Chương 241: Thân ở Lôi Âm tự, Di Lặc Thiên Tôn. Tương tự tràng cảnh tại tái hiện. Đợi đại Lại Quang Minh tự chủ trì kêu từ tiến về Lôi Âm tự, tự mình kể ra tình huống về sau, Lôi Âm tự Thiên Vương điện bên trong chỉ quốc Thiên Vương, hóa thành một đạo lưu quang, đi tới Đại Quang Minh tự thông thiên tháp. Sau đó, lần nữa bị truy bạo, tan ra tại Sở Hữu Kim sắc cự linh trên thân. Không bao lâu, tăng trưởng thấy nhiều biết rộng hai vị Thiên Vương cùng nhau đến đây. Sở Hữu một quyền đánh ra, để hai vị này Thiên Vương đại tôn, chồng La Hán, biến thành kim quang chất dính dữa. Đến tận đây, Lôi Âm tự nâng chổi chấn động. Lôi Âm tự chủ trì Ma Bi tự mình đến đây, Ngụy Sở Hữu Linh tiến về Lôi Âm tự một lần. "Chỉ mời ta linh." Sở Hữu nhìn trước mắt mặt mũi hiền lành trung niên hòa thượng, kinh ngạc hỏi. Ma Bờ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Nếu là Đại Lôi Âm tự nguyện ý để 13 tiên sinh chân thân quá khứ, 13 tiên sinh có thể tự tự mình tiến về ta Lôi Âm tự." Sở Hữu quay đầu nhìn về phía Vãng Sinh đại Phật. Vãng Sinh đại Phật mặt không biểu tình, "13 tiên sinh đã là bởi vì tuệ thông mà đến, ta Đại Quang Minh tự tự bảo vệ 13 tiên sinh thân thể bất diệt." Sở Hữu cười cười, sau đó hắn lắc đầu, cự tuyệt nói, "Ta không hiểu giới đi thân thể linh tu chỉ pháp." Cái này lôi âm tự, không đi cũng được. Cho cười, chỉ làm cho tổ khiếu chỉ linh đi lôi âm tự, vậy lưu ở bên này thân thể, bị người đoạt xá làm sao bây giờ? Phải biết, thân thể của mình, đây chính là bánh trái thơm ngon, liền ngay cả sống trăm vạn năm, cổ sa tộc quái vật, đều mơ giấc mắt lụ. Lôi âm tự chủ trì Ma Phi trầm trầm nói, chẳng lẽ 13 tiên sinh coi là giết ta lôi âm tự tứ đại thiên vương đại tôn, liên thanh giải thích đều không cần. Sở Hữu nhả danh nói, vậy ngươi trực tiếp mời vãng sinh đại Phật quá khứ là được rồi, hắn mắt thấy tất cả trải qua, biết ta có bao nhiêu gan uống. Vãng sinh đại Phật em mở lặng, trong lòng tự nhủ ngươi truy bạo quản mục đại tôn, có lẽ khả năng không phải cố ý, nhưng truy bạo trì quốc, tăng trưởng, thấy nhiều biết rộng ba vị thiên vương đại tôn, nguyên nụ cười kia đều ngăn không được a. La Như Lai tôn chủ muốn gặp ngươi." Lôi Âm tự chủ trì Ma Phi lạnh lùng nói. Vãng sinh đại Phật trong lòng khẽ giật. Bất kể là ai, thân thể của ta cùng linh cũng sẽ không tách rời. Sở Hưu nhìn xem vị này Lôi Âm tự chủ trì, thản nhiên nói, "Đây là các ngươi Lôi Âm tự cùng Đại Quang Minh tự vấn đề, không muốn chuyển rời đến trên người của ta. Nếu như ngươi làm mời ta bằng nhân, ta còn lạ rất tình nguyện quá khứ gặp một lần trong truyền thuyết Như Lai Phật tổ." Mabi chân mày nhíu rất căng, nhìn ra ngoài một hồi Sở Hưu, quay người đi ra thông thiên tháp. Hắn cần cùng Đại Quang Minh tự chủ trì kêu từ thương lượng một phen. Cuối cùng, Mabi làm ra cam đoan, tuyệt đối sẽ không tổn thương Sở Hưu thân thể, đồng thời cho phép Đại Quang Minh tự phái ra cao tầng, đi theo Sở Hưu cùng nhau đi tới Lôi Âm tự. Cửu tử đồng ý. Trên thực tế, hắn không có bao nhiêu lựa chọn. Lôi Âm tự bốn vị Thiên Vương đại tôn, là thủ Đại Quang Minh tự mời, mới tới thông thiên tháp. Bây giờ bốn vị này Thiên Vương đại tôn, tất cả đều chết tại thông thiên tháp, Đại Quang Minh tự khẳng định là có nhất định trách nhiệm. Ta như thế nào xác định, các ngươi sẽ không thừa dịp ta rời đi, đối bọn hắn động tay chân." Sở Hữu nhìn về phía tu tử, nhàn nhạt hỏi, "Hắn có chút bận tâm Cổ Trầm Sa, Mạnh Tiểu Xuyên, ôn nghị bọn người." Tu tử mỉm cười nói, "13 tiên sinh hẳn là minh bạch, bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, duy nhất nguyên nhân chính là 13 tiên sinh ạ." "Lão hòa thượng, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Mạnh Tiểu Xuyên bất mãn. Cổ Trầm Sa, ôn nghị hai người cũng đều có chút buồn bực. Sở Hữu nhìn chằm chằm tu tử, chậm rãi gật đầu, nói ra, "Nếu như bọn hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta sẽ đạp nát đại quang minh tự." Cử tử trong lòng hơi giật, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, 13 tiên sinh nói đùa: "Ngươi nhìn ta là nói cười bộ dáng sao?" Sở Hưu cười lạnh nói: "Ngươi có thể xem nhẹ ta, nhưng tốt nhất đừng xem nhẹ ta Chu Tất thư viện nội đình." Cử tử a cười một tiếng, nói: "Lão nạp hướng 13 tiên sinh tam đoàn, ngài đi lúc bọn hắn cái dạng gì, ngài lúc trở lại, bọn hắn vẫn là cái dạng gì?" "Tốt nhất như thế." Sở Hưu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tô Thổng, Cổ Trầm Sa, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị: "Chính ngươi cẩn thận chút, không cần lo lắng chúng ta." Cổ Trầm Sa trầm giọng nói: "Không sai, đi thấp chút." Ta cảm giác lôi âm tự muốn so cái này, đại quang minh tự lợi hại không ít. Mạnh Tiểu Xuyên cũng nói, "Vạn sự cẩn thận." Tuệ Thông nói khẽ, loại thời điểm này, hắn cũng không biết mình còn có thể nói thêm gì nữa, trong lòng đã sớm đã tràn đầy cảm kích. Ôn Nghị bất đắc dĩ nói, "Đã nói xong cùng một chỗ cái kia, kết quả kết quả là, ta cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn xem." Đây chính là kẻ yếu hạnh phúc, có thể an tâm địa làm cái người xem. Sở Hưu phất phất tay, bước dài ra thông thiên hạp. "Thật muốn đánh hỗn đản này dừng lại a." Mạnh Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi. "Cổ Trầm Sa," Ôn Nghị rất tán thành gật gật đầu. "Lôi âm tự" ở vào Đại Quang Minh tự phía tây ngoài năm dặm. Còn chưa đến, Sở Hưu liền thấy được từng tòa tản ra kim sắc quang mang hùng lập phật tháp, thật như tây thiên thánh địa. Tại Lôi Âm tự chủ trì Ma Bi dẫn đường dưới, Sở Hưu đi tới một tòa tên là Kim Cương Điện cung điện bên ngoài. Nói là cung điện, chẳng bằng nói là Phật tháp. Không phải muốn gặp Như Lai tôn chủ sao? Sở Hưu cũng không chớp tiên tiến vào cái này Kim Cương Điện, hắn dừng bước lại, nhìn về phía Ma Bi, theo ta được biết, Như Lai tôn chủ hẳn là ở tại Đại Hùng Bảo Điện mới là. Như Lai tôn chủ đang lúc bế quan, hắn đặc khiển Di Lặc Thiên Tôn tiếp đãi 13 tiên sinh. Ma Bi bình thản mỉm cười nói, Di Lặc Thiên Tôn Phật Di Lặc. Sở Hữu kinh ngạc. Không thể. Ma Bỉ khẽ bước cẩm. Sở Hữu nhã nhã nói, "Phật Di Lặc ở tại Kim Cương Điện." "Làm sao? Không đúng sao?" Ma Bệ cũng có chút kinh ngạc. Sở Hữu nghĩ nghĩ, vô luận một đời trước vẫn là một thế này, chính mình cũng rất ít tiến vào Phật Miếu, ngược lại là thật không biết Phật Di Lặc hẳn là cùng phụng ở đâu ngôi đại điện. Chỉ là, vừa nghĩ tới Phật Di Lặc bộ dáng, luôn cảm thấy cùng Kim Cương Điện không quá xứng. Cũng là không phải không đúng. Sở Hữu đột nhiên hỏi, "Các ngươi cái này Phật Di Lặc, nhưng hở ngực lộ sữa?" Ma Bi mỉm cười nói, Lôi Âm tự Di Lặc Thiên Tôn hẳn là cùng ngươi Trung Nguyên Chi Địa cũng phụng Phật Di Lặc, không có gì khác biệt. Vậy ta hỏi một câu nữa. Sở Hưu trầm ngâm nói, nếu như vị này Di Lặc Thiên Tôn muốn thử xem quả đấm của ta, ta không cẩn thận lại đem hắn truy phát nổ, các ngươi Lôi Âm tự hẳn là sẽ không tìm ta gây phiền phức à? Lôi Âm tự một đám cao tăng, sắc mặt tất cả đều trở nên khó coi. Ma Bi nụ cười trên mặt cũng thu liễm, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chỉ cần ngươi có thể. Sở Hưu vẻ mặt thành thật, ta thật có thể. Ma Bi âm thầm lắc đầu, không có ở cái đề tài này nói thêm cái gì, hắn đưa tay mời nói, mời đến Nói sao ha, nếu là ta đem Phật Di Lặc truy sập, các ngươi không thể tìm ta phiền phức." Sở Hưu tiến vào Kim Cương trước đại Điện, lại cường điệu một câu. "Kim Cương Điện, một tầng." So với Thông Thiên Tháp một tầng đại điện, Kim Cương Điện bên trong cũng phụng Phật đà kim tượng, muốn ít đi rất nhiều. Tại tầng thứ nhất này, Sở Hưu hết thảy liền thấy bốn tôn kim Phật. Bên trong, phía trước nhất là đang ngồi một tôn Di Lặc kim Phật, cái này kim Phật ngồi lúc, liền có 3 trượng chỉ cao, như đứng người lên, đoán chừng phải có 5 trượng chỉ cao. Tại cái này Di Lặc kim Phật hai bên trái phải, các trạm lấy một vị cao 3 trượng đầu trọng Phật tượng. Tại đại điện phía bên phải, Còn có một tôn đứng tại Liên Hoa Đài bên trong Bốn Trượng Kim Phật. Thoáng rõ quét một vòng, Sở Hưu cất bước đi đến đại điện trung ương nhất, dương mắt nhìn về phía Di Lặc Kim Phật. Các ngươi uy phục này, là thế nào làm ra? Sở Hưu nhìn xem hở ngực lộ sữa Di Lặc Kim Phật, hiếu kỳ hỏi. Hắn linh thân hiển hóa, bây giờ gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là vừa hiển hóa ra, chính là kim sắc trần trùng. Di Lặc Kim Phật hai mắt, lập tức trở nên linh động, nụ cười trên mặt, dường như cũng trong nháy mắt trở nên càng phát ra như một xuân phong. Ngươi muốn học? Di Lặc Kim Phật mở miệng, thanh âm giống như là lớp phần âm, quỳ xuống nhập ta phần môn, ta có thể dạy ngươi. Ta Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, ngươi tại Phật môn địa vị, so ra kém vãng sinh đại Phật sao? Di Lặc Kim Phật mỉm cười nói, tại Phương Thiên Địa này, vãng sinh Phật, lại gọi Nam Mô A Di Đà Phật, là Phật giáo điện cơ người. Tại Phương Thiên Địa này, Sở Hưu hai mắt nhắm lại, có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có cái khác thiên địa? Cái khác thiên địa còn có Nam Mô A Di Đà Phật? Di Lặc Kim Phật mỉm cười vẫn như cũ, 13 tiên sinh làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ngài sư tôn chẳng phải bước lên trời, rời đi Phương Thiên Địa này? Sở Hưu nói, ngươi thế nào biết cái khác thiên địa cũng có Phật môn. Nga Phật, vô lượng pháp, vô lượng trời. Di Lặc Kim Phật nói, "Chư thiên và giới đều có ngã Phật thần tích." Thần tích? Phương Thiên địa này cũng có ngươi Phật thần tích." Sở Hưu nhíu mày. "Tự nhiên." Di Lặc Kim Phật cấp gia trả lời khẳng định. Sở Hưu tự tiếu phi tiểu nói, "Có thần tích Phật môn, không bằng nhà ta sư tôn." Nhìn như vậy đến, nhà ta sư tôn tại chư thiên thần Phật phía trên. Di Lặc Kim Phật tiểu dung hơi liễm, vị trưởng đại nhân xác thực có được thông thiên triệt địa chi năng, nhưng mà, hắn như cũng thuộc về người phàm chủ, đã không phải thần, cũng không Phật. Tại phương thế giới này, hắn có thể khinh thường thập cựu châu. Đi một phương khác thiên địa, hắn có lẽ vẹn vẹn một cái không có ý nghĩa nhân vật. Hắn nếu là không có ý nghĩa, vậy ngươi cái này toàn bộ Phật môn, há không đều như sâu kiến? Sở Hưu Lo làm nói, các ngươi Phật môn, cũng liền chỉ dám tại hắn sau khi rời đi, làm những mấy tiểu động tác. Hắn còn ở lại chỗ này phương thiên địa lúc, thế nào liền không gặp ngươi Phật môn nhảy ra đâu? Ngươi Chu Tức thư viện chẳng lẽ không đồng dạng như thế? Đứng ở bên phải liên hoa đài bên trên kim Phật bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, không có vị viện trưởng đại nhân kia, các ngươi Chu Tức thư viện chẳng phải là cái gì? Sở Hưu nhìn về phía vị này kim Phật linh thân, hỏi, không biết đại sư xưng hô như thế nào? hắn là Vi Đà Thiên Đại Tôn giả. Di Lặc Kim Phật mở miệng, vì Sở Hữu giới thiệu, Vi Đà Thiên Đại Tôn giả. Đối Phật môn kiến thức nửa vời Sở Hữu, biểu thị đây là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như ngươi Phật môn cho là ta Chu Tức thư viện đã chẳng phải là cái gì, lại vì sao muốn dẫn ta tới đây? Sở Hữu nhìn xem vị này Vi Đà Thiên Đại Tôn giả, nhíu mày hỏi. Vi Đà Thiên Đại Tôn giả nhíu mày, buồn bực không ra tiếng. Di Lặc Kim Phật mỉm cười nói, Chu Tức thư viện nội tình, đến từ vị viện trưởng đại nhân kia, mà ta Phật môn chuyển thừa tại Chư Thiên phía trên. Người sư tôn tại lúc, Phật môn tất nhiên là không được lại, người sư tôn rời đi, Ngươi còn cho rằng Phật môn không được lại? Ta cũng không có xem lại các ngươi Phật môn chư thiên phía trên truyền thừa." Sở Hưu cười lạnh nói, "Ngươi Chu Tức thư viện, nhưng có ta Phật môn loại này Phật pháp." Di Lặc Kim Phật tấm giọng hỏi. Sở Hưu ánh mắt chớp lên, "Phật môn thông thiên pháp, Kim Cương Điện Bực này Phật pháp, tất cả đều có thể làm cho linh trường tổn, điểm này xác thực rất thần dị." Tại Chu Tức thư viện, Sở Hưu cũng không nhìn thấy qua tương tự địa phương. Chương 242: Ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Kỳ quái. Sư tôn kia lúc hạnh, nếu là gặp được thứ đồ tốt này, chẳng lẽ không nên trực tiếp đoạt lại Chu Tức thư viện? Sở Hữu trong lòng lại nổi lên mấy phần nghi hoặc. Từ khi đi vào Phật Châu về sau, hắn cảm giác chính mình cũng không nhanh được giải vị sư tôn kia. Vì sao không có xử lý Phật môn vấn đề? Phật môn độ tốt, vì sao không có đoạt lại Chu Tức thư viện? Các ngươi những này Phật linh, có ai từng gặp sư tôn ta? Sở Hữu nhìn xem Di Lặc Kim Phật, chậm rãi hỏi. Vấn đề này rất trọng yếu. Có lẽ, vị kia gặp qua nhà mình sư tôn Phật linh, có thể giúp hắn giải đáp một chút hoang mang. Viện trưởng đại nhân. Di Lặc Kim Phật đấy mắt hiện lên một vòng hồi ức, đạo, ta từng gặp. Khi nào? Sở Hữu nhìn chằm chằm Di Lặc Kim Phật, Di Lạc Kim Phật nói, "Đại khái tại 800 năm trước." "Ồ." Sở Hưu kinh ngạc, "Ngươi đã sống 800 tuổi?" Di Lạc Kim Phật mỉm cười nói, "Ta Phật Linh từ sinh ra đến nay, sống 916 tuổi." "Phật Linh?" Sở Hưu có chút hiểu được, "Thân thể của ngươi sớm đã mục nát?" Di Lạc Kim Phật nghiêm sắc mặt, "Không phải mục nát, mà là hóa thành xá lợi, trường tồn cùng thế gian. Cho nên, pháp là cung phụng tại loại này đặc thù Phật pháp bên trong ký vật, thân thể tất cả đều hóa thành xá lợi." Sở Hưu hỏi, Di Lạc Kim Phật không có trả lời, mà chỉ nói, "Ngươi đang bẫy ta nói." Sở Hưu nhả danh nói, "Ta tại chăm chú hỏi thăm." Vậy ta cũng có một vấn đề, muốn hỏi 13 tiên sinh, không biết 13 tiên sinh nhưng vì ta giải đáp. Di Lặc Kim Phật nói. Sở Hưu trầm ngâm nói, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta một vấn đề. Được. Di Lặc Kim Phật khẽ hất cằm, lúc này hỏi, đại sư huynh của ngươi ở đâu? Đại sư huynh? Sở Hưu khẽ giật mình, chi tiết lúc đầu, không biết. Không biết. Di Lặc Kim Phật nhíu mày. Từ bãi sư đến nay, ta còn không có gặp qua đại sư huynh. Sở Hưu nói, nói bổ sung, bất quá, ta nhị sư huynh hẳn phải biết đại sư huynh của ta ở đâu. Di Lặc Kim Phật như có điều suy nghĩ. Ngươi hỏi qua Điên viên ta hỏi. Sở Hưu nhìn chằm chằm Di Lặc Kim Phật, đại sư huynh của ta là cái dạng gì nhân vật? Di Lặc Kim Phật cười, vấn đề này, ngươi hẳn là hỏi ngươi nhà nhị sư huynh mới là. Ta đã hỏi ngươi, ngươi liền nên chăm chú đáp lại, vậy kế tiếp một hỏi một đáp, mới có thể tiếp tục xuống dưới. Sở Hưu thản nhiên nói, cũng tốt. Di Lặc Kim Phật mỉm cười, vấn đề này cũng không phải là bí mật, cũng là không cần cố kỵ cái gì, hắn hơi chút trầm âm, nói, liền ta biết, đại sư minh của ngươi cùng các ngươi cái khác phía sau núi đệ tử, không giống nhau lắm. Năm đó, ngươi sư tôn cũng không có thu hắn đích thân truyền đệ tử dự định. Đại sư huynh của ngươi tại Chu Tức thư viện trước cửa, quét dòng giá 30 năm địa, thuận tiện mở lối đại, mỗi ngày ra vào Chu Tức thư viện người, luôn có một người cận cùng hắn đánh một trận. Nếu như nói, trên đời này so với A Khắc chiến bại số lần nhiều nhất, đầu kia tên nhất định là nhà ngươi đại sư huynh. Quát giác, chiến bại số lần nhiều nhất. Sở Hưu trừng mắt nhìn, trước đó chưa hề không ai đề cập với hắn điểm này. Còn có đây này. Hắn hiếu kỳ. Di Lạc Kim Phật nói, đại sư huynh của ngươi trên thần, còn có một cái truyền thuyết ý, ta cũng không biết là thật là giả. Nghe nói, có người truyền lời cho hắn, nói viện trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không thu hắn làm đồ liền xem như hắn đem thiên hạ nam tưởng đều đánh vỡ, cũng vô dụng. Sau đó, Sở Hưu hiếu kỳ, Di Lặc Kim Phật mỉm cười nói, sau đó, trong vòng một đêm, cả tòa trường An Thành, ba quán hoàng cung phía nam vết tưởng, tất cả đều có một cái hình người cửa hang. Sở Hưu cười, lo lắng nói, vậy ta sư tôn khẳng định phải thu hắn làm học trò. "Ồ, đây là vì sao?" Di Lặc Kim Phật kinh ngạc. Sở Hưu lo lắng nói, bởi vì ta sư tôn thích người thú vị. Di Lặc Kim Phật nhất thời trầm mặc, một hồi lâu về sau, ngươi cảm thấy đại sư huynh của ngươi là người thú vị. Trước đó có lẽ không phải Nhưng khi hắn đánh vỡ tất cả nam tưởng một khắc này, hắn cũng được. Sở Hưu mỉm cười nói, "Di Lặc Kim Phật lúc đầu, lúc ấy, Ngươi sư Tôn tựa hồ cũng không thu hắn làm đồ." Sở Hưu từ chối cho ý kiến, nói, "Vậy ngươi nói tiếp, sư Tôn là bởi vì gì tu hắn làm đồ?" "Bởi vì nhị sư huynh ngươi." Di Lặc Kim Phật nói, "Nhị sư Minh." Sở Hưu khẽ giật mình. Di Lặc Kim Phật nói, "Ngươi sư Tôn nhìn chúng nhị sư huynh ngươi, nhưng nhị sư huynh, vào không được chu tất tư viện." "Ngại." "Bởi vì đại sư huynh." Sở Hưu dừng một chút. Di Lặc Kim Phật gật đầu, nói, "Ta trước đó nói qua, Đại sư huynh của ngươi mỗi ngày tại Chu Tức thư viện quét dác sau khi sẽ chọn lựa một vị ra vào Chu Tức thư viện người, tiến hành khiêu chiến. Sở Hưu cười nói, "Trước ngươi còn nói, đại sư huynh của ta là trên đời này chiến bại nhiều nhất số lần người." "Không tệ, hắn đúng là." Di Lạc Kim Phật mỉm cười, "Đạo, nhưng thất bại nhiều lần, người là sẽ mạnh lên. Nhị sư huynh không bằng đại sư huynh." Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, ánh mắt lóe lên mấy phần nghi ngờ. Di Lạc Kim Phật nói, "Bọn hắn cũng không chân chính giao thủ, nhưng có đại sư huynh của ngươi ngăn tại nhị sư huynh ngươi trước người, nhị sư huynh ngươi cũng sát thực không có cách nào tiến vào Chu Tức thư viện." Sở Hưu như có điều suy nghĩ, nói: "Có lẽ, nhị sư huynh rất thích đại sư huynh. Chu Tước thư viện phía sau núi Lệ Tử, ai cũng có sở trường riêng, ngươi am hiểu nhất là cái gì?" Di Lặc Kim Phật đột nhiên hỏi. Sở Hưu lấy lại tinh thần, chăm chú ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Ta am hiểu nhất hẳn là cất rượu đi. Ngô, ta giống như rất lâu đều không có chương cất rượu." Di Lặc Kim Phật hai mắt nhắm lại, ta hỏi là thực lực phương diện. "Bắt kiếm thuật đi." Sở Hưu thuận miệng trả lời một câu, hỏi ngược lại: "Các ngươi phần môn, người mạnh nhất là ai?" "Tất nhiên là Như Lai tôn chủ." Di Lặc Kim Phật hồi đáp. Sở Hưu trầm trầm nói: Ta hỏi là thân thể còn sống, không phải phần linh. Di Lặc Kim Phật ý vị thông thường nói, cũng là như Lai Tôn chủ. Ừm. Sở Hưu hai mắt nhắm lại, chưa hỏi lại cái gì, Di Lặc Kim Phật liền lại lần nữa mở miệng. Ngươi linh, tu luyện như thế nào? Lần này, Di Lặc Kim Phật rất trực tiếp. Sở Hưu mỉm cười nói, ngươi nhưng từng nghe nói qua Quân Linh Quyết. Quân Linh Quyết? Di Lặc Kim Phật khẽ giật mình. Sở Hưu lo lắng nói, chính là kẻ yếu chi linh, có thể đều đều cường giả chi linh, mà cường giả chi linh, bị san ra về sau, còn có thể tu luyện trở về. Vị viện trưởng đại nhân kia giúp ngươi tu luyện linh. Di Lặc Kim Phật hỏi lần nữa. Đây là vấn đề thứ hai. Sở Hưu ngứ khi ứng dụng, lúc này hỏi ngược lại, các ngươi Phật môn thánh nữ một chuyện, là tình huống như thế nào? Thánh nữ? Di Lặc Kim Phật mỉm cười nói, Phật châu chố tây mạc vắng vẻ chỉ địa, nhân khẩu thưa thớt, Phật môn vị có thể tiếp tục truyền tự tiếp, tự nhiên muốn nghĩ một chút phương pháp. Kia vị sao chuyện này không ở chính giữa nguyên lưu truyền? Sở Hưu lại hỏi. Di Lặc Kim Phật mỉm cười nồng nặc chút, đây là vấn đề thứ hai. Sở Hưu khẽ giật mình, thâm hư một tiếng, nói, sư tôn chỉ vì ta đánh cơ sở, ta có thể có hôm nay chỉ thành tựu, dựa vào là Tất cả đều là chính ta cố gắng." Cơ Sở, Di Lặc Kim Phật trong lòng tự nhủ, cái này cơ sở chỉ sợ khắp thiên hạ duy nhất cái này một phần a. Ngươi vấn đề mới vừa rồi, dính đến một loại linh kỹ." Di Lặc Kim Phật nói, về phần là cái gì linh kỹ, nếu là ngươi nguyện ý quy thuận ngã Phật, tự sẽ biết được. "Sư tôn ta có biết hay không ngươi Phật muôn có thánh nữ chuyện này?" Sở Hưu nhìn chằm chằm Di Lặc Kim Phật, đây là trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn. Tựa hồ đến phiên ta hỏi. Di Lặc Kim Phật nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngươi nguyện ý quy thuận ngã Phật sao? Thoại âm rơi xuống. Đứng tại Di Lặc Kim Phật hai bên trái phải hai cái ba trượng Phật đà kim thân, đại điện phía bên phải đứng đấy Vi Đà Thiên Đại Tôn giả cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu, trong mắt tất cả đều chớp động lên sắc bén tri ý. Ngươi đây là không muốn trả lời vấn đề của ta a? Sở Hưu khí cười, chẩm mi tâm nổi lên một vòng ba động, hào quang nóng ánh tất cả đều nội liễm ba trượng linh thân hiện hiện mà ra. Xem ra ngươi cùng ta Phật vô duyên. Di Lặc Kim Phật đứng lên thân thể, chừng 5 trượng chi cao. Sở Hưu nói, ta còn muốn hỏi lại một vấn đề. Di Lặc Kim Phật nhàn nhạt nhìn xem Sở Hưu. Ngươi tại Lôi Âm tự, thực lực có thể đứng hàng thứ thứ mấy? Sở Hưu hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Di Lặc Kim Phật trên mặt đã mất tiêu dung. Sở Hữu nhìn chằm chằm Di Lặc Kim Phật, lúc này mới phát hiện, cái này Phật Di Lặc con mắt hơi có vẻ hẹp dài, lộ ra dị thường ấm lẫm. Nếu như trưởng cao đại biểu thực lực, vậy ngươi khả năng còn không được. Sở Hữu nhìn chằm chằm Di Lặc Kim Phật, tại ta mà nói, ngươi cùng Thiên Vương Điện bốn tên kia, chiến lực cũng không tính lớn. A. Di Lặc Kim Phật nhẹ a một tiếng, cười nhạt nói, nếu không, chúng ta lại đến một cái trò chơi. Ồ. Ngươi nói? Sở Hữu nhíu mày. Chúng ta đều đứng đấy bất động. Di Lặc Kim Phật thản nhiên nói, ngươi đánh ta một quyền. Ta đánh ngươi một quyền." Sở Hưu cười, nhíu mày hỏi, "Ta đánh cho ngươi?" "Có thế." Di Lặc Kim Phật sắc mặt bình thản, người rất tự tin. Sở Hưu kinh ngạc. Di Lặc Kim Phật nói, "Thế nguyệt, cho ta ngươi tưởng tượng không đến lực lượng. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa?" Sở Hưu duỗi lưng một cái, tay phải dần dần chầm thành quyền. Di Lặc Kim Phật không nói chuyện, hắn liền đứng ở nơi đó, thân cao năm trượng có thừa, mập vị bụng lớn, tựa hồ ngay tại nhẹ nhàng cuốn lên, giống như một tôn chấn chính Phật Di Lặc. Thật cuồng vọng a." Sở Hưu thán nhẹ, hắn rất hiếu kỳ, cái này Di Lặc Kim Phật cuồng vọng lực lượng ở đâu? Phải biết, trước lúc này Hắn đã cường thế truy phát Nội Thiên Vương Điện bốn vị Thiên Vương đại tôn. Ngưng Quyền, tu thế, tổn phả lý do, Sở Hưu lần này trực tiếp sử dụng bảy thành lực đạo. Trước đó quanh quanh tứ đại Thiên Vương đại tôn thời điểm, hắn đều là vẹn vẹn sử dụng ba thành lực đạo. Năm đấm màu vàng óng thẳng tắp đánh vào Di Lặc Kim Phật trên bụng. Ám kim sát bụng, giống như cơn sóng, tại cái này một quyền phía dưới, nhanh chóng cuốn lên. Tá lực. Sở Hưu ánh mắt ngưng lại, quần kinh vẫn như cũ. Di Lặc Kim Phật biểu lộ động lại. So với thân thể, linh khí thật càng thêm mãnh cảm. Sở Hưu cự linh thân ảnh đã trở về. Hắn nhìn xem giống như đở dẫn di lạc kia vật, ngươi nhất định trưa nghe nói qua chấn quyền đi. Từ cổ sát tộc chiến dịch kết thúc về sau, Sở Hưu phần lớn thời gian đều tại chu tốc thư viện phía sau núi đáy hồ bế quan tu luyện. Hắn nhiều lần hồi tưởng cùng cổ sát tộc quái vật chiến đấu trải qua, từng nghĩ tới, làm sao có thể một quần truy bắt con quái vật kia to lớn linh thân. Cuối cùng, hắn nghĩ tới nào đó bộ án niềm bên trong quả chấn động. Bởi vậy, chấn quyền sinh ra. Cái này một quyền, nguyên kích cũng không phải là một cái nào đó điểm, mà là một cái mặt. Sở Hưu cũng không biết di lạc kim Phật cụ thể lực lượng là cái gì, nhưng hắn biết, di lạc kim Phật linh thân độ cường hành còn nhịn không được hắn bậy thành lực một cái trấn quyền. Di Lặc Kim Phật đã vô pháp luân ngữ, hắn toàn bộ năm trượng linh thân trong phút chốc vỡ nát thành kim sắc qua mang, tất cả đều hướng về sở hữu thân thể vũ mãnh lao tới. Trong đại điện mặt khác ba đạo kim Phật linh thân, tất cả đều con ngươi đột nhiên rụt lại, rung động khó tả. Ngay tại lúc đó, Lôi Âm tự, Đại Hùng Bảo Điện, kim quang sáng chói như lai tôn chủ, mở mắt ra, hừng hực ánh mắt, chính muốn chiếu sáng cả tòa đại Hùng Bảo Điện. Trấn quyền. Chương 243, ngươi tên hoàn thượng, còn hiểu tình yêu hay sao? Lôi Âm tự, Kim Cung Điện. Yến Tĩnh. Cả tòa đại điện, yến tĩnh im lặng. Vì Đả Tiên đại tôn giả cùng hai vị khác mật dấu vết kim cương tôn giả, tất cả đều rung động đến ngốc trợn, không thể tin được bọn hắn nhìn thấy chẳng cảnh. Sở Hưu một kích phía dưới, vậy mà trực tiếp đánh nát Di Lặc Thiên Tôn. Cái này sao có thể? Hấp thu Di Lặc kim Phật tất cả linh quang, Sở Hưu nhẹ giọng cảm thán nói, làm người, trọng yếu nhất chính là dạng thành tín, ta đánh ngươi một quyền, ngươi ngược lại làm mau lại đây vành ta một quyền a. Ngươi không dạng tiểu a, Di Lặc Thiên Tôn. Vì Đả Tiên đại tôn giả, hai vị kim cương tôn giả đều đã kịp phản ứng, trừng mắt trừng mắt về phía Sở Hưu. Đánh nát Di Lặc Thiên Tôn, lại còn dám ở chỗ này nói ngồi châm trọc. Thư trưởng, ngươi lại giết Di Lặc Thiên Tôn? Vi Đả Thiên Đại Tôn giả giận dữ nói. Sở Hưu hơi híp mắt lại, nhẹ giọng nói, xem ra, ngươi tự xưng là so Di Lặc Thiên Tôn còn mạnh hơn, nếu không rõ ràng nhìn thấy ta đánh nát hắn, sao còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Vi Đả Thiên Đại Tôn giả biến sắc, một trái tim trở nên lo sợ bất an. Ba người các ngươi cùng lên đi, ta Sở Hưu thì sợ gì? Sở Hưu bỗng nhiên quát lớn, tiếng như cựu thiên trì kinh lôi, vang vọng tại cả tòa kim cung điện. "Wen! Wen! Wen!" Trong đại điện ba vị kim Phật linh thần Tại cỗ này quần quện tiếng vang phía dưới, lại tất cả đều sụp đổ thành điểm sáng màu vàng óng. Phế vật. Sở Hữu hừ nhẹ một tiếng, há miệng hút vào, ba sợi điểm sáng màu vàng óng, tất cả đều tràn vào trong miệng. Hàn Dương mắt nhìn về phương tây, nhẹ giọng nói, ta biết, ngươi đang nhìn ta. Khi hắn một quyền đánh phía Di Lặc Kim Phật thời điểm, ngoại trừ cảm nhận được Di Lặc Kim Phật cái bụng kháp thường bên ngoài, còn cảm nhận được một đạo theo dõi ánh mắt. Cái tia đạo ánh mắt, dường như muốn xem thấu hắn linh thân. Hắn quá lớn, chính là đối đạo này nhìn chột ánh mắt đánh trả. Đại hùng bảo điện. Như Lai Tôn chủ có chút nheo lông mày, nhẹ giọng nói, ngược lại là linh mẫn, đáng tiếc chỉ là linh mạnh, nhưng còn thiếu rất nhiều. Kim Cương Điện bên ngoài, Lôi Âm tự chủ trì Ma Bì, Đại Quang Minh tự chủ trì kêu từ chờ một đám cao tăng, tất cả đều nhìn quanh Kim Cương Điện đại môn. Vừa mới, bọn hắn tất cả đều nghe được Sở Hữu quát lớn âm thanh, đều là kinh hãi nín hơi. Đại Môn tử từ từ mở ra. Sở Hữu thân ảnh hiện lộ, thẳng tắp mà đứng, giống như trên trời rơi xuống chích tiên. Chuyện nơi đây, các ngươi vị kiệt như Lai Tôn chủ đã biết tất cả. Sở Hữu nhìn chằm chằm Lôi Âm tự chủ trì Ma Bì, mỉm cười nói, "Ngươi bây giờ đi hỏi một chút vị này như Lai Phật Tổ, muốn hay không gặp một lần ta cái này Chu Tức thư viện 13 tiên sinh?" Ma Bi quét mắt kim cương điện, không thấy được bất luận cái gì Phật tượng thân ảnh, một trái tim chìm vào đáy cốc, mơ hồ đoán được vừa mới bên trong tòa đại điện này chuyện gì xảy ra. Hắn vừa muốn nói cái gì, vang lên bên tai một đạo giống như phản âm truyền âm. "Đi đến trước điện quảng trường." Ma Bi khẽ nhướn cằm, nhìn về phía Sở Hưu, thản nhiên nói, "Cho mời 13 tiến sĩ, tiến về đại hùng bảo điện trước quảng trường một lần." "Quảng trường?" Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, hỏi, "Vì sao là quảng trường mà không phải đại điện? Đây lại như lai tôn chủ ý tứ?" Ma Bi nói, "Quảng trường cũng có thể tổn linh." Sở Hưu hỏi, "Ma Bi ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lát đầu, 13 tiên sinh vẫn là đi trước quảng trường đi. Sở Hữu nhìn về phía Đại Quang Minh tự chủ trì cứu tử, hỏi: "Các ngươi xác định có thể bảo vệ thân thể của ta?" Cứu tử khẽ giật mình, trăn sắc mặt biến hóa, đạo ý thức được cái gì? Xem ra các ngươi cũng không có niềm tin tuyệt đối. Sở Hữu khẽ nói, ưu nhiên thở dài nói: "Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình." Nói, hắn trực tiếp mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, đồng thời cất bước hướng về phía bên phải đi đến. Từng sợi mây mù, từng sợi nước biển, từng sợi tinh hồng chất lỏng, từng sợi cát vàng, đồng thời từ hồ lô màu xanh bên trong tuôn ra, lên như diều gặp gió. Ma bi Người đã đáp ứng lão nạp. Cưu tử trừng mắt nhìn Ma Bi, quắc khế nói: "Ma Bi một mặt bất đắc dĩ, ngươi thật sự cho rằng lão nạp là Lôi Âm tự chủ trì, lão nạp nói tại Lôi Âm tự liền quản dụng." Cưu tử trừng mắt, nhưng lại không thể làm gì. Ma Bi tình huống, cùng hắn không sai biệt lắm. Tuy là một chư trì chủ cầm, nhưng mà hai người quyền lực, phần lớn là quản lý một chút trong chùa sự vụ. Tại trên mặt của bọn hắn, còn có các loại sống mấy trăm năm Phật yêu quái vật, như cái này Lôi Âm tự, chân chính chủ tế, vẫn luôn là như Lai tôn chủ. Ma Bi càng giống là như Lai tôn chủ người phát ngôn. Theo Sở Hưu trong tay trong hồ lỗ mây mù càng buốc lên càng nhiều, lôi âm tự trên không dần dần vang lên kinh lôi thanh âm. Tình hung chất lỏng, bốc cháy lên hừng hực như diễm, giống như giáng đỏ. Nước biển mãnh liệt, cắt vàng cuồng bạo cuốn lên. Cả tòa lôi âm tự trên không, giống như sắp phát sinh tai biến. Chính là dưới loại tình huống này, Sở Hưu đi tới lôi âm tự đại hùng bảo điện trước quảng trường khổng lồ. Hắn thấy được một tuấn mỹ dị thường tuổi trẻ tang nhân. Tại cái này tang nhân chỗ mi tâm, có một chu sa đỏ. Người là cái nào? Sở Hưu đi đến quảng trường chính giữa, dừng bước, nóng nhìn đứng tại đại hùng bảo điện trước cái này tuấn mỹ tuổi trẻ hòa thượng. Như Lai tuổi trẻ hòa thượng đạo, tiếng như phần âm mở mịt tại cả tòa con trường. Ngươi là Như Lai?" Sở Hưu kinh ngạc, không thể giả được. Tuổi trẻ hòa thượng sắc mặt bình tĩnh. Sở Hưu đôi lông mày chớp chớp, hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Ngươi sư tôn gặp bản tọa, muốn thêu một tiếng đại cứu ca." Tuổi trẻ hòa thượng nói. Sở Hưu hơi chớp mắt, lên giọng: "Đại cứu ca?" Tuổi trẻ hòa thượng khẽ hước cằm, đây có phải hay không có thể giải đáp trong lòng ngươi một chút nghi hoặc. Sở Hưu nhất thời trầm mặc. Nếu như trước mắt vị này cái gọi là Như Lai, là nhà mình sư tôn đại cứu ca, kia có một số việc, sắp thực cũng liền nói thông được ta nhưng không biết ta còn có vị sư nương." Sở Hưu cười lạnh. Tuổi trẻ hoa thượng nói, "Ngươi sư tôn vì tu luyện, từ bọn nàng từng." Sở Hưu nhíu mày. Tuổi trẻ hoa thượng nói, "Ngươi hắn là cũng rất nghi hoặc, rõ ràng đại càn hoàng tộc cùng ngươi Chu Tức thư viện nhìn nhau hai ghét, nhưng đại càn hoàng tộc lại như cũ có thể sừng sững hơn 1000 năm cũng ngã." Sở Hưu chân mày nhíu chặt hơn, nhà doanh nói, "Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi vị kia muội muội, ngược lại gả cho đại càn hoàng tộc tiếp tổ." Chân tướng bình thường làm cho người rất bất đắc dĩ. Tuổi trẻ hoa thượng nói, nhìn chung 2000 năm có thể phối hợp muội muội ta, ngoại trừ ngươi sư tôn, đại khái là chỉ có ngươi. Ta. Sở Hữu giơ mặt phát rút, vừa định chửi một câu ta phối em gái ngươi, liền phát hiện không thích hợp. Đây thật là ta phối em gái ngươi? Lời của ngươi nói, ta một chữ đều không tin. Sở Hữu hừ lạnh, thật sự là, hòa thượng này lời nói quá bất hợp lý. Ngươi không cần tin. Tuổi trẻ hòa thượng nói, còn có một việc, ngươi nếu là biết, khả năng càng sẽ đánh vợ ngươi đối ngươi sư tôn nhận biết. Ngươi nói xem. Sở Hữu nửa tai lắng nghe, trong lòng tự nhủ ngay cả con em ngươi tình tay ba đều đi ra, ta cũng không tin còn có thể có càng kỳ quái hơn sự tình. Đại Càn truyền thừa đến đời thứ 5, muội muội ta những cái kia hậu nhân liền đã không vừa lòng tại Đại Càn hoàng tộc tại Thập Cửu Châu địa vị. Tuổi trẻ Hoa thượng nói: "Ngươi sư tôn đối Đại Càn hoàng tộc cũng bất mãn hồi lâu." Đại Càn đời thứ 6 hoàng đế vừa kế vị không bao lâu, không biết từ chỗ nào nghe nói, "Ăn ngươi sư tôn thịt, liền có thể như ngươi sư tôn trường sinh bất tử." Sau đó, Sở Hưu hiếu kỳ, tuổi trẻ Hoa thượng thản nhiên nói: "Sau đó, ngươi sư tôn trở thành Đại Càn đời thứ 6 hoàng đế." Sư tôn ta? Đời thứ 6 hoàng đế? Sở Hưu mở to hai mắt, sắc mặt rất đặc sắc. Tuổi trẻ Hoa thượng thản nhiên nói: Dựa theo ngươi sư Tôn ý tứ, như chú định người hoàng tộc tất cả đều là hôn chứng đồ chơi, kia chăm sóc của xuống khác, không bằng chăm sóc mình sinh. Ta nhớ được, đại càn võ hoàng tựa như là đại càn đời thứ 7 hoàng. Đế, Sở Hưu sắc mặt có chút không ổn được. Tuổi trẻ hòa thượng ý vị thâm trường nói, cho nên, hắn mới là võ hoàng, hắn mới có thể tên lưu sử sách, thậm chí sống đến bây giờ. Sở Hưu lông mày vận rất căng, sư Tôn ta đề cập với ta cùng qua võ hoàng, hắn chưa hề nói qua võ hoàng là hắn dòng dõi. Nếu là ngươi nhà hàng sớm sinh hài tử, là ngươi loại, ngươi sẽ tới chỗ cùng người nói sao? Tuổi trẻ hòa thượng nhàn nhạt hỏi. Sở Hữu nhìn chằm chằm tuổi trẻ Hoa Thượng, nói, đã sẽ không tới chỗ nói tung tung, ngươi lại là như thế nào biết được. Tuổi trẻ Hoa Thượng nói, ngươi quên bản tọa thân phận. Sở Hữu khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ, trong lòng tự nhủ Hoa Thượng này nói tới muốn tất cả đều là thật, kia nhà mình sư tôn cũng có thể là thật cảm thấy thua thiệt Hoa Thượng này muội muội. Vẫn là không đúng lắm. Sở Hữu lắc đầu, ta hiểu rõ sư tôn, như hắn có yêu mến nữ tử, tuyệt đối sẽ song tốc song bay, đem nữ nhân mình thích tặng cho người khác, còn cho người khác chiếu cố hậu đại, loại chuyện này chỉ có lớn oán loại mới có thể làm. Nói, hắn nghĩ tới nhà mình nhị sư huynh Ánh mắt có chút viêu, nghĩ đến ta giết vị kia An Dung Hoàng hậu thân tử cắt Vương Lý Nguyên Hoa, nhị sư huynh hẳn là không trách ta a. Có ít người hoặc là vật, một mực đợi tại bên cạnh ngươi lúc, ngươi có thể sẽ coi nhẹ hoặc là không thèm để ý. Tuổi trẻ Hoa thượng nói khẽ, làm ngươi mất đi thời điểm, mới phát hiện nguyên lai nàng là trọng yếu như vậy. Sở Hưu mày nhăn lại, nhìn chằm chằm cái này trẻ tuổi hoa thượng, nhà doanh nói, ngươi tên hoa thượng, còn hiểu tình yêu hay sao? Ta hiểu ngươi sư tôn." Tuổi trẻ Hoa thượng nói, vô đi trước, vô đi sau. Đối mặt mình, đối mặt thế gian vật vật, tâm tính cũng không giống nhau. Ta không tin ngươi." Sở Hưu nói. Tuổi trẻ Hoa thượng nói: "Bản tọa nói qua, ngươi không cần tin." "Vậy ngươi còn nói nhiều như vậy?" Sở Hưu cười lạnh nói: "Ngươi nghĩ loạn ta đạo tâm? Bản tọa đang vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc." Tuổi trẻ Hoa thượng nói: "Ngươi không phải hiếu kỳ ngươi sư tôn tại sao lại đối Phật Châu ngồi nhìn mặc kệ sao? Vẫn là không đúng." Sở Hưu lắc đầu, nhìn chằm chằm cái này trẻ tuổi hoa thượng, nếu ngươi nói tới tất cả đều là thật, ngươi nên tính là sư tôn ta bằng hữu a. Xem như hắn đối với bản tọa cũng có thua thiệt. Tuổi trẻ Hoa thượng nói: "Sở Hưu cười lạnh nói: "Kia vì sao, hắn sẽ đem ngươi khu trừ đến cái này Hoang Vu Tây Mạc chi địa?" Tuổi trẻ hòa thượng cười, ngươi rốt cục hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Tuổi trẻ hòa thượng nhìn xem sở hữu, lấy ánh mắt của ngươi đến xem, ngươi cảm thấy bản tọa như thế nào? Ngươi sở hữu trên dưới rọ sét hòa thượng này, nói, bề ngoài không tệ, có thể ở chỗ này đương như lai, đoán chừng tiên phú tu luyện cũng không kém. Nếu ngươi thật cùng ta sư tôn là nhân vật cùng một thời đại, ngươi có thể sống đến hiện tại, chắc hẳn thủ đoạn cũng không tầm thường. Bản tọa đã từng tự nhận là tiên phú không thể so với ngươi sư tôn chiến lệnh. Tuổi trẻ hòa thượng thản nhiên nói, bản tọa thiếu hụt, chỉ là hắn so bản tọa nhiều tu luyện kia mấy năm. Bản tọa vẫn cho là, theo thuế nguyệt trôi qua, Bản tọa cùng hắn ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, đương thuế nguyệt đem hắn so bản tọa nhiều tu luyện những năm kia, triệt để san bằng về sau, bản tọa liền có vấn đỉnh đệ nhất tiên hạ tư cách. Ngươi có phải hay không muốn nói, 20 tuổi cùng 50 độ sai lệch hàng năm cách rất lớn, nhưng 520 tuổi cùng 550 tuổi, chênh lệch liền lộ ra rất nhỏ. Sở Hưu nhíu mày hỏi: "Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ?" Tuổi trẻ hòa thượng khẽ bước cẩm. "Nhưng mà, các ngươi chênh lệch, không chỉ có không có theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng nhỏ, ngược lại trở nên càng lúc càng lớn." Sở Hưu lo lắng nói, "Cho đến bây giờ, Ngươi ngay cả ta sư tôn bóng lưng đều khó mà nhìn tới. Ồ, em ở như thế nào lý giải? Tuổi trẻ Hoa Thượng lộ ra một chút kinh ngạc. Chương 244, không thể diễn tả sợ hãi. Cách cục, quyết định trên thực lực hạ. Ngươi trong suy nghĩ đối thủ, một mực là sư tôn ta, mà sư tôn ta trong suy nghĩ đối thủ là cái này thiên cung. Sở Hữu mỉm cười nói, đưa tay chỉ thiên cung. Cách cục. Tuổi trẻ Hoa Thượng khẽ nói, trầm rãi nói, hắn bèn bèn thành lập một tòa Chu Tức thư viện, mà bản tọa lấy sức một mình, diễn hóa Tây Phương Cực Lạc linh giới, cách cục liền thật so với hắn nhỏ sao. Tây Phương Cực Lạc linh giới? Sở Hữu Âm thầm nhớ kỹ điểm này, trên mặt nói: "Ngươi còn chưa nói, ngươi nếu là sư tôn ta bằng hữu, sư tôn ta lại vì sao muốn khu trục ngươi tới nơi đây?" Đại khái là bởi vì bản tọa tìm được có thể siêu việt phương pháp của hắn. Tuổi trẻ Hòa thượng nói, nhưng hắn cũng không tán thành loại phương pháp này. "Phương pháp gì?" Sở Hữu hỏi, trong lòng âm thầm sinh ra một chút cảnh giác. Bây giờ sư tôn đã lên trời mà đi, như Hòa thượng này thật có có thể siêu việt sư tôn biệt pháp, vậy sau này coi như không dễ làm. Tuổi trẻ Hòa thượng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Ngươi cho rằng tu luyện trọng yếu nhất chính là cái gì?" Tu luyện trọng yếu nhất Tự nhiên chính là tu luyện." Sở Hưu trầm ngâm, nói câu nói nhảm. Tuổi trẻ Hoa thượng nói, "Bạn tọa cho rằng là linh." "Linh?" Sở Hưu như có điều suy nghĩ, "Đạo, các ngươi Phật môn linh, sắp thực so trung nguyên tu sĩ, mạnh hơn rất nhiều." Đây là lời nói thật. Tuổi trẻ Hoa thượng nói, "Ngươi sư tôn cũng không tại trung nguyên truyền xuống chân chính linh tu chỉ pháp, hắn cho rằng đối với tổ khiếu chỉ linh, hết thảy đều ứng thuận theo tự nhiên. Cũng chính là đối với các ngươi phía sau núi đệ tử, quan tâm chút." Thuận theo tự nhiên, Sở Hưu hơi chớp mắt, nghĩ đến tự mình tu luyện tam nguyên quy nhất, thôn vẻ hết kim lâm cổ, băng xương ra mãng Chim đại bàng, Đông Hải hấp giao, cổ sa tập quái vật các loại linh, trong lúc nhất thời, ánh mắt có chút phiêu hốt. Minh linh, hắn là cũng xem như tu thuận theo tự nhiên tu luyện a. Hắn cho rằng, giữa thiên địa linh là cố định. Tuổi trẻ Hoa thượng nói, nếu là tu sĩ quá mức chú trọng tăng cường tự thân chỉ linh, kia tương lai phương thiên địa này, có thể sẽ trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Hưu nhíu mày, nghĩ nghĩ, chỉ tiết nói ra, ta không hiểu nhiều. Ngươi sư tôn trước kia cũng không hiểu, cho đến hắn phát hiện ta tìm tới mạnh lên thủ đoạn, hắn mới bắt đầu nghĩ lại. Tuổi trẻ Hoa thượng nói, hắn cho rằng, thế gian vạn vật đều có linh, như vạn vật chỉ linh đều tập trung ở một ít người trên thân, kia vạn vật liền sẽ trở nên tĩnh mịch. Linh không thể tự sinh sao? Sở Hưu trầm ngâm hỏi, hồi tưởng mình đối với tổ khiếu chỉ linh tu luyện, bỗng nhiên có loại chỗ dạ. Tự thân tổ khiếu chỉ linh lớn mạnh, giống như vẫn luôn là dựa vào thôn vệ những sinh linh khác linh. Có lẽ có, nhưng này tất nhiên là một cái mười phần quá trình khá dài. Tuổi trẻ Hoa Thượng nói, người sư tôn còn cho rằng, nhân chi tròn lên so những sinh linh khác càng thêm thông minh, chính là bởi vì người hấp thu linh tốc độ so những sinh linh khác ngoa rẻ rất nhiều. Người trưởng thành chính là linh tụ tập. Người nói là, càng là người thông minh, linh tần mạnh Sở Hưu nhíu mày. Tuổi trẻ Hoa thượng lắc đầu, tự thân vô ý thức tụ tập linh, cùng ngươi chủ động tu luyện linh, không thể qua đúa cả nắm. Dạng này a? Sở Hưu trầm ngâm nói, sư tôn ngăn cả ngươi, là vì phương thiên địa này sinh linh suy nghĩ, vậy ngươi cái gọi là mạnh lên chi pháp, nhất định sẽ tổn thương đến rất nhiều người, hoặc là thế gian văn vật. Như ngươi thấy, tuổi trẻ Hoa thượng nói, Phật Châu chính là bản tọa tu luyện sau thành quả. Sở Hưu trong lòng hơi giết, nhìn chằm chằm tuổi trẻ Hoa thượng, trầm giọng nói, tới qua Phật Châu người, trở lại trung nguyên chi địa, đều sẽ quên Phật môn thánh nữ một chuyện, là ngươi đang làm trò quỷ. Không thôi Tuổi trẻ Hoa Thượng thản nhiên nói, nếu như bản tọa cần, cả tòa Phật Châu, toàn bộ sinh linh trên thân chô tụ chi linh, đều có thể hợp ở bản tọa chi thân. Tại cái này Phật Châu, bản tọa muốn cho bọn hắn suy nghĩ cái gì, bọn hắn liền sẽ suy nghĩ cái gì. Bản tọa muốn cho bọn hắn quên cái gì, coi như bọn hắn đập phá đầu, cũng nhớ không nổi tới. Bản tọa tại linh chỉ nhất đạo tu hành, tuyệt đối không thể so với ngươi sư tôn trên lĩnh. Cho nên nói, ngươi vừa mới cái gọi là Tây Thiên cực nhạc linh giới, chỉ là một mỉnh người thế giới. Sở Hưu trong lòng nổi lên mấy phần hàm ý. Đối với Hoa Thượng này vừa mới nói tới có quan hệ sư tôn tình tay ba điểm này sự tình, Trong lòng của hắn còn còn có nghi vấn, cũng không dễ tin. Nhưng đối với hòa thượng này nói tới linh tu một chuyện, hắn biết, cái này vô cùng có khả năng tất cả đều là thật. Hệ thống không muốn trở về trung nguyên, ôn nghị trực tiếp quên hết Phật môn thánh nữ một chuyện. Đây đều là hắn tận mắt thấy thí dụ. Hiện tại, ngươi nên minh bạch ngươi sư tôn vì sao muốn khu trục bản tọa tới này Tây Mạc Hoang Vu chỉ địa. Tuổi trẻ hòa thượng nhìn chằm chằm Sở Hưu, có biết bản tọa vì sao muốn nói với ngươi những này. Sở Hưu sinh lòng cảnh giác, nhìn chằm chằm cái này trẻ tuổi hòa thượng không nói chuyện. Phật môn đông trình, không người có thể ngăn cản. Tuổi trẻ hòa thượng tiếng như phạn âm cho dù ngươi là hắn coi trọng nhất đệ tử, cũng không được. Sở Hưu nhíu mày, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, một mặt buồn bực nói, ta chưa từng nói qua, muốn ngăn cản các ngươi Phật môn đồng chính rồi. Tuổi trẻ hòa thượng liền giật mình, lặng lặng mà nhìn xem Sở Hưu. Đơn giản không hiểu thấu. Sở Hưu nhà danh nói, ta hảo hảo địa tại Chu Tức thư viện tu luyện, kết quả các ngươi Phật môn dùng tuệ thông đem ta dẫn tới. Trước lúc này, ta biết các ngươi Phật môn muốn đồng chính sao? Các ngươi Phật môn đồng chính, chấm dứt ta thí sự. Nói, hắn nhìn xem tuổi trẻ hòa thượng, nhíu mày nói, ngươi sẽ không phải là vẫn luôn đang sợ ta a. Nếu không, tại sao phải dẫn ta tới? Còn nói cái gì ta ngăn cản các ngươi Phật môn đông trình. Có lẽ là bản tọa muốn gặp hắn coi trọng nhất đệ tử." Tuổi trẻ Hòa thượng nghe nói, Sở Hưu bỗng nhiên nói ra, "Còn có một loại khả năng." Tuổi trẻ Hòa thượng lặng lặng mà nhìn xem Sở Hưu, "Chân chính muốn gặp ta, không phải ngươi." Sở Hưu nhìn chằm chằm Tuổi trẻ Hòa thượng, "Nếu như là ngươi muốn gặp ta, ngươi không đến mức như thế hậu chi hậu giác. Ngươi muốn nói cái gì?" Tuổi trẻ Hòa thượng mặt không biểu tình. Sở Hưu nhẹ giọng nói, "Theo ta được biết, các ngươi Phật môn, tại Như Lai Phật tổ trước đó, còn có một vị nhân đăng cổ Phật. Ngươi nghi loạn bản tọa Phật tâm?" Tuổi trẻ Hoa Thượng thênh nghiêm ẩn ẩn hiện một chút linh ý. Ta chỉ là hợp lý phỏng đoán." Sở Hưu nói khẽ, "Tại cái này Phật Châu, ngươi muốn cho người khác suy nghĩ cái gì, người khác liền sẽ suy nghĩ cái gì? Ngươi làm sao biết, sau lưng ngươi không có một người như vậy, ngay tại nắm trong tay tư tưởng của ngươi. Hắn để ngươi quên hắn hết thảy, để ngươi dựa theo ý nghĩ của hắn suy nghĩ, đi làm." Nói, chính Sở Hưu trong lòng đều có chút hại đến luống cuống, cảm giác cái này phần muôn tựa như là tại vô hạn sáo va đồng dạng. Tuổi trẻ Hoa Thượng nhìn chằm chằm Sở Hưu, lâu không gợn sóng Phật tâm, phát sinh một chút ba động. Tại Kim Cương Điện thời điểm, Vị Tiêu Di Lạc Tiên Tôn từng nói qua, ngươi Phật môn truyền thừa tại chư thiên phía trên. Sở Hưu trầm ngâm nói, ngươi cái gọi là linh tu chỉ pháp, ngươi xác định là chính ngươi sáng tạo sao? Ngươi quá coi thường bản tọa thực lực." Tuổi trẻ hòa thượng lạnh lùng nói. Sở Hưu nói khẽ, vị Tiêu Di Lạc Tiên Tôn, hắn là thụ ngươi ảnh hưởng hoặc là sai sự, mới dám đón đỡ ta kia một quyền." Tuổi trẻ hòa thượng đáy mắt hiện hiện một chút gợn sóng. Hắn hẳn là căn bản không có ý thức được, hắn nhịn không được ta một quyền." Sở Hưu tiếp tục nói, dựa theo hắn nói, hắn Phật linh, sống hơn 900 tuổi. Hắn cũng hẳn là cho rằng, thực lực của hắn rất cường đại. Hắn, của ngươi, khắc nhau thật rất lớn sao?" Nói xong lời cuối cùng, Sở Hưu đều có chút không vấn rõ, mình là đang lựa dối cái này trẻ tuổi hòa thượng, vẫn là thật cảm thấy cái này trẻ tuổi hòa thượng phía sau, khả năng còn có phía sau màn hắc thủ tồn tại. Hắn chỉ cảm thấy, cái này Phật châu phần muôn, càng ngày càng quỷ dị khiếp người. "Ngươi cảm thấy ngươi có thể một quyền oanh sát bản tọa?" Tuổi trẻ hòa thượng cười lạnh. Sở Hưu lắc đầu, nói ra, "Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, tâm tình của ngươi đã không giống trước đó như vậy bình hòa? Ngươi cũng đang sợ, sợ hại sau lưng thật còn có người giật dây." Đồng thời, Ngươi không muốn tin tưởng điều này, cho là mình mới là Phật môn chủ thể, phía sau không có khả năng còn có người. Cái này khiến ngươi trở nên vội vàng sao động, thậm chí muốn giết ta diệt khẩu. Nhưng cho dù giết ta, trong lòng ngươi như cũng sẽ có nghi vấn. Cũng không đúng, có lẽ, như thật có một người như vậy, hắn sẽ trực tiếp xóa đi nghi vấn của ngươi, để ngươi vẫn như quá khứ, cảm thấy mình chính là Phật môn chủ thể. Tuổi trẻ Hoa Thượng trên mặt cười lạnh đã thú liễm, thật sâu nhìn chằm chằm Sở Hủ. Bản tọa đã từng cũng suy nghĩ qua vấn đề này. Tuổi trẻ Hoa Thượng trầm rãi nói, "Lúc ấy, bản tọa chuyên môn hỏi thăm qua người sư tôn." "Ồ, Sở Hưu kinh ngạc, hỏi: "Sư Tôn ta nói như thế nào?" Tuổi trẻ Hoa Thượng nói: "Hắn nói, đương tu luyện tới nhất định cấp độ, tư xí tâm sẽ hiển hiện không thể diễn tả sợ hãi." "Không thể diễn tả sợ hãi?" Sở Hưu khẽ nói, không hiểu nhiều lắm. Tuổi trẻ Hoa Thượng nói: "Hắn nói, hắn cũng hoài nghi tới, hắn có thể đi vào phương thiên địa này, khả năng cũng là có một bàn tay vô hình tại thao túng." Sau đó hắn còn nói: "Ta đã mất địch thập cửu châu, như thật có cánh tay kia, đó chính là mừng đến một đối thủ, cho dù bại, cũng không tiếc." Sở Hưu nhìn xem tuổi trẻ Hoa Thượng, vậy hắn cho rằng, sau lưng ngươi đến cùng có người hay không hoặc là sinh linh? Nếu có, chính là hắn." Tuổi trẻ hòa thượng lạnh lùng nói. Sở Hưu khẽ giật mình, chầm rãi lắc đầu, "Không thể nào là Sư Tôn, nếu là Sư Tôn, tuyệt đối sẽ không dung túng ngươi làm cái nữ. Cho nên, bản tọa chính là Phật môn duy nhất chúa tể." Tuổi trẻ hòa thượng cười lạnh nói, "Trừ phi, ngươi đối ngươi Sư Tôn thực lực có chỗ chất vấn." Sở Hưu hơi chớp mắt, nhịn người không được. Hập lấy đến cuối cùng, vẫn là Sư Tôn ta đưa cho ngươi lòng tin a." Sở Hưu giống như cười mà không phải cười, trêu chọc nói, "Giờ phút này, ngươi hẳn là cảm nhận được ngươi cùng ta Sư Tôn ở giữa chênh lệch đi." Tuổi trẻ hòa thượng nhìn chằm chằm Sở Hưu. Tuấn Mỹ dị thường khuôn mặt bên trên, hiếm thấy toát ra một chút che lấp tri ý. Ngươi một mực tại loạn bản tọa Phật tâm. Tuổi trẻ Hoa thượng lạnh lùng nói, xuất kiếm đi, để bản tọa nhìn xem, ngươi được ngươi sư tôn mấy thành chân truyền. Chương 245, thiên nhân phía trên mặc cho tiêu dao, huyền quy hiện. Ta một kiếm này, gia tác thiên địa tịch. Sở Hưu nhắm lại hai con ngươi, tay phải cầm hồ lô, kẹp ở sau thắt lưng, sau đó cầm hoàng thiên kiếm chúa kiếm. Trên thân kiếm ý đang không ngừng bắn ra tăng cường. Tuổi trẻ Hoa thượng mặt không biểu tình, đáy mắt hiện lên mấy phần cơ làm. Hắn thấy, không có trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, một thiếu niên lang Mạnh hơn cũng có cái hạn độ. Linh, cuối cùng không cách nào đại biểu nhất hãy. Tại Linh tu một đường, đã đi rất rất xa tuổi trẻ hoàn thượng, nhìn chằm chằm Sở Hưu, đột nhiên có chút xuất thần. Hắn đắc ý nhất, kỳ thật chính là mình tại Linh Vương diện tu hành. Nhưng mà, giờ phút này, đối mặt vị cố nhân kia đệ tử đắc ý nhất, hắn nhưng không có sử dụng linh đến quyết đấu. Hắn biết rõ, đây tuyệt đối không phải khinh thường. Hoàng Thiên kiếm chưa ra khỏi vỏ. Trên bầu trời nước biển khinh tiết mà xuống, giống như chân chính biển thác nước mưa to. Cuồn bạo cát vàng đang chiếm xuống, cuốn sạch lấy cả tòa lôi âm tự. Lôi âm tự trên không, mãnh liệt tầng mây, bộc phát ra vang vọng đất trời ở giữa kinh lôi. Cả tòa lôi âm tự, giống như hóa thành nhân gian địa ngục. Có vô số tăng nhân đang sợ hãi kêu to, liền ngay cả trụ trì Ma Bỉ, cứu tử bọn người, cũng đều không cách nào bình tĩnh chỗ chỉ. Sở Hưu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tình hung chất lỏng trong chốc lát như trên bầu trời nước biển, khuynh tiết mà xuống. Cả tòa lôi âm tự, tại một sát na ở giữa, lại biến thành biển lửa. Toàn này trước điện trên quảng trường, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tuở trẻ Hoa Thượng mặt không biểu tình, tại quanh người hắn một trượng, thiên thanh khí lãng, chưa từng nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi còn đang chờ cái gì?" Tuổi trẻ Hòa thượng lạnh lùng quát hỏi, hắn phát hiện Sở Hưu trên người kiếm y đã đình chỉ không tăng. "Ngươi thật hy vọng ta giúp kiếm." Sở Hưu trầm rãi hỏi, "Tra hỏi thời điểm." Tay phải hắn nắm chặt chu kiếm, nhẹ nhàng bên trên rồi, thân kiếm ra khỏi vỏ một tấc. Cùng lúc đó, quét sạch tại cả tòa lôi âm tự tinh hùng chất lỏng, cát vàng, nước biển, bỗng nhiên bạo động, trong tích tắc, liền phá hủy vài tòa Phật tháp. Có tăng nhân phát ra hoảng sợ tiếng kêu thê thảm. Tuổi trẻ Hòa thượng sắc mặt trở nên lạnh, nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ngươi dám đùa bản tọa?" Sở Hưu đáp lại rất đơn giản, "Hoang Thiên kiếm lần nữa ra khỏi vỏ một tấc." Đồng thời, có bốn tòa Phật tháp, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, qua trong giây lát đã hóa thành phế tích. Đến từ Viêm Ma Quật Viêm Ma Chỉ Huệ, tại Sở Hưu trưởng khống phía dưới, hừng hực cuồn bão vô cùng, giống như có thể phá hủy hết thảy. Tuổi trẻ Hoa Thượng cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, trước người cuồng bạo liệt diễm, trong chốc lát phân hướng hai bên. Sở Hưu thân ảnh, lùi về sau một bước, tại hắn cùng Tuổi trẻ Hoa Thượng ở giữa, tụ tập lấy hải lượng tình hồng chất lỏng, hừng hực liệt diễm, cách trở hai người gặp nhau. Đây là Sở Hưu cố tình làm. Đây chính là ngươi thủ đoạn bẩm bệnh. Tuổi trẻ Hoa Thượng ngừng lại, Nhìn chằm chằm Sở Hưu trung quanh, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng minh ngộ. Cả tòa lôi âm tự bên trong, tràn ngập cường bạo chỉ vật, tổng cộng chưa làm 2 tầng. Tầng bên trong, vòn quanh tại Sở Hưu trung quanh, cường bạo chỉ lực, nồng đậm chỉ cực. Ngoại tầng, tràn ngập tại cả tòa lôi âm tự, cường bạo chỉ lực, ngay tại theo Sở Hưu chỗ nắm chỉ kiếm mà động. Thằng bên trong hộ mình, ngoại tầng phá vỡ địch. Sở Hưu nói khẽ, ngươi nếu là cùng sư tôn ta nhân vật cùng một thời đại, đối mặt với ngươi, ta chỉ có thể sử dụng một chút phi thường quy thủ đoạn. Tuổi trẻ hoa thượng khẽ mước cằm, có thể có loại thủ đoạn này, là bản lĩnh của ngươi. Sở Hưu cảnh giác nhìn xem hỏa thượng này. Bất quá, ngươi đại khái còn không hiểu, như thế nào tiên nhân tiêu giao chi cảnh?" Tuổi trẻ hỏa thượng nói. "Tiên nhân tiêu giao?" Sở Hưu nhìn chằm chằm tuổi trẻ hỏa thượng, "Tiên nhân tiêu giao cảnh là đại đệ ngũ cảnh, mà hắn hôm nay vẹn vẹn ở vào đệ tam cảnh." Thế tục hiểu tiên nhân tiêu giao, đại khái là có thể điều động một chút tiên điệu chi lực, trước mắt và dặm. Tuổi trẻ hỏa thượng nói khẽ, "Bọn hắn vẹn vẹn bước ra bước đầu tiên." Người bước ra rất nhiều bước. Sở Hưu cầm kiếm năm ngón tay, lần nữa nắm thật chặt. Tuổi trẻ hỏa thượng bỗng nhiên hiện lên một vòng mỉm cười, "Bản tọa không cần giẫm chân." Thoại âm rơi xuống, Sở Hưu còn tại cảnh giác thời khắc, đột nhiên phát giác hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Mắt chói cùng, hết thảy đều đang vặn mèo. Không gian xung quanh trở nên hỗn loạn bắt đầu vặn mèo. Trang ngập tại trung quanh hắn cuồng bạo liệt diễm, cát vàng, nước biển, tất cả đều trở nên vặn mèo, tựa như là trang nước khí cầu, bị người xem như mị vắt đồng dạng vào bóp. Đương phát hiện thân thể của mình cũng ẩn ẩn trở nên vặn bẹo thời điểm, Sở Hưu triệt để không cách nào bình tĩnh. Hắn xác định, trước mắt hòa thượng này, thực lực cao đáng sợ. Thậm chí khả năng là cái này thập cựu châu, ở gần nhất nhà mình sư tôn đệ nhị cửa giả. Đây cũng là không gian trị lực, ta còn không có tiếp xúc qua. Sở Hữu Lâm vào nan giải khuôn cảnh ở trong, thậm chí, tại cái này trong khuôn cảnh, hắn không biết mình còn có thể làm cái gì. Đây mới thực là cảnh giới áp chế. Trước ngươi nói, cách cục, quyết định mạnh yếu. Tuổi trẻ Hòa Thượng thản nhiên nói, sát thực có mấy phần đạo lý. Ngươi sư Tôn đến từ bên ngoài, cho nên mục tiêu của hắn là có thể xé rách phương này thiên cùng, lên trời mà đi. Bản tọa chỗ gặp, người mạnh nhất chính là ngươi sư Tôn, tự nhiên khắp nơi lấy siêu việt hắn làm mục tiêu. Mà ngươi, đối ngươi sư Tôn hiểu rõ có ít, ngươi sư Tôn rời đi về sau, bên cạnh ngươi người mạnh nhất, đại khái chính là của ngươi nhị sư huynh. Tơ mắt, hạn chế ngươi thông minh. Ngươi cho rằng chuẩn bị xúc tốc tại bản tọa trong mắt, bất quá là sâu kiến chắp cánh, mặc ngươi dãy rủa như thế nào, bản tọa lật tay liền có thể trấn áp. Sở Hưu cười lạnh nói, ngươi như thật cho là ta là sâu kiến, lại vì sao không dám dùng linh cùng ta đánh một trận? Đường Đường như Lai Tô chủ, đứng tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, chính ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Đã ngươi có này một cẩu, bản tọa trấn áp thân thể của ngươi, lại trấn áp ngươi linh. Tuổi trẻ Hoa Thượng thanh âm đạm mạc, thân ảnh của hắn ngay tại chậm rãi lên không, sau lưng hắn, mặt đất ngay tại phát sinh đánh rách tạc rơi. To lớn Đại Hùng Bảo Điện Ngay tại chẩm dãi lên không, Sở Hưu con người đột nhiên dừng lại, mắt chố cùng, một khối giống như mai rùa to lớn chi vật hiện lên ở đại hùng bảo điện phía dưới. Rất nhanh, hết thảy đều ánh vào Sở Hưu trong tầm mắt. Xác thực chính là mai rùa. Nói đúng ra, đây là một con to lớn vô cùng màu đen huyền quy, nâng lên đại hùng bảo điện. Tối tâm đầu rùa cao cao giơ lên, một đôi mắt rùa nhìn chằm chằm về phía Sở Hưu. Tuổi trẻ hoa thượng đứng tại đầu rùa phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Sở Hưu, luân thực lực, người ngay cả bản tọa dưới chân xúc sinh đều đánh không lại. Thoại âm rơi xuống, màu đen huyền quy miệng lớn khẽ hớp, không gian tựa hổ cũng hóa thành lưu quang tràn vào màu đen huyền quy không trung. Cảnh tượng như thế này, cực kỳ giống hồ lô màu xanh hấp thụ nước biển chẳng cảnh. Sở Hưu không cách nào bình tĩnh, hắn muốn phản kháng, nhưng cái này màu đen huyền quy hút căn bản cũng không phải là hắn, mà là trùng quanh hắn không gian. Loại tình huống này, hắn hoàn toàn không biết có thể làm thứ gì. Côn bạo liệt diễm, cắt vàng, nước biển, vòng quanh Sở Hưu thân thể, liên đới lây không gian chung quanh, cùng nhau tràn vào màu đen huyền quy trong miệng. Tuổi trẻ hoa thượng khuôn mặt đạm mạc, thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, trong đại hùng bảo điện, như lai tôn chủ kim sắc Phật quang, chiếu rọi đến mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Chương 246: Ta sở hữu cả đời không kèm ai, bảo điện chỗ xấu nhất. Cao tới 6 trượng như Lai tôn chủ, sẽ bằng ở kim quang chớp động lên liên hoa đại bên trên. Suy nhược thân thể, lại có thể gánh chịu mạnh cỡ nào linh đồ? Như Lai tôn chủ khẽ nói, náo hải hiện lên sở hữu truy bạo gì lạc thiên tôn chẳng cảnh. Lặng im hồi lâu. Đây là ngươi lưu lại chuyên môn đối phó bản tọa thủ đoạn sao? Như Lai tôn chủ trên mặt hiện hiện mấy phần cười lạnh chi ý, hắn đưa tay phải ra năm ngón tay, hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái, đại hùng bảo điện bên trong không gian nổi lên một sóng. Cùng lúc đó, đã bị nuốt vào màu đen huyền quy trong bụng Sở Hưu chưa tới kịp xem xét chung quanh tình huống, liền lòng có cảm giác, lúc này Sếp Bằng ngồi dưới đất, mi tâm nổi lên một vòng ba động, kim sắc linh quang nghiêng tuôn ra mã ra. Qua trong giây lát, đại hùng bảo điện hiện lên Sở Hữu Ba Trượng Linh Thần. Phía trước, Như Lai Tôn Chủ Sếp Bằng ở kim sắc trên đài sen, cao cao tại thượng, hắn chính lãnh đạm nhìn xuống Sở Hữu Linh Thần. Người quả nhiên nhịn không được, Sở Hữu dương mắt, cười lạnh nói: "Trước mắt Như Lai Tôn Chủ, để hắn nhớ tới cổ long trong tiểu thuyết kim tiền bang bang chủ thượng quan kim hồng. Tại đã minh sắc bắt được tiểu Lý Phi đao lý tâm hận, nhưng hết lần này tới lần khác thượng quan kim hồng không tí tà." Muốn thử một chút mình có thể hay không tiếp được tiểu lý Phi Dao. Sau đó, thử một chút liền tạ thế. Như Lai tôn chủ bình tĩnh nói, Ngươi linh, sát thực thần dị. Tại toàn bộ Phật Châu chỉ địa, bản tọa một chút có thể nhìn ra linh tứ tư tượng. Duy chỉ có ngươi, nhìn không thấu. Đã nhìn không thấu, liền nên trực tiếp để cho ta tự diệt. Sở Hữu mỉm cười nói, hiện tại, ngươi đã mất đi duy nhất bóp chết cơ hội của ta. Ngươi quá tự tin. Như Lai tôn chủ giống như cơ giống như Trảo Phúng, bản tọa Phật linh, so với thân thể càng thêm cường đại. Thật là khéo, ta linh, tựa hồ cũng so thân thể càng thêm cường đại. Sở Hưu mỉm cười vẫn như cũ, Như Lai Tôn Chủ không cần phải nhiều lời nữa, tay phải thẳng tắp giơ ra, từng tầng từng tầng bản tay lớn màu vàng óng, giống như một tầng lại một tầng sóng dữ, che hướng Sở Hưu. "Huyền." Sở Hưu trực tiếp một quyền đánh phía phía trước vương, kim sắc quyền kình lộ ra năm đấm, trong chốc lát đánh nát Như Lai Tôn Chủ đánh ra tầng tầng trường ấn. Như Lai Tôn Chủ biến trưởng vị trí, ngón trỏ sát na giơ ra, một đạo kim sắc quang mang, trực tiếp xuyên thủng Sở Hưu linh thân lỗ ngực. "Xem ra, ngươi linh thân còn chưa đủ mạnh." Như Lai Tôn Chủ từ tốn nói. Sở Hưu sắc mặt như thường, linh thân ngực trước cửa hàng, đã biến mất vô tung. Ngươi cùng ăn ta một quyền thử một chút." Sở Hữu nhếch miệng nhất thiếu, tay phải vừa nắm thành quyền, đại hùng bảo điện trên không, đột ngột hạ xuống một tòa chuông lớn màu vàng nóng, thẳng tắp bao trùm tại Sở Hữu linh thân phía trên. "Đánh trước nát bản tọa linh khí rồi nói sau." Như Lai Tôn chủ đạm mặt nói. "Linh khí?" Thân ở chuông lớn màu vàng nóng bên trong Sở Hữu đuôi lông mày rẩy nhẹ, trong lòng tự nhủ cái này cái gọi là linh khí, đại khái là cùng mình tổ khiếu bên trong chuôi này ngân sắc hoang thiên kiếm là cùng một loại đồ vật. Thử thăm dò huynh ra một quyền, thân trung màu vàng nóng rung động tích liệt, đồng thời một cỗ chói thai run lên sóng âm, trực tiếp khiến Sở Hưu Lỗ hai ông văn rung động, nổi lên một trận đủ thai. Hoa thượng này thực lực so với những người khác cao hơn mấy cấp độ. Sở Hưu vuốt vuốt hai lỗ hai, nhíu mày. Đây là lần thứ nhất xuất hiện, hắn một quyền oanh không nát linh thể đầu. Hơi chút trầm ngâm, Sở Hưu trực tiếp đưa tay, chạm đến tại kim sắt trên vết trùng, sau đó vận chuyển tam nguyên quy nhất. Ùng. Bảo điện bên trong, Như Lai tôn chủ trước tiên đã nhận ra dị thường, nhẹ giọng nói, bản tọa minh bạch ngươi linh hồn, tại sao lại cường đại như thế? Kim trung bên trong Sở Hưu Sắc mặt như thường, thản nhiên nói, minh bạch lại như thế nào? Như Lai Tôn chủ cảm nhận được tự thân linh khí tại sở hưu hấp trường dưới, lại ẩn ẩn có chút bất ổn, lông mày không thể phát hiện nhíu lại. Hắn nhắc nhở, ngươi không có bao nhiêu thời gian, nuốt mất thân ngươi thân thể huyền quy, chỉ cần thời gian một nén nhang, liền có thể tiêu hóa thân thể của ngươi. Một nén nhang? Sở Hưu trong lòng hơi giật, trên mặt bất vi sở động. Hắn đã xác định, chỉ cần tiếp tục vận chuyển Tam Nguyên Quy nhất, mình liền có thể dung chuyển tôn này kim sắc linh trùng. Một khi ngươi không có thân thể, ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi tòa này đại hùng bảo điện. Như Lai Tôn chủ nói khẽ, Tương lai phương thiên địa này tất cả biến hóa đều đem không liên hệ gì tới ngươi. Đây chẳng phải là ngươi Phật muôn bức ta tới đây mục đích sao?" Sở Hưu cười lạnh. "Như Lai tôn chủ nói, bản tọa chỉ là muốn biết, chỉ dựa vào ngươi linh, có thể hay không đánh vỡ bản tọa linh khí." Ngươi lựa chọn một chút xíu tốt vệ, bản tọa ngược lại là cũng không để ý. "Bất quá, ngươi nếu là lấy vì, bản tọa chỉ có món này linh khí, vậy liền quá ngây thơ rồi. Ngươi thật là Phật Châu Phật muôn người mạnh nhất sao?" Sở Hưu đột nhiên hỏi, hai tay của hắn đã từ vách trung giơ dậy. Như Lai tôn chủ hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm bảo điện trung ương trung lớn màu vàng nóng, cũng không trả lời. Hy vọng ngươi đúng không, nếu không ta coi như thật không có đường lui." Sở Hưu khẽ nói, hắn hai vai như hột run run, nguyên bản cao 3 trượng thân thể, trong chốc lát tăng vọt, trực tiếp đẩy ra chuông lớn màu vàng óng. Đồng thời, hắn linh thân bên trên, tản ra óng ánh nhất kim sắc quang mang. Như lai tôn chủ con ngươi hơi co lại, chăm chú nhìn thân thể còn tại tăng vọt Sở Hưu. Mãi cho đến cao 6 trượng, Sở Hưu thân thể ngừng lại, giờ phút này, hắn đứng thẳng như tùng, nguyên bản vây khốn hắn tôn này chuông lớn màu vàng óng, chính ngóc ngược tại trên đầu của hắn, tựa như là cho hắn mang lên trên một đỉnh kim sắc vương miện. Vô luận là so lớn nhỏ, so dài ngắn, vẫn là so phẩm chất, Ta sở hữu cả đời đều không kém ai." Sở Hưu cười lạnh nói. Như Lai Tôn Chủ không cách nào bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu, trầm rãi hỏi, "Ngươi thật chỉ có không đến 20 tuổi sao? Giống ta loại này yêu nghiệt, ngươi dùng niên kỷ để cân nhắc, bản này chính là đối ta thiên phú vũ nục." Sở Hưu thản nhiên nói, "Ngươi nhiều năm đợi tại cái này Tây Mạc chỉ địa, tự cho là có thể thao túng hết thảy, nhưng lại không biết, trong mắt ngươi không cách nào siêu việt mục tiêu, kỳ thật đa thua. Có ý tứ gì?" Như Lai Tôn Chủ trầm giọng hỏi. Sở Hưu mỉm cười nói, "Cùng cảnh, ta vô địch, cho dù là sư tôn cũng không đáng chú ý." cùng cảnh, vô địch. Như Lai tôn chủ nhẹ giọng nói, nếu như ngươi lời nói là thật, vậy ngươi đúng là thiên cổ khó gặp yêu nghiệt. Hoàn linh, chính là đệ tam cảnh. Sở Hưu thản nhiên nói, tại cái này một cảnh, ta đồng dạng vô địch. Hiện tại, ngươi nên minh bạch, đấn độc cùng ta so linh mạnh yếu, có bao nhiêu buồn cười a. Như Lai tôn chủ nói, đệ tam cảnh linh, chỉ là linh tu bắt đầu, ngươi bây giờ hiểu được linh khí, không ở ngoài bắt trước thân thể. Tại linh tu tạo nghệ bên trên, ngươi cùng bản tọa, kém hơn ngàn năm khoảng cách. Nhất trừ quan một điểm, ngươi bây giờ, ngay cả linh khí đều sáng tạo không ra. Linh khí? Sở Hưu buông lông mày gảy nhẹ, Hắn toét ra miệng, lộ ra một ngụm kim quang chói mắt đại kim răng, ở ngoài điện cổ trường, giữa chúng ta tỉ thí, tựa hồ còn không có kết thúc. Ồ, Như Lai tôn chủ mặt không biểu tình. Sở Hưu mỉm cười nói, ta còn không có rút kiếm đâu. Rút kiếm? Như Lai tôn chủ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu hướng về phía bên phải, đưa tay phải ra, năm ngón tay thành cầm kiếm hình, hắn mím miệng nhất thiếu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Kiếm đến." Chương 247, một tiếng kiếm đến, khắp thế gian đều kinh ngạc. Ngân sắc quan mang, xuyên thấu đại hùng bảo điện, to lớn hoang thiên kiếm. Hiện hiện tại bảo điện bên trong, nó cũng không trước tiên rơi vào sở hữu trong tay, không có một tia chần chừ, Hoàng Thiên kiếm hóa thành một đạo vĩnh hằng ngân quang, thẳng tắp đánh nút về phía Như Lai tôn chủ Mi Tâm. Như Lai tôn chủ không có bất kỳ động tác gì. Hoàng Thiên kiếm tốc độ quá nhanh, mà hắn đối với tự thân linh thân cường độ, cũng có tuyệt đối tự tin. Bạch. Hoàng Thiên kiếm giống như cắm đậu hũ, dễ như trở bàn tay địa liền cắm xuyên Như Lai tôn chủ Mi Tâm. Ngay sau đó, Hoàng Thiên kiếm điên cuồng chuyển động. Đau đớn. Như Lai tôn chủ biểu lộ trực tiếp ứng quyết, chỉ cảm thấy nhận lấy một cái chớp mắt cực hạn đau đớn, liền đã mất đi ý thức. Kim sắc linh quang nồng đậm đến cực điểm, ngay tại điên cuồng tuấn hướng sở Hưu 6 trưởng linh thân bên trên. Một lát, Hoang Thiên kiếm rơi vào sở Hưu trong tay. Keng, lóe lên ánh bạc, sát na biến mất. Cả tòa đại hùng bảo điện trở nên lờ mờ. Bảo điện bên trong Như Lai tôn chủ đã tan thành mây khói. Sở Hưu cũng không xác định, vị này Như Lai tôn chủ phải chăng đã triệt để tiêu vong. Hắn thậm chí đều không thể xác định, mình còn có thể không rời đi Phật Châu. Hắn có thể làm, chính là tận khả năng địa, phá hủy lôi âm tự hết thảy. Thì như, màu đen huyền quy tổ hiếu Sáu trưởng sở Hưu Kim thân, cầm trong tay Hoang Thiên kiếm, giã lâm màu đen huyền quỷ tổ khiếu. Cái này tổ khiếu bên trong có một con màu đen huyền quỷ, giống như huyền quỷ bản thể giống nhau như lúc linh thân. Huyền quỷ hình như có linh, đầu, tứ chi, cái đuôi hoàn toàn có đầu rút cổ tiến vào trong mai rùa. Ngum lốc. Sở Hưu màng lâm thành, trong tay Hoang Thiên kiếm, trực tiếp bắn về phía cái này huyền quỷ linh thân. Muốn giết chết một con rùa đen, không cần đạp nát mai rùa. Nắm căn châm dài, thuận đầu rùa rút vào mai rùa địa phương, trực tiếp cắm đi vào không phải tốt. Giờ phút này, màu bạc Hoang Thiên cử kiếm, tựa như châm dài, trực tiếp tại mai rùa nội bộ Điên cuồng tứ ngược, từng sợi điểm sáng màu đen tràn vào đến sở Hưu trong thân thể, qua trong giây lát liền tan vào kim sắc linh hồn. Cùng lúc đó, sở Hưu bản thể ngay tại điên cuồng vận chuyển tam nguyên quy nhất, luyện hóa trung quanh có khả năng luyện hóa hết thảy. Tịch Liêu, cả tòa Lôi Âm tự tự trợ hộ cũng trở nên tịch Liêu. Cũng sớm đã tránh ra Lôi Âm tự một đám cao tăng, xa xa nhìn xem cả tòa Lôi Âm tự. Trước đó, sở Hưu hộ lô màu xanh bên trong phóng thích ra cường bạo trị lực, gần như phá hủy tất cả pháp tháp. Đợi hết thảy đều an tĩnh lại, chủ trì ma bị ở trong lòng yên lặng cầu thông lấy Như Lai Tổ chủ. Cầu thông nửa ngày, đều không được đến đáp lại. Cái này khiến Ma Bi một trái tim hơi trầm xuống. Vào xem một chút đi. Ma Bi hít sâu một hơi, lăng không bay vào lôi ống tự. Bao quát đại quang minh tự trụ chỉ kêu tự ở bên trong một đám cao tăng theo sát phía sau, cùng nhau đi tới đại hùng bảo điện bên ngoài. Cả tòa lôi ống tự, chỉ có tòa này lại hùng bảo điện, hoàn hảo không chút tổn hại, dường như không có nhận bất luận cái gì tàn phá. "Như Lai Tôn Chủ!" Ma Bi hô lớn một tiếng. Bảo điện yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Như Lai, "Như Lai Tôn Chủ! Như Lai Tôn Chủ! Như Lai Tôn Chủ!" Lại liên tục gào to 3 tiếng, đều không được đến đáp lại, Ma Bi một trái tim chất đè chìm vào đáy cốc. Như Lai tôn chủ chỉ sợ là bị không rõ. Vào xem một chút đi." Cựu tử do dự nói, trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút không rõ cảm giác. Hắn cũng không phải để ý Như Lai tôn chủ chết sống, chủ yếu là sở hữu thân thể. Một khi sở hữu thân thể lọt vào phá hưu, kia đại quang minh tự, rất có thể sẽ trực diện chu Tật thư viện. Ngay tại lúc này, Cựu tử cũng không phải là rất nguyện ý cùng chu Tật thư viện chính diện trở mặt. "Được." Một đám cao tăng tiến vào đại hùng bảo điện, không nhìn thấy bất luận cái gì phật tượng, liền ngay cả Như Lai tôn chủ tọa hạ liên hoa đài đều biến mất vô tung. Nơi này tựa như là để cho người ta cho rời chống đồng dạng. Chúng tăng trong lòng đều bịt kín một chút che lấp, bọn hắn bắt đầu ở cả tòa Lôi Âm tự tìm kiếm. Liên tiếp nửa tháng, đều không tìm được như Lai Tổ chủ, cũng không tìm được Sở Hữu thân ảnh. Đến Tử Đại Quang Minh tự, lấy kêu tử cầm đầu cao tầng nhóm, về tới Đại Quang Minh tự. Thông thiên tháp bên trong, Vãng Sinh đại Phật từ kêu tử trong miệng biết được Lôi Âm tự một chút tình huống, chấm tư hồi lâu, quyết định phóng thích Tuyệt Thông, Ôn Nghị, Cổ Trầm Sa, Mạnh Tiểu Xuyên bọn người rời đi. Bốn người rời đi Đại Quang Minh tự. Tại sao ta cảm giác giống như quên cái gì? Mạnh Tiểu Xuyên lông mày vặn Ta cũng có loại cảm giác này. Cổ Trầm Sa, Ôn Nghị đều nhẹ gật đầu, ngay tại cực lực hồi tưởng. Ta lúc ấy, vì sao muốn kiên trì lưu tại Phật Châu? Tuệ Thông cũng khóa lông mày, trong lòng nổi lên nồng đậm không hiểu. Đồng thời, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác mình giống như quên đi rất trọng yếu một sự kiện. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều lộ ra mười phần thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn đã nghĩ không ra. Cho đến, rời đi Phật Châu địa cảnh, bốn người đều giống như là như ở trong mộng mới tỉnh. "Sở Hưu!" Bốn người cùng kêu lên hô to, lúc này cùng nhau quay người lại vào Phật Châu, bọn hắn hướng về Đại Quang Minh tự phương hướng phi nước đại, chạy đến nửa đường. Dận dân ngừng lại. Chúng ta đây là muốn đi Phật Châu làm gì?" Mạnh Tiểu Xuyên một mặt mê mang địa đạo. "Đi." Ôn Nghị giật mình. "Tuệ Thông, Cổ Trầm Sa cũng lần lượt ngưng ngẩn. Cuối cùng, Mạnh Tiểu Xuyên, Cổ Trầm Sa, Ôn Nghị cùng nhau nhìn về phía Tuệ Thông. "Tuệ Thông là hòa thượng. Phật Châu tất cả đều là hòa thượng." Kỳ quái, ta ta cảm giác giống như quên đi chuyện nào đó, hoặc là người nào đó." Tuệ Thông trầm ngâm nói, lông mày của hắn khóa rất căng. "Ta cũng là loại cảm giác này." Cổ Trầm Sa trầm giọng nói. Ôn Nghị xờ lên cái cằm, "Ta mơ hồ nhớ kỹ, chúng ta tựa như là rời đi Phật Châu về sau, nghĩ tới điều gì chuyện rất trọng yếu, sau đó lại một đường phi nước đại trở về. Đúng, không sai, đúng là dạng này. Mạnh Tiểu Xuyên liên tục gật đầu. Bốn người một trận thương nghị, quyết định trước ra Phật Châu, nhìn xem có thể hay không lại nghĩ lên kia lãng quên sự tình hoặc là người. Đợi lần nữa rời đi Phật Châu địa cảnh, bốn người tất cả đều trước tiên nghĩ lại tới Sở Hưu. Sở Hưu, bốn người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Tiến Phật Châu, chúng ta liền sẽ quên Sở Hưu, quá quỷ dị. Tốn nghĩ trong lòng có chút run rẩy. Nếu không, đem Sở Hưu viết xuống đến. Mạnh Tiểu Xuyên sợ lên cầm đề nghị. Ý kiến hay. Ba người khác đều là nhãn tình sáng lên. Sau đó, bốn người tại riêng phần mình quần áo, cánh tay, trong lòng bàn tay, bàn tay, thậm chí là trên mặt, viết xuống một chút liên quan tới Sở Hữu sự tích. Đến cuối cùng, bốn người tương hố mắt nhìn, xác định chỉ cần bọn hắn tương hố nhìn thấy đối phương, liền có thể nhìn thấy liên quan tới Sở Hữu tin tức, lúc này mới cùng nhau hiên lòng tiến về Phật Châu. Tại tiến lên quá trình, bốn người vẫn luôn mặc niệm lấy cùng Sở Hữu có liên quan sự tình. Thời gian dần qua, bốn người đối riêng phần mình trên mặt, trên người có quan Sở Hữu tin tức, trở nên nhắm mắt làm ngơ, đồng thời, bọn hắn lần nữa bắt đầu mê mang chẳng biết tại sao muốn đi Phật Châu. 2 tháng sau. Lôi Long tự. To lớn Đại Hùng Bảo Điện đột nhiên trong một đêm sụp đổ, chìm vào lòng đất. Một cái cự đại quy hình hồ sâu xuất hiện tại Đại Hùng Bảo Điện di chỉ hạ. Màn đêm buông xuống, có tuần tra võ tăng từng nhìn thấy có một đạo kim sắc quang mang, từ di chỉ bảo tập mà ra, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Chương 248, đánh bằng hữu, nhất định phải sớm làm. Phật Châu đông cảnh. Hệ thông, Mạnh Tiểu Xuyên, ôn nghị, cổ trầm sa tiến hành lần thứ 6 niếm thử. Bọn hắn xâm nhập Phật Châu về sau, lần nữa giữa bất tri bất giác, quên đi liên quan tới sở hữu hết thảy. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này, bọn hắn gặp một cái 10 phần tuấn lãng thanh niên. Cái này tuấn lãng thanh niên, phía bên phải bên hông treo lấy một cái hồ lô màu xanh, bên trái bên hông treo lấy một thanh bội kiếm. Hắn nhìn thấy bốn người này trên thân, khắp khuôn mặt là Sở Hưu danh tự, không khỏi nhếch miệng cười, dường như mười phần vui vẻ. Hắn tự nhiên chính là vừa thôn vệ xong con kia to lớn huyền quy Sở Hưu. "Gọi em gái ngươi đâu?" Mạnh Tiểu Xuyên nhã danh nói. "Phanh." Sở Hưu không có khách khí, trực tiếp dùng chôi kiếm gõ xuống Mạnh Tiểu Xuyên trán. "Ồ." Mạnh Tiểu Xuyên đau cả khuôn mặt đều giữ tợn. Sau đó Sở Hưu nhìn về phía Cổ Trầm Sa, Tuyệt Thông, Ôn Nghị ba người này, nét miệng nhất thiếu, theo thứ tự cho bọn hắn một cái bạo kích. Bốn người nhao nhao giận dữ, cùng nhau truy sát Sở Hưu. Đánh bằng Hưu, phải thừa dịp sơ hở a. Sở Hưu khoan thai tự đắc, tại bị truy sát quá trình, không ngừng trêu chọc lấy bốn người này. Đợi ra Phật Châu địa cảnh, bốn người ý thức được xảy ra chuyện gì, từng cái, mặt tất cả đều tái rồi. Hôn đàn này, thật mẹ nó không phải là một món đồ. Luôn luôn ổn trọng phóng khoáng Cổ Trầm Sa, cũng nhịn không được nổi giận mắng. Tuyệt Thông, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị rất tán thành gật gật đầu. Đứng tại đám người trước người ngoài 10 trượng hơn Sở Hưu, nhiệt miệm nhiệt tiêu, lo lắng nói, chẳng lẽ các ngươi không nên đánh sao? Ta liền đứng tại các ngươi trước người, nhưng các ngươi vậy mà tất cả đều quên ta. Năm người quan hệ, đương nhiên sẽ không bởi vì Sở Hưu ác liệt cử động mà trở nên xa cách. Không bao lâu, năm người liền tiến tới cùng một chỗ, kề vai sát cánh. Sở Hưu hướng bốn người này giảng thuật mình tại Lôi Âm tự chiến đấu kinh lịch. Hắn bại bởi Tử Đại. Ta hô một tiếng kiếm đến, tất cả thiên địa kinh. Cái này mặc dù không phải thiên địa một kiếm, lại hơn hẳn thiên địa một kiếm. Ta của tương lai, rút kiếm tức thắng lợi. Đến cuối cùng, Sở Hữu tiến hành 10 phần khiếm tốn tổng kết. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó Mạnh Tiểu Xuyên nhìn về phía Cổ Trầm Sa, chúng ta vẫn là nói chuyện tiệc cưới sự tình đi. Được. Bốn người mang tính lựa chọn địa coi nhẹ Sở Hữu, không nghĩ tới các bằng hữu của ta, thế mà lại ghen ghét ta. Sở Hữu ung dung cảm thán, khảo. Bốn người trở lại Trung Châu, cách rời lúc. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta cảm thấy ngươi tốt nhất trước dấu diễm ngươi tại Phật Châu chế tạo động tĩnh. Cổ Trầm Sa nhìn xem Sở Hữu, trầm ngâm nói, ta mơ hồ cảm giác, thiên hạ thật muốn thay đổi, Man Châu bên kia có ít người đã cùng Phật Châu Bắc lương âm thầm gom lại cùng một chỗ. Ta minh bạch. Sở Hữu khẽ mỉm cằm, chợt cười nói, tiệc cưới mau mau đưa tới, lần này liền chúng ta năm cái, không, có Cảnh Vân, luôn cảm giác chưa hết hứng. Chờ ngươi ngày đại hôn, chúng ta 6 người lại tụ họp, uống hắn cái Thiên Hoàng địa lão. Uống rượu vẫn là chờ đến đại hôn về sau đi. Cổ Trầm Sa đuôi lông mày gảy nhẹ, lo lắng nói, ngày đại hôn, ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi mấy cái cậu thả hắn tử. Cổ Trầm Sa, Mạnh Điểu Xuyên cùng nhau rời đi, tiến về Man Châu. Ta cùng Tuệ Thông đồng hành. Ôn Nghị mỉm cười nói, chính ngươi về Trường An thành đi. Sở Hữu nhìn về phía Tuệ Thông, "Hoi, ngươi tổ khiếu bên trong, cái kia tính diệp hòa thượng như thế nào?" Tiêu Tán, Tuệ Thông thở dài, "Tại Phật Châu thời điểm, ta bắt hắn cho quên, chờ đến ra Phật Châu địa cảnh, nghĩ lại một mực là ngươi." Phóng khai tâm thần, "Ta giúp ngươi tĩnh hóa một chút." Sở Hưu nói, tâm niệm vừa động, mi tâm trong nháy mắt nổi lên một đạo kim sắc quang mang, tổ khiếu chi linh tiến vào Tuệ Thông tổ khiếu ở trong. Kim sắc quang mang sáng chói và trượng. Tuệ Thông chỉ cảm thấy mình chân linh, giống như là đắm chìm trong thần thánh nhất Phật quang bên trong, dường như toàn thân tâm đều chiếm được tĩnh hóa. Đợi xác định Tuệ Thông tổ khiếu sạch sẽ về sau, Sở Hưu đưa tiến Tuệ Thông, "Ô nhi" Một thân một mình trở về Chu Tức thư viện. Chuyện chỗ này, trở lại Chu Tức thư viện Sở Hưu, nhặt lấy một đám phía sau núi đệ tử sốt ruột hoàn đãi. Nói một chút đi. Đỉnh núi Vân Hồ, Nhị Tiên Sinh một bên thả câu, vừa nói, Sở Hưu khẽ mỉm cằm, sau đó không rõ chi tiết, sẽ tại Phật Châu chứng kiến hết thệ cùng kinh lĩnh hết thảy, tất cả đều dạng thuận cho cái này một đám sư huynh tỉ nghe. Phật môn thánh nữ. Đời nghe được điểm này về sau, một đám phía sau núi đệ tử đều có chút sợ run. Cho dù là Nhị Tiên Sinh vương quyền, cũng không có ngoại lệ. Nghe tới Đại Quang Minh tự thông tiên pháp, Lôi âm tự thiên vương điện, Kim cương điện, Đại hùng bảo điện đều có thể như thân thể chỉ tổ khiêu, có thể khiến linh trưởng tổn, đám người lần nữa nhận lấy một chút rung động. Đợi Sở Hưu giảng thuật thông thiên tháp bên trong Phật tượng tất cả đều là cổ song linh, hắn nhất quyền truy bạo Thiên vương điện bên trong tứ đại thiên vương, truy bạo Phật di lạc, gào vỡ ba kim Phật. Một đám phía sau núi đệ tử, đều cho là mình chết lặng, mặc kệ vị tiểu sư đệ này lại nói cái gì, bọn hắn đều có thể bình tĩnh tiếp nhận. Nhưng khi Sở Hưu nói lôi âm tự mạnh nhất như Lai Tổ chủ, đúng là sư tôn đại cứu ca về sau, đông đảo phía sau núi đệ tử không có cách nào bình tĩnh bao quát nhị tiên sinh vương quyền ở bên trong, trong mắt của bọn hắn, tất cả đều lộ ra bắt quái sát thái. Sở Hưu rất hài lòng vẻ mặt của mọi người, tiếp xuống cố sự, giằng liền châm chút. Dương Giảng thuật đến sư Tôn Trần Trường Sinh bất mãn đại càn hoàng tộc hậu nhân, mình làm đại càn đời thứ 6 hoàng đế lúc, một đám phía sau núi đệ tử sắc mặt, tất cả đều trở nên rất sắc. Ngươi tuyệt đối đừng nói võ hoàng là ta sư Tôn nhi tử. Một đám phía sau núi tiên sinh, đồng loạt nhìn chằm chằm Sở Hưu, bọn hắn tự nhiên biết tất cả, võ hoàng là đại càn đời thứ 7 hoàng đế. Sở Hưu thở dài, mười phần bất đắc dĩ nói, không phải, dựa vào cái gì hắn là võ hoàng? Dựa vào cái gì khai cương quách tổ, ngựa đạp giang hồ chính là hắn? Lại dựa vào cái gì đại càn hoàng tộc đơn độc hắn có thể sống cho tới bây giờ? Đám người tất cả đều không cách nào bình tĩnh. Đại càn võ hoàng là sư Tôn Nhi Tử. Cái này, quá bất hợp lý. Một đám phía sau núi lễ tử đều có chút không thể nào tiếp thu được. Sở Hưu tiếp tục giảng thuận, hắn lấy làm tự hào một tiếng kiếm đến, tại sư Tôn con riêng chuyện này trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Nói như vậy, bây giờ đại càn hoàng tộc, kỳ thật tất cả đều là ta sư Tôn hậu đại. Đường gia bảo nhã danh nói, Bát Tiên sinh tế dịch liếc mắt Sở Hưu, cũng trêu chọc nói, tiểu thập tam chém giết cắt vương Lý Nguyên Hóa, cũng coi là sư tôn hậu nhân. Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ yên lặng mắt nhìn Nhị sư huynh Vương Quyền. Nhị Tiên sinh rất nhạy cảm, lúc này vẻ nhìn Sở Hưu một chút. Nhị sư huynh, ta giết án dung hoàng hậu thân nhi tử, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sở Hưu hỏi dò. Ngoại trừ Nhị Tiên sinh bên ngoài, còn lại phía sau núi tiên sinh trong mắt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Trước ngươi nói, kia như lai tôn chủ, có thể khống chế ngươi không gian chúng quanh. Nhị Tiên sinh mắt nhìn Sở Hưu, âm giọng hỏi, là thế này phải không? Thoại âm rơi xuống. Sở Hưu liền cảm giác, mình giống như là đột nhiên tiến vào một cái cự đại bọt biển bên trong. Đầu hắn hơi lệch ra, mắt nhìn Nhị sư huynh, tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, cái cái này to lớn bọt biển lập tức vỡ tan tiêu không. Nhị tiên sinh Vương Quyền, tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn đều là khẽ giật mình. "Ngươi?" Triệu Vương Tôn nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Hiện tại cảnh giới gì?" Chương 249, tự tin điểm, đem cảm giác bỏ đi. Tổ khiếu ẩn linh a. Sở Hưu chuyện đương nhiên hồi đáp, "Nhị tiên sinh Vương Quyền, tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn đều trầm mặc. Quái vật Cứ việc đã sớm biết trước mắt vị tiểu sư đệ này, thiên phú cao đáng sợ, liền ngay cả sư tôn đều ẩn ẩn tại mặc cảm. Nhưng giờ phút này, hai người như cũ cảm giác vị tiểu sư đệ này tựa như là một cái quái vật. Thế nào? Đường Gia Bảo một mặt hiếu kỳ, hắn nhìn không hiểu. Bát Tiên Sinh nói khẽ, đại khái là nhị sư huynh thủ đoạn, để tiểu sư đệ dễ dễ như trở bàn tay địa liên phá hết. Sở Hưu thận trọng nhất thiếu, nói, các ngươi quá coi thường chúng ta nhị sư huynh, hắn vừa mới căn bản liền không có thi triển thủ đoạn gì, chính là đơn thuần biểu thị thôi. Những người còn lại mắt long long nhìn nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh yếu ớt nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hữu mặt lộ vẻ chờ chờ, "Nhị sư huynh, ngươi tuyệt đối đừng nói, vừa mới ngươi dùng công phu thần. Ngươi cảm thấy lão nhị vừa mới thủ đoạn rất bất phá." Thứ tiên sinh Triệu Vương Tôn nhìn chằm chằm Sở Hữu. "Sở Hữu lông mày hơi vặn, đó không phải là bọn biển sao? Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói, đó chính là các ngươi cái gọi là trưởng không, không gian trị lực, cái này cùng vị Tiết Như Lai Tổ chủ, nhưng kém cách xa vạn dặm đâu." Nhị tiên sinh, tứ tiên sinh đều trầm mặc. Dung Tiểu Thập thử một lần thử. Triệu Vương Tôn nói, "Mười một tiên sinh yến thập nhất mí mắt lập tức nhảy một cái, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy, nhị sư huynh Vương quyền hướng về hắn lăng không một chào." Trong một chớp mắt, Yến Thập Nhất chỉ cảm thấy tự thân không gian xung quanh giống như là độc lập ra đồng dạng. "Để không gian này vận mẹo thử một chút." Sở Hưu nói. "Vận mẹo?" Nhị Tiên Sinh khẽ nói, thu hồi lực, hắn lắc đầu, ta còn khống chế không tốt lực đạo, nếu là không gian vận mẹo, tiểu thập một có thể sẽ. Khôi phục tự do yến thập nhất mí mắt chớp chớp, trên mặt gạt ra một vòng xấu hổ mà không mất đi lễ phép miễn cưỡng tiêu dung, trong lòng ngầm xoa xoa địa nhớ kỹ cái này một lần, nghĩ đến về sau chờ mình cảnh giới đến, tuyệt đối phải gấp bội còn cho cái này nhị huynh một đệ. Về phân hiện tại nha, không có thực lực, cũng chỉ có thể chịu đựng chứ sao. "Chúng ta đi thử một chút." Sở Hưu nhìn xem Nhị Tiên Sinh. Nhị Tiên Sinh đuôi lông mày gảy nhẹ, tay phải vươn ra, năm ngón tay hướng phía Sở Hưu lăng không một chào. Trong một chớp mắt, Sở Hưu trung quanh nửa trượng không gian, cùng Phương Thiên Điệu này giống như là tách rời. Thân ở ở trong Sở Hưu, cảm giác giống như lần trước, cái gọi là ngăn cách không gian, tựa như là tự thân chúng quanh bỗng nhiên thêm ra một cái bọt biển đồng dạng. Đó cũng không phải chân chính cùng Phương Thiên Điệu này hoàn toàn ngăn cách. Mắt chốc cùng, bọt biển thay đổi dần mật mèo. Nhưng mà, lại hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Sở Hưu, hắn rối ra một chỉ, lại như trước đó, dễ như trở bàn tay địa liền đâm thùng không. Gian này bọt biển Nhị tiên sinh thần sắc trở nên nghiêm túc. Có lẽ là ta thật mạnh lên." Sở Hưu nhẹ giọng nói, kia như Lai tôn chủ linh tận về ta thân. Còn có con kia to lớn huyền quy toàn thân tình hoa, cùng nó linh, cũng tất cả đều tiện nghỉ ta. Chỉ là, cảnh giới của ta cũng không đột phá, vẫn ở vào tổ khiếu ẩn linh chỉ cảnh. Ở đây phía sau núi tiên sinh đều đã ý thức được, vị tiểu sư đệ này đã dần dần trưởng thành. Đệ tứ cảnh, huyền cảnh thông u, có cơ nào biểu hiện?" Sở Hưu nhìn xem nhị sư mình, kiềm tốn tình giáo, nhìn hồ. Nhị tiên sinh nói, "Sở Hưu nhìn về phía một bên hồ nước, Còn lại phía sau núi đệ tử cũng tận đều nhìn về phía hồ nước. Có một con cá lớn ngay tại trong hồ bộc lên, vẫy nước hồ, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Phổ thông con cá chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nhị Tiên Sinh nói khẽ, thông vũ cảnh con cá, tại hồ này bên trong, có thể gây sóng gió, cái gọi là nước chảy bèo trôi sóng cu liêu, đều bởi vì thông vũ cảnh con cá mà lên. Sở Hữu nghĩ nghĩ, không có hiểu, hắn nhìn về phía những sư huynh các tỷ, phát hiện những sư huynh này tỷ phần lớn là có chút hiểu được bộ dáng. Có thể thay cái ví dụ sao? Sở Hữu ho nhẹ một tiếng. Nhị Tiên Sinh nói, huyền cảnh rượi vào nộ, cảm ngộ tự thân cảm ngộ thiên địa, làm ngươi ngộ đến lúc đó, tự sẽ minh bạch như thế nào huyền cảnh thông ngu. Sở Hữu nhíu mày, nói: "Vậy nói một chút chiến lược biểu hiện đi. Ngươi nhìn thấy vị kiếp như Lai Tổ chủ, hắn có thể khống chế nhất định thiên địa chi lực, đó là chân chính tiêu giao cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng. Nhị tiên sinh nói, mà thông ngu cảnh, có thể sơ bộ mượn dùng thiên địa chi lực." Sơ bộ mượn dùng? Sở Hữu như có điều suy nghĩ, chính là ở vào ngộ giai đoạn. Mười một tiên sinh yến thập nhất cười nói: "Làm ngươi cảm ngộ đến thiên địa chi lực, cũng coi như là tiến vào thông ngu cảnh." Sở Hữu nhãn tình sáng lên, nhìn về phía vị này thập nhất sư huynh, Vẫn là thập nhất sư huynh giảng chấu cho ta, ta lập tức liền hiểu. Đám người phần lớn là lớp đầu. Lấy ngươi bây giờ chiến lực, gặp được thông ngũ cảnh cường giả, có thể đi ngang. Nhị Tiên Xinh nói, cuối cùng không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ chân chính thiên địa chỉ lực, đa số người có thể tu luyện đều chỉ là tự thân. Mà ngươi vô luận là thể phách, vẫn là tổ khiếu chỉ linh, đều là quái vật cấp bậc. Ta cần hảo hảo tiêu hóa một chút, qua vài ngày cổ trầm sa hẳn là sẽ thành thân, ta còn phải lại đi một chuyến Man Châu. Sở Hưu mỉm cười nói, đi thôi. Nhị Tiên Xinh nói, được. Sở Hưu rời đi. Ta ta cảm giác đã không phải là vị tiểu sư đệ này đối thủ." Bát Tiên sinh tệ dịch nói khẽ. "Thử tiên điểm, đem cảm giác bỏ đi." Triệu Vương Tôn cười nói. Nhị Tiên sinh quét mắt Triệu Vương Tôn, thân thể của hắn cường độ, mạnh hơn ngươi." Triệu Vương Tôn khẽ giận mình, chợt núi bay, vậy xem ra, ta còn chưa đủ mạnh." Ai đủ mạnh đâu?" Nhị Tiên sinh khẽ nói, trước lúc này, hắn chỉ ở sư Tôn Trần Trưởng sinh trước mặt, cảm nhận được khó có thể vượt qua khoảng cách. Giờ phút này, hồi tưởng cùng tiểu sư đệ sở hữu thân ở ngăn cách không gian lúc chẳng cảnh, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác bị thất bại. Cứ việc, hắn hôm nay còn có niềm tin tuyệt đối chiến thắng vị tiểu sư đệ này. Có lẽ, vị tiểu sư đệ này đã có thể một mình đảm đương một phía. Nhị tiên sinh ánh mắt lóe lên một vòng thâm thúy chi sắc. Sau đó trong vài ngày, Sở Hưu nhà dỗi, tại Phật Châu, hắn tu luyện đại lực linh, cùng con kia to lớn Huyền Quy tinh hoa, cái này đều cần thời gian đến luyện hóa. Cái này khiến hắn có thời gian làm bạn mây vị Hồng Nhan chi kỵ, làm hắn thoáng sâu hồ lả, ngoại trừ Chu Hữu Dung bên ngoài, hắn cũng không xác định cái khác nữ tử có tính không Hồng Nhan chi kỵ của hắn. Ngày này ban đêm, Chu Hữu Dung đúng hẹn mà đến, truyền tụ dịch dung thuật Phía trên dịch dung thuận, Sở Hưu Thiên Phú giật gấu và vai, cho nên hắn chỉ có thể một lần một lần học tập, để chưa Hữu Dung tự thân dạy dỗ. Gần nhất, Chu Tước thư viện thế cục như thế nào? Nằm trong ngực Sở Hưu chủ Hữu Dung, nhỏ giọng hỏi. "Ngại, phương diện kia?" Sở Hưu dừng một chút, hỏi ngược lại. "Chính là đệ tử có thể hay không rời đi?" Chu Hữu Dung ánh mắt chớp lên. "Ừm." Sở Hưu lúc này nhìn chằm chằm Chu Hữu Dung con mắt, người muốn rời đi. Chu Hữu Dung lắc đầu, thấp giọng nói, "Là thiếu quân, nàng đã kế thừa Mạc thị cơ quan tuật, muốn trùng tiến Mạc thị nhất tộc." Chương 250, An Dung hoàng hậu tỏ yến. Sở Hữu chuẩn bị đặc biệt lễ vật, trung kiến Mạc thị nhất tộc. Sở Hữu liền giật mình, chần chờ nói, trước đó không phải nói, Mạc thị chỉ còn lại nàng một người sao? Chu Hữu Dung nói khẽ, nàng nghi thu dưỡng một chút cô nhi. Sở Hữu ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chi sắc, nhìn Chu Hữu Dung, nếu là nàng rời đi, ngươi sẽ không phải cũng muốn đi theo nàng cùng đi a? Kỳ thật, Thiếu Quân hẳn là muốn cho ngươi theo nàng cùng một chỗ. Chu Hữu Dung khẽ thở dài, đáng tiếc, nàng ngượng nghịu mặt mũi. Sở Hữu đuôi lông mày gảy nhẹ, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, để nàng đợi ta 3 năm đi. Chu Hữu Dung yếu ớt nhìn xem Sở Hữu, 3 năm sau, ngươi muốn làm gì? Sở Hưu một mặt vô tội, tức giận nói: "Ngươi đến cùng muốn ta giúp nàng, vẫn là không giúp a?" Chu Hữu Dung khuôn mặt đỏ lên, đầu thấp tiến vào Sở Hưu trong lòng lực. Nàng kỳ thật vẫn luôn rất xoăn suốt, cùng tốt nhất tỷ muội, đồng thời thích cùng một cái nam tử, loại cảm giác này, thưởng xuyên làm nàng rất xoăn suốt. Tại không thấy Sở Hưu trước đó, nàng từng nhiều lần quyết định muốn đem Sở Hưu tặng cho hảo tỷ muội. Có thể thấy được Sở Hưu về sau, nàng liền không cách nào bản thân, hoàn toàn không nữa. 3 năm sau, ta cho dù còn không cách nào làm được thập cửu châu vô địch, bảo hộ các ngươi cũng dư giải." Sở Hưu nói khẽ, đến lúc đó, ta vì nàng thành lập một tòa mật thành. Chủ Hữu dung ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Mà ngươi, muốn một mực đi theo ta." Sở Hưu nói bổ sung. Chủ Hữu dung nhẹ nhàng cắn hạ Sở Hưu. "Nếu là ta kiến tạo thành trì, ngươi thành chủ kiệu tự nhiên là ta." Sở Hưu ở trong lòng yên lặng nói bổ sung. Hắn cảm thấy, các cùng tay gấu có lẽ không thể đều chiếm được, nhưng là cùng một tòa trong hồ nước con cá, ăn nhiều cái một hai đầu, vấn đề cũng không lớn. Lại nhàn nhã mấy ngày, Sở Hưu nhận được một chương thiếp mời. Làm hắn kinh ngạc lạ, chương này thiếp mời, cũng không phải là cổ trầm sa thiệp gửi, mà là đại Càn An Dung hoàng hậu thọ yến thư mời. Chu Tước thư viện bên trong, trừ hắn ra Còn có một người cũng nhận được chương này thứ mời, Nhị Tiên sinh vui quyền. Sở Hưu trước tiên tìm được Nhị sư huynh, "Gần nhất, đại can hoàng tộc không có xảy ra chuyện gì a?" Sở Hưu tò mò hỏi, hắn lần lần cảm giác, chương này thứ mời có chút khiêu khích luân vị. "15 năm trước, ta tại An Dung hoàng hậu sinh nhật thọ yến ngày ấy, ép buộc Càn hoàng tử bỏ cưới buổi y y hiền nhân." Nhị Tiên sinh nói khẽ. Sở Hưu nhẹ a một tiếng, nói, "Kỳ thật, ngươi là vì An Dung hoàng hậu." Nhị Tiên sinh lắc đầu, không có thừa nhận, mà chỉ nói, "Ngay lúc đó ta, chính kinh cuồng." Nhìn thấy Càn hoàng ngắc ý, liền khó chịu, không tính là vì ai. Sở Hưu miệng niệm, căn bản không tin, vậy cái này thế mời, kẻ đến không triỆt. Nhị Tiên Sinh nói, sư tôn lên trời về sau, vị này càn hoàng đã nhịn hồi lâu, đại khái là có chút nhịn không được. Sở Hưu trầm ngâm nói, nếu là hắn luôn kiếm cớ, đoán chừng sẽ không công khai đến, có khả năng nhất phương pháp chính là cố ý để vị kia An Dung Hoàng hậu khó xử. Đại khái đi. Nhị Tiên Sinh từ chối cho ý kiến. Sở Hưu nhìn hướng Nhị Tiên Sinh, hỏi, nếu là An Dung Hoàng hậu thật bị khó xử, chẳng lẽ ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn? Nếu là còn cần ta xuất thủ, vậy ta đây vị thư viện Nhị Tiên Sinh làm cũng quá thất bại. Nhị Tiên Sinh quét mắt Sở Hưu, Sở Hưu khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, nét miệng nhất tiêu, "Vậy ngươi nói cái độ?" Nhị Tiên Sinh nói, "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Chu Tước thư viện luôn luôn lấy đức phục người là đủ." "Được." Sở Hưu gật đầu, cười nói, "An Dung Hoàng hậu thọ thần sinh nhật, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị cho nàng chút lễ vật?" "Lễ vật?" Nhị Tiên Sinh mắt nhìn Sở Hưu, "Ngươi nghi chuẩn bị cái gì?" "Ngô, một trận thịnh đại pháo hoa như thế nào?" Sở Hưu nhất miệng, "Nhất yêu." "Pháo hoa?" Nhị Tiên Sinh như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, "Ngươi xem đó mà làm thôi." "Được." Sở Hưu nhẹ gật đầu. Sau đó tìm được tứ sư Vinh Triệu Vương Tôn, cho An Dung Hoàng hậu chuẩn bị phá hoa. Triệu Vương Tôn cũng cười, "Dây hiệu vị tiểu sư đệ này ý tứ." An Dung Hoàng hậu thọ thần sinh nhật cùng ngày, dự tiệc trước đó, Sở Hưu rốt cục nhận được đến từ Man Châu một trương thiệp cưới. Nóng đâm na. Sở Hưu nhìn xem tân nương tử danh tự, đôi lông mày nhẹ nhàng trống lên, đây cũng không phải là người trung nguyên danh tự. Một khi tiến vào hôn nhân địa đường, coi như không thể lại cầu ba dựng muốn. Sở Hưu nói thầm, cảm thấy mình tại không có sóng đủ trước đó, là tuyệt đối sẽ không thành hôn. Lúc chạm vào tối, Sở Hưu, Nhị tiên sinh cùng nhau rời đi chu tất thư viện. Hai người dạo bước tại Chu Tức trên đường cái, không vội không chậm. Nếu như tương lai phát sinh chiến loạn, tòa này Trường An thành có thể sẽ tiêu vong. Nhị Tiên Sinh nói khẽ. Chiến loạn? Sở Hưu khẽ giật mình. Nhị Tiên Sinh hỏi, ngươi cảm thấy đại càn hoàng tộc có thể đại biểu toàn bộ đại càn hoàng triều sao? Sở Hưu không nói chuyện, ẩn ẩn minh bạch vị này nhị sư huynh muốn nói cái gì. Từ khi sư Tôn rời đi về sau, kỳ thật ta một mực đang nghĩ, sư Tôn cho Phương Thiên Điệu này, đến cùng đều lưu lại cái gì? Nhị Tiên Sinh nói khẽ, càng nghĩ, ta phát hiện, sư Tôn cho Phương Thiên Điệu này lưu lại, chưa hể đều không phải là Chu Tức thư viện. Đó là cái gì? Sở lưu hỏi: "An bình?" Nghị tiên sinh nói khẽ: "Ta xem qua đại càn hoàng triều thành lập trước đó lịch sử văn hiến, thương sinh bồi bồi, thiên hạ cuồn chảy, chiến loạn không thôi. Từ khi dự Tôn đi vào phương thiên địa này, giúp đỡ Lý thị thành lập đại càn hoàng triều về sau, thiên hạ liền an định xuống tới. Gần đây 2000 năm thời gian, mặc dù vẫn có một chút tiểu chiến loạn phát sinh, nhưng thiên hạ này cuối cùng xem như an bình tương hòa. Cho dù là giang hồ, cũng bởi vì sư Tôn tồn tại, ít đi rất nhiều tranh đấu. Chúng ta đều sinh hoạt ở thời đại này, tại quá khứ, rất khó cảm nhận được an bình đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Tương lai, có lẽ người trong thiên hạ đều sẽ hoài niệm sư Tôn còn ở lại chỗ này phương thiên địa thời gian. Ngươi có phải hay không dự cảm được cái gì?" Sở Hưu trực tiếp hỏi, hắn cảm giác hôm nay vị này nhị sư huynh hơi nhiều. Nhị Tiên Sinh nói, "Ta chỉ là đang nghĩ, sư Tôn một mực giữ lại đại càn hoàng tộc, có lẽ cũng không phải là bởi vì hắn cùng đại càn hoàng tộc quan hệ." Sở Hưu trầm ngâm nói, "Có thể dựa theo ta lý giải, đương một cái hoàng triều đặt tới nhất định số tuổi về sau, liền sẽ trở nên mục nát không chịu nổi. Bây giờ, sư Tôn rời đi, đại càn hoàng tộc mục nát trình độ sẽ cùng ngày càng tăng." Ta vừa mới hỏi qua ngươi, đại can hoàng tộc có thể đại biểu toàn bộ đại can hoàng triều hạ." Nhị Tiên Sinh nói. Sở Hưu như có điều suy nghĩ, liếc nhìn vị này Nhị sư huynh, hồ nghi nói, "Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là tại bản giáo hậu sự đồng dạng?" Nhị Tiên Sinh lưu lánh liếc mắt Sở Hưu. Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, "Đến." Phía trước ngoài trong trượng là mới xây đứng lên kim ngân đài. So qua hướng tòa kia bị Tam sư huynh chương lương chặt đứt kim ngân đài, cao hơn nữa, càng lớn, càng thêm kim quang lừng lẫy. Trước kia cũng là ở chỗ này tổ chức hoàng hậu sinh nhật họ yến sao?" Sở Hưu nhỏ giọng hỏi. Nghị Tiên Sinh nói, đây là lần đầu, ta cùng Càn Hoàn mấy lần đánh cửa, ngược lại là đều tại Kim Vân Đài. Xem ra thật là vì nhắm vào ngươi a." Sở Hưu khẽ cười một tiếng, hai người cất bước đi tới. Chương 251, loạn xui xẻo nhất sự tình. Bảo cái yên ngựa chạm chỗ hoa văn kim là ngựa, lan cửa sổ treo trụ khẽ ngọc rồng. Thính hội chính lên. Một đám long nguyên vệ, nhìn chằm chằm, cấm chỉ bất luận cái gì phổ thông bách tính tới gần Kim Vân Đài. Vương Hầu, đại thần nhà xe ngựa, thông suốt. Cái này thiến vây xem dân chúng, cảm nhận được thân phận chính lệnh. Nương theo lấy Sở Hưu, Nghị Tiên Sinh đến, Kim Vân Đài trên dưới hồ cũng ăn tính một mấy mắt. Bây giờ, Chu Tước thư viện đang đứng ở Phong Sơn trạng thái, không ít vương công đại thần đều coi lạ, Nhị Tiên Sinh sẽ không tới đâu. Dương Đại Càn Hoàng đứng tại Kim Vân Đài biên giới, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Sở Hưu, Nhị Tiên Sinh. Hắn cho rằng, bây giờ mình có tư cách nhìn xuống hai người này. Sở Hưu rất khó chịu. Nhị Tiên Sinh trực tiếp lăng không mà lên, thân ảnh trong chốc lát đã cao hơn Kim Vân Đài, hắn nhìn xuống Dương Đại Càn Hoàng, lăng không cất bước, từng bước một đi hướng Kim Vân Đài. Dương Đại Càn Hoàng sắc mặt hơi cương, ánh mắt lóe lên một vòng không. Che râu chút nào sắc cơ. Hắn hôm nay đã mất cần lại che lấp cái gì? Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Sở Hưu sau lưng mở ra chân khí hai cánh, thân ảnh như như là pháo, đàng không mà lên, cũng như nhị tiên sinh, nhìn xuống tân hoàng, chậm rãi đi hướng Kim ngân đài, cho chấm ra khai phủ đầu. Can hoàng mặt không biểu tình, ẩn ẩn có chút hối hận, cho là mình vừa mới sớm đứng tại cái này Kim ngân đài bên dưới, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Kim ngân đài bên trên, bốn phía tràn đầy yến bản. Tại trung ương nhất, là một tòa bạch ngọc sân câu, có vài vị vũ cơ ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa. Du dương vui sướng huyền âm, huyện chuyện không ngừng. Nhị tiên sinh, Sở Hưu tùy tiện tìm cái yến bàn nhập tọa, Sở Hưu mười phần có thân là tiểu sư đệ tử giác, tha thiết đất là nhị sư huynh chấm chén yến rượu trên bàn nước. Nhị tiên sinh nhẹ nhàng nhấp miệng, bình luận, "Bình thường." Sát thực. Sở Hưu vì chính mình cũng đổ chén rượu, uống vào bình luận. Đánh giá xong, cười híp mắt nhìn về phía chính đi trở về chủ vị Càn Hoàng. Trung quanh đã nhập tọa một đám khách tân khách, phần lớn là nín hơi tối đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới Sở Hưu, nhị tiên sinh, hoặc là Càn Hoàng. Đoạn thời gian trước, vương quyền gia tộc đại loạn, vương quyền gia tộc đại trưởng lão nói tới một ít lời, đã truyền khắp Thập Thủ Châu. Người ở chỗ này Ba quát một đám phụ trách thủ vệ Long Nguyên vệ, đều biết Nhị Tiên sinh ái mộ An Dung Hoàng hậu. Khi nhìn đến Nhị Tiên sinh đến một khắc này, không ít người đều đã xác định, tiếp xuống Hoàng hậu sinh nhật tiến hội, tất nhiên sẽ có náo nhiệt có thể nhìn. Nhìn hoàng gia náo nhiệt, trọng điểm nhất chính là khống chế tốt biểu lộ, quản tốt miệng cùng con mắt. Tất nhiên là so ra kém viện trưởng đại nhân Lưu Lại vong lưu tiểu. Can hoàng trở lại chủ tọa Long ỷ, quét mắt Nhị Tiên sinh, sở hữu chỉ là viện trưởng đại nhân Lưu Lại rượu ngon tuy tốt, nhưng cuối cùng có hạng, lão nhân gia ông ta đã lên trời rời đi, hắn Lưu Lại rượu ngon, uống một vọ, liền thiếu một đản. Không tệ, chu tước thư viện rượu, uống một vọ Liên thiếu đi một vỏ. Đại hoàng tử Lý Nguyên Hùng mỉm cười ứng hòa nói, "Sở Hữu quét mắt Lý Nguyên Hùng, xưa tôn lưu lại rượu ngon, ta phía sau núi đệ tử người người đều có thể uống, liền không biết ngươi phụ hoàng tương lai lưu lại hoàn bị, ngươi có thể hay không ngồi?" Lý Nguyên Hùng sắc mặt cứng đờ. Hung mà có thể hay không ngồi lên chấm vị trí, từ trầm quyết định. Can hoàng mắt nhìn Sở Hữu, cho dù vị trí này không phải hắn, đại can hoàng tộc chân tảng vô số rượu ngon, hắn muốn uống nhiều ít, liền có bao nhiêu." Sở Hữu mỉm cười nói, "Vậy ngươi nhất định cũng biết, người đời này xuôi xẻo nhất sự tình là cái gì?" Can hoàng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Sở Hữu. Những người còn lại cũng đều dựng lên lốt hai. Rượu còn không có uống xong, người, người liền không có. Sở Hưu ung dung nói, thoại âm rơi xuống, cả tòa Kim Ngân Đài trong nháy mắt yên tĩnh. Càn Hoàng sắc mặt trầm chậm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu. Đại hoàng tử Lý Nguyên Hóa nín thở, lén mắt Càn Hoàng, đang do dự muốn hay không thừa cơ liếm một chút. Được rồi, loại thời điểm này, vẫn là im lặng vì rượu. Lý Nguyên Hóa hết sức cẩn thận túi đầu không nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người lời này xui xẻo nhất là, không phải rượu còn không có uống xong, người liền không có. Tả tướng Điền Đình Hòa quơ chén rượu, khẽ cười nói, nếu là như thế chỉ là có chút tiếc nuối, không thể nói là không may. Chân chính xuôi xẻo là, người người vẫn còn, rượu liền không có. Can Hoàng thản nhiên nói, xuôi xẻo nhất là rượu không có, người người cũng lập tức sẽ không có. Bệ hạ cao kiến. Tả tướng Điền Đình Hòa lúc này xuịnh nói. Bệ hạ cao kiến. Bao quát đại hoàng tử Lý Nguyên Hùng ở bên trong một đám tân khách, nhao nhao xuịnh nói. Một đám linh hót. Sở Hưu thầm nói. Đông đảo tân khách phần lớn là âm thầm nội trừng Sở Hưu. Lúc này, Nhị tiên sinh Dương mắt nhìn về phía Kim Ngân đại cánh bắt thông đạo. Tới. Sở Hưu khẽ nói, nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một bộ đỏ chốt vượng bảo an dung hoàng hậu, tại một đám cung nữ chen chúc dưới, chậm rãi đi đến kim ngân đài. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy vị này An Dung hoàng hậu, Sở Hưu trong đầu vô ý tức hiện lên vị kia Yên Chỉ bảng khôi thủ Bùi Y Nhiên. Tại Bùi Y Nhiên trở thành Yên Chỉ bảng khôi thủ trước đó trong 10 năm, Yên Chỉ bảng khôi thủ vẫn luôn là vị này An Dung hoàng hậu. Khó trách lão nhị thích, sát thực vận vị mười phần. Sở Hưu ngầm xoa xoa điểm nghi đến, không nhịn được quét mắt đứng tại Càn Hoàng phụ cận lý thiệt yên. Bây giờ, Yên Chỉ bảng khôi thủ ngay tại vị này long nguyên vệ chỉ uy sứ trong nhà đâu? Đáng tiếc, không có điều dùng a. Tiêu An Dung hoàng hậu đăng lâm Kim Vân Đài, Kim Vân Đài bên trên các tân khách, phần lớn là như có như không mắt liếc nhị tiên sinh. Liền ngay cả Càn hoàng cũng không có ngoại lệ. Hắn đứng người lên, quét mắt nhị tiên sinh, a cười một tiếng, liền cất bước đi hướng An Dung hoàng hậu, tiến hành nghênh đón. Sở Hưu nhíu mày, nhìn xuống nhị sư huynh, trong lòng không hiểu có chút bất khuất. Hắn cảm thấy, tại loại này chuyện nam nữ bên trên, mặc kệ về sau đánh Càn hoàng mặt, đánh nhiều hung ác, giờ phút này thật ý, chung quy là nhà mình nhị sư huynh. Minh thích nữ tử, bị nam nhân khác ôm, cái này. Sở Hưu chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác trên đầu phảng phất là bốc lên khói xanh đồng dạng. A, Hoàng hậu, ta giống như cũng rất quen. Sở Hưu nhíu mày, nhớ tới từng cùng mình có hai tịch tình duyên Bắc Lương nước An Lan Hoàng hậu. Tình huống của ta cùng Nhị sư huynh vẫn là hơi có khác biệt. Sở Hưu an ủi chính mình. Đúng lúc này, Sở Hưu bèn nhẹ phát hiện, nhà mình Nhị sư huynh thân ảnh đột ngột ở giữa hư hóa. Hắn nao nao, chớp mí mắt chừng ngày. Nhị tiên sinh vương quyền, trước tại càn hoàn một bước, đứng ở An Dung trước người Hoàng hậu. Kinh Biên. Đây tuyệt đối thuộc về Kinh Biên. Can Hoàng Dương bước, sắc mặt cứng ngắc mà âm trầm, ngoan lệ địa trừng mắt Nhị tiên sinh bóng lưng. An Dung Hoàng hậu tú lệ phong vận bức mặt, hiển hiện từng tia từng tia ý cười, cười như không cười nhìn trước người nhị tiên sinh. Trong tích tắc, liền ngay cả thường thấy mỹ nhân nhị Sở Hưu, đều để An Dung Hoàng hậu thời khắc này tuyệt sắc thân sắc, cho lạc đến mắt. Cái này sẽ không phải là sóng liền có. Gian tình a. Sở Hưu trong lòng lẩm bẩm, thật sự là cái này An Dung Hoàng hậu phản ứng, không thích hợp. Trên thực tế, ở đây cả đám bên trong, không chỉ Sở Hưu có ý nghĩ thế này. Vương Quyền. Can Hoàng mặt mũi tràn đầy năng lượng, gầm nhẹ một tiếng. Nhị tiên sinh Vương Quyền quay đầu mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu ngầm hiểu, lúc này phóng thích tự thân kiêu ý, trực trùng vấn tiêu. Ở Sa Chu Tức thư viện tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn, cảm nhận được cố kiếm ý này, khẽ cười một tiếng, muốn bắt đầu. Ta đây là lần thứ nhất bắn pháo đâu. Thập nhị tiên sinh đường ra bảo đứng tại một khung hồng di pháo trước, đốt lên kích nổ. Tại trung quanh hắn, còn có 98 tòa hồng di pháo. Phía sau núi một đám đệ tử, trong tay mỗi người có một cái bó đuốc, ngay tại lần lượt nhóm lửa hồng di pháo kích nổ. Chương 252, Đoạt hoàng hậu, càn hoàng chi nộ, võ hoàng hoang mang. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng phá minh. Từ chu tึก thư viện phía sau núi vang lên. Vào lúc đêm tối, từng đạo ngũ thải lưu quang tập bắn về phía Kim Ngân Đài trên không, trên bầu trời lưu lại từng đạo giống như cầu vồng tấm lụa tia sáng. Tại thời khắc này, cả tòa trường An Thanh mắt tính, cùng nhau nhìn về phía trên không, sợ hai thán phục mà thưởng thức trận này mở ra mặt khác pháo hoa biểu diễn. Kim Ngân Đài bên trên, một đám tân khách phần lớn là mở to hai mắt, nhìn xem bạo liệt ở trên không thất thải pháo hoa. Sở Hưu Long mày vặn, ta nói rõ ràng là pháo huynh thái hoa điện, làm sao thành pháo hoa biểu diễn? Sở Hưu quét mắt nhị sư huynh Vương Quyền, có chút nét miệng. Hiển nhiên, khẳng định là vị này nhị sư huynh tự tiện sửa lại hắn ý tứ, đệ tử sư minh đem pháo kích thái hoa điện, đổi thành thời khắc này trận này pháo hoa biểu diễn. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị sinh nhật hạ lễ." Nhị tiên sinh nói khẽ. An Dung hoàng hậu rướn mắt, thưởng thức trận này pháo hoa biểu diễn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực đương nhị tiên sinh đâu." Nhị tiên sinh nói, "Gần nhất, ta vị tiểu sư đệ này cho ta dạng một cái cố sự, ta chợt phát hiện, ta khả năng có một nơi so sư tôn ta càng mạnh một chút." Vẫn ngồi tại yến trước bàn sở hữu, nhịn không được hơi chớp mắt, nhị sư minh hôm nay sẽ như vậy nam nhân, còn có liên quan tới ta. "An Dung, tới." Khí bốc lên khói xanh tần hoàng. Càn Sang Quắc. Ở phía trên chói lọi pháo hoa làm nổi bật ở dưới, khuôn mặt của hắn lộ ra dị thường dữ tợn. Các tân khách hoàn toàn mờ lặng, không ai dám thở. Dù luật là An Dung Hoàng hậu, vẫn là nhị tiên sinh, đều không có phản ứng cản hoàng. Loại này không nhìn, khiến Càn Hoàng phẫn nộ, trắng tắt tiêu thang. Tiểu sư đệ nói, sư tôn ta cũng từng thích qua một nữ tử, nữ tử kia còn tại sư tôn bên người lúc, lúc ấy sư tôn trong mắt chỉ có tu luyện. Chờ đến nữ tử kia rời đi, sư tôn cũng không có gì phản ứng. Đợi sư tôn vô địch về sau, bỗng nhiên thu tay, lại phát hiện hắn đã đã mất đi đối với hắn mà nói, người trọng yếu nhất. Nhị tiên sinh nhẹ giọng giảng thuật, Tiến trước bàn sờ hưu, nhẹ nhàng uống nếm rượu, trong lòng tự nhủ vị này nhị sư huynh vẫn rất sẽ náo bổ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy giảng thuật sư Tôn Trần Trường Sinh đoạn này cầu hết tình yêu lúc, hắn cũng không có giảng nhiều như vậy, thậm chí đều không xác định sư Tôn có phải thật vậy hay không thích vị kia đại cản khai quốc hoàng hậu. Hắn chỉ biết là, vị tia đại cản khai quốc hoàng hậu rất thích sư Tôn Trần Trường Sinh, lại vô cùng có khả năng đối sư Tôn có ân. Ngươi vừa mới nói, ngươi có một nơi so ngươi sư Tôn cẩn mạnh. An Dung hoàng hậu nhìn xem nhị tiên sinh, ấm giọng thì thầm. Ngươi tới, cho trẫm bắt. Giận không thể kiệt cản hoàng, vừa định hạ lệnh, liền phát hiện tự thân không gian chung quanh giống như là hoàn toàn cùng kim ngân đại cô lập, cái này khiến thanh âm của hắn ngừng lại, phẫn nộ, mơ hồ ý sợ hãi xen lẫn trong tim. Lấy lý tiện duyên cầm đầu một đám long nguyên vệ, bảo hộ ở cản hoàng chung quanh, cảnh giác nhìn về phía nhị tiên sinh. Về phần cái khác tân khách, cũng đều nín thở, không dám ở nơi này vị nhị tiên sinh trước mặt làm càn. Chu Tước thư viện tại trường an thành vị thế, sớm đã xâm nhập lòng người. Sư tôn đã mất cơ hội, mà ta còn có cơ hội. Nhị tiên sinh kéo An Dung hoàng hậu ngột tủ. An Dung hoàng hậu đầu hơi lệch ra, ngươi mặc kệ Chu Tước thư viện rồi. Nghị tiên sinh nhìn về phía Sở Hưu, nói khẽ: "Ta vị tiểu sư đệ này, đã đủ để một mình đảm đương một phía." Sở Hưu trừng mắt nhìn, một mặt vô tội bộ dáng. "Hắn giết ta một đứa con trai." An Dung hoàng hậu nói. Sở Hưu nhếch miệng cười cười, trong lòng không chỉ có không có chút nào ý xấu hổ, ngược lại có mấy phần đắc ý. Từ khi đi vào Trường An thành, hắn tự nhận là mình đắc ý nhất sự tình, cũng không phải là bái nhập Chu Tức thư viện phía sau núi, mà là tại cái này trong thành Trường An, cường thế chém giết đại cản hoàng tộc thành viên. Đến nay hồi tưởng lại, như cũng cảm giác hơi có chút nhiệt huyết. Nghị tiên sinh ôn thanh nói: "Ngươi có thể đoạt hắn một vị sư huynh." Sở hữu uướng miếng giọt nước, mơ hồ minh bạch vị này nhị sư huynh trước đó tại Chu Tức trên đường cái, tại sao lại nói với hắn nhiều lời như vậy? Tại loại này đặc thù thời kỳ, loạn đại càn hoàng triều hoàng hậu, lấy nhị sư huynh tính tình, đương nhiên sẽ không lại về Chu Tức thư viện. Vậy sẽ khiến cho đại càn hoàng tộc triệt để nhằm vào Chu Tức thư viện. Mặc kệ Chu Tức thư viện có sợ hay không, nhị sư minh cũng sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân, cho Chu Tức thư viện mang đến phiền phức. Người thật quyết định. An Dung hoàng hậu nghiêm túc nhìn xem nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh xa xa nhìn về phía Chu Tức thư viện, nói khẽ, có lẽ không đúng lúc, nhưng lại luôn cảm giác là lúc này rồi. An Dung Hoàng hậu nhìn về phía Sở Hưu, hỏi: "Nghị sư huynh ngươi muốn đi, ngươi sẽ như thế nào?" Sở Hưu uống một hớp rượu nước, lo lắng nói: "Ta sẽ chỉ cùng người đoạt nữ nhân, tuyệt đối sẽ không cùng người đoạt nam nhân." Nói, trong đầu của hắn không hiểu hiện lên tuệ thông bộ dáng, ngầm phi âm thanh. "Hắn nếu là rời đi chu tốc thư viện, ngươi có thể đảm đương chức trách lớn." An Dung Hoàng hậu hỏi. Kim Lân đại bên trên những người còn lại cũng nhiều là nhìn về phía Sở Hưu. "Hắn nếu là rời đi, sư tôn lưu lại rượu ngon, tự nhiên muốn toàn quy về ta." Sở Hưu ung dung nói: "Ta gấp gì hắn sớm một chút cùng ngươi xong tốc xong tê đâu. Đi thôi." Nghị Tiên Sinh kéo lại An Dung Hoàng Hậu mau thủ. An Dung Hoàng Hậu quay đầu mắt nhìn nhọn cùng, khẽ nhả một hơi, tay phải chăm chú địa cùng Nghị Tiên Sinh tay trái mười ngón đan xen. Nghị Tiên Sinh mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu khẽ mước cằm, cẩn thận chút. Nghị Tiên Sinh lôi kéo An Dung Hoàng Hậu, khi đi ngang qua Lý Tiện Uyên lúc, nhẹ nhàng truyền âm, sau đó liền cùng An Dung Hoàng Hậu, lự không mà đi. Lý Tiện Uyên sắc mặt hơi cương, trong lòng bỗng nhiên nổi lên mấy phần khó tả hoảng sợ ý. Vị này Nghị Tiên Sinh cướp đi An Dung Hoàng Hậu, kia càn hoàng sẽ làm gì chứ? Nghĩ tới đây, Lý Tiện Uyên ánh mắt lóe lên nồng đậm ức ý. Năm đó, chính là vị này Nghị Tiên Sinh nhân cận hoàn nạp tiếp buổi y y nhân. Bây giờ, buổi y y nhân đã là hắn lý phu nhân. Sở Hưu đưa mắt nhìn nhị sư huynh, "An Dung hoàng hậu rời đi." Thở nhẹ một hơi, phía sau hiển hiện chân khí hai cánh, thân ảnh hướng về Trung Hoàng Sơn phương hướng, trung bay mà lên. Tại như thế thịnh đại hoàng hậu sinh nhật trên diễn hội, cúp đi đương triều hoàng hậu, đây cũng không phải là đánh đại cản hoàng tộc mặt, mà là cưới mặt truyền vận. Toàn bộ đại cản hoàng tộc, duy nhất có thể uy hiếp được nhà mình nhị sư huynh, chính là đại cản võ hoàng. Cũng không biết mặt mũi của ta, còn tốt không dùng được. Sở Hưu tăng nhanh tốc độ. Trung Hoàng Sơn. Võ hoàng người tượng lần nữa đứng ở Trung Hoàng Sơn chỉ đỉnh đã thấy được sở hưu đánh tới chớp nhoáng thân ảnh. Loại thời điểm này rời đi Chu Tức thư viện, võ hoàng người tượng ánh mắt lóe lên một vòng thâm thúy. Hắn từng gặp Nhị Tiên Sinh Vương Quyển, rất rõ ràng vị này ở Nhị Tiên Sinh, cùng ngàn năm trước Chu Tức thư viện phía sau núi lệ tử, tại trong tính cách không có gì khác biệt. Phía sau núi lệ tử đều là đối vị viện trưởng đại nhân kia có cuồng nhiệt nhất sùng bái, đều là nguyện vì Chu Tức thư viện hy sinh hết thảy. Nhị Tiên Sinh Vương Quyển, hành động hôm nay động, tại võ hoàng người tượng xem ra, hoàn toàn không đúng lúc. Vị viện trưởng đại nhân kia đã lên trời rời đi, bây giờ Chu Tức thư viện chân chính có thể đem ra được cùng giả, chính là vị này ở Nhị Tiên Sinh. Tại tình hình như thế giới, vị này nhị tiên sinh, tại sao lại lựa chọn cướp đi đại càn hoàng hậu, rời đi chu tức thư viện? Bởi vì nam nữ tình cảm. Võ Hoàng trực tiếp lướt qua loại này buồn cười ý nghĩ, ta nếu không đến, ngươi sẽ làm cái gì? Đối tới Trung Hoàng Sơn Sở Hưu, nhìn Võ Hoàng người tượng, nhíu mày hỏi. Chương 253, tứ dư nhân gian không thấy vài bại. Trung Hoàng Sơn chi đỉnh, ngươi đến, có thể làm cái gì? Huyền lập tại chống không Võ Hoàng người tượng, nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại. Sở Hưu đứng ở Võ Hoàng người tượng trước người hai trượng, mỉm cười nói, ta muốn vì ngươi giảng một cái cố sự, chính là không biết ngươi có dám hay không nghe. Ô, võ hoàng người tượng sắc mặt bình thản. Sở Hưu nói, kể chuyện xưa trước đó, trước tiên ta hỏi một vấn đề, nếu như ta không đến, ngươi sẽ chặn đánh nhà ta nhị sư huynh sao? Võ hoàng người tượng nói, có lẽ. Ngươi thật muốn cùng Chu Tước thư viện mở ra chiến tranh toàn diện. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng sắc bén chi sắc. Võ hoàng người tượng nói, lý tại chấm, chẳng có sợ. Chu Tước thư viện luôn luôn lấy lý phục người. Sở Hưu mỉm cười nói, lần này, ta muốn theo ngươi dạng luân lý. Luân lý? Võ hoàng người tượng nhíu mày, nhàn nhạt nhìn xem Sở Hưu, chờ đợi dò dưới. Ta còn muốn hỏi lại ngươi một sự kiện. Sở Hưu nếu mày nói, tại ngươi kế thừa hoàng vị trước đó, Chu Tước thư viện cùng đại can hoàng tộc quan hệ như thế nào? Như Kiêu Như Sơn, Võ Hoàng người tượng trực tiếp hồi đáp. Sở Hưu tiếp tục hỏi, tại ngươi phụ hoàng kế thừa hoàng vị trước đó đâu? Phu hoàng Võ Hoàng người tượng đấy mắt hiện lên một vòng nó lại, sau một hồi lâu, tại châm phụ hoàng trước đó, đại can hoàng tộc, Chu Tước thư viện bằng mặt không bằng lòng, phu hoàng tương đối khai sáng, tu sửa cùng Chu Tước thư viện quan hệ. Đợi chấm kế thừa lại thống, đại can hoàng tộc cùng Chu Tước thư viện, quan hệ đã 10 phần thân mật, chỉ tiếc, ngàn năm tuyết nguyệt, cuối cùng làm hao mòn rơi mất loại này thân mật. Sở Hưu nói khẽ, kỳ thật Trong mắt của ta, một cái hoàng triều có thể tiếp tục ngàn năm lâu, đây là mười phần không thể tưởng tượng nổi sự tình. Võ Hoàng người tượng nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn cho ngươi giảng cố sự, rất ly kỳ, cái này cần ngươi trước minh bạch, đại can hoàng triều vì sao có thể trường tồn gần 2000 năm. Sở Hưu nhìn xem Võ Hoàng, "Đạo, ta hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi có thừa nhận hay không? Đại can hoàng tộc Sở gia có thể truyền thừa đến nay vẫn có thể hưng thịnh cửu châu, là bởi vì sư tôn ta nguyên nhân." Võ Hoàng người tượng trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nhẹ gật đầu. "Đây là sự thật. Tại hắn vẫn là đại can hoàng đế thời điểm, Hắn có thể làm ra những cái kia công tích vĩ đại, Chu Tức thư viện không thể bỏ qua công lao. Hắn mỗi một thời đại hậu nhân, tại chấp chính lúc tuổi già, cơ hồ đều sẽ tiến một chuyến võ hoàng ám lăng, cái này khiến hắn biết rõ, lịch đại đại càn hoàng đế đều là mặt hàng gì. Đại càn trường tồn mà hưng thịnh, xét thực cùng Chu Tức thư viện thoát không ra quan hệ. Chân chính có thể đại biểu Chu Tức thư viện, chính là vị kia một mực sừng sững với thiên chi đỉnh viện trưởng đại nhân. Từ xưa là được, đã thừa nhận, vậy ta đây cố sự liền tốt dạng. Sở Hưu mỉm cười, sau đó bắt đầu giảng thuật như Lai Tôn chủ nói cho hắn thuật cố sự. Vì kéo dài thời gian, Sở Hưu đem cái này cố sự phân giải mấy cái bộ phận. Mà chuyện xưa hải tầm, một mực chỉ là một sự kiện. Trước mắt Võ Hoàng, là Chu Tức thư viện viện trưởng chi tử. Võ Hoàng luôn luôn đạm mạc uy nghiêm khuôn mặt, xuất hiện rung động vẻ đượm dung. "Chấm, là con của hắn." Võ Hoàng người tựa lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Sắc thực rất khó làm cho người tin tưởng. Sở Hưu khẽ thở dài, "Ta lúc đầu nghe nói chuyện này thời điểm, cũng là một mặt không tin, cũng không xẻ ra ngoài ý muốn, vậy đại khái chính là sự thật." Võ Hoàng người tựa trầm mặc, nhất thời cũng không biết nên nghĩ cái gì. Hắn chưa hề nghĩ tới phương diện này sự tình. Mình là đường đường đại càn võ hoàng, làm sao lại trở thành vị viện trưởng đại nhân kia rỗng rỏi? Cái này hoàn toàn là không liên quan nhau sự tình. Nhưng bây giờ, vị này Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, lời thể son sắt. Chấm, nên tin từ sao? Võ hoàng người tựa nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu niết miệng cười dưới, kỳ thật, ngươi có tin hay không, cũng không phải là rất trọng yếu. Sư tôn ta hẳn là một mực đem ngươi trở thành rỗng rỏi, nhưng cũng có thể cũng không có như vậy nhìn chúng, chí ít tại ngươi sau khi giả chết, hắn có lẽ gần là đối với sống chết của ngươi có chút quan tâm. Về phần ngươi, Chưa hề đều không có coi hắn là phụ thân, càng không muốn xách tình phụ tử. Ta tới đây, hướng ngươi giảng thuật chuyện này, thuần túy là vì kéo dài thời gian, thuận tiện miệm độn một chút, có lẽ có thể thuyết phục ngươi, để ngươi từ bỏ hôm nay liền cùng Chu Tức thư viện toàn diện khai chiến dự định. Làm sao? Ngươi sợ? Võ Hoàng người tựa cười lạnh nói. Sợ sao? Có lẽ vậy. Sở Hữu Như Mai nói khẽ, trong lòng ta nghĩ, chỉ là cảm thấy hôm nay là ta nhị sư huynh lễ lớn, không muốn bởi vì ngoại nhân quấy rầy đến hắn. Nếu có thể, ta hy vọng hắn có thể cùng An Dung hoàng hậu lâu dài mỹ mãn. Nói Sở Hữu ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, chỉ thế thôi. Nếu như ngươi cho là ta sợ ngươi, ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn xem ngươi có hay không biện pháp giết ta. Để một người thống khổ, không cần giết hắn." Võ Hoàng người tượng cơ làm nói. Sở Hữu mỉm cười nói, "Ngươi trưởng thành, đừng bảo là loại này buồn cười nói. Giờ phút này, ngươi là đang chất vấn sư tôn ta ánh mắt. Ngươi như không giết chết được ta, về sau coi như ngươi một lần nữa rời đuối, có thể đắc thế nhất thời, ta cũng có thể đưa ngươi dẫm tại dưới chân." "A, ngươi tự tin như vậy, kia chẳng phải hay không muốn sớm diệt trừ ngươi?" Võ Hoàng người tựa lại a, một đôi thâm thúy đôi mắt, nhìn chằm chằm Sở Hưu toàn thân. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, Trố Mi tâm đương nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Võ Hoàng người tựa con người đột nhiên rụt lại, nhìn chăm chú nhìn lên, Sở Hưu Trố Mi tâm cơn mắt thứ ba, đã biển mất không còn tâm tích. Thời kỳ thượng cổ, có một thú, tên tiến. Sở Hưu mỉm cười bịa chuyện nói, tiến sinh ba con mắt, nó con mắt thứ ba, nhưng khai thiên địa, từ xưa nhân gian không thấy vậy bại. Nếu như ngươi vẹn vẹn hiểu ta sư tôn thực lực, mà không hiểu ta sư tôn kinh lịch, ta để nghĩ ngươi, tốt nhất trước giải một chút cái này thập cựu châu, lại nghĩ đến muốn hay không đối phó Chu Tức thứ viện. Nếu không, dễ dàng thiệt thòi lớn." Võ Hoàng người tựa đè xuống nội tâm kinh dị, trên mặt cười lạnh nói, "Nếu như ngươi thật tự tin như vậy, liền sẽ không đến chấm nơi này, nói nhiều lời như vậy. Ngươi tới nơi này, liền chứng minh ngươi tại kiêng kỵ chấm." "Không tệ." Sở Hưu gật gật đầu, "Ta xác thực kiêng kỵ các ngươi những này sống năm tháng dài đẵng lao quái vật. Ngay tại vài ngày trước, ta từng đi một chuyến Phật Châu, ngươi đây hẳn là hiểu rõ a." Võ Hoàng người tựa ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, từ chối cho ý kiến. Hắn xác thực biết người trước mắt này đi Phật Châu, đồng thời còn biết, bởi vì người này, cả tòa lôi âm tự đều sụp đổ thành phế tích ta vừa mới kể cho ngươi cố sự, là Phật Châu Như Lai Tôn chủ nói cho ta biết." Sở Hưu nói, "Vị Tiết Như Lai Tôn chủ, hắn linh ở tại Đại Hùng Bảo Điện, trường 6 trượng chi cao. Hắn Lăng Không Một Trảo, liền có thể khiến cho ta lâm vào vạn mẹo không gian bên trong, không cách nào dễ dụa ra." Lăng Không Một Trảo. Võ Hoàng người tựa khẽ nói, tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước giơ ra, Lăng Không Một Trảo. Không gian đang rung động kịch liệt. Sở Hưu chung quanh một trượng hư không, trở nên vạn mẹo, cùng cả phương thiên địa đều cắt đứt. Sở Hưu ánh mắt bình thản, trong lòng lại không cách nào bình tĩnh. Giờ phút này Hắn cảm giác chung quanh tựa như là bao phủ tại tuổi lớn kiên cố dung dịch kết tụ khí cầu bên trong đồng dạng. Loại này khí cầu, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng không khó phá. Nhưng cùng nhà mình nhị sư vinh loại kia bọt biển so sánh, như có chất biến cường đại. Người này so lão nhị mạnh hơn rất nhiều a. Sở Hưu âm thầm sợ hãi hai tháng phục, sau đó rũi ra một chỉ, đầu ngón tay toát ra như kỳ lân trảo đồng dạng sắc bén móng tay, trực tiếp điểm phá dung dịch kết tụ khí cầu không gian. Vỏ hòa người tựa sắc mặt bình thản, trong mắt lại là hiện lên một vòng không thể phát giác kinh ngạc. Chương 254, tang nghĩ rút kiếm, không, ngươi không muốn. So với Như Lai tôn chủ, ngươi kém một bậc." Sở Hưu nói khẽ, "Bản thể của ngươi thực lực, hẳn là so người này tượng thực lực mạnh hơn không?" Ý ta. Võ Hoàng Ngự Tượng không có trả lời, hắn nhìn chằm chằm Sở Hưu, trong mắt ẩn ẩn có lưu quang chớp động. Khó trách hắn sẽ cho rằng ngươi là Chu Tức thư viện tương lai." Võ Hoàng Ngự Tượng nói khẽ, "Ngươi sắc thực rất bất phàm." Sở Hưu nói, "Sau đó, ngươi dự định như thế nào?" Võ Hoàng Ngự Tượng dương mắt nhìn hướng Chu Tức thư viện, nồng đậm mê vụ, cho dù là hắn, cũng vô pháp thấy rõ cái này gì thiên đại chuyện. "Ngươi vừa mới nói, chấm là con trai của vị ấy." Võ Hoàng Ngự Tượng nói. Sở Hưu gật gật đầu, "Ngươi đúng là Ngươi có thể trở về nghĩ một hồi, chứ ngươi ở ngoài, đại can lịch đại hoàng đế, nhưng còn có người có thể cùng ta sư tôn trở thành bằng hữu. Nếu như chấm là con của hắn. Võ Hoàng Ngự tượng nói khẽ, vậy hắn vật lưu lại, tự nhiên nên có chấm đến kế thừa. Sở Hưu hơi chớp mắt, hắn lưu lại cho ngươi đại can hoàng triều. Đại can hoàng triều vẫn luôn là chấm. Võ Hoàng Ngự tượng liếc mắt Sở Hưu. Sở Hưu liền xuống miệng, mỗi chữ mỗi câu mà nói, Chu Tước thư viện là ta. Võ Hoàng Ngự tượng cười lạnh nói, ngươi cũng là hắn nhi tử. Sở Hưu mặt đen, thốt ra ba chữ, Ta nô cha. Ừm. Võ Hoàng Ngự tượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Sở Hưu họ nhẹ một tiếng, ý của ta là, ngươi như nhận hắn làm cha, Chu Tước thư viện cùng ngươi không coi là là đối thủ, ngươi đối thủ chân chính ở phương xa. Lam đã từng võ hoàng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, sư tôn ta sau khi lên trời, thiên hạ này cách cục sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. So với không có sư tôn Chu Tước thư viện, đại càn hoàng triều càng làm cho người ta đỏ mắt. Ngươi muốn lâm chiến? Võ hoàng người tựa nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, đã ngươi là sư tôn nhị tử, kia đại càn hoàng tộc cùng Chu Tước thư viện ở giữa, quan hệ có thể thoáng hòa hoãn một chút, miễn cho để thế lực khác ngồi thum ngư ông thủ lợi. Võ hoàng người tựọng nói, "Ngươi đây là tại hướng trầm trị vua, ta tới đây cùng ngươi đàm, không phải để ngươi ở trước mặt ta châm bức." Sở Hưu cười lạnh nói, "Ngươi muốn chiến thật sao?" Nói, Sở Hưu quanh thân tản mát ra một cỗ hừng hực khí uy, trực trùng vạn điều. Võ hoàng người tựọng nhàn nhạt nhìn xem Sở Hưu. Tại thời khắc này, chủ tước tư viện, tứ tiên sinh Triệu Vương Tôn quét mắt trung hoàng sơn phương hướng, liền khẽ cười nói, "Xem ra, đàm phán không thành, lại cho càn hoàng một trận phá hoa đi." Trước lúc này, hắn liền đã biết, lão nhị muốn tại trên yến hội làm một chút chuyện kỳ quái. Hắn vì lão nhị chuẩn bị phá hoa, cũng tương tự vì tiểu sư đệ Sở Hưu chuẩn bị xong đầy đủ đàn xáo. Duy nhất làm hắn không nghĩ tới chính là lão nhị lần này, thế mà như thế nam nhân, một ngày đánh hai lần xáo, thật đúng là kích thích a. Thập nhị tiên sinh đường ra bảo nhiếp miệng cười cười, sau đó lần nữa đốt lên kiếp nổ. Còn lại phía sau núi đệ tử cũng nhiều là cười cười, đốt lên kiếp nổ, bọn hắn đều đã biết nhị sư huynh quyền, làm chuyện gì, cũng đoán được tiểu sư đệ Sở Hữu ngay tại gặp phải cái gì. Oeng, oeng, oeng. Từng viên tối tâm đàn xáo kết thân, thang tấp đánh út về phía hoàng cung thái hòa điện. Sắp trời đã tối, đen nhánh đàn xáo, tại bầu trời đen nhánh bên trên. Sét qua từng đạo ánh sáng đen kịt tuyến. Dương đạn pháo xẹt qua Kim Vân Đài trên không lúc, còn tại Kim Vân Đài Bộ Phát Lựa giận Càn Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, thuận cái này từng đạo đạn tháo, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Oanh tạc cẩm thanh, bộ phát. Càn Hoàng sắc mặt thay đổi, âm trầm như nước, trong mắt tràn ngập sắc hồng lửa giận. Thái Hoa Điện bạo phát từng đạo trung điệp tiếng oanh minh, vang vọng tại cả tòa trường An Thành. Cái này rung động trường An Thành mất tính, rất nhiều bách tính đều mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, coi là sét đánh nữa nha. Trung Hoàng Sơn chi đỉnh, Võ hoàng người tựa lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu. Như ngươi mong muốn. Sở Hưu mở ra hai tay, muốn chiến. Vậy lên chiến, ngươi lực lượng rất hưa." Võ Hoàng Ngự Tượng thản nhiên nói. Sở Hưu cười nhạt nói, "Ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi tại sư tôn ta trong lòng có hay không đầy đủ phật lượng. Nếu có, ngươi đoán sư tôn có hay không lưu lại chuyên môn khắc chế ngươi bị pháp. Chiêu thức giống nhau, dùng một lần có lẽ hữu hiệu, mỗi lần đều dùng, ngươi cho rằng chểm sẽ còn tin sao?" Võ Hoàng Ngự Tượng cười lạnh, "Một chiêu tươi, ăn lượt trời." Sở Hưu nói, muốn không bị hù đến, vậy sẽ phải đầy đủ mạnh. Có một ngày như vậy, ngươi sẽ hối hận hôm nay tại chểm trước mặt tử động." Võ Hoàng Ngự Tượng lạnh lùng nói, sau đó quay người về tới võ hoàng ám lăng. Có lẽ, có một ngày như vậy, ta chưa rút kiếm, các ngươi những lão gia hỏa này liền đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ai biết được? Sở Hưu lang thang cười một tiếng, sau lưng chân khí lớn cánh mở ra, lên như diều gặp gió. Nghị sư Minh cấp đi an dung hoàng hậu rời đi, cái này tại Sở Hưu ngoài ý liệu. Hắn không cãi biến được chuyện này, cũng chưa từng muốn thay đổi qua. Nhìn thấy tại tình cảm phương diện này luôn luôn xung làm lớn oán loại nhân vật nghị sư Minh, chủ động truy cầu hạnh phúc, Sở Hưu trong lòng chỉ có tràn đầy chúc phúc. Về phần bây giờ hắn cần thiết đối mặt cùng diện, mặc kệ sẽ đối mặt cái gì. Hắn đều sẽ ý chí chiến đấu sục sôi, vượt khó tiến lên. Tư Nhị sư huynh quyết định rời đi một khắc kia trở đi, sở hữu liền đã minh bạch, thân phận của mình đã khác biệt. Chu Tước thư viện mới người thừa kế. Kim Lân Đài, Càn Hoàng sắc mặt dữ tợn vô cùng, nhìn chằm chằm trong hoàng cung ngay tại bước lên khói đặc. Đây là đối châm tiên chiến sao? Càn Hoàng giận quá mà cười, rất tốt, rất tốt. Phẫn nộ đã từ lòng ngực tuôn ra. Bệ hạ, lão tổ tông để ngài đi qua một chuyến. Đúng lúc này, một đạo tinh tế truyền âm thẳng vào Càn Hoàng trong tai. Càn Hoàng dần dần tỉnh táo lại, hắn như cũ gương mặt lạnh lùng, không nói một lời đi xuống Kim Lân Đài. Liên rất đột nhiên. Trở lại chu túc thư viện phía sau núi, Sở Hưu hướng một đám sư huynh tỷ nhã dẫn lấy Nhị sư huynh, lão nhị oán tức cả một đời, đột nhiên kiên cường một lần, ta đến cho hắn chỉ lăng. Lão nhị là ngươi tê ư? Triệu Vương Tôn nghiêng liếc Sở Hưu. Sở Hưu hừ nhẹ nói, Triệu Tứ, ngươi còn không có biết rõ ràng. Lời còn chưa dứt, lỗ tai liền đã để Triệu Vương Tôn cho nắm chặt lên, Sở Hưu lúc này chịu thua cầu xin tha thứ. Hẹn nhát. Triệu Vương Tôn cười lạnh một tiếng, buông lòng ra Sở Hưu. Sở Hưu trừng Triệu Vương Tôn một chút, ngươi chờ, chờ ta chân chính kế thừa viện trưởng chức vị, xem ta như thế nào cho ngươi mặt tiểu hải. Quản chỉ là đợi không được." Triệu Vương Tôn lo lắng nói, "Ta cũng quyết định muốn rời đi." Từng Bao Quát Sở Hưu ở bên trong một đám phía sau núi lệ tử, cùng nhau nhìn chằm chằm Triệu Vương Tôn. "Thanh Minh Uyên." Triệu Vương Tôn nói khẽ, "Là lúc này rồi." Sở Hưu nhíu mày, trầm trầm nói, "Ngươi đừng làm ta." Triệu Vương Tôn khẽ cười nói, "Ngươi cho rằng lão nhị rời đi, thật vẹn vẹn truy đuổi cái gọi là tình yêu sao?" Sở Hưu khẽ giật mình, chầm chân mày nếu chặt hơn. "Sư Tôn trước khi đi, cho ngươi thủ ý rồi." Hắn nhìn chằm chằm Triệu Vương Tôn. Triệu Vương Tôn không có trả lời, mà chỉ nói, "Ta am hiểu nhất, là dục khí." Thanh Minh Nguyên mặn buồn, có tốt nhất hắc tiên thạch. Lão nhị, lão tam đều rời đi, lão đại lại chết sống không thấy, nơi này liền ngươi lớn nhất, ngươi nếu là cũng đi, ta cái này phía sau núi ngay cả cái giữ thể diện cũng không có. Nói, Sở Hưu liếc nhìn Ngũ Sư Tử, "Ngũ Sư Tử, ta không có xem nhẹ ngươi ý tứ hà." Ngũ Tiên sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, cũng không nói cái gì. "Ngươi còn không có ý thức được sao?" Triệu Vương Tôn nói khẽ, "Chúng ta 12 người, cuối cùng đều là muốn ly khai. Vậy uất nhất phải chờ ta vô địch về sau lại rời đi." Sở Hưu chậm chậm nói. Kỳ thật, tại sư Tôn Trần Trường Sinh chưa rời đi, Cùng hắn giảng thuật phương tiên địa này có 12 châu yếu kém chi địa lúc, hắn liền đã ẩn ẩn ý tứ được, những sư huynh này tỉ môn, tương lai sẽ có như thế nào vận mệnh. Nhưng, hắn vẫn cho là sư tôn sau khi rời đi, chu tộc thư viện phía sau núi trừ đệ tử, sẽ như một cây dây gai, vặn cùng một chỗ. Người bây giờ đã đầy đủ một mình đảm đương một phía. Triệu Vương Tôn cười nói, nếu không, lão nhị cũng sẽ không lựa chọn cái này ngăn miệng rời đi. Đừng làm ta được hay không? Ta còn muốn đi tham gia tiệc cưới đâu. Sở Hưu rút rụt huyết thái dương, tâm phiền khí nóng nảy. Trước đó, nhị sư minh vương quẹn rời đi, Hắn kỳ thật cũng không cảm nhận được nhiều ý áp lực, có là chúc phúc cùng tràn đầy đấu chí. Giờ phút này, nhìn thấy tứ sư huynh Triệu Vương Tôn cũng có dời đi chỉ ý, hắn mới chân chính cảm nhận được, đập vào mặt áp lực thật lớn, giống như là có ngọn núi, không có chút nào dự liệu liền đè lên. Chương 255, lão tổ tông nhẫn, chấm không đành lòng. Trung hoàng sơn, võ hoàng ám lăng, Thái Hoa điện. Cho dù là đối mặt lão tổ tông võ hoàng, can hoàng tức giận trong lòng cũng có tiêu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hoàng hậu ở ngay trước mặt hắn cùng người chạy, đại biểu cho đại càn hoàng triều quyền lực biểu tượng Thái Hoa điện, bị người cho nổ. Thân là đại càn hoàng đế Hắn có thể nào không giận? Chấm không có ý định hiện tại liền đối Chu Tước thư viện khai chiến. Võ hoàng người tựa ngồi tại trên long ỷ, nhàn nhạt nhìn xem cái này Hậu bối Tử Tôn. Trong lòng của hắn kỳ thật rất im lặng, đại can hoàng tộc truyền thừa gần 2000 năm, đây là lần đầu có đương triều hoàng hậu cùng người chạy đâu. Trước mắt cái này Hậu bối, đơn giản chính là đại càn hoàng tộc sĩ nhục. Nếu không phải tiếp xuống một số việc, còn cần dùng đến cái này Hậu bối, hắn căn bản không thèm để ý loại này phá sự. Hắn cấp đi chấm an dung hoàng hậu, Chu Tước thư viện còn nổ thái hòa điện. Càn hoàng lạnh lẽo lệ nói, loại sự tình này, lão tổ tông ngươi nhịn được, chấm nhịn không được. Võ Hoàng người tượng con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Càn Hoàng. Vừa mới bắt đầu, Càn Hoàng sắc mặt âm trầm như thượng, dần dần trong lòng nổi lên mấy phần bất an. Trước mắt lão tổ tông, thực lực mạnh đáng sợ, sinh tử của mình, chỉ sợ đều tại vị này lão tổ tông một ý niệm. Ý thức được điểm này về sau, Càn Hoàng tiếng trầm sửa lời nói, "Chấm, thực sự chịu không được loại này biệt khuất. Chấm tạm thời sẽ không ra tay với Chu Tức thư viện." Võ Hoàng người tượng nhìn xem Càn Hoàng, "Bất quá, chấm cũng sẽ không cấm ngươi ra tay với Sở Hưu." "Sở Hưu?" Càn Hoàng khẽ giật mình, chợt hỏi, "Kẻ Vương quyển đâu?" Lần này Hắn hơn nhất, cũng không phải là Sở Hưu, mà là cướp đi An Dung Hoàng hậu nhị tiên sinh vương quyền. Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói, vương quyền trong tay có bích thủy kiếm, trong thiên hạ này có thể làm gì hắn, đại khái không đủ hai tay số lượng. Ngươi lựa chọn đối phó hắn, được không bù mất. Nhưng hắn ngay trước chớ mặt, cướp đi hoàng hậu của Trầm. Can Hoàng trầm trầm nói, hắn chỉ cảm thấy trên đầu mình đã toàn tái rồi. Võ Hoàng người tượng nói, đây chính là thực lực không đủ bị ai, cho dù ngươi có được Cửu Châu chi địa, nhưng thực lực ngươi không tốt, ngay cả hoàng hậu của ngươi đều không gánh nổi. Can Hoàng sắc mặt cứng ngắc vô cùng, dầu dị nói, nếu là lão tổ tông nguyện ý xuất thủ, kia yeah chấm như số thủ, ngươi sẽ là cái thứ nhất xui xẻo." Võ Hoàng người tựa cười lạnh đáp nhỏ, một khi cùng Chu Tức thư viện khai chiến, Sở Hưu tất nhiên sẽ cái thứ nhất bắt người khai đạo. Càn Hoàng sắc mặt biến hóa. Trong hoàng cung tuy có rất nhiều cao thủ, hắn trong bóng tối cũng nuôi dưỡng một chút cường đại tự sĩ cùng cung phụng, nhưng đối đầu với Chu Tức thư viện, nếu không có trước mắt vị lão tổ tông này bảo vệ, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Chẳng cũng không thể không hề làm gì a?" Càn Hoàng bực bội nói. "Nếu là ngươi có thể giải quyết rơi Sở Hưu." Võ Hoàng người tựa nói, kia tương lai Chu Tức thư viện liền không đủ gây sợ, đến lúc đó chẳng có lẽ sẽ giúp ngươi giải quyết vương quyền. Sở Hưu Càn Hoàng Trần chờ nói, chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn Vân Quyền? Võ Hoàng người tượng lắc đầu, hắn còn không có trưởng thành, nhưng hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, nếu là không nhanh chóng giật trừ, về sau sẽ trở thành chúng ta đại cản hoàng tộc họa lớn trong lòng. Nhưng hắn một mực trốn ở Chu Tức thư viện, coi như chẳng có người đối phó hắn, cũng không có cách nào à? Càn Hoàng nhìn xem Võ Hoàng người tượng, có chút bực bội. Võ Hoàng người tượng nói, Man Châu truyền đến tin tức, Cổ Trầm Sa sắp cưới lực man tộc tổ trưởng chỉ nữ. Cổ Trầm Sa? Sở Hưu Hảo hữu trí giao. Càn Hoàng như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói, hắn thành hôn, Sở Hưu rất có thể sẽ tiến về. Việt Nguyễn Cẩn không chỉ là đối phó Sở Hưu. Võ Hoàng Ngự tượng nhìn xem căn huang, Vũ Châu một chút mãn túc tục rơi, đã cùng Bắc Lương, Phật Châu cấu kết đến cùng một chỗ. Tương lai thiên hạ đại biến, có thể là từ cái này Tam phương thế lực dẫn động, đáng giá bọn hắn Tam phương thế lực liên hợp cùng nhau, chỉ có ta đại càn hoàn triều. Càn Huang biến sắc, chợt khẽ cười nói, ta đại càn độc chiếm Cựu Châu chỉ địa, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Vinh Pháp nói, biết người biết ta, thường thắng chỉ đạo. Võ Hoàng Ngự tượng thản nhiên nói, nếu là ngươi đối bọn hắn tình huống không có chút nào hiểu rõ, coi như ngươi có Cựu Châu chỉ địa lại như thế nào? Bọn hắn nếu là giải binh thẳng khu trường an thành, ngươi lấy cái gì chống cự? Đang khi nói chuyện, trong lòng của hắn rất là thất vọng. Vị này hậu bối, căn bản không hiểu cái gì binh pháp nhu lực, hoàn toàn chính là một cái sống an nhàn sung sướng phế vật hoàng đế. Loại phế vật này hoàng đế, tại thịnh thế bên trong, có lẽ có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Tại luận thế, chỉ sợ sẽ trực tiếp trở thành vong quốc chỉ quân. Chấm sẽ phái người điều tra rõ ràng. Can hoàng gật gật đầu, trong lòng cũng không coi trọng cỡ nào. Voa hoàng người tựa âm thầm lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng không nhiều để ý Bắc Lương, Man Châu, Phật Châu liên hợp. Hắn thấy Đến lúc đó chân chính có thể quyết định thắng bại, chỉ có người mạnh nhất ở giữa chiến đấu. Đồng thời, nếu là đến lúc đó đại càn hoàng tộc thật gặp khó, bị người trực đảo hoàng long, kia đến lúc đó, hắn, cái này võ hoàng, lại ra khỏi núi, trấn áp thiên hạ, chắc chắn có thể lấy thời gian ngắn nhất, thành tựu vô thượng bá chủ chi danh. Về phần chiếc mắt phế vật này hộ bối, làm cái phế vật cũng không phải không còn gì khác. Gặp vị lão tổ tông này nhắm hai mắt lại, càn hoàng 10 phần thức thời rời đi thái hòa điện. Đi ra trung hoàng sơn, quét mắt chờ ở phía ngoài long nguyên vệ chỉ huy sứ Lý Tiệt Uyên, càn hoàng trong đầu trong nháy mắt hiện lên ủy ý yả nhân tố lệ bộ dáng. Tiệt Uyên Ngươi cũng đòi y y nhân thành thân có 15 năm đi." Càn Hoàng vừa đi vừa hỏi, ngữ khí yếu đất. Lý Tiện Uyên sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, "Còn kém nửa tháng." "Thần sao?" Càn Hoàng khẽ nói, không có ở nói thêm cái gì, có một số việc, không cần nói nhiều, hiểu thì hiểu vậy." Lý Tiện Uyên đáy mắt hiện lên mấy phần đảm đạm, không nói một lời đi theo Càn Hoàng bên cạnh thân. Chu Tước thư viện, phía sau núi. Cuối cùng, Sở Hưu không thể khuyên bảo Tứ sư huynh Triệu Vương Tôn. "Chờ ngươi tham gia tiệc cưới trở về, ta lại đi Thanh Minh Nguyên." Triệu Vương Tôn nói khẽ. Sở Hưu bần bực không ra tiếng, trong lòng bực bội vừa bất đắc dĩ. Dư vọng của ta là cầm kiếm đi thiên lai, hiện tại. Sở Hưu thở dài, hai tay chắp sau lưng, dong đưa đầu, đi hướng sau núi. Đông đạo phía sau núi đệ tử nhìn hắn bóng lưng, Đường Gia Bảo gãi đầu một cái, thầm nói, tương lai của ta chẳng lẽ cũng muốn đi một nơi nào đó chiến thủ. Ta hẳn là sẽ đi Thương Không Sơn. Mười một tiên sinh yến thập nhất khẽ cười nói. Triệu Vương Tôn nhìn hướng một đám sư đệ muội, thực lực của các người còn chưa xứng, trung thực tại hậu sơn đợi, phụ tá ta tiểu sư đệ. Nha. Đường Gia Bảo nhẹ a một tiếng. Sở Hưu cũng không trở lại mình ở lại tiểu viện, mà là đi tới phía sau núi chân núi chỗ kia phiến hồ nhỏ. Hắn từng ở chỗ này buổi tiếp vị kia họ tạ tiền bối thả câu. Nơi này đã có sẵn cần câu, sọt cá, mồi câu. Giờ phút này, hắn nghĩ yên lặng một chút, duy nhất nghĩ tới chính là tới đây thả câu. Vung cán về sau, Sở Hưu lặng lặng mà nhìn xem bình tĩnh không lay động mặt hồ, nhất thời sững sờ xuất thần. Khi thì nghĩ đến họ tạ tiền bối, khi thì nghĩ đến sư Tôn Trần Trưởng Sinh, khi thì nghĩ đến mình Bạch Lộc, khi thì lại nghĩ tới tại Ngọc đỉnh quan cất rượu lúc thời gian. Trong bất tri bất giác, mình giống như thật trở thành đại nhân vật, đồng thời trên người có thuộc về nam nhân lãnh. Trọng trách này, vẫn rất nặng. Nam đến hắn thậm chí có khoảnh khắc như thế, muốn chạy khỏi nơi này. Nam nhân a, thật khó a." Sở Hưu Diêu hốt cảm thán, trong lòng phân biệt tham hỏi sư Tôn Trần Trưởng Sinh, nhị sư huynh Vương Quyền, tam sư huynh Trương Lương, tứ sư huynh Triệu Vương Tôn. "Tiểu sư đệ." Thập sư huynh Dương Tỉnh Thanh âm bỗng nhiên tại Sở Hưu vang lên bên tai, "Lý Tiện Uyên, buổi y yả nhân vợ chúng tới, hẳn là tới gặp ngươi, muốn làm sao?" Chương 256, Lý Tiện Uyên kế hoạch, Sở Hưu lòng hiếu kỳ. "Lý Tiện Uyên, buổi y yả nhân." Sở Hưu khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, khẳng định là Càn Hoàng ném đi An Dung Hoàng hậu tức không nhịn nổi đem chủ ý đánh tới vị này yên chi bảng khôi thủ trên thân. "Lão nhị a, lão nhị, ngươi thật là biết cho lão tử gây phiền phải a." Sở Hưu nói thầm một tiếng, nói khẽ, "Thẩm sư minh, để bọn hắn đến đây đi." "Được." Không bao lâu, Lý Tiện Uyên, Bùi Y Y và nhân cùng nhau đi qua mê vụ, đi tới phía sau núi trấn núi, hai vợ chồng liếc mắt liền thấy được ngay tại thả câu Sở Hưu. "Có bằng hữu từ phương xa tới, lại đây ngồi đi." Sở Hưu không ngẩng đầu, thuận miệng nói một tiếng, "Lý Tiện Uyên, Bùi Y Y và nhân cùng nhau đi tới bên hồ." Bùi Y Y và nhân đứng đấy không động, Lý Tiện Uyên thì đến đến Sở Hưu ngồi xuống bên người, cầm lên mặt khắc một cây cần câu cũng không ngồi câu, trực tiếp vung cán. Kế hoạch của ngươi đâu? Sở Hưu giống như cơ giống như phúng mã hỏi thăm. Hắn nhớ kỹ, tại Tạ Chúng Bỏ mình đoạn thời gian kia, vị này Lật Long Nguyên Chỉ Huy Sư đại nhân, Trịu Lục, có kế hoạch của mình. Nhưng mà, không có điều dụng. Đừng nói đối phó Càn Hoàng, dưới mắt ngay cả nhà mình phu nhân đô hộ không ở. Lý Tiện Uyên thản nhiên nói, ai có thể nghĩ tới, đã tại Phương Tiên Địa này vô địch gần 2000 năm viện trưởng đại nhân, lại đột nhiên rời đi. Nếu không phải vị viện trưởng đại nhân kia rời đi, kế hoạch của hắn là có thể một mực tiên hành tiếp. Nhưng mà, bây giờ hết thảy thành công. Nếu không ra phần, đừng trách nhà sĩ không đủ hương." Sở Hưu nhà danh nói, "Lý Tiện Uyên ngươi liếc, ngươi là muốn nói ngươi sư tôn là nhà sĩ?" Sở Hưu dừng một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là phải giữ gìn một chút nhà mình sư tôn hình tượng, hắn thuận miệng phản bác, "Ngươi sư tôn mới là hẩm cầu đâu." Lý Tiện Uyên lắc đầu, nhìn về phía mặt hồ, mặt ngưng như nước, có mây lở, hắn cũng không phải là rất muốn nói. Sở Hưu không có thúc dục, lặng lặng thả câu. An tĩnh một hồi lâu, "Ngươi hẳn là minh bạch, ta vì sao tới đây." Lý Tiện Uyên chậm rãi nói. Sở Hưu nói khẽ, "Kia hôn chứng đồ chơi, nói gì với ngươi?" "Không nói gì." nhưng ý tứ đến, Lý Tiện Uyên nói, "Ở con trường, nhất là tại Thiên tử gần bên cạnh, có mấy lời là sẽ không nói rõ." Sở Hưu hỏi, "Vậy ý của ngươi đâu? Cái này muốn nhìn ngươi ý tứ?" Lý Tiện Uyên nói, Sở Hưu kinh ngạc, hỏi, "Có ý tứ gì?" Lý Tiện Uyên nói, "Ta còn muốn lại rẽ dụ một chút." Nói thẳng, Sở Hưu lời ít mà ý nhiều, "Nếu như ngươi nguyện ý cấp đi y giả nhân, ta đại khái còn có thể sống thêm một đoạn thời gian." Lý Tiện Uyên mười phần tỉnh táo nói. Sở Hưu hơi chớp mắt, cái này, hắn nhịn không được quay đầu liếc nhìn Tuyết Phong vận buổi y giả nhân, cấp người phu nhân Cái này nghe, làm sao không hiểu có chút kích thích a. Còn lại là đoạt vị này yên chỉ bảng khối thủ. Bùi Y y già nhân về lấy yên nhiên cười một tiếng. Hôi mắt nhất tiểu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc a. Sở Hưu không tiếp càng gọi nói. Bùi Y y già nhân cười khẽ. Lý Tiện Uyên thì là có chút mặt đen. Hắn cái này còn chưa đi sao, liền đùa giỡn lên. Nói một chút, ngươi kế hoạch cụ thể. Sở Hưu gật đầu, nhìn Lý Tiện Uyên một chút. Lý Tiện Uyên nói, nghe nói ngươi muốn đi tham gia cổ trầm sa thì cười. Không tệ. Sở Hưu gật đầu. Cổ trầm sa thanh danh cũng không nhỏ. Hắn sắp thành hôn sự tình, đoán chừng đã truyền ra. Người cấp đi y cả nhân, mang theo nàng đi Mãn Châu, tham gia tiệc cưới. Cái này có ý nghĩa gì sao? Sở Hưu trầm trở, nhất thời không có hiểu. Lý Tiện Uyên nói khẽ, nếu như y cả nhân trực tiếp tới Chu Tức thư viện, khả năng này sẽ dẫn phát đại can hoàng tộc cùng Chu Tức thư viện chiến tranh. Không đến mức. Sở Hưu lắc đầu, bây giờ, đại can hoàng tộc chủ nhân chân chính, sớm đã không phải can hoàng, mà là vị kia võ hoàng. Lập tức thế cục không rõ, võ hoàng sẽ không tùy tiện ra tay với Chu Tức thư viện. Võ hoàng đa mưu túc trí, mười phần lý trí. Lý Tiện Uyên nói. Nhưng ngươi không nên quá đánh giá cao Càn Hoàng. Đối mặt ngu xuẩn, hoàn mỹ đến đâu xét lực đều vô dụng. Sở Hưu đôi lông mày chớp chớp, gật đầu nói, có đạo lý. Cái này giống như là tú tài gặp quân minh, có lý không nói được. Bây giờ Càn Hoàng, mặc dù vẻn vẹn xem như vỡ hoàng khối lỗi, nhưng cái này khối lỗi vẫn là có tương đương thế lực. Như thật nổi điên, đối chu tức thư viện đánh tới một trận luật quyền, thật đúng là không thông báo dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyền đâu. Ngươi là muốn cho ta mang theo nhà ngươi vị này quyến rũ động lòng người phu nhân, hấp dẫn Càn Hoàng lựa giận. Sở Hưu trầm ngâm nói, vậy ngươi liền không sợ ta sẽ gặp nạn sao? Nói, Sở Hưu mặt lộ vẻ bất mãn, ngươi cái này có chút tự tư a. Cho dù ngươi không hề làm gì, Càn Hoàng cũng dự định đối phó ngươi. Lý Tiện Uyên nói, hắn tử Trung Hoàng Sơn trở lại hoàng cung, liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, dự định tại Man Châu đối phó ngươi. Dạ này a? Sở Hưu gật gật đầu, liếc mắt Lý Tiện Uyên, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi vừa mới nói ngươi còn muốn giễu rủa một chút. Lý Tiện Uyên mười phần bình tĩnh, nói, cái này muốn nhìn Càn Hoàng, còn có tin ta hay không, nếu như hắn còn tin ta, liền sẽ không giết ta. Nếu như không tin, đại khái sẽ trước giam giữ ta, chờ bắt lấy y hiền nhân, lại đến nhục nhạ ta. Từ ngươi cởi bỏ ý ý nghĩa nhân một khắc kia trở đi, hắn liền không có lại tiến nhiệm qua ngươi. Sở Hữu nhả danh nói, ta là thật không hiểu, ngươi đến cùng tại trùng với hắn cái gì? Lý Tiện Uyên hỏi ngược lại, nếu là tiểu đạo nhân là cái tội ác tẩy trời đại ác nhân, nhưng hết lần này tới lần khác cho ngươi muốn hết vậy, ngươi sẽ như thế nào? Sở Hữu hừ nhẹ nói, không có loại này nếu như. Đây cũng là vận may của ngươi. Lý Tiện Uyên nói, trên đời này, không phải tất cả mọi người giống như ngươi may mắn, cũng không phải tất cả sự tình cũng có thể làm cho người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Càng nhiều người muốn thu hoạch được một vật, liền cần dùng mặt khác một vật đi đổi. Nhưng ngươi không phải một mục tại kế hoạch đối phó hắn sao?" Sở Hưu hỏi. "Đó cùng trong tưởng tượng của ngươi đối phó cũng không giống nhau." Lý Tiện Uyên lắc đầu, cũng không nhiều lời chuyện này, ngược lại nói, "Ta chỉ có ngươi, xem ở Tả Trùng, Mộ Tiên Vân thượng, bảo vệ lấy Y Nhi nhân." Sở Hưu quay đầu nhìn về phía Bùi Y Nhi nhân, nhíu mày hỏi, "Ngươi là thế nào nghĩ?" "Ta ý nghĩ, xưa nay không trọng yếu." Bùi Y Nhi nhân mỉm cười nói, "Ta muốn nghe một chút ngươi ý tưởng chân thật." Sở Hưu nói. Bùi Y Nhi nhân nhìn xem Sở Hưu, nhìn ra ngoài một hồi, nói khẽ, "Từ khi đi vào Trường An Thành về sau, ta liền không có lại rời đi qua." Ta muốn đi xem một chút." Sở Hưu nói, hắn có thể sẽ chết. Bùi Y Y Hề Nhân mắt nhìn ngay tại Thả Câu Lý Tiện Uyên, từ khi gặp được ta về sau, hắn sống được liền một mực rất thống khổ. Có lẽ, hắn vẫn luôn nghĩ đến giải thoát. Sở Hưu nhất thời không nói gì. Hai vợ chồng này tình huống, xác thực không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Lý Tiện Uyên tự nhiên là yêu cực kỳ Bùi Y Y Hề Nhân, nhưng là vì cõi Bùi Y Y Hề Nhân mà thiên chính mình. Cái này thực sự rất khó cam đoan sẽ không hối hận. Mỗi ngày nhìn thấy mình không chọn vẹn thân thể, thật sẽ 10 năm 5 năm như một ngày không có chút nào lời oán giận sao? Nhất là, ở buổi tối cùng giường chung gói thời điểm. Ngươi hối hận qua sao? Sở Hữu nhìn về phía Lý Tiện Uyên, dò dự hỏi. Sở dĩ dò dự là bởi vì hắn biết, hỏi cái này vấn đề, mười phần không lễ phép, thậm chí có thể nói là thất đức. Nhưng hắn thực sự quá yêu kỳ. Chương 257, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu giới người? Lý Tiện Uyên nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt hồ, một mực không có trả lời. Cho đến fav có chút động dưới, hắn nâng lên cần câu, lưới câu trong nước lắc lư, hồ chạy con cá. Một lần nữa buông xuống cần câu, Lý Tiện Uyên chậm rãi nói, vấn đề này, y liề nhân, tà trùng. Vô Tiên hỏi qua ta rất nhiều lần, thậm chí Càn Hoàng đã từng hỏi qua ta. Ngươi cũng là thế nào trả lời? Sở Hưu càng phát ra tò mò. Lý Tiện Uyên thản nhiên nói, ta đối ta làm qua bất cứ chuyện gì, đều chưa từng hối hận. Sở Hưu niết miệng, nghĩ nghĩ, thật cũng không kích thích người này. Một cái cắt nam nhân, đối với phương diện này, khẳng định rất mất cảm. Ta có thể mang theo nàng cùng đi Man Châu, nhưng ta tương đối lo lắng một điểm. Sở Hưu nhìn về phía mặt hổ. Cái gì? Lý Tiện Uyên hỏi. Bùi Y Y ả nhân cũng nhìn về phía Sở Hưu, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò. Sở Hưu thở dài nói, "Ngươi cũng biết, ta là bình thường thanh niên, huyết khí phương cương, nhà ngươi phu nhân là yên chỉ bảng khôi thủ, ta liền tương đối lo lắng, một đường đồng hành, ta sợ là sẽ đem cầm cũng ở." Lý Tiện Uyên sắc mặt hơi cương. Bùi Y Y ở nhân nguyên bạn khuôn mặt tươi cười bên trên, hiện lên mấy phần căng cười đỏ ửng. "Ngươi thật đúng là tên hỗn đản." Lý Tiện Uyên nói. Sở Hưu không lấy lấy làm hổ thẹn, "Nếu mày nói, ngươi lại khái còn không biết, tà trùng kỳ thật còn chưa có chết." Ừm. Lý Tiện Uyên, Bùi Y Y ở nhân đều là ánh mắt ngưng tụ. "Nói đúng ra, thân thể của hắn đã chết, nhưng hắn linh còn sống." Sở Hưu nói khẽ hắn đi theo nhà Tà sư tôn, cùng một chỗ lên trời rời đi, không chết liền tốt. Lý Tiện Uyên thở ra thật dài ngụm trọc khí, có thể đi theo viện trưởng đại nhân cùng rời đi, kia là phúc khí của hắn. Hắn trước khi đi, mời ta giúp một chuyện, ngươi hẳn là có thể đoán được là cái gì sao? Sở Hưu nhíu mày hỏi, "Tiểu Tiên Nhi?" Lý Tiện Uyên chưa trả lời, sau lưng Bùi Ý đại nhân liền thử thăm dò trả lời. Sở Hưu khẽ mỉm cằm, "Không tệ, hắn hy vọng ta chiếu cố Bùi Mộ Tiên, không có gì bất ngờ xảy ra." Lý Tiện Uyên nói. Sở Hưu khẽ cười nói, "Vậy các ngươi hai, không ngại đoán một cái, ta là như thế nào trả lời?" Lý Tiện Uyên cười lạnh nói, "Ngươi còn có thể cự tuyệt hay sao?" Triều cố bằng hữu vị hôn thê, như thế chuyện tốt, ta sao lại cự tuyệt?" Sở Hưu Ung ung nói. Lý Tiện Uyên nhíu mày, hắn làm sao cảm giác câu nói này không thích hợp đâu. Bùi Ý Yả Nhân nhẹ nhàng cười cười, thầm ẩn đoán, đoán được Sở Hưu sẽ nói gì tiếp. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, "Ta nói cho han biết, ta sợ sẽ cùng với nàng vị hôn thê lâu ngày suy tỉnh." Lý Tiện Uyên, Bùi Ý Yả Nhân, các ngươi không ngại lại đoán một cái, hắn là thế nào trả lời? Sở Hưu nụ cười trên mặt có chút đỏng. Chỉ cần tiểu tiên nhi vui vẻ là được rồi." Bùi Ý Yả Nhân nói thẳng, Sở Hưu kinh ngạc, nhịn không được quay đầu mắt nhìn tả trung vị này chỉ vợ, người đây đều đoán được. Tả trung tính tình, tương đối đơn giản. Bùi Y y nhàn nhã mỉm cười nói, "Vậy còn ngươi?" Lý Chỉ Huy sứ lại nhân. Sở Hưu nhìn về phía Lý Tiện Uyên. Lý Tiện Uyên mặt có chút đen, có loại xoay người rời đi xúc động. Người này là ở ngay trước mặt hắn, lại ra phu nhân của hắn, đồng thời còn muốn để hắn đồng ý. Đơn giản, không làm người tử. Chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm gì? Sở Hưu thầm nói, ta coi như thật cùng ngươi nhà phu nhân có tư tình, còn có thể để ngươi biết hay sao? Bá. Lý Tiện Uyên trực tiếp đứng lên, xoay người rời đi. Bùi Y Yả nhân nhìn Sở Hưu, Vũ Mị cười một tiếng, đêm nay, thiếp thân trở lấy 13 tiên sinh đến đoạt thiếp thân, không gặp không về. Yêu tinh. Sở Hưu nhỏ giọng mắng Lâm Thanh. Tiểu hỗn đản. Bùi Y Yả nhân giận mắng một tiếng, đi theo Lý Tiện Uyên sau lưng. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Sở Hưu nhịn không được vuốt vuốt vết thái dương. Lão nhị a lão nhị, ngươi thật đúng là tên hỗn đản. Gây ra phiền phức, muốn ta cái này đường tiểu sư đệ bãi bình. Ta cũng không phải tạo tác, để cho ta đi đoạt nhân thế, cái này đối ta thanh danh ảnh hưởng lớn bao nhiêu, ngươi biết không? Ngươi không biết. Không đúng. Ngươi biết đại khái, dù sao, ngươi cũng vừa đoạt vị nhân thế, vẫn là cái hoàn hậu. Thần mãng đến tận đây, sở Hưu tâm tình bỗng nhiên tốt hơn chút nào. Sau đó thời gian, Sở Hưu bắt đầu cùng Hồng Nhan trị kỷ nhỏ báo biệt. Chủ yếu chính là cùng Tâu Ngọc Hành, Đoá Nhã Thái Lân, Hạ Sơ Tuyết chờ nữ, thuận miệng nói câu. Cùng Mạc Thiếu Quân đề hạ về sau cùng một chỗ xây thành trì sự tĩnh. Cuối cùng, lại thừa dịp bóng đêm vừa lâm, cùng Chu Hữu Dung cùng nhau nghiên cứu xuống dịch dung tuật. Biết Sở Hưu lại muốn rời đi chu tiếp thư viện, chư Hữu Dung mười phần ra sức truyền thụ lấy dịch dung tuật, nàng kỳ thật rất muốn cùng đi, cùng đi tham gia cổ trầm sa hồ lễ. Nhưng nàng tự biết thực lực bản thân cũng không đủ mạnh, lo lắng một khi gặp được nguy hiểm, có thể sẽ liên lụy Sở Hưu. Phía sau núi Thất Tiên Sinh Đoan Mộc yêu yêu ví dụ, phảng phất còn tại trước mắt. Có ngươi thật tốt a. Sở Hưu nhẹ vỗ về Chu Hữu Dung sợi tóc, làm ra hứa hẹn, chờ ta chân chính vô địch về sau, nhất định sẽ mang ngươi nhìn lượn khắp châu Mỹ cảnh. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Chu Hữu Dung ngẩng đạo, gương mặt có chút hồng nhuận, trong mắt tràn đầy đều là như thu thủy ái mộ. Bóng đêm càng sâu. Sở Hưu bước ra rời đi, tại trong màn đêm, độc hành, đi vào chỉ huy sứ bên ngoài phủ. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh 10 tỷ châu. Sở Hưu khẽ nói một tiếng, tay phải rút kiếm mà ra, chém về phía trước. Một đạo to lớn kiếm mang, lấp lánh tại trường an thành. Kiếm mang biến mất, cả tòa chỉ huy sứ phủ, một phân thành hai, từ giữa đó chỉnh tề mở ra. Trong phủ Lý Tiện Uyên, cả khuôn mặt đều tái rồi. Hỗn đản! Lão tử đẻ ngươi đến đoạt phu nhân, a mẹ nó đẻ ngươi hủy phong ước. Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, hà có thể buồn bực ở lâu dưới người? Sở Hưu cao giọng cười lạnh, nhị sư huynh cấp đi 10 năm trước nghiên chỉ bảng cơ thủ, ta đường đường 13 tiên sinh, sao lại tình nguyện là hầu? Họ Lý Phu nhân ngươi, cả tù. Đang khi nói chuyện, một sợi cường hành chân khí đánh thẳng đùi y lừa nhân, trong một chớp mắt, cuốn lên nàng vào eo, thẳng tắp bay về phía Sở Hưu. Đồ hổ trưởng, lý tiện duyên quá lớn, lúc này phóng tới Sở Hưu, rút kiếm ra khỏi vô. Hắn đã phân không rõ, đây là chân nộ, vẫn là động kịch. Hắn chỉ biết là, hắn thật rất muốn bổ hỗn đạn này một kiếm. Cả tòa trường an thanh mắt tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người nghe được Sở Hưu cuồng vọng chỉ luôn. Trong hoàng cung, thất ở ngự thư phòng càn hoàng, sắc mặt hơi cương, chợt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn lúc này mới vừa nhắc nhở Lý Tiện Uyên đem bùi y yả nhân đưa đến trong cung đến, cái này họ Sở hỗn đản liền cướp đi bùi y yả nhân. Trùng hợp, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Tiện Uyên, ngươi rất tốt. Tình Uyên đem bùi y yả nhân đưa cho họ Sở, cũng không muốn cho chậm. Chấm chỗ nào có lỗi với ngươi rồi. Chu Tước thư viện, phía sau núi. Chưa rời đi Sở Hưu tiểu viện chư lưu dung, nghe được Sở Hưu hét to âm thanh, nguyên bản như cũ lộ ra 10 phần mặt đỏ tam sắc, lập tức cứng đờ. Cái này hỗn đản. Nàng nhiên răng nghi lợi, mặt mũi tràn đầy đều là u ý. Một mảnh mây trắng, vòng quanh Sở Hưu Bùi Y Yả nhân thân thể, lên như diều gặp gió 2000 trượng, tang tại đen nhánh trong không trời. Sở Hưu cũng không trước tiên rời đi. Hắn cần xác định, can hoàng sẽ như thế nào đối phó Lý Tiện Uyên. Chuyện này đoạn phu nhân tiết mục, chỉ cần không độc, người sáng suốt một chút liền có thể biết, chân chính thao túng chuyện này, nhất định là người trong cuộc Lý Tiện Uyên. Hắn sẽ chết sao? Bùi Y Yả nhân nhẹ giọng hỏi. Sở Hưu nói, chỉ cần hắn không có một lòng tìm chết, ta liền có thể cứu đi hắn. Bùi Y Yả nhân trầm mặc, sau một hồi, nói khẽ, là ta hại hắn. Hồng Nhan Hoa Thủy, rất bình thường. Sở Hưu thuận miệng trở về câu Bùi Y Y nhiên dừng lại, buồn bã nói, "Ta cho là ngươi sẽ an ủi ta." "Dợi đi Trương An, ngươi cần ta làm sao an ủi, ta đều có thể." Sở Hưu nói, "Hiện tại, vẫn là trước nhìn xem ngươi vị này phu quân đi." Bùi Y Y nhiên giận Sở Hưu một chút, không nói gì thêm nữa. Sở Hưu nhưng lại nhịn không được hỏi, "Ngươi hối hận sao?" Chương 258, Thiên đạo tốt luôn hồi, Sở Hưu đại nạn lâm đầu. "Cái gì?" Bùi Y Y nhiên khẽ giật mình. "Gả cho tự cắt một đao lý tiệtuyên." Sở Hưu nói. Bùi Y Y nhiên mỉm cười nói, "Ta ý nghĩ, chưa hể đều không trọng yếu, không cần phải nói ngươi ý nghĩ." Mươi cứ việc nói thẳng ngươi có hay không hối hận qua." Sở Hưu nói. Bùi Y Yà nhân nghĩ nghĩ, nói khẽ, "Ta gặp được hắn thời điểm, hắn lộ ra rất phù vẻ, hắn ngăn đón ta không cho đi, ta để hắn làm cái gì, hắn đều mượn ý, nhưng chính là không cho phép ta hướng rời xa Trường An thành phương hướng đi." "Thỉnh, không biết bắt đầu từ khi nào, ta đã cảm thấy, khi đó vụng về hắn, rất thú vị. Ở chung được mấy tháng, ta nói cho hắn biết, ta thích hắn. Hắn giật lại mình, sau đó nói cho ta, hắn là vì đại càn hoàng đế mới đến tìm ta, cũng nói ta về sau sẽ trở thành đại càn hoàng triều quý phi. Lúc ấy Ta vô cùng tức giận, liền hờn dỗi đi theo hắn cùng đi đến Trường An thành. Sự tình phía sau, ngươi đại khái đều biết. Sở Hưu gật gật đầu, đằng sau Càn Hoàng đất chí vừa lòng, vốn định âu yếm, kết quả tao ngộ nhà mình nhị sư huynh cường thế xuất thủ, bị ép để cái này Bùi Y Y ả nhân, tự mình lựa chọn phu quân. Vừa đến Trường An thành, ta kỳ thật liền phát hiện, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Bùi Y Y ả nhân nói khẽ, ở chỗ này, vô luận là ta hay là hắn, căn bản là không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Càn Hoàng một câu, ta liền muốn vào cung. Ngươi vị kia nhị tiên sinh một câu, ta liền có được tự mình lựa chọn phu quân quyền lực. Ta tựa như là một cái sông bạc bên trong tiên đắc cược, cái gọi là vận mệnh, đều do nhị sư huynh ngươi can hoàn quyết định. Ta không cam tâm, nhưng lại lại không thể làm gì. Ta gả cho hắn, bắt nguồn từ tình duyên, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi cũng đã rõ ràng, nhà ngươi nhị sư huynh chân chính thích vẫn luôn không phải ta. Sở Hưu khẽ bước cằm, chuyện này, cơ hồ người trong tiên hạ đều biết. Nhị sư huynh lúc trước, Sở Dĩ xuất thủ, vì cái gì đại khái không phải giúp ngươi hoàn thành ước vọng, mà là không muốn an dung hoàng hậu lọt vào ván vẻ. Nếu như sớm biết, hắn vì cớ ta, vậy mà làm loại chuyện đó, ta sẽ không gả cho hắn. Bùi Ý Yả Nhân nói khẽ, "Sở Hưu nói, biết về sau, ngươi rất hối hận." Bùi Ý Yả Nhân lắc đầu, "Biết về sau, ta cũng đã minh bạch, tương lai của ta đã chú định." Sở Hưu nhìn chằm chằm Bùi Ý Yả Nhân, đột nhiên hỏi, "Vậy ngươi còn thích hắn sao?" "Ngươi còn nhỏ." Bùi Ý Yả Nhân khẽ cười nói, "Chờ ngươi giống ta lớn như vậy thời điểm, ngươi đại khái liền có thể hiểu, lại cực năm thích, cuối cùng đều sẽ bình thản trở lại, dần dần chuyển hướng vì thân tình." Ta xác thực còn không hiểu. Sở Hưu gật đầu thừa nhận, "Mình bây giờ, mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn cũ rất trẻ trùng vô cùng, tại nam nữ điểm này sự tình bên trên, vẫn ở vào thăm dò giai đoạn." So với tình tình yêu yêu, hắn càng thêm thích mỹ nhân nhi bản thân. Đương nhiên, đó cũng không phải đang nói, hắn vẫn vẹn cái ngớp ngế mỹ nhân nhi thân thể nam nhân hạ tiện. Hắn vẫn vẹn, đối với phương diện này càng có một ít hứng thú. Hai người nói chuyện giữa lúc, Lý Tiện Uyên đã bị giam giữ tiến thiên lao. Lần trước, hắn bị giam giữ tiến thiên lao lúc, có người tới cứu hắn, cũng vì vậy mà gần như mất mạng. Lần này, hắn ném đi phu nhân, lại không người tới cứu hắn. Can Hoàng cuối cùng cũng không có hạ lệnh. Ngươi nêu là chết ngay bây giờ, về sau niềm vui thú sẽ cực kỳ giảm xuống. Can Hoàng ngồi tại ngự thư phòng, thần sắc cảm đạm cũng rõ. Trong lòng hắn, một mực có một cái ta á suy nghĩ, hắn muốn cho Lý Tiện Uyển còn sống, trơ mắt nhìn buổi y y ả nhân hướng hắn ôm ấp yêu thương. Đợi suốt cả đêm. Sở Hưu cơ bản xác định, căn hoàng tạm thời sẽ không giết Lý Tiện Uyển. Chúng ta nên đi Man Châu. Sở Hưu điều khiển máy trắng, hướng về Man Châu phương hướng bay đi. Ta không muốn đứng tại trên trời. Buổi y y ả nhân nói khẽ. Ý gì? Ta nghĩ cưỡi ngựa, từ Trung Châu chậm rãi đi Man Châu. Buổi y y ả nhân nhìn xem Sở Hưu nói. Sở Hưu trầm ngâm nói, tính cả hôm nay, khoảng cách lão cổ hồn kỳ, còn có 13 ngày, ta cho ngươi tối đa là 12 ngày thời gian. Ta là nhất định không thể bỏ qua lão cổ tử cưỡi. Được. Bùi Y Y ả nhân trên mặt lộ ra vui thích tiêu dung. Sở Hưu cảm giác có chút chói mắt, hắn nghiêm trang nói, "Ngươi đừng lại hướng về phía ta bắt cười, nếu không ta sẽ tự động cho rằng ngươi là đang cầu dẫn ta." Bùi Y Y ả nhân nụ cười trên mặt hơi cứng, "Cầu dẫn ngươi? Ta cần cầu dẫn?" Giờ đi trường ăn thành về sau, hai người liền rơi vào trên mặt đất, sóng vai mà đi, đi vào một tòa tên là Ung Thành thành lớn, hai người riêng phần mình tại tơ lụa trang đội thân y phục, lại mua hai thớt tuấn mã cùng một chút lương khô, rượu chờ. Đợi chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy về sau, Thời gian đã đi tới buổi chiều, hai người phóng ngựa vọt ra ung thành, cầm kiếm trở giọ, mỹ nhân làm bạn, phóng ngựa phi nước đại. Đây cũng coi là hoàn thành một kiện một mực mong đợi sự tình, cũng cảm giác có điểm là lạ. lạ. Sở Hưu yên lặng suy nghĩ ở giữa, trong mắt dần dần sinh ra một vòng mình nội chỉ sắc. Sở Dĩ cảm thấy là lạ, lạ, đại khái là bởi vì chính mình trong tưởng tượng cùng mỹ nhân đồng hành, đã có thể cưỡi hai con ngựa, cũng có thể cùng cưỡi một ngựa. Liếc nhìn mùi ý kia nhân, Sở Hưu trực tiếp bỏ đi trong lòng ý nghĩ kia. Hai người đồng hành, du lịch ven đường cảnh đẹp, không có cái gì mập mờ, mờ, có phần lớn là đạm thiếu. Sở Hữu chủ động cùng Bùi Y Yả Nhân giữ vững một chút khoảng cách. Cùng dạo ngày thứ chín trạm và tối, hai người tới Lương Châu địa cảnh, tiếp xuống, đi ngang qua Lương Châu, liền có thể đến Man Châu. Đêm nay ngay tại bên này nghỉ ngơi đi." Sở Hữu nói câu, liền trực tiếp nhảy xuống ngựa, mở ra hồ lô màu xanh, từ đó lấy ra hai cái lều vải. Vừa đồng hành lúc, nghỉ đêm tại dã ngoại, Bùi Y Yả Nhân từng đề nghị liền trực tiếp ngủ ở bên cạnh đống lửa liền tốt, kết quả đến ban đêm, bị con muoi đốt hoài nghi nhân sinh. Từ đó về sau, nàng liền không có lại cự tuyệt qua Sở Hữu cung cấp lều nhỏ. Sở Hữu vừa dựng tốt lều vải, Bùi Y Yả Nhân đã nhặt được túi khô đốt lên đống lửa. Đúng lúc này, một cô như có như không tiếp ý, tràn ngập tại Sở Hưu thân, hắn toàn bộ thân thể lập tức cứng đờ. Thế nào? Bùi Y yả nhân rất để cảm, một chút liền đã nhận ra Sở Hưu dị thường. Sở Hưu nét miệng, hỏi: "Ngươi có hay không lửa qua người?" Bùi Y yả nhân hơi chớp mắt, khẽ vừa cằm. Nàng cảm thấy, mặc kệ một người phẩm đức cho dù tốt, khả năng đều từng lửa qua người nào đó. Nếu là ngươi từng lửa qua người, tìm tới ngươi, ngươi sẽ như thế nào?" Sở Hưu hỏi lại. Bùi Y yả nhân trầm ngâm nói: "Ngươi có thể lựa chọn không thừa nhận." Sở Hưu bất đắc dĩ nói, nhưng hắn đã biết ngươi lửa hắn. Vậy liên thẳng thắn chứ sao? Bùi Y Y à nhân cười nói, ngươi cũng không phải là muốn nói, ngươi chủ nợ tới a. Sở Hưu thở dài, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Bùi Y Y à nhân giận Sở Hưu một chút, ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện. Ta đều đại nạn lâm đầu, còn không thể khổ bên trong làm vui một lần. Sở Hưu trừng mắt. Đại nạn lâm đầu? Bùi Y Y à nhân khẽ giật mình, nhìn Sở Hưu sắc mặt, phát hiện đây cũng không phải là trò đùa, nhất thời trong lòng cũng nổi lên mấy phần bất trướng. Ta hy vọng, ngươi không có gạt ta. Một đạo thanh âm bình tĩnh, dường như sấm sét, tại hai người bên tai vang lên. Lạnh lẽo như kiếm. Nam Hải Kiếm Thần Liễu Diệp Bạch Kiếm. Chương 259, ăn nói khéo léo đổi ý ỉ ỉ nhân, Liễu Diệp Bạch Thiên Điệu một kiếm. Sở Hữu nhìn về phía chậm chạp đi tới Nam Hải Kiếm Thần Liễu Diệp Bạch, da đầu ẩn ẩn tại run lên, cũng là không hoàn toàn là sợ, chủ yếu là chỗ dạ, mình quả thật lựa gạt vị này Liễu Kiếm Thần, căn bản cũng không có cái gọi là Thiên Điệu một kiếm. Lúc ấy, kia đã là khắp thiên hạ công nhận sự tình, Sở Hữu cũng lười lại rැi rựa, cho nên cũng không tiến hành tích giao. Phạm La hắn lúc đó, có thể nhớ kỹ còn có vị Liễu Kiếm Thần, ngay tại đau khổ chờ đợi, hắn tuyệt đối sẽ lại diễn một đợt, ít nhất phải rැi rựa một chút. Nhìn dáng vẻ của ngươi, sát thực lực ta." Liễu Diệp Bạch đứng tại sáu trượng bên ngoài, bình tĩnh ánh mắt dưới, tận trước khó tà cô tịch. "Buổi ý ý à nhân nhĩ tử." Sở Hữu nhìn xem Liễu Diệp Bạch, nhếch miệng cười dưới, ta cảm thấy, ngươi hẳn là lý giải ta." Liễu Diệp Bạch nói, "Ta có thể lý giải ngươi, nhưng người nào lý giải ta? Nếu là ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta Sở Hữu quanh thân bộ phát cường hành kiếm ý, hai con ngươi sắc bén như kiếm, 3 năm sau, ta sẽ mang theo chính ta thiên địa một kiếm, tại Nam Hải chỉ tân, chiến Liễu kiếm thần." "3 năm Liễu Diệp Bạch nói, ta nguyên bản cũng định chờ ngươi 3 năm, đáng tiếc, ngươi lừa gạt ta." Sở Hưu chậm chậm nói, ngươi hẳn là minh bạch, ta cũng không phải là Hưu tâm lửa gạt ngươi. Liễu Diệp Bạch gật đầu, ngươi lửa gạt không chỉ là ta, thiên hạ thập cửu châu người đều để ngươi lửa gạt. Sở Hưu không phản bác được, đã bắt đầu lửa gạt, vì sao muốn bại lộ? Liễu Diệp Bạch nhẹ giọng nói, nếu là ngươi đem cái này hoãn luôn, tiếp tục đến 3 năm sau, kiếm của ta, ưng, có thể nâng cao một bước. Sở Hưu trong lòng hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Liễu Diệp Bạch, ngươi, không có sao chứ? Ngươi rất ngại cảm. Liễu Diệp Bạch nói. Sở Hưu bất đắc dĩ nói, nếu là bởi vì thiên địa một kiếm, đối ngươi kiềm đạo tạo thành ảnh hưởng, ta có thể xin lỗi. Người duy nhất xin lỗi Phương Thức, chính là chém ra thiên địa một kiếm." Liêu Diệp Bạch nói, "Nếu không, ta sẽ ra kiếm." Sở Hưu chậm rãi nói, "Hiện tại ta cũng không sợ ngươi xuất kiếm. Ta chỉ là trong lòng có thù thiệt, không muốn cùng ngươi là địch. Vậy liền không cần nói nhiều, tiếp ta một kiếm đi." Liêu Diệp Bạch quanh thân khí thế, trong nháy mắt thu liễm vô hình. Sở Hưu nhíu mày, chậm chậm nói, "Thật không có chỗ giảng hòa sao? Nếu có thể, hắn thật một chút đều không muốn cùng vị này Nam Hải kiếm thần đánh. Chủ yếu là, mình quá đối lý. Thiên địa một kiếm đã thành tâm ma của ta." Liêu Diệp Bạch thản nhiên nói, "Giết ngươi, có lẽ tâm ma của ta liền có thể giải khai. Sở Hưu sắc mặt hơi cương, trong lòng tự nhủ vậy xem ra, cái này nhất định phải tranh tài một trận, không giải được. Đương nhiên, một mực không lên tiếng Bùi Ý hiền nhân, bất thình lình tới một câu. "Sở Hưu, Liễu Diệp Bạch cùng nhau nhìn về phía Bùi Ý hiền nhân. Bùi Ý hiền nhân nói khẽ, tâm ma của ngươi, không phải tên tiểu hỗn đản này, mà là chính ngươi." Sở Hưu nhíu mày, lòng có bất mãn. "Ta Đường Đường Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, tương lai Chu Tức thư viện viện trưởng đại nhân, ai dám xưng ta là tiểu hỗn đản? Chính ta." Liễu Diệp Bạch lãnh đạm nhìn xem Bùi Ý hiền nhân. "Thiên địa một kiếm," Chính là tên tiểu hỗn đản này bịa ra." Liêu Diệp Bạch thản nhiên nói, "Hắn là đầu mườn, chém giết đầu mườn mới có thể giải quyết vấn đề. Vậy ngươi hẳn là đi tìm hắn phụ mẫu." Bùi Ý Yả nhân khẽ cười nói, "Nếu không có cha mẹ của hắn, vậy cũng không có tên tiểu hỗn đản này." Liêu Diệp Bạch nhíu mày. Sở Hữu Liệp nhìn Bùi Ý Yả nhân, mặc dù bất mãn nữ nhân này mở miệng một tiếng tiểu hỗn đản, nhưng cũng cho rằng nữ nhân này nói có như vậy mấy phần đạo lý. Bùi Ý Yả nhân tiếp tục nói ra, "Ta không hiểu kiếm, nhưng cũng biết, chân chính làm ngươi sinh ra tâm ma, nhưng thật ra là chính ngươi." "Ta." Liêu Diệp Bạch nhìn chằm chằm Bùi Ý Yả nhân. Làm sao cảm giác, nữ nhân này so ta sẽ còn lắc lư người." Sở Hưu lẩm bẩm. "Ngươi tại kiếm chi nhất đạo, hẳn là rất mạnh a." Bùi Y Y ả nhân nhẹ giọng hỏi. Liễu Diệp Bạch không có trả lời, hắn mắt nhìn Sở Hưu. Sở Hưu niết miệng, giới thiệu nói, "Vị này là Nam Hải kiếm thần Liễu Diệp Bạch, tại kiếm chi nhất đạo, là làm thế đệ nhất nhân." "Cái này đúng rồi." Bùi Y Y ả nhân khẽ cười nói, "Càng là lợi hại người, đối với mình yêu cầu càng cao." Câu nói này nói không sai. Sở Hưu gật gật đầu. Liễu Diệp Bạch nhàn nhạt nhìn xem Bùi Y Y ả nhân. "Tiên tiểu hỗn đản này, lắc lư ngươi nói" Trong cơ thể hắn có được vị viện trưởng đại nhân kia lưu lại ba kiếm. Bùi Y Yễn nhân nói khẽ, ngươi đối kiếm thứ ba thiên địa một kiếm ký thác kỳ vọng, cũng vì thế một mực tại tăng lên của mình kiếm đạo thực lực. Đương nghe nói tên tiểu hỗn đản này căn bản cũng không có kia kiếm thứ ba lúc, ngươi cảm nhận được cực hạn phẫn nộ, cho rằng tên tiểu hỗn đản này lừa gạt ngươi. Thậm chí, ngươi cho là mình tất cả cố gắng đều u phí. Không có thiên địa một kiếm, ngươi liền không có tu luyện mục tiêu, cho nên ngươi có tâm mà. Ta nói đúng không? Tính đúng. Liêu Diệp Bạch chậm rãi nói. Bùi Y Yễn nhân khẽ cười nói, ta đoán, trong lòng ngươi đã có thiên địa một kiếm hình dáng. Liêu Diệp Bạch từ chối cho ý kiến, nói: "Ngươi muốn nói cái gì? Tiên tiểu hỗn đàn này không có thiên địa một kiếm, cũng không đại biểu, trên đời này không có thiên địa một kiếm." Bùi Y Y nhân nói khẽ: "Chỉ ít, trong lòng ngươi đã có thiên địa một kiếm. Tâm ma của ngươi không ở chỗ tiên tiểu hỗn đàn này, mà ở chỗ chính ngươi. Cho dù ngươi là làm thế kiệm đạo đệ nhất nhân, nhưng đối mặt vị kia thông thiên triệt địa viện trưởng đại nhân, ngươi như cũng không có tự tin. Ngươi không dám đi chạm đến một kiếm kia." Liêu Diệp Bạch trầm mặc. Hắn xác thực không có tự tin đối mặt vị viện trưởng đại nhân kia. Ngươi có thể tưởng tượng đến một kiếm kia, đó là thuộc về ngươi thiên địa một kiếm. Bùi Nghi nhiên nói khẽ, "Ta đối tu luyện hiểu được không nhiều, nhưng ta cảm thấy, hoặc không có tận cùng, con đường tu luyện hẳn là cũng không có cuối cùng." "Chính như, ngươi tuy là đương đại kiếm đạo đệ nhất nhân, nhưng như cũ có để ngươi đều cần ngẫm ngọ một kiếm kia. Thiên phương của ngươi vẫn luôn có đường. Nếu như ta không phải ngươi, ta sẽ không giết tên tiểu hỗn đản này, ta sẽ để cho hắn kiến thức đến, hắn chỉ có thể lập một kiếm, ta lại có thể vung ra tới. Khi đó, vui vẻ nhất, có lẽ không phải vung ra một kiếm kia, mà là nhìn thấy tên tiểu hỗn đản này kinh ngạc biểu lộ." Nữ nhân này cố ý mở miệng một tiếng tiểu hỗn đản. Sở Hưu mặt có chút đen. Sau đó thì sao?" Liêu Diệp bạch hỏi. "Sau đó." Bùi Y Y nhăn hơi chớp mắt, tiếp tục nói, "Nghe nói, vị viện trưởng đại nhân kia đem trời xé mở. Người tu luyện, không phải cũng thường xuyên nói muốn nghịch thiên mà đi sao? Khi đó, ngươi đã đã sáng tạo ra thiên địa một kiếm, còn có thể tiếp tục sáng. Tạo chém ra thiên địa một kiếm. Thiên địa này bên ngoài, hẳn là còn có cái khác thiên địa, ta cảm thấy kiếm đạo của ngươi, đường phải đi còn rất dài đâu, như đi đến cuối con đường." Liêu Diệp bạch hỏi. "Cuối cùng?" Bùi Y Y nhàn trầm ngâm nói, "Ta cho rằng không có cuối cùng." Người cái gọi là cuối cùng, có lẽ vẻn vẹn, vẹn ngươi gặp phải bình cảnh. Nói, Bùi Y Y nhân nhìn xem Liễu Diệp Bạch, ôn thanh nói, ta thật rất hâm mộ ngươi, trong tay có một thanh thuộc về mình kiếm, có thể quyết định vận mệnh của mình. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ đối với mình, đối với mình kiếm, tốt một chút, tuyệt đối sẽ không cam chịu. Liễu Diệp Bạch trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn nhìn xem Bùi Y Y nhân hỏi, ngươi tên gì? Bùi Y Y nhân mở to hai mắt, ngươi không biết ta? Ta nên nhận biết ngươi. Liễu Diệp Bạch khẽ giật mình, chột nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu buông lông mày gảy nhẹ, chỉ chỉ Bùi Y Y nhân mặt, ngươi cảm thấy nàng gương mặt này như thế nào? Bùi Ý Yả Nhân giận sở Hưu một chút. Liêu Diệp Bạch đánh giá Bùi Ý Yả Nhân, nói, cảnh đẹp ý vui. Nàng gọi Bùi Ý Yả Nhân, "Sao ngươi càng nổi tiếng?" Sở Hưu ung dung nói, "Bùi Ý Yả Nhân." Liêu Diệp Bạch khẽ nói, "Đạo, ta thiếu ngươi một phần ấn tình." Bùi Ý Yả Nhân nhãn tình sáng lên, "Vậy ta liền không khách khí." Liêu Diệp Bạch nhìn về phía Sở Hưu, "Ngươi thật sẽ vượt qua hắn sao?" Sở Hưu nghiêm sắc mặt, biết Liêu Diệp Bạch trong những hắn, chỉ là nhà mình sư tôn Trần Trường Sinh. Từ ta tu luyện bắt đầu, mục tiêu của ta, không phải vượt qua bất luận kẻ nào. Sở Hưu bình tĩnh nói, "Mục tiêu của ta, vẫn luôn là chí cường." vừa mới, ngươi hỏi nàng, nếu là đường đi đến cuối cùng, nên như thế nào? Câu trả lời của ta là, như phía trước không có đường, vậy ta liền đi ra một con đường. Trước vô cư người, xưa nay không đại biểu sau này không còn ai. Đồng dạng ý tứ, nàng nói, ta có thể vui vẻ tiếp nhận. Liêu Diệp Bạch thản nhiên nói, ngươi nói, ta chỉ muốn huy kiếm. Sở Hưu sắc mặt hơi cương, đến đều tới, vẫn là phải vung một kiếm. Liêu Diệp Bạch lại nói, Sở Hưu nhìn về phía Bùi Y Nghi ả nhân, ngươi vừa mới nói lời, tất cả đều là nói nhảm, không có tác dụng gì. Bùi Y Nghi ả nhân yên nhiên nhất tiểu, lo lắng nói, vẫn còn có chút tác dụng, Chí Ít ta xác định, vừa mới vị này Liễu Kiếm Thần, thật muốn giết ngươi, một giải tâm đầu mối hận. Hiện tại, hắn chỉ là nghĩ đánh ngươi một chủ, thuần túy xem ngươi khó chịu. Ngươi cho rằng, ta thật sợ hắn? Sở Hưu cười lạnh, lần nữa nhìn về phía Liễu Diệp Bạch lúc, tay phải đã nắm chặt hoàng thiên kiếm chúa kiếm. Kiếm chiến, sắp nổi. Chương 260, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi mặt dày vô sỉ người. Vô tận kiếm khí, giống như nam hải mãnh liệt sóng lớn, cuồn lên lấy không gian, từ Liễu Diệp Bạch sau lưng, quần quyển dâng lên, che màn xuống, đánh thẳng Sở Hưu. Hoang Thiên Kiếm y mắng ra khỏi vỏ, một đạo kiếm mang giống như sao trời một điểm, giống như có thể xuyên thấu hết thảy, thẳng tắp đánhút về phía Liêu Diệp Bạch. Một kiếm này, nhìn như chưa từng kích thích bất kỳ gợn sóng nào, nhưng một kiếm này cũng đã đến Liêu Diệp Bạch trước người một thước. Sở Hưu quân thân, nhỏ bé vậy màu vàng kim bao trùm, phòng ngự toàn bộ chiến hai. Vô tận kiếm khí giống như chân chính sông lớn, ngay tại phá vỡ tập lấy thân thể của hắn. Hắn cao ngất bất động, ngay tại thuần lấy nội thân chi lực, ngăn kháng một kiếm này. Một bên Bùi Y Nghệ nhân, hơi chớp mắt, nàng cũng không cảm nhận được chút nào kiếm khí. Ở trong mắt nàng, Liêu Diệp Bạch cũng chưa hề đụng tới. Sở Hưu cũng vén vén rút ra dặc kiếm bên hông, mũi kiếm chỉ hướng Liêu Diệp Bạch. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Liêu Diệp Bạch thật sâu nhìn xem Sở Hưu, nhìn ra ngoài một hồi, quay người rời đi. Sở Hưu thu kiếm vào vỏ. Kết thúc. Bùi Ý Yả nhân kinh ngạc. Sở Hưu hăng hái nói, ta của tương lai, chú định vô địch thập cửu châu, nếu là ngay cả hắn một kiếm đều không tiến nổi, vậy ta đây vị 13 tiên sinh, cũng quá hữu danh vô thực. Bùi Ý Yả nhân hơi chớp mắt, nói, nhưng ngươi cũng không có thắng. Sở Hưu nhếch, ta tiếp nhận hắn xem tới kiếm. Vậy ngươi thắng. Bùi Ý Yả nhân nhũ mại cười hỏi. Sở Hưu mặt đen, chầm chậm nói, "Tóc dài, kiếm tương ngắn, ai nói so kiếm, nhất định phải luận thắng thua, cho nên ngươi không có thắng." Bùi Y Y ả nhân mỉm cười. Sở Hưu nhìn chằm chằm Bùi Y Y ả nhân, cười lạnh nói, "Bùi lại mỹ nhân miệng lưỡi như lò xo, nghĩ đến tại kiếm đạo một đường, cũng nhất định tạo nghệ cực sâu, tại hạ bất tài, nguyện lĩnh giáo Bùi đại mỹ nhân cao chiêu." Bùi Y Y ả nhân, mặt nàng cũng có chút đen, người này còn có thể lại không hổ thẹn chút sao? Sự thật chứng minh, có thể, Sở Hưu nói được thì làm được, nói muốn lĩnh giáo Bùi Y Y ả nhân kiếm chiêu, vậy hắn liền thật lĩnh giáo Hoàng Thiên Kiếm liên tiếp ra khỏi vỏ, 360 độ địa chém về phía Bùi Y y hiền nhân. Bùi Y y hiền nhân không có lực phản kháng chút nào, ngã ngồi một lát, liên tiếp bại mấy trăm lần. Cuối cùng, sở hưu tu kiếm vào vỏ, cái cầm có chút do lên, cái gọi là yên chỉ bảng đứng đầu bảng, không gì hơn cái này. Bùi Y y hiền nhân cả trương gương mặt xinh đẹp đều đã hoàn toàn đen. Ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi loại này mặt dày vô sĩ người. Ai, lần này ngươi gặp được. Màn Châu nhiều ngọn núi hiểm trở, núi non trùng điệp. Nơi này có rất nhiều man tộc bộ lạc, bọn hắn lấy bách thú vì tộc đảng, cộng. Đồng tín phụ rất tôn. Lực Man tộc, La Man Châu 12 đại tộc một trong. Gần nhất, lực Man tộc tù trưởng chi nữ sắp xuất giá, gả cho Trung Nguyên địa khu Hào Kiệt Tiên Tiêu cổ chẩm xa. Bản này xác nhận lực Man tộc nội bộ việc vui, lại bởi vì cổ chẩm xa có một vị hào hữu trí giao, mà tại toàn bộ thiên hạ đều lưu truyền xôi sùng sủng. Chu Tước thư viện, 13 tiên sinh, không ít thích tham gia náo nhiệt người giang hồ, đều sớm đi tới Man Châu. Lực Man tộc, chi cứ lấy Man Châu ngàn dặm chi địa, bao quát chập trùng không chừng gò núi, cùng một mảnh bằng phẳng bình nguyên địa khu. Tại bình nguyên bên trên, có xây một tòa lực Man thành. Lực Man thành là lực man tộc duy nhất cho phép man châu bên ngoài Bắc Tĩnh, người giang hồ đặt chân địa phương. Nơi này có được quy mô khá lớn thị trường giao dịch cùng các loại thị phường. Cổ Trầm Sa nóng đâm na hôn kỳ một ngày trước trạm và tối. Sở Hưu, Bùi Y Y nhận riêng phần mình cưỡi ngựa, chậm ung dung địa đi tới lực man thành. Hai người cũng không che giấu tung tích, chưa vào thành, Cổ Trầm Sa cũng đã đạt được tin tức, sớm phóng ngựa đi tới cửa thành chờ nên đón. Nhìn thấy Bùi Y Y lúc, Cổ Trầm Sa khẽ miệng nổi lên mấy phần mãn vị tiêu dung. Chu Tước thư viện nhị tiên sinh cướp đi đại cản an dung hoàng hậu, không cam lòng yếu thế Chu Tước thư viện 13 tiên sinh, Lâm đêm lại cướp đi Yên Chỉ bảng đứng đầu bảng Bùi Y Nhiên, hôm nay đã sớm tại toàn bộ thiên hạ, lưu truyền sôi sùng sục. Nhà ngươi vị kia đâu? Sở Hữu nhìn cổ trầm xa, cười hỏi. Cổ trầm xa mỉm cười nói, ngày mai đại hôn, hôm nay ngươi khẳng định là không thấy được. Sở Hữu nhếch miệng, dùng cằm chỉ, chỉ Bùi Y Nhiên, nhíu mày hỏi, nhà ngươi vị kia, có vị này xem được không? Bùi Y Nhiên giận Sở Hữu một chút, cảm thấy Sở Hữu lời này có chút thất lễ. Dù sao, mình là Yên Chỉ bảng khôi thủ, thiên hạ thập cửu châu như thật có so với mình còn tốt nhìn nữ tử, đã sớm đăng đỉnh yên chỉ bằng. Trong mắt ta, nàng là đẹp mắt nhất. Cổ Trầm Sa ung dung nói, ba người cưỡi ngựa, sóng vai mà đi. Các ngươi xác định quan hệ về sau, ngươi có cảm giác gì? Cư tại ở giữa Sở Hưu, hiếu kỳ hỏi. Cổ Trầm Sa nghiêng liếc, ngươi không có hồng nhan chi kỹ, ngược lại là cũng có. Sở Hưu trong đầu hiện lên mấy đạo thân ảnh. Cổ Trầm Sa cười nói, chính là không xác định, ngươi thích nhất cái nào? Bùi Y Y nhân nhịn không được liếc mắt Sở Hưu, còn tại Trường An thành lúc, tên tiểu hỗn đản này dám ngay trước mặt Lý Tiện Uyên, miệng này nàng Dọc theo con đường này, mặc dù thường xuyên đấu võ mồm, lại đều dừng ở lễ tiết, cũng không có chút mập mờ. Nang biết, người này nhìn xem không thể nào đứng đắn, nhưng trong lòng khẳng định là có một cái tiêu chuẩn. Cũng không phải. Sở Hưu Do dự nói, ta cũng cảm giác, so với trên tinh thần tình cảm, ta giống như càng thèm thân thể của các nàng. Cổ Trầm Sa, Bùi Y Nhiên, hai người trong lòng toát ra cùng một cái suy nghĩ. Người vẫn rất thành thật, muốn nói cụ thể cảm giác, ta cũng nói không ra cái gì. Cổ Trầm Sa trầm ngâm nói, chính là tương hỗ thích đi, cùng với nàng đợi cùng một chỗ lúc, mặc kệ gặp được chuyện gì, Trợ hồ luôn luôn có thể tìm tới niềm vui thú. Không cùng một chỗ lúc, nhớ nàng thời điểm, đã cảm thấy con nàng ở thời điểm rất tốt đẹp. Bùi Y y nhân ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ. Đây chính là tình yêu sao? Sở Hưu nói thầm, trong đầu hồi tưởng Chu Lữu Dung, nghĩ tới, giống như tất cả đều là dịch dung thuật cùng cẩu kỹ, đây cũng coi là mỹ hảo a. Nghĩ đến An Lan hoàng hậu, nghĩ tất cả đều là kia hai tịch tình duyên, cũng rất đẹp, dư vị vô tận. Nhưng làm sao lại cảm giác không thích hợp đâu. Sở Hưu ánh mắt có chút phiêu hốt. Tình yêu, cậu trầm sa nhún vai, ai biết được. Dù sao giờ phút này, vừa nghĩ tới ngày mai có thể cùng với nàng thành hôn, ta liền tâm tình vui vẻ. Đây chính là tình yêu." Bùi Y Y nhẹ nhân nói khẽ. Đang khi nói chuyện, ba người đi tới một tòa phủ đệ trước cổng chính. "Khá lắm, ngươi ở chỗ này đều an cư lạc nghiệp rồi." Sở Hưu kinh ngạc, tòa phủ đệ này bằng hiệu, khắc lấy hai cái bút tẩu long xã chữ lớn. "Cổ phủ. Đây là cha nàng chuẩn bị cho ta." Cổ trầm sa cười nói, "Đi vào đi, bọn hắn đều đã đến." "Ồ." Sở Hưu con mắt tỏa sáng, lúc này một cái lập mình, trực tiếp xuất hiện tại trong đại viện. Hắn có chút mệt thoát, Cổ công tử chờ đề ý. Bùi Ý Y giả nhân khẽ cười nói, "Cổ Trầm Sa liếc nhìn Bùi Ý Y giả nhân, nhịn không được cười nói, "Lý phu nhân, ngươi đại khái quên một sự kiện." Ồ, Bùi Ý Y giả nhân khẽ giật mình, "Hắn nha, là bằng hữu ta, ta hắn là so người càng hiểu hắn." Nói, Cổ Trầm Sa đã là tung bay mà lên, trực tiếp xông vào dinh thự đại viện. Bùi Ý Y giả nhân đầu hơi lè ra, trong lòng tự nhủ thật đúng là, ngược lại là ta xen vào việc của người khác. Bùi Ý Y giả nhân khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, tại cửa bộ dẫn đường dưới, đi vào tòa phủ đệ này. Chương 261: Lại gặp nhau, Vật Trần, Giao hữu vô ý trong hậu viện. Tôn Nghị, Tuệ Thông, Mạnh Tiểu Xuyên, Cảnh Vân bốn người đồng loạt nhìn xem Lăng Không Mã đến Sở Hưu. Sở Hưu rơi vào mặt đất, cười mỉm đánh giá bốn vị này hảo bằng hữu. Tôn Nghị, Mạnh Tiểu Xuyên vẫn là như cũ. Nguyên Bản gầy gò gần thành khung xương Tuệ Thông, bây giờ sắc mặt hồng nhuận, đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Về phần Cảnh Vân, cùng lần trước tại Thương Khung Sơn gặp nhau lúc so sánh, thời khắc này Cảnh Vân trên thân nhiều một chút nội liễm lăng lệ chi thế. Hiển nhiên, thực lực tăng cường không chỉ một bậc. Thật một chút cũng nhìn không đấu. Cảnh Vân buồn bã nói. Tôn Nghị thở dài nói, quen thuộc liền tốt. Ngươi nếu là tận mắt thấy hắn tại Phật Châu đều làm cái gì, đoán chừng liền giống như chúng ta, nằm ngửa nhận mệnh." Mãnh Điểu xuyên hừ nhẹ nói, "Ai có thể xác định tương lai? Có lẽ tương lai chúng ta gặp gỡ so với hắn càng tốt hơn, tương lai trở nên mạnh hơn hắn đâu. Chỉ ít, các ngươi có thể tại Tửu Lượng bên trên, thử thắng hắn." Tuệ Thông mỉm cười nói, "Cổ Trầm Sa đã đi tới, lo lắng nói, "Tuệ Thông, ta đại hôn, ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi ngay cả chén rượu mừng cũng không nguyện ý uống." Tuệ Thông ra mặt hơi rút, không có phản ứng. Hắn cũng không có quên, bọn gia hỏa này tại Thông Thiên Tháp bên trong, đối với hắn làm qua cái gì. "Các ngươi nha, chính là Genget. Sở Hưu vừa đi vừa lo lắng nói, "Genget ta lớn lên so các ngươi tốt, Genget ta thiên phú cao hơn các ngươi, Genget kinh nghiệm của ta so với các ngươi là sắc." Trước đánh một trận. Mạnh Tiểu Xuyên đề nghị, "Được." Những người còn lại nhao nhao gật đầu, sau đó 10 đạo hung quang tập trung vào Sở Hưu. Sở Hưu mí mắt nhếch 내려, lúc này mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, năm đàn chu tức thư viện chân tảng vòng ưu tiểu, một bình long tiên trà, thuận bay ra mây mù, tuôn hướng mấy người ngồi vây quanh bàn bên trên. "Ta cho các ngươi chuẩn bị rượu ngon trà ngon." Sở Hưu kịp thời nói. "Mùi rượu, hương trà bốn phía." Sắc mặt của mọi người đều tốt lên rất nhiều. Liền ngay cả muốn nhất đánh Sở Hưu một trận mạnh tiểu xuyên, cũng gợi híp mắt cầm lên trước người vỏ rượu. Nguy hiểm thật. Sở Hưu lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, cùng cổ trầm xa cùng nhau, đi hướng bốn người, ngồi cùng một chỗ. Sáu người thoải mái uống một chén. Ngươi lần này tới Man Châu, không lo lắng có người muốn đối phó ngươi sao? Cảnh Vân nhíu mày hỏi. Sở Hưu lui bay, cùng trước đó so sánh, ta tổn tại cảm giác kỳ thật đã hạ thấp rất nhiều, cũng liền Phật môn không yên lòng, thế lực khác, nếu là không có đầy đủ lòng tin vẫn định tiến hạ, đại khái tạm thời sẽ không để ý đến ta. Ngươi cảm thấy tương lai ai có thể nhập chủ chung nguyên?" Mạnh Tiểu Xuyên hiếu kỳ hỏi. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Sở Hưu, bọn hắn cũng là rất hiếu kỳ. Sở Hưu cười nói, "Cơ đến cuối cùng, nhất định là chúng ta, còn ở trước đó, ai biết được. Thập Cửu Châu như thế lớn, đoán chừng mỗi một châu đều sẽ có mấy cái lao quái vật đi. Trước lúc này, các ngươi ai có thể nghĩ tới, Phật Châu lại còn có một vị như hai tôn chủ tồn tại. Cho dù là tại cái này Man Châu, cũng đều không cách nào xác định, có hay không ngàn năm trước lão quái vật còn sống." Man Châu, bọn hắn tỏ phụng rất tôn, ngoại trừ các tộc đều có một 민 tộc đảng bên ngoài, bọn hắn còn cộng đồng cho rằng đảng xà là thần thánh chỉ vận. Cổ Trầm Sa nói khẽ, kinh lịch Phật Châu sự tình, hắn đối các Châu một chút lịch sử truyền thuyết, truyền thuyết thần thoại, đều có mới đối đại thái độ, rất tôn. Không đến mức a. Mạnh Tiểu Xuyên nhà danh nói, tại vị viện trưởng đại nhân kia trước đó, liền đã có rất tôn truyền thuyết. Từ khi chu tức thư viện thi toàn quốc kết thúc, Mạnh Tiểu Xuyên liền bị ra ra mạnh thiên cương cho ném tới Man Châu, cách này đã có tốt một đoạn thời gian, hắn đối Man Châu một chút truyền thuyết, cũng đều xem như biết sơ lược. Ông giọng đi Sở Hưu vì chính mình rót chén vang ưu thiểu, những chuyện này về sau bàn lại, hôm nay ngày mai, chúng ta chỉ cần quan tâm lão cổ hồn sự là đủ. Được. Những người còn lại nhao nhao nâng chén cụng hẩm. Sở Hưu tiếp tục nghe ngóng cổ trầm sa cùng náo đâm na sự tình. Mạnh Điểu Xuyên hứng thú giật giảo, trực tiếp xốc cổ trầm sa nội tình. Các ngươi là không biết, lão cổ lúc trước thật không phải là một món đồ, con gái người ta cho thấy tâm ý, hắn không để ý, đợi đến con gái người ta từ bỏ, hắn lại lôi kéo lão tử chạy tới lực ma tộc, mỗi ngày tại con gái người ta trước mặt lấn lư. Mạnh Điểu Xuyên nói rất nhiều. Nghe được cuối cùng Sở Hữu ngẩm trộm nghe ra ý ẩn ý. Ngươi sẽ không phải cũng thích Tân Nương Tử a? Sở Hữu chưa mở miệng, Cảnh Vân bất thình lình hỏi một câu. Mai Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức cứng đờ, chợt đỏ lên, trừng mắt, thích ngươi một a? Cổ Trầm Sa nói khẽ, Tiểu Xuyên cũng có người thích. Ừm. Sở Hữu ôn nghị, tuyệt thông, Cảnh Vân cùng nhau trừng to mắt, nhìn chằm chằm Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt lần nữa cứng đờ, hắn cười khan một tiếng, đừng nghe lão cổ nói bậy, ta còn không có sóng đủ đâu, chí ít 30 tuổi chứ đó, tuyệt đối sẽ không thành ra. Ai hỏi ngươi trường nào thì thành ra? Sở Hữu nhìn chằm chằm Mạnh Tiểu Xuyên, hư nhẹ nói. Đừng nói sang chuyện khác, nói một chút, ngươi thích muội tự tên gọi là gì, lại là người ở nơi nào sĩ? Cổ Trầm Sa cười híp mắt uống miệng vòng ưu tiểu. Không có. Mạnh Tiểu Xuyên vội vàng lắc đầu, ta là Lãng Tử, 30 tuổi trước đó, tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào động tâm. Cắt. Sở Hưu khinh ngượng, ngược lại nhìn về phía Cổ Trầm Sa. Ôn Nghị, Tuyệt Thông, Cảnh Vân ba người cũng đều nhìn về phía Cổ Trầm Sa. Mạnh Tiểu Xuyên tê cả da đầu, chầm chậm nói, lão cổ liền sẽ tin đồn thất thiệt, hắn là đang trả thù ta vừa mới bạc hắn liệu. Được rồi, không nói. Cổ Trầm Sa lắc đầu. Hai cái này tiện nhân thật đúng là sẽ kéo chờ mong cảm giác ra. Sở Hữu Mãng, Ôn Nghị, Tuệ Thông, Cảnh Vân rất tán thành gật, gật đầu, Tuệ Thông nói ra, nhanh gặp phải ngươi. Sở Hữu, Ôn Nghị, Cảnh Vân lần nữa gật đầu. Sở Hữu đột nhiên cảm giác được, mình giao những người bọn này, khả năng đối với hắn có rất lớn hiệu lầm. Hoặc là nói, là mình giao hữu vô ý. Lực Mạn tộc, Tổ Điện. Tu trưởng A ba giáp mở ra một cái mầu đen cửa đá, dọc theo cầu thang, mười bậc mà xuống, xâm nhập lòng đất cung điện bằng đá. Tại chỗ này cung điện bằng đá nơi trung tâm nhất, có xây một tòa hình tròn ao lớn, trong ao lưu động đặc dính chất lỏng màu xanh biếc. Tại cái ao lớn này hồ phương, đứng sừng sững lấy một tòa bóng ánh rất thật phô trương. Phô trương bộ dáng, cùng Chu Tức thư viện viện trưởng đại nhân Trần Trưởng Sinh có bảy thành tương tự. Theo tụ trưởng A3 giáp đến, bên trong cái ao lớn chất lỏng, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Hắn tới, đứng tại ao lớn bên ngoài, tụ trưởng A3 giáp nhẹ nói, "Một con to lớn lục sắc mãng xà đầu chậm rãi tự đại trong ao rũ ra, mãng xà miệng há mở, một đạo áo đen thân ảnh, chính xếp bằng ở miệng. Dán bên trong, tất cưới kết thúc, dẫn hắn tới đây." Áo đen thân ảnh răng môi không động, thanh âm lại truyền ra, "Liên sợ hắn không ngật ý." Tụ trưởng A3 giáp trầm ngâm nói, Phật Châu bên kia đã sử dụng qua tương tự lưu kế, chúng ta tái sử dụng loại phương thức này, hắn khả năng đã sớm chuẩn bị tốt ứng đối chỉ pháp. Vậy liền để nóng đâm na mời hắn tới đây. Thanh âm đạm mạc, lần nữa từ cự mãng miệng bên trong truyền ra. Tu trưởng A3 giáp khẽ giật mình, chậm rãi nhẹ gật đầu. Trước khi đi, hắn nhịn không được hỏi một vấn đề. Đã như vậy kiêng kỵ hắn, vì sao không trực tiếp giết hắn? Áo đen thân ảnh mở hai mắt ra, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, ai có thể xác định, hắn không có thiên địa một kiếm. Tu trưởng A3 giáp khẽ giật mình, dưới mắt nhìn hướng ao lớn sau bóng ánh pháo thượng, thật lâu không nói gì. Chương 262, Mạnh Tiểu Xuyên cố sự, muốn ăn đòn cổ Trầm Sa. Lục Mạn Thành, Cố phủ. Sở Hữu, Tuyết Thông, Cố Trầm Sa, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị, Cảnh Vân sáu người, vốn định trắng đêm uống, kết quả lại đánh giá thấp vong ưu tiểu hậu kình. Trước hết nhất ngã xuống là Mạnh Tiểu Xuyên. Đây là Sở Hữu, Ôn Nghị, Cảnh Vân ba người cố ý gây đèn, đợi Mạnh Tiểu Xuyên ngã xuống về sau, Cố Trầm Sa trên thân, tụ tập mọi ánh mắt. Cố Trầm Sa có chút bất đắc dĩ, Tiểu Xuyên sự tình, không tốt lắm nói. Không tốt lắm nói, cũng không phải là không thể nói. Cảnh Vân lo lắng nói, hắn thật tò mò. Cổ Trầm Sa trầm ngâm nói, "Người hắn thích có chút đạt thủ, nhân thế." Sở Hưu con mắt tỏa sáng, những người còn lại cùng nhau nhìn về phía hắn, trong mắt chớp động lên vẻ cổ quái. Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, "Ta nói chính là tiểu xuyên, các ngươi không muốn lung tung liên tưởng, không phải nhân thế." Cổ Trầm Sa bỗng nhiên nói, "Cái kia còn có thể có cái gì đạt thủ?" Sở Hưu nhẹa, "Có thể là quả phụ đâu." Tốn Nghị ung dung nói, "Cũng không phải quả phụ." Cổ Trầm Sa lại nói, "Tất cả mọi người có chút im lặng, hỗn đản này liền không thể nói thẳng sao? Ta có thể nói, nhưng các ngươi phải bảo đảm." không thể tại tiểu xuyên trước mặt đề cập. Cổ Trẩm Sa do dự nói, khả năng này thương tổn tới tiểu xuyên tự tôn. Mau nói, sở hưu thuốc dụng. Cổ Trẩm Sa nói khẽ, tiểu xuyên vừa tới Man Châu đoạn thời gian kia, quá rất khổ, Mạnh lão gia tử vì có thể để cho hắn tự bỏ thanh lâu điểm này sự tình, từ Mạc Bạch thảo mạc dược vương nơi đó, làm điểm mềm thân cao. Khụ khụ. Sở Hưu nhịn không được ho khan đồng thanh, hắn biết loại này thuốc cao, nhịn không được cảm thán nói, nếu là xoa loại kia thuốc cao, kia sắc thực không là bình thường khổ, nhất là đối với một cái tinh lực tràn đầy tuổi trẻ thiên yêu tới nói. Tàn phá không chỉ là nhục thể, Còn có trên tinh thần song thành trà tấn. Tuệ Thông, Ôn Nghị, Cảnh Vân ba người đều chưa nghe nói qua loại này thuốc cao, nhưng bọn hắn thông qua ngữ cảnh, cùng tốt cao danh tự, trên cơ bản đều đoán được cái này thuốc cao tác dụng. Tuệ Thông còn tốt, dù sao cũng là hòa thượng, đối với phương diện này không có cái gì nhu cầu, tự nhiên cũng liền không thèm để ý. Ôn Nghị, Cảnh Vân hai người cảm thụ thì là cùng sở hữu không có sai biệt. Có nhiều thứ, người có thể không cần, nhưng nhất định không thể không cẩn thận. Tiểu Xuyên đoạn thời gian kia, liều mạng tu luyện, chỉ hi vọng có thể sớm một chút đột phá, tốt xong mở kia thuốc cao gồm cùng xử xích. Cổ Trầm Sa tiếp tục nói, cũng là tại đoạn thời gian kia, ta cùng hắn cùng một chỗ xông vào một chỗ ma giáo phái tích. Ma giáo? Đám người khẽ giật mình. Cổ Trầm Sa giải thích nói, tại Đại Càn Võ Hoàng trước đó nên đại, ma giáo, đạo tông, Phật môn là thiên hạ thập cửu châu lớn nhất tam phương giang hồ thế lực. Chúng ta bây giờ quen thuộc môn phái, đều từng cùng cái này tam phương thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chúng ta không lập phái, luôn luôn lấy đạo gia môn phái tự cho mình là. Cảnh Vân nói khẽ, Linh Sơn tự tự nhiên là Phật môn. Tuệ Thông cũng nói, Cổ Trầm Sa khẽ vỗ cằm, đạo tông, Phật môn bởi vì lý niệm tổng thể hướng thiện, có thể tại thời đại kia lưu giữ lại, mà ma giáo dáng dĩ thì là làm việc không cố kỵ gì, tùy tâm sử dụng, không phân thiện ác chỉ niệm, bọn hắn bị lấy đại càn hoàn triều, Chu Tước thư viện cầm đầu mây phương thế lực liên hợp trấn ép. Có vị viện trưởng đại nhân kia tại, ma giáo tự nhiên không thể lật lên sóng gió gì. Tại võ hoàng thời đại, ma giáo gần như toàn diện, chỉ có một chút chỉ nhánh kéo dài hơi tàn, xem như lưu lại hóa chủng. Tiểu xuyên thích người, xuất từ ma giáo. Sở Hưu hỏi, lại nghe ta nói số dưới Cổ Trầm Sa nói, đang xông chỗ kia ma giáo trong phế tích, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, ta cùng Tiểu Xuyên tiến vào một chỗ trận pháp trong cơ quan, kia là ma giáo tiền bối lưu lại khảo nghiệm, đặc biệt nhằm vào sắc dục. Sắc dục? Sở Hưu cười cười, nhíu mày nói, Tiểu Xuyên tạm thời không thể nhân đạo, khẳng định xông vào. Ta tương đối hiếu kỳ lạ, ngươi có hay không vượt qua? Hệ thống, Ôn Nghị, Cảnh Vân ba người cũng đều tò mò nhìn Cổ Trầm Sa. Cổ Trầm Sa nhếch miệng nhất thiếu, hào phóng thừa nhận nói, ta mặc dù luôn luôn đối nữ sắc không có gì hứng thú, nhưng chung quy là cái nam nhân bình thường, nơi đó khảo nghiệm lại quá mức rất thật, lại Rất khó nói dụ hoặc, thì như Sở Hữu hiếu kỳ, không thể nói. Cổ Trầm Sa mỉm cười, Sở Hữu niết miệng, nhà doanh nói, ngươi là không thể nói, vẫn là không dám nói. Tôn Nghị cười nói, phải hiểu một chút lão cổ, dù sao lập tức liền muốn thành hôn. Đối hai người này phép khế tướng, Cổ Trầm Sa chỉ là cười nhạt mà qua, hắn tiếp tục giảng thuận nói, lúc ấy, không chỉ ta cùng Tiểu Xuyên đang xông một cửa hải kia, còn có một người cũng xông qua hứ. Cái kia hẳn là là nữ nhân. Sở Hữu nhấp một hớp vong ưu tiểu, nhằm vào nam nhân khảo nghiệm, đối với nữ nhân mà nói, hẳn là tất cả đều là chán ghét, thậm chí là buồn nôn. Đương nhiên sẽ không thụ mê hoặc." Cảnh Vân gật đầu nói, ngay cả lão cổ đều không vượt qua nỗi khảo nghiệm, trong thiên hạ đại khái liền không có mấy cái nam nhân bình thường có thể vượt qua. "A Di Đà Phật." Tuệ Thông nói một tiếng Phật hiệu, thoáng hiện lộ một chút tổn tại cảm. Hắn cảm thấy, nếu là mình đi xông loại này nhằm vào sắp dục khảo nghiệm, hẳn là có thể tùy tiện thông qua. Hai người bọn hắn xông qua một cửa ải kia về sau, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết." Cổ trầm sa mỉm cười nói, "Ta chỉ biết là, kia hai người ra lúc, quần áo không chỉnh tề, đồng thời người kia tóc dài phất phới bộ dáng, dị thường xinh đẹp. Người kia trước khi đi, ba chú ý tiểu xuyên một bộ muốn nói còn đừng bộ dáng. Tiểu Xuyên cái gì biểu lộ? Sở Hưu con mắt tỏa sáng, đã tự động náo bổ một trận vở kịch. Cổ Trầm Sa trầm ngâm nói, lúc ấy, hẳn là Vân Nôn. Vân Nôn. Mọi người đều là khẽ giật mình. Cổ Trầm Sa gật đầu nói, về sau, Tiểu Xuyên bệnh nặng một trận, mạch Lão gia Tử từ từng chuyên môn dẫn dược Vương Mạc Bạch thảo đến cho Tiểu Xuyên xem bệnh. Phát hiện Tiểu Xuyên thân thể sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, Mạc Dược Vương chẩn bệnh về sau, cho ra kết quả là tâm bệnh, nói là nhận lấy một loại nào đó kích thích. Từ đó về sau, Tiểu Xuyên liền giới nữ sắc. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngậu. Tiểu Xuyên sẽ không phải là bị lấy ngược, lưu lại bóng ma tâm lý a." Sở Hưu nhà danh nói, "Đợi ngược. Mấy người đều là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu rõ hai chữ này ý tứ." Không đến mức a. Ôn Nghị sở lên cái cảm, dựa theo lão cổ nói, cô bé kia dáng dấp rất đẹp, lấy Tiểu Xuyên tính tình, nếu là thật bị đổi ngược, nói không chừng còn thích thú đâu. Điều này cũng đúng. Sở Hưu nhớ tới mình cùng ăn Lan hoàng hậu một chút kinh nghiệm, nhịn không được rất tán thành gật gật đầu. Cho nên, đến cùng là tình huống như thế nào? Cảnh Vân nhìn xem cổ trầm sa hỏi, Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Cổ Trầm Sa, lòng hiếu kỳ đều đã kéo căng. Liên quan tới chuyện này, Mạnh Lao gia tử đã từng hỏi qua ta. Cổ Trầm Sa nói khẽ, ta đem ta biết tình huống, đều nói cho hắn. Mạnh Lao gia tử điều tra thân phận của người kia. Nói đến đây, Cổ Trầm Sa ngừng lại, lung lay trước người ly rượu không. Ôn Nghị lúc này nhấc lên vỏ rượu, cho Cổ Trầm Sa rót chén vong lưu tửu. Cổ Trầm Sa uống một hơi cạn sạch, cảm thán nói, thật sự là rượu ngon a. Mau nói. Sở Hưu hơi không kiên nhẫn. Cổ Trầm Sa cười cười, lại lung lay hạ ly rượu không. Đám người im lặng. Sở Hưu quét mắt tuyệt thông. Tuệ Thông nhấc lên rượu trên bàn đạn, cũng cho Cổ Trầm Sa rót một chén vong ưu tửu. Cổ Trầm Sa lại là uống một hơi cạn sạch, chợt tiếp tục đung đưa ly rượu không. "Ta muốn đánh người." Sở Hữu nghiêm trang nghiền lợi, "Hận đi không?" "Được." Hôn đàn này, khẳng định là cố ý. Chương 263, Xuân Phong đáp ý móng ngựa tận. Cảnh Vân nhấc lên trước người vỏ rượu, cũng cho Cổ Trầm Sa rót một chén. Cổ Trầm Sa nhất tiếu mà uống, lần nữa ung dung đung đưa ly rượu không. "Hôn đàn này." Sở Hữu vừa mang lên, liền để ôn nghị đánh gãy, chớ nói nhảm, nhanh cho hắn rót rượu. Ngươi ngược lại song nếu là hắn còn không nói, ngày mai chúng ta liền đi đoạt tân năng tử." Cổ Trầm Sa mí mắt hung hăng ngảy hạ. Ý, "Ý kiến hay." Sở Hưu lúc này nhấc lên lọ rượu, cho Cổ Trầm Sa rót một chén vong ưu thiếu. Người kia xuất từ Âm Dương Thánh giáo, tên là Độc Cô Đêm. Nói, Cổ Trầm Sa đem rượu trong chén, lần nữa uống một hơi cạn sạch, sau đó cả người thẳng tắp địa nằm ngửa trên mặt đất, say choáng đã ngủ mê mang rồi. Trên bàn rượu Sở Hưu, Cảnh Vân, Tuyệt Thông, Ôn Nghị bốn người hai mặt nhìn nhau. "Không có." Sở Hưu ngẩn ngơ. "Không có." Cổ Trầm Sa dường như như nói mê trở về cậu. Hôn đản này đang đùa chúng ta." Tốn nghĩ nhíu mày. "Âm Dương Thánh Giáo, Độc Cô Đêm." Hắn chỉ nói hai cái này tin tức. Tuệ Thông trầm ngâm nói, làm tỉnh lại hắn. "Sở Hưu đề nghị, quên đi thôi." Cảnh Vân nói khẽ, đây dính đến tiểu xuyên chỗ đau, lão cổ đoán chừng là muốn nói, nhưng lại cảm thấy không tiện lắm nói. "Vậy cứ như thế khiến cho chúng ta nửa đời." Sở Hưu có chút phiền não, cái này giống như là nghe bắt quái, chỉ nghe được một nửa, xem phim vừa nhìn thấy đặc sắc nhất lúc, màn hình trực tiếp hắc bình phong. "Quá tra tấn người." Tuệ Thông nhấp một ngụm trà, ngày mai lão cổ lại hôn, vẫn là cho hắn chút mặt mũi đi. Sở Hưu liếc Tuệ Thông, "Ngươi làm muốn nói, chờ hắn động phòng lúc, chúng ta ngăn ở tân phòng trước cửa, không cho hắn tiên." "Đây là ngươi nói, không liên quan gì tới ta." Tuệ Thông ung dung nói, "Ý kiến hay." Ôn Nghị cười nói, "Chúng ta tiếp tục uống đi." Cảnh Vân vị chính mình rót chén rượu nước, bốn người tiếp tục uống, không bao lâu Cảnh Vân, Ôn Nghị cũng lần lượt say ná. "Ngươi không uống điểm." Sở Hưu liếc mắt Tuệ Thông, hòa thượng này uống trà ăn chay đồ ăn, tự nhiên là sẽ không say. Tuệ Thông lắc đầu, nói khẽ, "Lần này về Linh Sơn tự, ta gặp được Nhất Minh sư thúc tổ." "Nhất Minh?" Sở Hưu dừng lại, Lão tăng quét rắc nhất minh là chân chính dẫn Sở Hưu đi đến con đường tu luyện người. Cứ việc là coi Sở Hưu là thành dược nhân mà đối đãi, cho dù là hiện tại, Sở Hưu như cũng có thể nhớ kỹ, mới gặp lão tăng quét rắc nhất minh thời điểm, trong lòng bị rung động. Nhất Trần Thần Tăng không phải nói hắn đã chết sao? Sở Hưu cau mày nói. Tuệ thông mắt nhìn Sở Hưu, Nhất Trần sư thúc tổ tựa hồ chỉ nói ngươi cùng hắn duyên phận đã hết, cũng không đề cập sinh tử của hắn. Sở Hưu nghi nghi, lúc ấy vị kia Nhất Trần Thần Tăng xác thực không có đề cập lão tăng quét rắc nhất minh sinh tử. Hắn biết ta? Sở Hưu hỏi. Hắn, chỉ tự nhiên là lão tăng quét rắc nhất minh. Thiên hạ này thập cửu châu, đã không có mấy người không biết ngươi." Tuệ Thông nói khẽ, "Ý của ta là, hắn có biết hay không bây giờ uy danh truyền khắp thập cửu châu Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, chính là hắn đã từng chọn chúng dựng nhân." Sở Hưu chậm chậm nói. Tuệ Thông mỉm cười nói, "Ngươi cảm thấy thế nào? Khẳng định là biết đến." Sở Hưu hừ nhẹ nói, "Hắn có ý nghĩ gì?" Tuệ Thông nhất thời trầm mặc, nhẹ nhàng uống ngụm trà nước, "Ta là tại Linh Sơn diện bích trong động nhìn thấy hắn, hắn hướng ta hỏi thăm tình huống của ngươi, ta nói một chút. Sau đó, hắn cho ta giảng thuật quan hệ của hắn và ngươi, cuối cùng để cho ta hỗ trợ cho ngươi truyền một câu." Lời gì? Sở Hưu nhấp một hốc vọng ưu tiểu, thanh âm không nhịn được nổi lên một chút khàn khàn chỉ ý. Giờ phút này, tâm tình của hắn nhưng thật ra là rất phức tạp. Hắn thậm chí sớm đã không phân rõ, mình rốt cuộc có hận hay không lão tăng Quét Dật Nhất Minh. Bây giờ nhân sinh của mình, tựa hồ sớm đã cùng lão tăng Quét Dật Nhất Minh không quan hệ, bản thân hắn cũng sắp đem người này quên mất. Nhưng vừa có người đề cập Nhất Minh, hắn liền không cách nào bình tĩnh đại tri. Nhất Minh sư thúc tụ nói, Tuệ Thông nhìn xem Sở Hưu, bắt trước lão tăng Quét Dật Nhất Minh thần thái cùng ngữ khí, "Tú Nhi, vi sư lưu lại trong cơ thể ngươi bà bối, ngươi nhất định phải cho vi sư hảo hảo giữ lại." Không bao lâu Vị sư liền sẽ tới tìm ngươi, tiếp tục truyền cho ngươi vô địch trưởng sinh đại đạo." Sở Hưu sắc mặt hơi cương, nhìn chằm chằm Tuệ Thông, cười lạnh nói, "Trừ cái đó ra, hắn nói cái gì?" Tuệ Thông lắc đầu, hắn ngậm miệng lại, không có nói thêm nữa một chữ. "A." Sở Hưu cười lạnh nói, xem ra, hắn rất tự tin. Tới đây trước đó, ta cùng Nhất Trần sư thúc tổ nghe ngóng hắn tình huống. Tuệ Thông nói khẽ, Nhất Trần sư thúc tổ nói, "Nhất Minh sư thúc tổ, sớm đã tẩu hỏa nhập ma, hắn hôm nay, thần trí không rõ." Thần trí không rõ? Sở Hưu nhíu mày, đã thần trí không rõ, vậy hắn làm sao lại biết ngươi biết ta? Đây cũng là nghĩ ngợi của ta." Tuệ Thông nói, "Ta gặp được Nhất Minh Sư thúc tổ, trên thân mặc dù mang theo xiêm xích, nhưng không hề giống tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Ta hỏi thăm nhất Trần sư thúc tổ lúc, nhất Trần sư thúc tổ cũng không như vậy nhiều lời. Về sau có rảnh, ta đi xem hắn một chút." Sở Hưu nhấp một hớp vong ưu tửu, nhẹ giọng nói, "Có chút tân oán, cuối cùng vẫn là có thể coi là rõ ràng vi diệu. Tùy ngươi." Tuệ Thông nhấp một hốc long tiên trà, trong đầu hiện hiện Nhất Minh Sư thúc tổ lúc nói chuyện dáng vẻ, nhất thời có chút xuất thần. Sở Hưu cũng có chút xuất thần, hồi tưởng lại cùng lão tăng quét rắc Nhất Minh chung đụng thời gian. Sau một hồi lâu, Hắn nếu là thật sự coi ta là thành đệ tử, bây giờ ta chỉ sợ sẽ có khác một fan gặp gỡ a. Sở Hưu nói khẽ, giống như phiền muộn, giống như rộng rãi, giống như cơ làm, lại như tên mới. Có ít người, có một số việc, tựa như mối tình đầu, lúc bắt đầu luôn luôn mỹ hảo đến làm cho người cả đời đều khó mà quên được, nhưng kết cục thời điểm, lại làm cho người thất vọng, phẫn hận, thậm chí đến sau cùng tận lực lãng quên. Sở Hưu không có say, nhưng cũng nằm xuống. Lần nữa nghe được lão tăng quét rác nhất minh, cái này khiến hắn mất hết cả hứng. Bùi Y Y nhân từ đàng xa đi tới, tại tuệ thông nhìn chăm chú, em hái đón lấy Sở Hưu rời đi. Tuệ Thông nhìn về phía trên bản còn lại vong ưu tiểu, tay phải đang rung động nhẹ nhẹ. Từ Phật Châu trở về Linh Số tự, hắn liền chủ động thừa nhận nhộn nh nhẹ sự tình, chủ động tiến vào diện bích động bị phạt. Tại diện bích trong động, hắn một mực tại suy tư một sự kiện. Phật, thật tồn tại sao? Như tồn tại, thần nên tồn tại sao? Đại Càn Võ Hoàng đem Phật Môn chạy tới Phật Châu, cái này khiến Phật Môn tại Trung Nguyên chi địa truyền thừa gặp khó, đồng thời cũng khiến cho Phật Châu trở thành Trung Nguyên địa khu tất cả tăng nhân trong suy nghĩ chân chính thánh địa. Nhưng lần này tiến về Phật Châu, Tuệ Thông thực sự rất khó lại đem Phật Châu cho rằng là Phật Môn thánh địa. Cứ việc, nơi đó có cường đại Phật linh Trò vui dần dần sáng lên, cả tòa lực man thành đều phủ thêm một tầng hỏa hùng vui mừng. Tu trưởng chỉ nữ lại hôn, đây là toàn bộ lực man tộc đại hỷ sự, đã là việc vui, tự nhiên muốn mặc vào vui mừng quần áo. Liền ngay cả Tuyệt Thông, cũng tại cổ Trẩm Sa, Sở Hưu, mạnh tiểu xuyên đám người uy hiếp dưới, đổi lại một thân vui mừng đại hẩm bào. Sáu người đứng chung một chỗ, đều người mặc vui mừng hồng trang. Khác biệt duy nhất chính là Tân Lang quan cổ Trẩm Sa ngước trước, có một đóa nở rộ hoa hồng lớn. Đi, đi đón hôn. Cổ Trẩm Sa vẫy vẫy tay, nhảy lên ngồi lên một thoát hạn huyết tuấn mã, khắp khuôn mặt là hăng hái phóng khoáng tiêu dung. Sở Hưu Cảnh Vân, Tuyệt Thông, Ôn Nghị, Mạnh Tiểu Xuyên năm người, cũng riêng phần mình leo lên một tấc tuấn mã, trên mặt đều là ý cười. Một nhóm sáu người, phóng ngựa ra cổ phủ. Chương 264, đón dâu. Lão tử là đến đón cô dâu. Đón dâu cũng không mang theo đón dâu lượn ngũ, liền bọn hắn sáu cái. Cổ phủ, một tòa lầu các tầng cao nhất, đủ ý ý hiện nhân năm chán, nhịn không được nhả dẫy một câu. Đủ rồi đủ. Cổ Trầm Sa sư phụ ngồi tại bàn trước, một bên thượng tốc sở Hưu mang tới vong hữu tiểu, một bên ung dung nói, sáu người này cùng nhau đi tới, cái này đã so cái gọi là mười dặm hồng tràng, dù tốt vạn mẫu quý cách cao hơn. Bùi Y Y nhận nhất thời không nói gì, rất muốn nói một câu mười giảm hường trang, nói là nhà gái đồ cưới, cùng Tân Lang một phương cũng không có gì quan hệ. Nàng biết, cổ trầm sa vị sư phụ này cũng không phải là người trung nguyên, đối trung nguyên một chút văn hóa, chỉ là kiến thức nửa vời, cho nên cũng không có đi phản bác cái gì. Kỳ thật, nàng rất rõ ràng, đón dâu 6 người này đều là đương đại kiệt xuất nhất thiên tiêu, tương lai chuyện này tử cưới, tuyệt đối sẽ trở thành lưu truyền thật lâu giai thoại. Nếu là Tả Trùng không có bị biện cố. Bùi Y Y nhân trong lúc nhất thời hơi nhớ Nhung muội muội Bùi Ngô Tiên. Bùi tiên tử, ngươi đợi chút nữa tốt nhất ở trên mặt che lên một trương mạng che mặt. Cổ Trầm Sa sư phụ còn nói thêm, "Hôm nay tòa này lực man thành bên trong, đẹp nhất, chỉ nên Tân Nam tử." Bùi Y Y hề nhân nhịn không được khẽ cười nói, "Tiêu lão tiền bối đây coi như là khen ván bối sao?" Trước đó nghe Cổ Trầm Sa giới thiệu, biết vị này tóc trắng lão tiền bối, họ Tiêu, người Dương Lang Tiên đạo nhân. "Không cần khách nha." Lang Tiên đạo nhân mỉm cười nói. Bùi Y Y hề nhân cười cười, cũng không tiếp tục trò chuyện. Lực Man Thành, đường phố chính. Lục Đạo phóng ngựa thân ảnh, lướt qua như gió. Hai bên đường, tu tập đại lượng lực man tộc bách tính cùng một chút gia hộ khách, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này Lục Đạo đỏ chót thân ảnh bên trên nhẹn nghĩ nhau nhau. Lái ra lực Man Thành, sáu người một đường cùng đi, thẳng đến lực Man tộc tổ điện. Đón dâu bên kia có cái gì quy củ sao? Tôn nghĩ dò hỏi. Cổ Trầm Sa cười nói, ai biết được. Người bên kia, không có tìm người cụ thể nói qua. Sở Hưu nhịn không được hỏi. Tại một thế này, hắn đây là lần thứ nhất tham gia tiệc cưới, ở kiếp trước tham gia coi như nhiều. Ở kiếp trước, bình thường tân nương tử cũng sẽ không trực tiếp cùng tân lang quan đi, phù dâu nhỏ cùng tân nương nhà mẹ đẻ người bên kia, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khó xử một chút tân lang quan. Còn có một số không hợp tói thường chút, trực tiếp đem tân lang quan khó xử đến xoay người rời đi. Hẳn là nói quá. Cổ Trầm Sa nhếch miệng cười dưới, gần nhất quá bận rộn, đem quên đi. Đám người im lặng. Cổ Trầm Sa không để ý mà nói, nếu là bên kia quy củ quá nhiều, ta trực tiếp khiêng Nhiệt Chát Na, chúng ta quay người liền về. Ngươi không sợ bị đánh? Lần này, liền ngay cả Tuệ Thông cũng nhịn không được nhả dẫnh. Nào có tân lang quan đi đoạt tân nương tử? Ngươi cùng tân nương tử gia tộc, quan hệ không tốt lắm. Sở Hưu ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Mạnh Tiểu Xuyên lo lắng nói, có thể tốt mới là lạ, người ta Nhiệt Chát Na muốn gả hắn thời điểm, hắn không nguyện ý cưới, đợi đến Nhiệt Chát Na vị tổ trưởng kia phụ thân cho Nhiệt Chát Na an bài tốt việc hôn nhân. Hắn lại nhảy ra ngoài. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, cái này nói không được, kia cha nàng đối ngươi cũng không tệ lắm, ngươi không phải nói tòa kia cổ phủ chính là nàng cha đưa cho ngươi sao? Sở Hưu khẽ cười nói. Lúc này, Cổ Trầm Sa kéo lại con ngựa dây cương, dừng lại. Phía trước là một mảnh tung lũng, tung lũng bên trong có mảng lớn thành cốc bảy, dường như một tòa cự đại thành đá. Mỗi tòa thành cốc trước cửa đều có treo hai cái đèn lồng đỏ. Trực man tộc tổ địa, đến. Sáu người cùng nhau nhìn về phía phía trước thành cốc bảy, Cổ Trầm Sa nói khẽ, lão gia hỏa kia là muốn đem ta cùng Nhật Trát Na vây ở lực man tộc. Hắn có nhỉ từ sao? Sở Hưu đột nhiên hỏi, Cổ Trầm Sa cười nói, hắn có một vợ 12 thiếp, ngươi nói hắn có nhị tử sao? Như thế hạnh phúc. Sở Hưu mở to hai mắt, Cổ Trầm Sa lắc đầu, nhìn chằm chằm lực man tộc tổ địa, thấp giọng nói, ta đến bên này hơn 10 lần, mỗi lần đều cảm giác nơi này có chút tà môn, chúng ta tiếp nhiệt chất na liền rời đi. Tà môn. Đám người lại là khẽ giật mình. Cổ Trầm Sa không nhiều lời, con ngựa lần nữa di chuyển bốn vó, tốc độ so trước đó chậm rất nhiều. Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Tuyê Thông, Ôn Nghị, Cảnh Vân năm người, tất lực rơi ở phía sau khoảng 1 trượng khoảng cách. Đợi lái vào thành quốc 7, một đội nhân mã hướng ra. Cầm đầu là lực man tộc tù trưởng A Ba Giáp, hắn cau mày, nhìn chằm chằm Cổ Trầm Sa, "Đón dâu đội ngũ đâu?" Cổ Trầm Sa quay đầu mắt nhìn, sau đó nhìn về phía A Ba Giáp, mỉm cười hỏi, "Cái này năm người, còn chưa đủ ạ." "Ngươi cứ nói đi." A Ba Giáp bên người một tráng hán trừng mắt. Cổ Trầm Sa sắc mặt như thường, ta cảm thấy, toàn bộ thiên hạ thập cửu châu, không có so với bọn hắn quy cách cao hơn đón dâu đội ngũ. "A." Tù trưởng A Ba Giáp cười lạnh nói, "Làm sao? Bọn hắn rất là thủ." Cổ Trầm Sa nhìn A Ba Giáp, thờ ơ mở ngậm nói, Ta biết, ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi. Đã chúng ta lẫn nhau nhìn nhau hại ghét, đừng nói là cái gì quy củ. Ta nhìn chúng con gái của ngươi, không phải tới Đoan Đơn, là đến Đoạt Tân năm tử. Nói xong, hắn hai chân kẹp lấy lưng ngựa, tòa hạ han huyết đỏ ngựa lúc này hướng về phía trước chạy như điên. Nhật Chân A, mau ra đây, theo ta đi." Cổ trầm sa chợt quát một tiếng. Bô luận là lấy tù trưởng A ba giáp cầm đầu lực man tộc cả đám, vẫn là Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị năm người này, tất cả đều kinh hãi không muốn không muốn. Trên đường lúc, Sở Hưu liền mơ hồ cảm giác, lần này Đoan Đơn Châu có thể sẽ không quá thuận lợi. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc này mới vừa gặp mặt, Cổ Trầm Sa liền chủ động không để ý mặt mũi, tuyên bố là đến cấp cô dâu. Năm người hai mặt nhìn nhau ở giữa, cơ hội là đồng thời, đều kẹp một chút lưng ngựa, tọa hạ con ngựa phi nước đại hướng về phía trước. Ngay tại lúc đó, Sở Hưu trực tiếp mở ra hồ lô màu xanh nút hồ lô, nước biển vô tận tuôn trào ra, tại năm người phía sau lao nhanh. Tu trưởng A3 Giáp cả khuôn mặt đều khí tái rồi. Đám hôn đản này, hắn cắn răng mắng, "Cha, bọn hắn dám can đảm vũ nhục chúng ta lực ma tộc." A3 Giáp bên người trắng hắn lạnh lẽo mở miệng, còn chưa nói xong, liền để tụ trưởng A3 Giáp đánh gáy. Ý miệng, A ba giáp trưởng mắt nhìn này nhi tử, chậm chậm nói, hắn là thị phu ngươi. Tráng hắn này sắc mặt chỉ trệ. Thị phu? Thị phu nào sẽ tuyên bố đoạt tỷ tỷ? Lực man tộc những người còn lại cũng đều không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn cũng không có thời gian lại nói cái gì, Sở Hưu phóng thích ra nước biển, đã nghiêng tuân ra mà tới. Tổ địa chốt sâu. Người mặc đỏ chốt áo cưới tân nương tử nhận chất na nghe được cổ trầm sa bạo tiếng rống, lúc này bước nhanh vọt ra khỏi phòng, nhấc lên trên đầu đỏ khăn cô dâu, nhìn về phía tổ địa lối vào. Trước hết nhất đập vào mỹ mắt, là vô tận lao nhanh nước biển. Tiếp theo mắt, mới nhìn đến nước biển trước đó lục đảo đỏ chót thân ảnh. Ánh mắt của nàng rơi vào cổ trầm sa trên thân, trên mặt không nhịn được toát ra vui vẻ ý cười. Cổ trầm sa phóng ngựa mà đến, sốt ruột mà nhìn xem tân nương tử Nhật Chát Na, nếp miệng mỉm cười nói, "Ta đến cấp cô dâu, muốn hay không theo ta đi?" Lúc này, Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị, Tuyệt Thông, Cảnh Vân năm người, cũng đều chạy tới cổ trầm sa sau lưng, năm người đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tân nương tử. Cho dù là lấy Sở Hưu ánh mắt đến xem, Nhật Chát Na cũng là vạn người không được một mỹ nhân nhi, mười phần xinh đẹp động lòng người. "Ngươi không sợ cha ta giết ngươi?" Nhật Chát Na nhìn Cổ Trầm Sa, cười mỉm mà hỏi thăm: "Hắn giết ta, thương tâm nhất chính là ngươi." Cổ Trầm Sa mỉm cười nói: "Thật không biết xấu hổ a." Mạnh Tiểu Xuyên nhã nhách nói: "Không muốn mặt mới có thể chiếm được nàng dâu." Sở Hưu nghiêng liếc Mạnh Tiểu Xuyên một chút, hắn thật rất hiếu kỳ, tiểu tử này trên thân đến cùng gặp chuyện gì? Mạnh Tiểu Xuyên về đối: "Làm sao? Ngươi đúng không muốn mặt rất có kinh nghiệm." Sở Hưu không thèm để ý, ánh mắt lần nữa rơi trên người Nhật Chát Na, phát hiện Nhật Chát Na cũng đang nhìn hắn, không khỏi lộ ra một vòng ấm áp thuần hậu mỉm cười. Chương 265: Tuột lại phía sau Mạnh Tiểu Xuyên, Tuệ Thông Bồ Đào Vị này chính là ta đề cập với ngươi cùng Chu Tức thư viện 13 tiên sinh." Cổ Trầm Sa giới thiệu nói, "Tẩu tử tốt." Sở Hưu bày lên tay phải, hô, "Nhật Chát Na gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, đáp lại nói, "Tiểu thúc tử tốt." "Tiểu thúc tử?" Sở Hưu cảm giác xưng hô này có điểm lạ lạ. Sau đó, Cổ Trầm Sa theo thứ tự giới thiệu cảnh vân, ôn nghị, tụệ thông ba người. Nhật Chát Na cũng đều trở về âm thanh tiểu thúc tử tốt. "Đi thôi." Cổ Trầm Sa hơi nghiêng về phía trước thân thể, hướng Nhật Chát Na đưa tay ra. Nhật Chát Na dẫn theo váy, đi đến Cổ Trầm Sa bên người, tay phải bắt lấy Cổ Trầm Sa rũi tới lại thủ. Cổ Trầm Sa nhẹ nhàng kéo một phát, Nhiệt Chát Na liền ngồi ở trước người hắn. "Sở Vinh, giúp ta mở đường." Cổ Trầm Sa quay đầu ngửa lại, mỉm cười nói, "Được." Sở Hưu cười trở về câu, tay phải nhẹ nhàng khế động, Nguyên Bản lao nhanh tại lực man tộc tổ địa nước biển, trong chốc lát ở giữa, bên trên nghiêng tại không. Trong nước biển một đám lực man tộc tộc nhân, đa số đều theo cố này mãnh liệt nước biển, lơ lửng tại không trung. Tu trưởng A3 giáp sắc mặt chân chính thay đổi. Nguyên Bản hắn chỉ cho là cái này nước biển chỉ là vị này Chu Tức thư viện 13 tiên sinh đồ ác, lại không nghĩ rằng, lại còn có như thế uy lực. Hắn đang nghĩ Nếu là đem cái này nước biển dùng tại công thành nổ trại bên trên, cái kia uy lực, thực khó tưởng tượng. Kẻ này, nếu là ta có rẻ, thì tốt biết bao a. A3 Giáp nhìn chính ôm trong ngực nhà mình nữ nhi, băng băng mà tới cổ trầm xa, càng xem càng khó chịu. Cổ trầm xa đi ngang qua A3 Giáp lúc, ném lấy vết miệng nhất tiêu. Nhiệt Chát Na thì không dám đi nhìn nhà mình cha gần như xanh lét mặt, nàng lặng lẽ lế lưỡi. A3 Giáp cả trương mặt mơ thật nhanh tái rồi. Mắt thấy Sở Hưu phóng ngựa chạy qua, hắn tỉnh táo lại, yên lặng truyền âm, tiếp giối kết thúc, 13 tiên sinh có thể đến ta lực man tộc tổ địa làm khách. Không hứng thú. Sở Hưu thuận miệng trở về câu. Quả nhiên, A3 Giáp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Cha, chúng ta không đi Lực Man thành sao?" Theo Sở Hưu rời đi, nước biển cũng tận đều thu hồi hồ lô màu xanh bên trong, nguyên bản bị cuốn tiến trong nước biển một đám lực man tộc tộc nhân, nheo nhau, nhau rất xuống. "Ngươi gặp qua cái nào cha vợ sẽ cùng theo nữ nhi đi Tân Lam nhà?" A3 Giáp tức giận trừng mắt nhìn cái này nhị tử nóc. "Nhưng đó cũng là nhà ta a." A3 Giáp cháng hán nhị tử nhã rành nói, "Ngươi quên, ngươi mời khách nhân đều tại Lực Man thành đâu?" A3 Giáp dừng lại, trừng mắt nhìn cái này nhị tử nóc, "Cái này còn cần ngươi nhắc nhở à?" Về lực man thành trên đường, sáu người phóng ngựa tốc độ chậm lại. Vừa mới tình huống như thế nào? Mạnh Tiểu Xuyên mắt nhìn Sở Hưu. Những người còn lại cũng nhao nhao phát ra ánh mắt, bọn hắn vừa mới đều nghe được Sở Hưu kia âm thanh không hứng thú. Lão cổ tù trưởng nhà phụ, người ta đi lực man tộc tổ địa làm khách. Sở Hưu không có dấu điểm. Cổ trầm sa nhíu mày, mắt nhìn trong lực tân nương tử Nhật Chát Na. Nhật Chát Na nói khẽ, "Cha ta tuy là tù trưởng, nhưng ở trong tộc cũng không phải là đệ nhất nhân." Sở Hưu trầm ngâm nói, "Ta vừa mới thừa cơ thăm dò xuống, kia phiến tổ địa phía dưới, hắn là có một mảnh địa cung." Trước đó xông vào lực man tộc tổ địa thời điểm, hắn thả ra nước biển, không chỉ có cản trở a ba giáp những cái kia lực man tộc tộc nhân, một chút nước biển còn tại hắn trường cung dưới, thẩm thấu tiến vào lòng đất. Cái này khiến hắn phát hiện một chút tình huống. Địa cung. Nhật Chát Na khe nói, giải thích nói, ta lực man tộc lấy lực làm tên, so với trong các ngươi nguyên nguyên địa khu người, chúng ta lực man tộc khí lực phổ biến phải lớn một chút. Tại ngươi phát hiện bên trong khu cung điện dưới lòng đất kia, sinh ra một loại hắc mục chi, hắc mục chi phối hợp một chút dược thảo, trải qua nhất định phương thức chế biến, ăn về sau, có thể gia tăng khí lực. Gia tăng khí lực. Sở Hữu Cảnh Vân, Ôn Nghị, Tuệ Thông bốn người, con mắt đều sáng lên. Xách kỳ thật cung tăng không có bao nhiêu. Mạnh Tiểu Xuyên sách tâm thành, đáp ý nói, ta uống gần trăm cân loại kia dính canh, cũng bất quá liền tăng lên đại khái 800 cân khí lực đi. Ngươi muốn qua. Sở Hưu có chút gật gật. Mạnh Tiểu Xuyên chỉ chỉ cổ trầm sa, cái này con rể tới nhà làm người ta ghet một nguyên nhân khác, chính là trộm đạo dấu vào lực man tộc trước kia nấu thuốc bên trong chiếc đỉnh lớn, để người ta toàn tộc con mới sinh số lượng uống sạch sành sanh. Cái này, liền ngay cả Tuệ Thông con mắt, đều ẩn ẩn có chút đỏ lên. Làm người xuất ra, hắn đối mạnh lên vẫn là có nhất định trách nhiệm, khiêm tốn một chút. Cổ Trầm Sa mỉm cười, trên mặt lộ ra một chút tươi cười lợi ý. Nhật Chát Na liếc nhìn Cổ Trầm Sa, lại liếc nhìn còn lại năm người, bỗng nhiên mơ hồ minh bạch sáu người này vì sao có thể trở thành hảo bằng hữu a. Bọn hắn giống như cũng không tính là là người của ta. Nhật Chát Na âm thầm cô, cái nào người tốt sẽ hâm mộ người khác trộm được đồ tốt, cũng không gặp ngươi đề cao nhiều ít thực lực a. Sở Huygen Get địa đạo. Cổ Trầm Sa ung dung nói ra, tự nhiên không cách nào cùng đại danh đỉnh đỉnh chu tốc thư viện 13 tiên sinh so sánh, ta a, cũng liền tăng ngóc ngếch một vạn cân khí lực, cộng thêm gạt đến một năm râu. Vạn quân khí lực. Cảnh Vân kinh ngạc, sau đó mắt nhìn Mạnh Tiểu Xuyên, ngươi làm sao mới tăng 800 cân? Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt hơi cương, hậm hực nói, kia là người ta tổ địa, không ai dẫn đường, ta cũng không dám xung loạn. Xạ. Sơ Hữu, Ôn Nghị, Cảnh Vân ba người cùng nhau ngà một tiếng. Nhật Chát Na gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nhẹ nhàng nuốt ở cổ trầm sa trong lực. Tiểu Xuyên cũng được Âm Dương Thánh Giáo truyền thừa, nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Cổ Trầm Sa khiêm tốn nói. Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt lại cứng đờ, ngầm trừng mắt nhìn Cổ Trầm Sa. Hết chuyện để nói. Âm Dương Thánh Giáo. Sơ Hữu, Ôn Nghị, Cảnh Vân Tuệ Thông bốn người đều là nhớ tới cổ trầm sa tối hôm qua giảng thuật một số việc. Chúng ta có phải hay không trước muốn xác định một sự kiện? Sở Hưu bỗng nhiên mở miệng, cố nghĩ mỉm cười nói, "Không tệ." Cảnh Vân lo lắng nói, "Là huynh đệ, từ nên không say không về." Tuệ Thông cũng mỉm cười nói, "Ta nghĩ tại lão cổ trong lòng, chúng ta năm người cộng lại, có lẽ còn là có chút phân lượng." Mạnh Tiểu Xuyên nghe được có chút mà bức, lần thứ nhất không có được đi theo những người này tiếp tố. Cổ Trầm Sa nhíu mắt chừng ngày, ho nhẹ một tiếng, miệt mờ nói ra, "Vậy liền xem ai trước say ngã." Các ngươi, đang nói cái gì? Mạnh Tiểu Xuyên một mặt buồn bực. Cổ Trầm Sa nói, bọn hắn nghĩ quá trên ta, không cho ta đêm nay độc phòng. Nghe vậy, Nhiệt Chát Na giận cổ Trầm Sa một chút, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhịp tim nhanh hơn rất nhiều. Thật sao? Mạnh Tiểu Xuyên nhíu mày, trong lòng có chút buồn bực, hắn cảm giác mình tựa như là tụt lại phía sau, đúng là không thể đuổi theo những người khác tiết tấu. Tiểu Xuyên a, đêm nay ngươi cũng không thể lại say. Sở Hưu Lo làm nói, chúng ta năm cái cùng lão cổ đụng rượu, có một cái ngã xuống, kia thua nhưng chính là chúng ta năm người a. Mạnh Tiểu Xuyên trầm trầm nói, ta tối hôm qua kia là sớm uống quá nhiều rượu, tử lượng của ta không kém ngươi. So tử lượng Ngươi vẫn là cùng Tuệ Thông xò so đi." Sở Hưu Nhã ranh nói, "Mạnh Tiểu Xuyên, tiểu tăng cam bái hạ phong." Tuệ Thông mỉm cười bổ dao, "Mạnh Tiểu Xuyên, chương 266, Lang Thiên đạo nhân lò nhập, vạn nhất ngươi tìm ta vay tiền làm sao bây giờ?" Chưa bái thiên địa, tân nương liền đã ở tân lang trong lực, loại tình huống này tuyệt đối không phổ biến. Lực Man Thành bên trong dân chúng cùng giang hồ khách, nhìn thấy tình huống này, phần lớn là kinh hãi không được. Nhật Chát Na cực kỳ ngượng ngùng, núp ở cổ trầm sa trong lực, cổ trầm sa thì không có chút nào nhận chúng quanh dị dạng ánh mắt ảnh hưởng, giờ phút này, đại khái là hắn nửa đời trước, đã ý nhất nhất vui vẻ thời khác đi vào cổ bên ngoài phủ. Cổ Trầm Sa buông xuống tân nương tử Nhật Chát Na, dành được tân đường cũng là cần bãi đường. Hắn muốn cho Nhật Chát Na một trận hoàn mỹ nhất hôn lễ. Chờ đợi tại cổ trước cửa phủ Hồng Nương, bà mối, tỉ nữ nhỏm, vây quanh tân nương tử, đi tới một tòa vui phòng, lại làm cách tân mặc. Gia, khách nhân trên cơ bản đều đến. Cổ phủ quản gia tiến đến Cổ Trầm Sa bên cạnh, giới thiệu qua trình, tiếp xuống sẽ có một trận buổi trưa yến, một mực căn vào hoàng hôn, hoàng hôn vừa đến, ngài cùng Nhật Chát Na tiểu thư bãi đường, bãi xong đường còn có một trận tối. Cổ Trầm Sa khẽ mút cảm. Sau đó nhanh chân đi tiến của phụ, hai tay giăng ra, trực tiếp cất cao giọng nói, mở buổi trà yến. Cái này mở yến rồi. Quản gia ngẩn ngơ, chợt giật đầu tại run lên. Tu trưởng bọn hắn còn chưa tới đâu, lúc này mở yến, tu trưởng bọn hắn làm sao bây giờ? Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Cảnh Vân, Tuyệt Thông, Ôn Nghị đều cười híp mắt cùng sau lưng Cổ Trầm Sa, Cổ Trầm Sa cầm bầu rượu cùng chén đến rượu, tại mỗi một chương yến bàn, đều mời một ly rượu. Truyền một trận, năm người hờn hờn cảm thấy không thích hợp. Chúng ta hẳn là cũng tính khách nhân a. Ôn Nghị thấp giọng nói. Cảnh Vân gật gật đầu, khẳng định tính. Vậy chúng ta ngồi vào đâu? Sở Hưu nhà danh nói: "Giờ phút này, bọn hắn chính cùng lấy cổ trầm sa tại bày đầy yến bản đại viện, sánh điện đi dạo, đi vòng vòng một vòng, đều không tìm được bản trống." Đồng thời, Sở Hưu bén nhẹ phát hiện, đại đa số khách nhân, cổ trầm sa tựa hồ cũng không biết, những này giống như đều là A3 giáp khách nhân. Cổ trầm sa kính một vòng rượu, thấp giọng nói câu: "Ngươi liền trực tiếp nói, ngươi cho chúng ta an bài yến bản ở đâu?" Mạnh Tiểu Xuyên tức giận nói: "Cổ trầm sa cười khan một tiếng, bọn hắn tối hôm qua liên hoan địa phường, đã bày đầy yến bản, ngồi đầy khách nhân. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi cảm thấy ta sẽ quản?" Cổ Trầm Sa ánh mắt có chút hiu. Ngươi thật là đi." Sở Hưu cười lạnh nói, "Ngươi liền chờ xem, chúng ta ăn không được cơm, ngươi đêm nay nếu có thể lọt phòng, ta để Tuệ Thông theo họ ngươi." Tuệ Thông nghiêng liếc Sở Hưu, "Ta hữu tính." Sở Hưu khoát khoát tay, "Có ngươi cũng không cần." Tuệ Thông im lặng. Cổ Trầm Sa có chút nhíu đầu, hắn thật tin tưởng đám người kia, nếu là không xứng rồi, có thể sẽ chặn lấy hắn không cho hắn đi động phòng. Quản gia đâu?" Cổ Trầm Sa trực tiếp hô một tiếng vọng. Ngay tại cho khách nhân mời rượu quản gia liên tục không ngừng địa chạy tới. "Bọn hắn về đâu?" Cổ Trầm Sa tức giận hỏi. Quản gia liếc nhìn Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên bọn người, có chút chán vắng, lự cung mái nhà tầng a, đám công tử gia này nhóm đều là ngài trọng yếu nhất khách nhân, tự nhiên an bài tại chỗ tốt nhất. Trước đó, hắn nhìn thấy Cổ Trầm Sa dẫn Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên bọn người cho những khách nhân mời rượu, còn tưởng rằng là giữa huynh đệ có phúc cùng đường đâu, hoàn toàn không nghĩ tới, đúng là không tìm được ghế. Lực khung lâu, Cổ Trầm Sa dừng lại, quét mắt cả tòa phủ đệ, cuối cùng ánh mắt rơi vào hậu viện cao nhất một ngôi lầu. Ngài sư phụ những người kia, cũng đều tại Lực khung lâu đâu. Quản gia lại nhắc nhở, vậy ngươi không nói sớm. Cổ Trầm Sa trừng mắt, vừa mới hắn còn cảm giác có chút kỳ quái, sư phụ những người kia làm sao không có ở, còn muốn lấy đừng, có lại là sầm đi. Quản gia sắc mặt hơi cương, đây còn phải nói. Người tiếp tục chiêu đãi đám bọn hắn. Cổ Trầm Sa thuận miệng phân phó một câu, liền cùng Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên bọn người, đi hướng lực không lâu. Không bao lâu, lấy lực man tộc tù trưởng A3 giáp cầm đầu người nhà mẹ đẻ phóng ngựa chạy đến. Đương phát hiện yến hội đã mở, A3 giáp cả khuôn mặt đều tái rồi. Tên con này, là thật không có đem ta đệ vào mắt. A3 giáp lần này chấn nộ. Cổ trong phủ tân khách, đại đa số đều là hắn mời tới. Kết quả hắn cái chủ nhân này ở nhà chưa đến, kia hôn trướng con rể thế mà liền sớm mở yến. "Cha, giống như không có chúng ta vị trí a." A ba giáp trắng hắn nhi tự phát hiện vấn đề. "Ừm, có có, tại Lực Không lâu đâu." Quản gia kịp thời chạy đến. "Lực Không lâu, tầng cao nhất." Sáu người đến lúc phát hiện yến trên bàn đã có hai người. Cổ Trầm Sa thần bí sư phụ, Lang Tiên đạo nhân, Tiên Chỉ bảng đứng đầu bảng, Bùi Y Nhi nhân. "Sư phụ, các ngươi đây là?" Cổ Trầm Sa liền giật mình. Sở Hưu mắt nhìn Bùi Y Nhi nhân. Lang Tiên đạo nhân mỉm cười nói, "Bần đạo muốn quen biết một chút 13 tiên sinh." Bùi Nghi ệ nhân có chút bất đắc dĩ, nói ra, vị này tiêu tiền bố, muốn cho ta hỗ trợ dẫn tiến. Sở Hưu kinh ngạc, bất động thanh sắc quét mắt Lang Thiên đạo nhân. Cái này còn cần Bùi Nghi ệ nhân dẫn tiến? Còn nữa nói, buổi sáng thời điểm, không phải đã tương hộ giới thiệu qua rồi? Cổ Trầm Sa, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị, Cảnh Vân, tuệ thông mấy người cũng là một phần kinh ngạc, Cổ Trầm Sa nhíu mày, trực tiếp hỏi, sư phụ, ngài đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Trước nhập tọa đi. Lang Thiên đạo nhân mỉm cười nói, đám người nhập tọa, Sở Hưu một cách tự nhiên ngồi ở Bùi Nghi ệ nhân bên cạnh thân. Đường Câu nệ Các ngươi có thể làm bẩn đạo không tồn tại." Lang Thiên đạo nhân nói, phối hợp rót cho mình một ly vong lưu tửu. Sở Hưu liếc nhìn Cổ Trầm Sa. Cổ Trầm Sa có chút tê dại ra đầu, trầm trầm nói, "Sư phụ, ngài vẫn là nói thẳng sự tình đi, đừng để đổ nhi khó xử." Lang Thiên đạo nhân lắc đầu nói, "Vẫn là ăn trước uống trước đi, bần đạo sợ nói xong, các ngươi liền không có hảo hứng lại ăn uống." Mạnh Tiểu Xuyên nhà danh nói, "Hiện tại đã không có gì hảo hứng." "Ăn đi." Sở Hưu nói, động đũa như bay. Đám người trong chớp mắt công phu, cả bàn yến hội tất cả đều giống đĩa. Bao quát Lang Thiên đạo nhân ở bên trong cả đám, tất cả đều sợ ngây người đen, uống rượu. Sở Hưu rót cho mình một chén vong ưu tửu, trầm ung dung phẩm vị. Cổ trầm sa kịp phản ứng, nhìn về phía sư phụ Lang Tiên đạo nhân, chậm chậm nói, "Sư phụ, đồ ăn đã ăn sạch, ngài hiện tại có thể nói đến cùng chuyện gì? Bần đạo còn không có động lư đâu." Lang Tiên đạo nhân thở dài, lại lắc đầu, "Được rồi." Nói, hắn nhìn về phía Sở Hưu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Bần đạo muốn hỏi 13 tiên sinh một vấn đề." Sở Hưu uống rượu không nói. Chờ giây lát, cũng không thấy cái này Lang Tiên đạo nhân mở miệng, nhìn không được liếc mắt Lang Tiên đạo nhân. Lang Tiên đạo nhân cũng đang nhìn hắn. Có vấn đề liền trực tiếp hỏi. Không phải chờ ta hồi phục một câu. Sở Hưu nhà doanh đạo rất là im lặng. Lang Thiên đạo nhân mỉm cười nói, cũng nên đạt được 13 tiên sinh hồi phục, Vân đạo mới dám hỏi thăm. Ta gấp nhất, chính là như ngươi loại này lễ mà lễ mề, có chuyện không thể nói thẳng người. Sở Hưu chậm chậm nói, ngươi không nói chuyện gì, ta làm sao biết muốn hay không trả lời cái ngươi có hay không tại. Vạn nhất ngươi tìm ta vay tiền làm sao bây giờ? Lang Thiên đạo nhân sắc mặt hơi cương, thoáng qua khôi phục như thường. Mấy người còn lại, trong mắt phần lớn là hiện lên mấy phần vẻ cổ quái. Vân đạo muốn hỏi chính là, 13 tiên sinh, như thế nào đối đãi đại cản hoàn tộc? chấm cứ Cựu Châu chi địa. Lang Thiên đạo nhân nhìn chằm chằm Sở Hưu, chấm dãi hỏi chính mình vấn đề. Chương 267, lão cổ đã rất lúng túng, nếu không để hắn lại xấu hổ chút. Sở Hưu hai mắt nhắm lại, nhớ tới An Dung hoàng hậu sinh nhật thọ yến ngày ấy, hắn cùng nhị sư huynh Vương Quỷ đi tại chu trúc trên đường cái nói chuyện. Lúc ấy, nhị sư huynh cũng nhắc lên đại cản hoàng tộc vấn đề, còn xin tiêu tiền buổi nói thẳng. Sở Hưu nói, ta không quá lý giải tiêu tiền buổi muốn hỏi cái gì. Sư phụ, hôm nay là Đỗ Nhi ngày đại hôn, còn xin sư phụ cho Đỗ Nhi một bộ mặt. Cổ trầm xa trầm giọng nói, hắn mơ hồ cảm giác, sư phụ Lang Thiên đạo nhân vấn đề sẽ khiến cho Sở Hữu rất khó khăn. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy của diện. Vân Đạo muốn hỏi, 13 tiên sinh cảm thấy, đại càn hoàng tộc xứng hay không chiếm cứ Cửu Châu chi địa? Lang Tiên đạo nhân nhìn chằm chằm Sở Hữu, nếu là Trầm Sa khởi binh, công chiếm đại càn non chiều, 13 tiên sinh sẽ là cỡ nào thái độ? Tiễn bản trở nên yên tĩnh y mắng. Cổ Trầm Sa sắc mặt thay đổi, song quyền cầm thật chặt. Trong lòng của hắn nổi lên mấy phần phẫn nộ, nhưng cũng không biết cái này phẫn nộ nên hướng ai phát tiết. Giờ phút này, xáo trộn hắn tiệc cưới kế hoạch, là đối hắn có dưỡng dục chỉ ân, thu nghiệp chỉ ân sư phụ. Mạnh Tiểu Xuyên, Cảnh Vân, Tuyệt Hung, Ôn Nghị, Bùi Nghiên Nhân cũng hơi nín thở. Vì sao nhất định phải ngay tại lúc này? Sở Hưu bất đắc dĩ nói, chờ lao cổ tiệc cưới kết thúc hỏi lại không được sao? Lang Tiên đạo nhân ý vị thâm trầm nói, khi đó, bản đạo lo lắng 13 tiên sinh sẽ bị người khác gọi đi. Thật sao? Sở Hưu từ chối cho ý kiến, kỳ thật, đến Man Châu trước đó, trong lòng của hắn liền đã dự cảm đến, lần này tham gia tiệc cưới sẽ không nhiều thái bình. Hắn lúc đầu coi là sẽ là Càn Hoàng phái tới người quấy rối, lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất tới quấy rối, đúng là lao cổ sư phụ. Ngược lại là Càn Hoàng phái tới người, không biết tung tích. Sở Hưu nhẹ nhàng uống miệng vòng ưu tiểu tiêu tiền bối danh sư. Lang Thiên đạo nhân, xác nhận vương ngoại nhân sĩ, tội gì truy cầu Hồng Trần quyền thế? Ngươi sống, cũng nên tìm cho mình chút chuyện làm." Lang Thiên đạo nhân bình thản nói, vấn đạo đời này lớn nhất tâm nguyện, chính là nhìn thấy Trầm Sa đang lâm Hoàng đạo chỉ đỉnh. Cổ Trầm Sa chân mày nhíu rất căng, hắn ẩn dưới bàn song quyền, đã túa ra vết máu. "Phẫn nộ, bất đắc dĩ, xấu hổ." Hắn đã phân không rõ. "Hoàng đạo chi đỉnh." Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía Cổ Trầm Sa, trêu chọc nói, "Nguyên lai ngươi muốn làm hoàng đế a." Cổ Trầm Sa trên mặt gạt ra một vòng nụ cười miễn cưỡng, không nói gì. Một số thời khắc, ý nghĩ của mình cũng có thể là là người khác gắp đặt cho người. Lão cổ thật đáng thương a. Mạnh Tiểu Xuyên thở dài, hắn có thể cảm nhận được cổ trầm sa giờ phút này đối mặt quẫn bách tình cảnh. Sáu người tương giao, giao một mực là tâm, xưa nay sẽ không để ý lợi ích bị mất. Nhưng giờ phút này, Lang Thiên đạo nhân đang dùng loại này hữu nghị đến tu mạch lợi ích. Thân là người trong cuộc lão cổ, có cỡ nào quẫn bách, cỡ nào cay đắng, chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cho người tê cả da đầu. Tuyệt thông, Ôn Nghị, Cảnh Vân ba người trầm mặc, bọn hắn cũng có thể cảm đập lấy Liên Sếp như không hiểu gì loại này hữu nghị bồi ít hiền nhân, cũng ẩn ẩn cảm nhận được cổ trầm sa khó xử chỗ. Dựa dẫm vào ta, ngươi sẽ không đạt được bất luận cái gì đã bán, càng thêm sẽ không đạt được bất luận cái gì hơn nữa. Sở Hữu nói khẽ, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Ngươi là lão cổ sư phụ, ngươi có thể giúp lão cổ sắp xếp người tìm con đường, nhưng ngươi không thể mạnh gian nhân cách của hắn. Nói xong lời cuối cùng, Sở Hữu nhìn thẳng Lang Thiên đạo nhân, ngươi bây giờ làm sự tình là tại để lão cổ khó xử. Lang Thiên đạo nhân thản nhiên nói, chỉ cần kết quả là tốt, khó xử điểm liền khó xử điểm, xưa nay thành tiểu đại hiệp người Cái nào không phải có được dẫn được. Cần gì chứ? Sở Hưu lại uống ngụm trong hữu tửu, không phải tuyển tại lão cổ ngày đại hĩ bên trong. Đây là lựa chọn của ngươi." Lang Thiên đạo nhân nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ngươi còn chưa xứng để cho ta làm ra lựa chọn." Sở Hưu thản nhiên nói, "Nếu như ngươi còn tưởng là lão cổ là đệ tử, hiện tại có thể rời đi." "Sư phụ." Cổ Trầm Sa trầm giọng nói, "Có việc, ngày mai lại nói." Cuối cùng chỉ là thiếu niên phế phách. Lang Thiên đạo trưởng cười lạnh một tiếng, ống tay áo hất lên, cả người hướng về hậu phương hư hóa, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Hộ trợ để cho người ta lại đến một bàn mỹ vị món ngon. Sở Hưu nhìn về phía buổi ý gia nhân. Buổi ý gia nhân khẽ hừ cảm, đứng dậy rời đi, tiến trên bàn. Sáu người trầm mặc không nói gì. Nguyên bản thất hấp hái, hoàn toàn bị phá hư hầu như không còn. Một lát sau, bọn người hầu đưa tới mới mỹ vị món ngon. Bầu không khí có chút cứng ngắc, ta cái này làm đại ca trước nói hai câu. Sở Hưu vì chính mình rót chén rượu, nhẹ nhàng uống miệng. Ngươi làm đại ca, ai thừa nhận. Mạnh Tiểu Xuyên cười lạnh. Sở Hưu một mặt vô tội, ta không phải đại ca, chẳng lẽ ngươi là? Cũng không phải không thể. Mạnh Tiểu Xuyên mỉm cười. Sở Hưu nhìn chằm chằm Mạnh Tiểu Xuyên. Bỗng nhiên nói ra, lão cổ đã rất lúng túng, chúng ta muốn hay không để hắn lại xấu hổ chút. Cổ Trầm Sa mí mắt hơi nhảy, lúc này nói ra, ta nhận ngươi làm đại ca. Nói, hắn nhấc lên bầu rượu, vì sở hưu châm một chén rượu. Mạnh Tiểu Xuyên nhíu mày, nhất thời nhìn không hiểu, cái này tình huống như thế nào? Ta cũng muốn làm đại ca. Ôn Nghị lung lay ly rượu không, ung dung nói. Tốt, ta cũng nhận ngươi làm đại ca. Cổ Trầm Sa gượng cười, lúc này cũng vì Ôn Nghị châm chén vong ưu tiểu. Mạnh Tiểu Xuyên chần mày níu chặt hơn. Mắt thấy cảnh Vân cũng cầm ly rượu lên, không đợi hắn mở miệng, Cổ Trầm Sa nhân tiện nói, Cảnh huynh muốn làm lại ca, ta lão cổ cũng nhận. Cho ta cũng tới chén đi." Tuệ Thông nói khẽ, dự định chủ động phá giới một lần. Mọi người sắc mặt như thường, đều không có ngoại ý mỡn. Dù sao, đây là cổ trầm sa rượu mừng, mà Tuệ Thông lại đã phá giới phía trước. "Được." Cổ Trầm Sa nhếch miệng nhất thiếu, vì Tuệ Thông rót rượu. Cho những người khác rót rượu, hắn thuộc về bị ép, cho Tuệ Thông rót rượu, thuộc về cảm tâm tình nguyện. Mạnh Tiểu Xuyên bất động thanh sắc, cũng lung lay chén rượu trong tay. Cổ Trầm Sa không có phản ứng. Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt hơi cương, nhìn chằm chằm năm người này, cười lạnh nói, "Các ngươi khẳng định là có chuyện giấu giếm ta." Sắp thử có việc dấu giếm ngươi. Sở Hưu gật gật đầu, chợt liền thở dài nói, mấu chốc là, đây là chuyện gì, ta còn không biết. Không tệ. Ôn Nghị, Tuyệt Thông, Cảnh Vân mỉm cười gật đầu. Là ngươi a, vẫn là phải khó được hồ đồ một lần. Cổ Trầm Sa cười khàn nói. Mạnh Tiểu Xuyên nhíu mày, nhìn Sở Hưu, Ôn Nghị, Tuyệt Thông, Cảnh Vân một chút, lại nhìn ngượng cười Cổ Trầm Sa một chút, đương nhiên trong lòng hơi động, cả khuôn mặt đều cứng đờ. Lão cổ. Mạnh Tiểu Xuyên ngứ khí yếu ớt. Cổ Trầm Sa từ bỏ vùng dậy, thở dài nói, bọn hắn đối trên người ngươi sự tình rất hiếu kỳ, tối hôm qua liên hợp lại bức bạch ta. Ta kiên chỉ chịu đựng ranh giới cuối cùng, chỉ nói một nửa. Mạnh Tiểu Xuyên cắn răng, cái nào một nửa? Ta chỉ nói độc cô thất dạ tên. Cổ Trầm Sa vẻ mặt thành thật nhìn xem Mạnh Tiểu Xuyên. Mạnh Tiểu Xuyên sắc mặt một trận thanh, lúc ti đỏ, cuối cùng đôi lông mày dừng lại, âm trầm nhẹ nhàng tỏ ra. Cổ Trầm Sa lại bổ sung, ta không nói độc cô đem giới tính. Mạnh Tiểu Xuyên cả người trực tiếp ngưng kết tại chỗ. Chương 268, muốn luyện nội công, trước phải tự cung. Giới tính. Sở Hưu, Ô Nghị, Cảnh Vân, Tuệ Thông bốn người cùng nhau mở to hai mắt. Tin tức này lượng, thật lớn a. Các ngươi, thế nào? Cổ Trầm Sa một mặt kinh ngạc. Lại cạnh, Mã Tiểu Xuyên trực tiếp bốc nát chén rượu trong tay, ưu lánh mà nhìn chằm chằm vào Cổ Trầm Sa. "Sở Hữu, Tôn Nghị, Cảnh Vân, Tuệ Thông bốn người cũng đều mở to hai mắt, nhìn Cổ Trầm Sa. Cổ Trầm Sa một mặt vô tội, ta không nói gì nha." Sắp thực không nói. Sở Hữu nghiêm trang gật gật đầu, nhăn nhăn nhỏ nhỏ, không giống đại trượt vu. "Không sai, không sai." Tôn Nghị gật đầu, xé cười một tiếng nói, "Ta gấp nhất, chính là như ngươi loại này nói chỉ nói một nửa h้ว đạn." Nói, hắn nhấc lên bầu rượu, cho Cổ Trầm Sa thêm chén vang ưu tú, "Đến, ta mời ngươi một chén." Các ngươi đều là một đám huấn đản. Mạnh Tiểu Xuyên cắn răng, "Ngươi mới biết được. Sở Hưu không chút nào cho là nhục, ngươi là nhất huấn đản cái kia." Mạnh Tiểu Xuyên trừng mắt, hắn hoài nghi Cổ Trầm Sa hội đám đến cái đề tài này, đoán chừng chính là cậu tật kia xấu dụ. Cổ Trầm Sa thở dài nói, "Nếu biết bọn hắn là huấn đản, ngươi sao có thể đối ta ôm lấy kỳ vọng đâu? Ngươi đây không phải cố ý làm khó dễ ta sao? Ngươi càng huấn đản." Mạnh Tiểu Xuyên trừng mắt về phía Cổ Trầm Sa. Việc đã đến nước này, Tiểu Xuyên, vẫn là tự ngươi nói đi. Tuệ Thông dốc cho mình một chén vong ưu tiểu, nhân vật chính của hôm nay là lão cổ, ngươi vẫn là đừng lại đoạt danh tiếng da đoạn danh tiếng. Mạnh Tiểu Xuyên giống như là vừa ăn năm con rắn rồi, trừng mắt tuyệt hồng, ngươi hòa thượng này, thật là càng ngày càng. Thế, ngươi xứng đáng ngươi đầu chọc sao?" Cảnh Vân mỉm cười nói, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta, có khó như vậy sao? Đúng đây, còn nói là huynh đệ đâu?" Sở Hưu thói quen bổ đao. Mạnh Tiểu Xuyên, hắn đã triệt để im lặng, đồng thời, cũng triệt để từ bỏ vùng dậy. Đám hỗn đản này là quyết tâm muốn làm hắn. Được rồi, lão tử uống lão tử rượu, lại nói với các ngươi một câu, lão tử về sau cùng tuệ thông họ. Nói, Mạnh Tiểu Xuyên trực tiếp nhấc lên bầu rượu, mở ra nắp ấm, cùng rót Đám người hiểu ý, biết Mạnh Tiểu Xuyên đây là muốn sớm đem mình qua chén, miễn cho đợi chút nữa xấu hổ. Sở Hưu nhìn về phía Tuyết Thông, nhìn không được hỏi, ngươi xuất gia trước họ cái gì? Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Tuyết Thông, đều có chút hiếu kỳ. Lỗ. Tuyết Thông như nói thật nói. Đám người nga một tiếng, Sở Hưu chậm chậm nói, kia tiểu xuyên thế nhưng là chiếm đại tiện nghi. Bao quát Mạnh Tiểu Xuyên ở bên trong, năm người cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu, không rõ nó ý. Sở Hưu lo lắng nói, nho thánh họ không, nho gia á thánh họ mạnh. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Mạnh Tiểu Xuyên khẽ hừ nhẹ hừ, cũng rốt không thôi. Uống xong một bình Hắn cảm giác mình còn có thể tiếp tục lại uống, liền trực tiếp cầm lấy sờ Hưu bên người bầu rượu, tiếp tục cùng rót. Sở Hưu nhà danh nói, tiểu tử này có chút gà tật a, biết mình tiểu lượng không được, lại biết rượu này hậu cùng lớn, cô ý uống mau mau, say trước đó uống nhiều chút, để chúng ta nghĩ lầm tiểu lượng của hắn tăng nữa nha. Mạnh Điểu Xuyên mặt đen, mình nghĩ mau mau uống say cũng có lỗi rồi. Vậy thì tốt, lão tử chậm rãi uống, các ngươi liền đợi đến đi. Mạnh Điểu Xuyên cười lạnh một tiếng, không còn cổ rót. Người tối hôm qua uống say, uống một bình nhiều hai chén. Sở Hưu ung dung nhắc nhở. Mạnh Điểu Xuyên mí mắt nhảy một cái, lúc này lần nữa miệng lớn của rót. Vô phụ. Trong bầu rượu ngon chưa uống xong, mạch điểu xuyên thẳng tấp điệu té ngửa trên mặt đất. Về sau nên gọi Lỗ Tiểu Xuyên." Tốn Nghị cười ha hả nói, "Lãng phí a." Tuệ Thông nhìn xem lưu trên mặt đất vong hữu tiểu, cảm thán một câu. Ánh mắt của mấy người dần dần rơi vào cổ trầm sa trên thân. Muốn biết độc cô dạ tình huống, đầu tiên cần hiểu rõ âm dương thánh giáo. Cổ trầm sa uống chén vong hữu tiểu, bắt đầu giới thiệu nói, "Âm dương thánh giáo, truyền thừa tại đại cản võ hoàng trước đó nên đại, đã từng ma diễm mặt trời, là thiên hạ thập cửu châu quyết không có thể coi nhẹ một cô ma đạo thế lực." Lịch đại âm dương thánh giáo, phần lớn là có hai vị giáo chủ Một vị xưng là Dương Đế, một vị xưng là Âm Hậu. Ban sơ thời điểm, Dương Đế, Âm Hậu bình thường đều là vợ chồng, công pháp của bọn họ tu luyện có thể bổ sung, hai người liên thủ chi kích, uy lực là một người tám lần. Dương Đế, Âm Hậu đều là từ trong giáo thần tử, thánh nữ kế thừa. Nhưng có đôi khi, thần tử, thánh nữ cũng sẽ không luống tỉnh tâm duyệt, điều này sẽ đưa đến không ít thời kỳ, Dương Đế, Âm Hậu cũng không phải là vợ chồng, có đôi khi thậm chí bởi vậy đã dẫn phát âm dương thánh giáo phân liệt. Âm dương thánh giáo mỗi lần phân liệt, đều sẽ sinh ra một vị tuyệt đại cường giả. Nói đến đây, Cổ Trầm Sa ngừng lại, hắn rót cho mình chén rượu. Tiên tuyệt đại cường giả, hoặc là dương đế, hoặc là thần tử, đúng không?" Sở Hưu bỗng nhiên mở miệng hỏi. "A, ngươi làm sao đó được?" Cổ Trầm Sa kinh ngạc, hắn xác định trước đó, Sở Hưu cũng không hiểu rõ âm dương thánh giáo. Những người còn lại cũng nhìn về phía Sở Hưu, có chút hiếu kỳ. Sở Hưu lo lắng nói, "Ta còn đoán được, dương đế, thần tử cũng còn có một loại khác truyền thừa, chỉ có tại ma giáo phân ly lúc, bọn hắn mới sẽ sử dụng." Cổ Trầm Sa trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Muốn luyện nội công, trước phải tự công. Sở Hưu niết miệng cười một tiếng, lời ít mà ý nhiều. Đám người nhìn về phía Cổ Trầm Sa. Cổ Trầm Sa ho nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Loại này truyền thừa, đại khái là cần đồng tu Dương Đế, Âm Hậu truyền thừa công pháp, cái này ma giáo đã lấy âm, Dương làm tên, Âm Hậu tu luyện công pháp, tính chất tướng thuộc chí âm, Dương Đế tu luyện công pháp, tính chất tướng thuộc chí dương. Có lẽ là công pháp nguyên nhân, Dương Đế, Âm Hậu đều không thể làm được âm dương kiêm tu. Bất quá, Dương Đế so Âm Hậu thêm một cái ưu thế. Tiếp tục, Cổ Trầm Sa cho Sở Hưu rót một chén rượu. Cảnh Vân, Tốn Nghị đều ẩn ẩn minh bạch Sở Hưu nói tới ưu thế là cái gì. Tuệ thông thị còn có chút mơ mịt, trong mắt hắn, nam nữ, âm dương đều là bình đẳng quan hệ. "Yếu thế gì?" Hắn tỏ mò hỏi. Sở Hưu hắc hắc cười một tiếng, "Nam nhân có thể cắt, nữ nhân không thể bổ." Khụ khụ. Cổ Trầm Sa, Cảnh Vân, Tốn Nghị đều Ho Lên, trên mặt hiện hiện ý cười. "Cắt." Tuệ thông như có điều suy nghĩ. "Ngươi nói đúng." Cổ Trầm Sa nhếch miệng cười nói, "Cắt dương đế, liền có thể chuyển tu âm hậu công pháp, đợi tu luyện đến đại thành, âm dương hợp nhất chú thế, liền có thể siêu việt đã từng, trở thành tuyệt đại cường giả. Cho nên, cái này độc cô dạ." Tốn Nghị đuôi lông mày gảy nhẹ. Cổ Trầm Sa khẽ bước cẩm, theo ta sư phụ nói, Sở Hư Sư Tôn sau khi lên trời, Âm Dương Thánh Giáo dự cảm ma giáo quật khỏi lần nữa thời cơ đã đến, đương đại Dương Đế, thần tử vì phục hưng Âm Dương Thánh giáo, tất cả đều lựa chọn cắt xén mình, đồng tu Âm Dương Thánh pháp. Dương Đế còn tốt, hắn đã gần đến 200 tuổi, cắt xén về sau, tính tình cũng không cải biến. Nhưng thần tử độc cô dạ, đồng tu Âm Dương Thánh pháp về sau, tính tình cũng có chút thay đổi, nhất là cùng Tiểu Xuyên cùng nhau sống chỗ kia ma giáo phế tích về sau. Cho nên, bọn hắn đến cùng kinh lệch cái gì? Sở Hưu hiểu kỳ. Những người còn lại cũng đều tò mò nhìn Cổ Trầm Sa. Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết." Cổ Trầm Sa uống miệng vòng ưu tú, lo lắng nói, "Ta chỉ biết là Mạnh Lao gia từ đại náo âm dương thánh giáo thời điểm, đương đại âm hậu giận dữ mắng mỏ Mạnh Lao gia tử, nuôi cái hôn trưởng cháu trai. Cái này đã mất cần nhiều lời." Cho dù đơn thuần như tụi thông, cũng hẳn hẳn minh bạch, tại Mạnh Tiểu Xuyên, Độc Cô Dạ cùng nhau vượt qua lúc, thua thiệt là Độc Cô Dạ. Chương 269, Bãi đường, Sở Hưu ác thú vị, Cổ Trầm Sa lộ mặt. "Không nhìn ra, Tiểu Xuyên tính công kích vẫn rất mạnh a." Sở Hưu cười mỉm địa đạo, "Tính công kích." Cổ Trầm Sa yên lặng phẩm vị ba chữ này hàm nghĩa, khen lớn nói, Ngươi cái này hình dung, thật là diệu a, khó trách có thể văn thi thứ nhất. Diệu diệu diệu. Tôn Nghị, Cảnh Vân cũng đều cười. Chỉ có Tuyệt Thông không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn xem hiểu bọn gia hỏa này ác liệt tiểu dung, biết cái này từ ngữ, đại khái đối với Mạnh Tiểu Xuyên có được nhất định tính công kích. Năm người tiếp tục uống rượu đàm tiếu, không ai bàn lại Mạnh Tiểu Xuyên trên người sự tình, cũng không ai đề cập cổ Trầm Sa sư phụ sự tình. Thượng như hai chuyện này, cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Trận này tử rượu, một mực tiếp tục đến tới gần đang lúc hoàng hôn. Bùi Y Y nhận đi tới, thông tri cổ Trầm Sa, nhanh đến bãi đường canh giờ. Sở Hữu mười phần tô lô giúp đỡ mấy người khác tỉnh rượu. Mạnh Tiểu Xuyên sau khi tỉnh lại, liếc trộm mấy người kia một chút, thấy mọi người sắc mặt như thường, hắn hoảng nhẹ nhàng thở ra. Mấy tên khốn kiếp này, khẳng định đều biết. Trong lòng, có chút nhàn nhạt yêu thương. Một số thời khắc, người bị thương, thích nhất hướng trên người ngươi sát mũi, bình thường là ngươi bằng hữu tốt nhất, huynh đệ tốt nhất. Lấy Cổ Trầm Sa cầm đầu một nhóm sáu người, tại quản gia dẫn dắt dưới, đi tới Tân Nương Tử Nhiệt Chát Na ở tạm tân phòng. Một lát sau, Cổ Trầm Sa lôi kéo một cây hồng lăng, kéo ra khỏi trên đầu che kín đỏ khăn cô dầu Tân Nương Nhiệt Chát Na. Tại hồng lăng ở giữa, Có một đóa hoa hồng lớn hoa. Quản gia, bà mối, Hồng Nương, tỷ nữ chờ cả đám, vây quanh Tân Lang, Tân Nương, đi tới phòng khách chính đường. Tại phòng phía trước nhất, Tân Lang cổ trầm sa sư phụ Lang Thiên đạo nhân, Tân Nương nhiệt chất Na tổ trưởng cha Abazag, một trái một phải, ngồi tại chủ vị. Bái phụ nô bái hai nam nhân. Sở Hữu nhìn ngồi tại chủ vị Lang Thiên đạo nhân cùng Abazag, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ cổ quái. Túi đầu cao đường. Hai bái thiên địa. Phu thê giao bái. Giờ lành đã đến, đưa vào động phòng. Nương theo lấy quản gia từng tiếng hô to, cổ trầm sa. Nhật Chân Na chưa hướng về phía ngồi tại chủ vị Lang Thiên đạo nhân, a ba giáp đi một đại lễ, sau lại cùng nhau quay người 180 độ, hướng về phía bên ngoài thính đường, đi một đại lễ. Cuối cùng, phu thê ra bái. Tại một đám tỷ nữ chen chúc dưới, Cổ Trầm Sa toát miệng, nắm nhiệt chân Na, tiến vào tân phòng. Sở Hưu, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị, Cảnh Vân, Tuệ Thông năm người, kề vai sát cánh, đứng tại tân phòng cách đó không xa, nhìn nhập động phòng, Cổ Trầm Sa, bọn hắn do dự một chút, cuối cùng cũng không đi náo. "Đi, tiếp tục uống rượu đi." Sở Hưu cười mời nói. Hắn vừa nói xong, Bùi Ý Ý hạ nhân liền đi tới. Đám người cùng nhau nhìn về phía Bùi Ý Gia Nhân. Bùi Ý Gia Nhân nhìn Sở Hưu, nói khẽ, "Bằng vào ta đối cả hoàn hiểu rõ, hắn đã không có phái người tới đối phó người ta, vậy hắn phái người người, mục tiêu có thể là đôi này người mới." Sở Hưu ánh mắt ngưng lại, gật, gật đầu, "Ta hiểu được." Sau đó, hắn xuất ra hồ lô màu xanh, mở ra nuốt hồ lô, một sợi hừng hực tình hùng chất lỏng niên tuân ra mà ra, hướng chạy tân phòng. "Lão cổ, ngươi ngày lại hỉ, ta không có gì tốt tặng, liền đưa ngươi một đám lựa đi." Sở Hưu cười vang nói. Tình hùng chất lỏng càng tuân ra càng nhiều, không bao lâu liền đã bao trùm tại cổ trầm sa, nhật chất na tân phòng chung quanh. Thường hực giật giễm, thường hực giãy lên, cách trở hết thảy nhìn trộm, xâm nhập. "Ngươi đang làm cái gì?" A3 Giáp đi tới, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Lang Thiên đạo nhân cũng đi ra. Sở Hưu mỉm cười nói, "Bảo vệ bọn hắn." "Bảo hộ?" A3 Giáp nhíu mày, "Nếu là Bần đạo không có đoán sai, đây cũng là Viêm Ma quật bên trong Viêm Ma chi huyết." Lang Thiên đạo nhân quét mắt Sở Hưu trong tay còn tại không ngừng tuôn ra tinh hồng chất lỏng hồ lô màu xanh, lắc đầu, "Kỳ thật căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện, nơi này là Lực Mạn Thành, có A3 Giáp tụ trưởng ở đây, không ai dám làm càn." "Vẫn là để phòng điểm tốt." Sở Hưu lo lắng nói, Vừa vặn, để lão cổ hảo hảo độc phòng, ngủ cái đẹp cảm giác. Ngươi xác định cái này liệt diễm không biết nấu đến Nhật Chân a? A ba giáp nhíu mày hỏi. Yên tâm. Sở Hưu khẽ cười một tiếng, liền cùng Mạnh Tiểu Xuyên, Tôn Nghị, Cảnh Vân, Tuệ Thông cùng một chỗ trở về lực không lâu. Tân phòng bên trong, Cổ Trầm Sa nhìn vách tường trung quanh bên trên tinh hồng như máu chất lỏng, da mặt hung hăng rút hạ. Hôn đàn này, cố ý nha. Cổ Trầm Sa bất đắc dĩ, Nhật Châna nói khẽ, hắn hẳn là lo lắng có người gây bất lợi cho chúng ta. Cổ Trầm Sa gật gật đầu, nguyên nhân chủ yếu khẳng định là cái này, nhưng ngươi cũng không cần đánh giá thấp tên kia ác thú vị. Ác thú vị? Vậy hắn sẽ không nghe lén góp tường a? Nhật Trát Na có chút khẩn trước hỏi, hỏi xong gương mặt xinh đẹp chính là đỏ lên. Cổ Trầm Sa nhếch miệng cười một tiếng, này cũng sẽ không. Vậy là tốt rồi. Nhật Trát Na cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mềm người cực kỳ. Cổ Trầm Sa hít sâu một hơi, chậm rãi xốc lên Nhật Trát Na đỏ khăn cô dâu. Muốn trước uống chén rượu giao bôi a. Nhật Trát Na nhỏ giọng nói, đối diện ánh mắt nóng bỏng, để nàng đã ngượng ngùng, vừa vui sướng. Cổ Trầm Sa trực tiếp từ trong lực lấy ra một cái út rượu bình cùng hai một ly rượu, "Đây là tên kia tặng cho ta đoàn tụ rượu, nói là Chu Tức thư viện chân quý gần 2000 năm rượu ngon." "Gần 2000 năm?" Nhật Trát Na mở to hai mắt. Sau đó, hai người giao bôi mà uống. Vẹn vẹn một mấy mắt, đều là cảm thấy thể nội nổi lên một cơn khó mà áp chế khô nóng chi ý. "Rượu này." Nhật Trát Na dương mắt nhìn về phía Cổ Trầm Sa, gương mặt xinh đẹp đã đỏ thắm như máu. Cổ Trầm Sa cả khuôn mặt đều tái rồi. "Hôn đàn này, thật là tội ác tày trời." Lực không lâu, thần cao nhất, Sở Hưu cười híp mắt uống long ưu rượu ngon đang tưởng tượng cổ trầm sa uống xong kia đoàn tụ say rượu biểu lộ. Tại từ Phật Châu trở về Chu Tức thư viện về sau, hắn liền từ sư tôn Trần Trường sinh rượu trong kho tìm kiếm một phen, lúc ấy tìm tới rượu này về sau, hắn còn chuyên môn tìm Chu Hữu Dung uống chung một lần đâu. Ta đây là đang giúp ngươi trọng trấn nam nhân hùng phong, ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ mười phần cảm kích ta. Sở Hữu ung Dung thưởng thức vong ưu tiểu. Tại sao ta cảm giác ngươi cười có chút dâm đãng a? Mạnh Điểu Xuyên nhìn chằm chằm Sở Hữu, "Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là đang trộm nghe đi?" Sở Hữu sắc mặt cứng đờ. Cười dâm đãng? Dâm con em ngươi đãng? Lão tử đây là giúp người làm niềm vui thuần pháp tiểu dung a." Lan. Sở Hưu không thèm để ý hôn đàm này. "Lão cổ sư phụ sự tình, rất phiền phức sao?" Tuệ Thông nhẹ giọng hỏi. Mọi người sắc mặt đều là nghiêm. Dưới mắt, Cổ Trầm Sa không tại, bọn hắn tự nhiên có thể thảo luận chuyện này. Bọn hắn có chút coi thường đại càn hoàn tộc. Sở Hưu nói khẽ, "Đại càn võ hoàng còn sống. Chuyện này, tại Thiên Hạ thập tiểu châu, kỳ thật cũng không tính bí mật. Nhưng rất nhiều người đối võ hoàng thực lực đều nắm giữ thái độ hoài nghi." Hắn rất mạnh." Cảnh vấn hỏi. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Ta suy đoán Tính cả thập cựu châu tất cả ẩn thế cường giả, hắn cho dù không phải đường kim người mà nhất, cũng có thể xếp tại danh sách năm vị trí đầu. Lão cổ đã có vấn đỉnh trung nguyên ý nghĩ, phía sau hẳn là cũng có ẩn thế cường giả. Tôn Nghị sờ lên cái cằm. Lão cổ phía sau. Mãnh Điểu Xuyên vừa định nói cái gì, liền thấy nơi cửa thang lầu, Bùi Ý Dĩ ả nhân đi tới. Sở Hưu nhíu mày, nhìn chằm chằm Bùi Ý Dĩ ả nhân, bén nhạy phát hiện, Bùi Ý Dĩ ả nhân sắc mặt ẩn ẩn không quá bình thường. Tựa như là không biết uống rượu nữ hải, uống trộn một chén rượu, vốn là tú lệ vô song chân bóng gương mà xinh đẹp, trở nên đỏ bừng. Cổ trầm sa sư phụ, cho ta hạ đạo Chương 270: Bùi Y Yả nhân độc, Sở Hữu lựa chọn. Cổ Trầm Sa sư phụ, cho ta hạ độc. Bùi Y Yả nhân đi tới, ngữ khí mười phần bình tĩnh, có thể nói ra, lại giống như đất bằng một tiếng sét, Kinh Hai Sở Hữu, Mạnh Tiểu Xuyên, Ôn Nghị, Cảnh Vân, Tuệ Thông năm người, sắc mặt tức biến. Cái gì độc? Sở Hữu hỏi, trong lòng lần lần hiện hiện một cái không tốt suy nghĩ. Bùi Y Yả nhân đã đi đến Sở Hữu trước ngợi, nàng không có nói thẳng là cái gì độc, mà là nói ra Lang Thiên đạo nhân mục đích, hắn muốn ngươi bởi vì ta, cùng đại căn hoàng tộc triệt để quyết liệt, tiến tới ủng hộ Cổ Trầm Sa. Bởi vì ngươi Sở Hưu trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra mấy liền, hắn thân ảnh lóe lên, trong chốc lát đi vào bụi Y Y ả nhân trước người, bắt lại bụi Y Y ả nhân tay phải bắt lập. Hắn hẳn không phải là hiểu rất rõ Càn Hoàng. Bụi Y Y ả nhân nói khẽ, hắn đem Càn Hoàng tưởng tượng quá lý trí, cho rằng chỉ có ngươi ta phát sinh tính thực chất quan hệ, Càn Hoàng mới có thể chân chính tức giận, triệt để đoạn tuyệt với ngươi. Trước lúc này, Lang Thiên đạo nhân cho nàng hạ độc về sau, liền trực tiếp nói cho nàng hạ độc bí mật. Sau khi nghe xong, nàng không còn gì để nói. Trong mắt nàng Sở Hưu, Càn Hoàng đã sớm quyết liệt. Hỗn loạn. Sở Hưu thấp giọng mang câu, sắc mặt trở nên rất lạnh. Tại buổi y yả nhân thế nội, hắn cảm nhận được một khối kỳ dị khô nóng, dày đặc tại toàn thân, hắn nếm thử loại trừ, phát hiện khối này cố ý, đúng là tan kèm ở buổi y yả nhân huyết nục ở trong. Vô luận là vận chuyển tam nguyên quý nhất, vẫn là sử dụng trong đan điện băng liên thần lượng, vậy mà đều không cách nào trong khoảng thời gian ngắn loại trừ loại độc này chất. Rất nghiêm trọng sao? Tôn Nghị trầm giọng hỏi. Sở Hữu nhìn Tôn Nghị một chút, nói thẳng, ngươi so ta cảm hiểu động, ngươi giúp nàng nhìn xem. Tôn Nghị là danh tiếng lâu năm ôn gia đệ tử kiệt xuất nhất, độc thuật vô song. Được. Tôn Nghị lúc này tràn ra một sợi chân khí, vồn quanh tại buổi y yả nhân tay trái trên cổ tay. Một lát, sắc mặt hắn chìm xuống dưới, là Bạch Thảo Khiên Nhu. Bạch Thảo Khiên Nhu, có ý tứ gì? Sở Hưu hỏi, những người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Ôn Nghị. Đây là một loại vô giải mỹ dược. Ôn Nghị chậm chậm nói, ngươi hẳn là hiểu. Sở Hưu xác được hiểu, cái này khiến trong lòng của hắn tức giận lăn lộn. Quá phận. Cảnh Vân sắc mặt rất lạnh, hắn làm như vậy, đem lão cổ đặt chỗ nào? Mạnh Tiểu Xuyên cười lạnh nói, hắn như thật quan tâm lão cổ ý nghĩ, trước đó liền sẽ không ngay trước lão cổ trước mặt nói với Sở Hưu những lời kia. Lòng của mọi người tĩnh, đều rất nặng nề. Thì thật, bao quát Sở Hưu ở bên trong, bọn hắn năm người căn bản không quan tâm qua Lang Thiên đạo nhân. Bọn hắn không thể chịu đựng được chính là, Lang Thiên đạo nhân ngay tại phá hư bọn hắn cùng cổ chấm xa quan hệ. Người muốn làm sao xử lý? Bùi Ý Ý nhân nhìn xem Sở Hưu hỏi. Sở Hưu nhìn về phía Ô Nghị, người xác định cái này Bạch thảo khiên nhu không có giải dược sao? Ta tại Ôn gia nhìn thấy cổ tịch ghi chép, xác thực không có giải dược. Ôn Nghị nói khẽ, 100 trồng thảo dược, lấy khác biệt chỉnh tự chế biến, sẽ có khác biệt đột tính, liền xem như luyện dược người, biết rõ luyện chế chỉnh tự, cũng không có khả năng luyện chế ra giải dược. Vậy lão tử cũng chỉ có thể mặc hắn bại bố rồi. Sở Hưu cười lạnh, "Ngươi muốn làm cái gì?" Cảnh Vân hỏi. Sở Hưu nhướng mày, quét mắt cổ Trầm Sa, nhiệt chất na chỗ Tân Phòng phương hướng, nhất thời bực bội không thôi. Hắn thật không muốn phá hư cổ Trầm Sa thì cưới. "Ngươi còn có thể chống bao lâu?" Cuối cùng, Sở Hưu nhìn về phía Bùi Y Nhiên. Bùi Y, y Nhiên lắc đầu, cũng không xác định, "Ta truyền cho ngươi một môn công pháp, ngươi thử trước một chút có thể hay không mình cử động." Sở Hưu trầm ngâm nói, lão tăng quét rắc nhất minh truyền thụ cho hắn kia nửa sách công pháp, cùng tam nguyên quy nhất, đều có thể hóa giải thể nội độc chất. Nếu là chính hắn chúng độc, hắn căn bản không sợ. Được Bùi Y Y nhiên nhẹ gật đầu. Các ngươi làm hộ pháp cho ta. Sở Hưu quét về phía bên người mấy người. Được. Tuyệt Thông, Ôn Nghị, Cảnh Vân, Mạnh Tiểu Xuyên cùng nhau gật đầu, tán tại tòa này lầu các bốn phương tám hướng. Sau đó, Sở Hưu khẽ động một chút hồn lô, từng sợi mở mị hỗn độn chi khí tản ra, tại hắn cùng Bùi Y Y nhiên xung quanh, tạo thành một tòa giống như lều vải không gian. Đồng thời, hắn tràn ra chân khí bản thân, giao hòa tại cỗ này mở mị hỗn độn ở trong. Làm tốt đây hết thảy về sau, hắn cùng Bùi Y Y nhiên mặt đối mặt, ngay tại chỗ ngồi sẽ bằng. Hai người hai lòng bàn tay tương đối Hai sợi ôn lương chân khí thuận buồi Y Y ả nhân trong lòng bàn tay, tuôn chảy tiến nuôi Y Y ả nhân trong thân thể, đầu tiên là dựa theo lão tăng quét rắc nhất minh truyền thụ cho Sở Hưu tia nửa sách công pháp hành công lộ tuyến vận chuyển. Buồi Y Y ả nhân học rất nhanh, đợi Sở Hưu chân khí tại trong cơ thể nàng vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, nàng liền có thể dẫn dắt chân khí bản thân tại vận chuyển loại này hành công lộ tuyến. Một lát sau, buồi Y Y ả nhân trên trán thấm ra mồ hôi nước, gương mặt xinh đẹp giống như phát sốt, có loại dị thường nóng đỏ. Có chút hiệu quả, nhưng ta chống đỡ không đến loại kia thời điểm. Buồi Y Y ả nhân nhắm chặt hai mắt, chậm rãi nói: "Sở Hưu mày nhận lại nhất thời có chút do dự. Hắn còn có hai loại phương pháp có thể nếm thử giúp Bùi Ý Yả Nhân giải độc, nhưng hai loại phương pháp hắn đều không phải là rất muốn dùng. Ta rất xoăn suốt. Sở Hữu nhìn xem Bùi Ý Yả Nhân, tiếng trầm nói: "Bùi Ý Yả Nhân mở hai mắt ra, ta cũng rất xoăn suốt. Không, ngươi không hiểu. Sở Hữu lắc đầu, ta là có lòng tin có thể giúp ngươi giải độc." Bùi Ý Yả Nhân khẽ giật mình. "Nhưng nếu là giúp ngươi giải độc, vậy sẽ tiết lộ ta một số bí mật." Sở Hữu do dự nói. Bùi Ý Yả Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói khẽ: "Ngươi có thể thử tin tưởng ta." Sở Hữu nhìn chằm chằm Bùi Ý Yả Nhân, Nếu như ta tin tưởng ngươi, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng bọn hắn hy vọng phương thức giúp ngươi giải độc." Bùi Y Y nhăn đầu hơi lại ra, dây hiệu Sở Hưu nói bóng gió, "Nhịn không được nhà danh nói, ngươi cũng chỉ tin tưởng nữ nhân của ngươi." Nói đúng ra, ta ngay cả các nàng đều không tin. Lần này, Sở Hưu rất thành thật. "Vậy xem ra, ta là không cứu nổi." Bùi Y Y nhàn nhã cười nói. Sở Hưu thở dài nói, "Cái này phép khí tướng, rất hữu dụng." Bùi Y Y nhàn nói khẽ, "Ngươi so trong tưởng tượng của ngươi muốn càng thêm tiền lương. Vậy ngươi đánh giá cao ta?" Sở Hưu cười lạnh nói, "Ngươi như thu được bí mật của ta, về sau ngươi có thể sẽ hối hận." Chỉ ít hiện tại có thể để cho ta bình an vượt qua trận này kiếp nạn. Bùi Y Y ả nhân không để ý địa đạo, "Là kiếp nạn sao?" Sở Hưu nói thầm một tiếng, hỏi, "Hai lựa chọn, ngươi làm muốn tu luyện, vẫn là ăn cái gì?" "Mẹ, ăn cái gì đi." Bùi Y Y ả nhân tở giờ ở mở ngậm nói, nàng có chút bất tâm, tu luyện chỉ sợ là không còn kịp rồi. "Được." Sở Hưu gật đầu, sau đó há miệng ra. Nguyên bản huyền lập ở đan điền khí hải bên trong băng sắc hoa sen hóa thành một đà băng sắc lưu quang, từ trong miệng tuôn ra, thẳng tắp tràn vào Bùi Y Y ả nhân miệng bên trong. Đây là sở hữu tại Thanh Minh Nguyên đạt được gốc kia hoa sen thần dược, nguyên bản sớm đã tan tại hắn đan điền khí hải bên trong. Bây giờ, bay vào đùi y y ả nhân trong môi. Đùi y y ả nhân hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống. Đợi đóa này băng sắc hoa sen tràn vào đan điền khí hải, xoay chậm chậm sau khi đứng lên, băng sắc hoa sen giống như là ngay tại phân giải, không ngừng phát tán huyết nục của nàng ở trong. Có hiệu quả. Đùi y y ả nhân kinh hỉ khó tả, đương đóa này băng sắc hoa sen tràn vào thân thể của nàng lúc, toàn thân trên dưới đều nổi lên một loại cực kỳ sảng khoái cảm giác lạnh như băng, trực tiếp đè xuống tràn ngập tại toàn thân khô nóng. Sở Hưu một mực tại sử dụng chân khí thăm dò lấy bùi y y nhân thể nội tình huống, đương phát hiện bằng sắc hoa sen ngay tại tiêu mất, dung nhập vào bùi y y nhân huyết nục ở trong lúc, Sở Hưu con mắt trực tiếp liền đỏ lên. Bại gia Nương môn, chương 271, ngươi đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Mơ mị hỗn độn một lần nữa hội tụ ở hồn lô màu xanh bên trong. Ngôi sếp bằng Sở Hưu, bùi y y nhân thân ảnh lần nữa hiện lộ trong mắt của mọi người. Nhanh như vậy? Mạnh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Nhanh em gái ngươi. Sở Hưu ngữ khí phát sông, chừng mạnh Tiểu Xuyên một chút. Mạnh Tiểu Xuyên khẽ giật mình, chần chờ nói, ngươi đây là dục cầu bất mãn. Sở Hưu mặt đen, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có bóc mạnh tiểu xuyên vết sẹo, hừ hừ không có lại phản ứng. Giải quyết. Tuệ Thông hỏi. Sở Hưu thở dài nói, ta đem chân tảng thật lâu một kiện bà bối, đưa cho nàng. Nói, hắn chường Bùi Y Y ệ nhân một chút, ta lúc đầu chỉ tính toán cho ngươi mượn dùng một chút, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho ta ăn. Bùi Y Y ệ nhân sắc mặt như thường, đa tạ 13 tiên sinh ban đường bảo. Bảo bối gì? Mạnh Tiểu Xuyên hiểu kỳ. Ôn Nghị cũng hết sức tò mò, hắn bất động thanh sắc tràn ra một sợi chân khí, vòn quanh đến Bùi Y Y ệ nhân cổ tay phải. Bùi Y Y ệ nhân nhìn Ôn Nghị một chút, cũng không ngăn cản. A. Ôn Nghị nhẹ tênh, kinh ngạc nói, thế mà hoàn toàn tiêu mất. Đây chính là thập cựu châu duy nhất một gốc thần dược a. Sở Hưu yếu ớt nói, sư tôn ta nuôi nó ngần năm, chuyên môn chuẩn bị cho ta. Ta nghe Ôn gia một vị lão tổ tông để lại qua, tại Thanh Minh Huyền chỗ sâu nhất, sinh ra một cây sen hoa. Ôn Nghị nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu khẽ mỉm cằm, chính là gốc kia hoa sen. Đám người lần nữa nhìn về phía Bùi Ý yền nhân, ánh mắt cũng thay đổi. Hờ hờ hờ mộ. Chần chừ hâm mộ. Liền ngay cả tuệ thông cũng không ngoại lệ. Bùi Ý yền nhân khẽ miệng mỉm cười, chẳng biết tại sao, thường thấy sóng to gió lớn nàng Giờ phút này nhìn thấy cái này, tuổi trẻ thiên kiêu ánh mắt hâm mộ, không hiểu cảm thấy 10 phần vui vẻ. Đây lại khái là lần thứ nhất người khác hâm mộ nàng, không phải là bởi vì nàng có được hoang cổ tuyệt kim dung mạo. Người cười cái giằm a. Sở Hưu khó chịu. Bùi Y Y ả nhân nụ cười trên mặt có chút cứng, tên tiểu hôn đần này, càng ngày càng tô lỗ. Ta sẽ đền bù ngươi. Bùi Y Y ả nhân nhẹ nói. Sở Hưu cười lạnh, ngươi có thể lấy cái gì đền bù? Đây chính là thiên hạ duy nhất một gốc thần dược, ăn có thể sẽ trường sinh bất lão đâu. Trường sinh bất lão? Đám người lần nữa không cách nào bình tĩnh. Liền ngay cả Bùi Y Y ả nhân cũng là nao nao. Nàng thật không nghĩ qua muốn trường sinh bất lão. Nhìn thấy đám người thần sắc, Sở Hưu ánh mắt có chút nhẹ nhàng. Hắn nhưng không biết thần dược này có thể hay không để cho người trường sinh, dù sao rất chân quý chính là thật có thể trường sinh. Mạnh Tiểu Xuyên mắt lom lom nhìn Sở Hưu, coi như không thể trường sinh, cũng có thể vạn độc bất xâm. Sở Hưu nói câu lời nói thật, tất cả mọi người nghe hiểu. Tiếp xuống, ngươi định làm gì? Cảnh Vân nhẹ giọng hỏi. Những người còn lại cùng nhau nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu cất bước đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía phía dưới, hắn có thể cảm nhận được, vị kia lang tiên đạo nhân một mực tại theo dõi nơi này. Hắn qua cấp tiến, không thích hợp lưu tại lão cổ bên người. Sở Hưu chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Nếu như gần là đối với trả cho hắn, xem ở lão cổ trên mặt mũi, hắn có lẽ sẽ cười một tiếng mà qua. Nhưng liên lụy đến bên cạnh hắn người, cái này liền không thể đơn giản bỏ qua. Lão cổ, Tôn Nghị nhíu mày, dáng người trầm mặc. Lão cổ quá đáng thương. Mạnh Tiểu Xuyên thở dài nói. Sở Hưu nhíu mày, tuy nói hắn hiểu được Mạnh Tiểu Xuyên chỉ là cái gì, nhưng nghĩ đến Cổ Trầm Sa giờ phút này ngay tại động phòng, hắn liền không cách nào đem Cổ Trầm Sa cùng đáng thương liên hệ đến cùng một chỗ. Nam nhân kia sẽ ở động phòng thời điểm đáng giá đáng thương, cũng không phải cứng rắn không đổi. Từng. Đương nhiên, Sở Hưu phát giác được một tia dị thường, dương mắt nhìn hướng phương xa. Một thân ảnh hóa thành lưu quang, ngay tại cấp tốc rời xa. Muốn chạy. Sở Hưu chau mày. "Lão cổ sư phụ." Đáng người cùng nhau nhìn về phía nơi xa, bọn hắn đều mơ hồ có thể nhìn thấy một cái ngay tại đi xa điều đen. "Ngươi không truy, trong lòng ngươi đã có quyết định." Bùi Y Y nhẹ nhân nói khẽ, "Không cần cảm thấy có lỗi với ta, ngươi đã đưa một kiện lễ vật tốt nhất cho ta. Ngươi không muốn tự mình đa tình." Sở Hưu im lặng. Lão tử chính mình cũng chưa nghĩ ra đâu, ngươi liền trực tiếp náo bộ thành khí rồi." Bùi Y Y nhân mỉm cười nói, "Vậy ngươi ngược lại là truy a." Ôn Nghị, Mạnh Tiểu Xuyên, Cảnh Vân, Tuệ Thông bốn người cùng nhau nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu chỉ chỉ tân phòng bên ngoài thiêu đốt bên trong viêm ma lực diễm, có chút nhức cả trứng, bất đắc dĩ nói, "Ta hiện tại đuổi theo, lão cổ vợ chồng bọn họ hai sẽ bị đốt sống chết tươi. Đây quả thật là mua dây buộc mình." Nha, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng ngươi khẳng định cũng là không muốn đuổi theo. Mạnh Tiểu Xuyên kết luận nói, "Sở Hưu mi liệp, làm sao? Ngươi thụ người kia ân huệ?" Mạnh Tiểu Xuyên không thèm để ý. Nếu là lão cổ sư phụ, vậy vẫn là đem cái này nan để giao cho lão cổ đi. Cảnh Vân nói khẽ, lão cổ cũng thật là đủ xui xẻo. Kỳ thật, chúng ta đều như thế. Tuệ Thông dống nhiên nói, ta và các ngươi không giống. Mạnh Tiểu Xuyên đuôi lông mày gảy nhẹ, đáp ý nói, gia gia của ta cũng sẽ không bức bách ta làm bất lợi cho bằng hữu sự tình. Chớ đừng nói chi là, gia gia của ta còn rất thưởng thức tiểu tử tối này. Tôn Nghị buồn bã nói, vậy ngươi nói, có khả năng hay không, tương lai có người cưỡng ép gia gia ngươi, đi áp chế sợ huynh đâu? Mạnh Tiểu Xuyên khẽ giật mình, chật lông mày vặn, tức giận nói, gia gia của ta loại thực lực đó, nếu là còn có thể để cho người ta cho bắt, ngươi cho rằng tiểu tử này có thể có thực lực đi cứu. Tiểu Xuyên, Sở Hưu nhìn xem Mạnh Tiểu Xuyên, chân thành nói, ngươi đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Mạnh Tiểu Xuyên nghiêng liếc, làm sao? Ngươi cho rằng ngươi so gia gia của ta còn mạnh hơn. Sở Hưu lắc đầu. Điều không phải. Mạnh Tiểu Xuyên im lặng. Đang trên đường tới, hắn gặp phải Nam Hải Kiếm Thần. Bùi Nghiên nhân bông nhiên nói, hắn tiếp Nam Hải Kiếm Thần một kiếm, bình nhiên vô sự. Đám người khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía Sở Hưu, ánh mắt đã ẩn ẩn thay đổi. Lắm mỹ. Sở Hưu khiển trách đủ ý ý nhân một câu, "Loại chuyện này, ngươi sao có thể đến bây giờ mới lấy ra nói?" "Bùi Ý Yệ nhân." "Đã người." Phát sinh bùi ý ý nhân chúng độc sự kiện, trận này tiệc rượu bầu không khí, đã kém xa Sở Hưu trong tưởng tượng lùm lùm. Mạnh Tiểu Xuyên, Thụy Thông, Cảnh Vân, Ôn Nghị lần lượt say na trên mặt đất. Sở Hưu như cũng vâng vâng yêu tiểu. Nói là vâng yêu, có thể nào vâng yêu? Sở Hưu lung lay chén rượu, nhẹ nhàng thở dài. Hắn thời khắc này cảm giác, rất như là loại kia, nguyên bản tự do yêu đương nam nữ, lúc đầu lẫn nhau yêu chân thành tha thiết mà nồng đậm, hai người yêu đều là lẫn nhau, cùng thân phận Tân gia, hình dạng, địa vị chờ hoàn toàn không có hệ, đương nhiên đến nói chuyện cưới gả thời khác, Song Phương gia tộc ra chuyện, Song Phương gia thế khác biệt, lễ hỏi, đồ cưới, phòng ở, xe các loại vấn đề, trực kích tâm linh của hai người, khiến cho hai người yêu đương dần dần trở nên không còn tự ý, thậm chí, có nhất định có thể sẽ bởi vì chỉ là lễ hỏi, mà khiến cho chia tay, đường ai nấy đi. Sở Hưu không muốn dạng này. Vậy quá hiện thực cũng quá tàn khốc. Có thể nào tưởng tượng, nguyên bản đồng sinh cộng tử huynh đệ, lại bởi vì một phương nào chừng rối, mà trở nên xa cách, thậm chí là cả đời không qua lại với nhau. Sở Hữu không muốn phát sinh loại sự tình này, nhưng trước đó phát sinh sự tình, thật là làm hắn không cách nào an tâm. Nếu như ta giết lão cổ sư phụ? Sở Hữu chân mày nhíu rất căng, trong lòng nổi lên mấy phần không hiểu bức bội. Đúng lúc này, một đôi tiêm tiêm ngọc thủ rũ tới. Sở Hữu do dự một cái trước mắt, cũng không ngăn cản. Bùi Y Y nhận hai tay nhẹ nhàng đặt tại Sở Hữu hai bên trên huyệt thái dương. Ta minh bạch ngươi xoăn suất. Bùi Y Y nhận nói khẽ, ta đã từng có tương tự xoăn suất. Ồ. Sở Hữu đôi lông mày gảy nhẹ. Bùi Y Y nhận thở dài nói, cũng không biết ngươi là xò so ta may mắn hay là bất hạnh, thực lực của ta Chú định ta căn bản không có lựa chọn cơ hội, mà ngươi có thể lựa chọn. Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chỉ sắc, suy đoán nữ nhân này nói hẳn là Càn Hoàng. Nếu là không cần cân nhắc lý tiện duyên ý nghĩ, nữ nhân này khẳng định là muốn giết chết Càn Hoàng. Nhưng mà, một khi cân nhắc đến lý tiện duyên, nữ nhân này khẳng định sẽ xoán suất. Đương nhiên, nàng xoán suất sẽ không mạnh cỡ nào liệt, dù sao, nàng căn bản không có thực lực đi giết Càn Hoàng. Rõ ràng, tại tháng năm dài đẵng đẵng bên trong, ngươi không xứng cùng ta so so sánh. Sở Hưu thở dài nói, mà giờ khắc này, ngươi so ta hai phúc. Sự tình cuối cùng là phải giải quyết." Bùi Y Y nhân nói khẽ, "Cho nên ta mới có thể mượn rượu tiêu sầu." Sở Hưu lại uống chén vong lưu tửu, "Quá khứ, ta gặp phải nan đề, phần lớn là cùng chính ta có quan hệ. Lần này, liên lụy tới người bên ngoài, cân nhắc càng nhiều, sự tình liền trở nên càng phức tạp. Ta không thích dạng này. Ta cố gắng tu luyện, liều mạng tu luyện, kết quả mong muốn là ta vừa rút kiếm, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta nghĩ, cho dù là ngươi sư tôn, hẳn là cũng gặp được một chút nan đề, là cái kia vô địch thực lực chỗ không giải quyết được." Bùi Y Y nhân nói khẽ, Sở Hưu nhớ tới Tư Tôn Trần Trường Sinh cùng đại cản khai quốc nữ hoàng sau điểm này phá sự, nhìn không được nhả danh nói, ta cùng hắn không giống, hắn gặp phải nan đề, kia là hắn đầu óc có vấn đề. Bùi Y Y nhân đuôi lông mày gảy nhẹ, bất động thanh sắc hỏi, Tỷ Như, chương 272, ngươi thật là không phải là một món đồ. Tỷ Như, lúc trước có cái cô nương, một mực cái mộ hắn, kết quả hắn không xác định lòng của mình, lại chuyên chú vào tu luyện, trơ mắt nhìn cô nương kia, nản lòng phá trí, gả cho người bên ngoài. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, có thể làm, chỉ là giúp cô nương kia chiếu cố hậu nhân. Bùi Y Y nhân như có điều suy nghĩ. Hẳn hẳn đoán được cô nương kia là ai, nàng nhìn Sở Hưu, hiếu kỳ hỏi: "Nếu là ngươi gặp được loại tình huống này, ngươi sẽ như thế nào làm?" "Ta, ta tự nhiên là tất cả đều muốn." Sở Hưu hừ nhẹ nói: "Có ý tứ gì?" Bùi Y Y nhăn đầu hơi lệch ra, suy đoán vị này 13 tiên sinh nói tới tất cả đều muốn, chỉ hẳn là tu luyện cùng tình cảm hay không lầm. "Thích ta, ta thích, chỉ cần đẹp mắt, ta tất cả đều muốn." Sở Hưu ung dung nói. "Bùi Y Y ả nhân, mặc dù biết vị này 13 tiên sinh có khi rất không đứng đắn, nhưng nghe đến hắn nói ra những lời này, Bùi Y Y ả nhân vẫn là không nhịn được mặt mũi tràn đầy treo đầy hạt tuyến. Sư tôn chính là đầu góc có bệnh." Sở Hưu nhà danh nói, bên người cô nương còn có thể gả cho người bên ngoài. Chó đều biết muốn hộ ăn đâu, hắn ngược lại tốt, cùng lão nhị một cái đứa hạnh. Chó. Bùi Y Y nhăn mí mắt hơi nhạy, nhìn Sở Hưu trước người trên bàn, dưới chân mấy chục cái bầu rượu, do dự nói, "Ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Không phải, làm sao dám đem vị kia cao cao tại thượng viện trưởng đại nhân, ví von thành chó? Ta từ 5 năm trước bắt đầu uống rượu, đã có 4 năm không có say qua." Sở Hưu lại rót cho mình một chén rượu, vừa uống vừa nói, "Ta ngược lại thật ra rất muốn phải say một cuộc, đáng tiếc thực lực không cho phép a." Bùi Nghie nhận xác định, trước mắt vị này 13 tiên sinh, sắc tức say, nàng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng giúp đỡ Sở Hưu nhào nặn huyết thái dương, vì hắn làm dịu men say. Sở Hưu cũng không cần phải nhiều lời nữa, nằm ngửa trên ghế, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thưởng thụ lấy mùi y y hề nhân đầu ngón tay xoa bó. Bóng đêm càng thâm, cả tòa cổ phủ chỉ có tân phòng bên ngoài lửa cháy hừng hực, tàn gia tiếp tục không ngừng liên hòa âm thanh, dường như tại hiện lộ rõ ràng tân phòng bên trong kịch liệt tình hình chiến đấu. Đợi bình minh, Sở Hưu tỉnh lại. Thiêu đốt một đêm hừng hực liên hỏa, hóa thành một đạo tình hồng dịch lưu, một lần nữa trở về hồ lô màu xanh ở trong. Tân phòng hiện hiện Hôn đàn. Cổ Trầm Sa tiếng chửi nhỏ vang lên, chợt hai đạo đỏ chốt thân ảnh, vấp địa một chút, biến mất tại Sở Hưu trong tầm mắt. Ha ha ha. Sở Hưu nhếch miệng lặng lẽ cười. Không bao lâu, Cổ Trầm Sa mặt đen lên leo lên lực không lâu. Ôn Nghị, Cảnh Vân, Tuyệt Thông, Mạnh Tiểu Xuyên lần lượt tỉnh lại. Vốn định dặn dè Sở Hưu vài câu Cổ Trầm Sa, nhìn thấy Sở Hưu đứng bên người Bùi Y Hiền nhân, lời đến khỏi miệng, lại nuốt xuống. Ngươi thật là không phải là một món đồ. Cổ Trầm Sa ngồi tại trước bàn rượu, tiếng trầm nói, một thủ trả một thủ. Sở Hưu sắc mặt bình tĩnh, sư phụ ngươi đã giúp ngươi bảo thủ. Đám người cùng nhau an tĩnh lại. Cổ Trầm Sa nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở Hưu, trầm giọng hỏi, "Có ý tứ gì?" Đám người có chút mím hơi, nhìn xem Sở Hưu, đều có chút hiếu kỳ, Sở Hưu sẽ như thế nào trả lời. Sở Hưu nhún vai, không để ý mà nói, hắn đại khái là biết ta đưa cho ngươi rượu có vấn đề, cho nên cũng ở tại nơi này một bên, hạ cùng loại loại hành động. Cùng loại loại hình. Cổ Trầm Sa mí mắt hơi nhảy. Cùng loại loại hình. Tôn Nghị, Mạnh Tiểu Xuyên, Cảnh Vân, Tuyệt Thông, đủ ý địa nhân cùng nhau nhìn chằm chằm Sở Hưu. "Ngươi cũng cho lão cổ hạ độc?" Mạnh Tiểu Xuyên mở to hai mắt nhìn. Sở Hữu mỉm cười nói, "Ta đây không phải là độc, mà là đưa cho hắn động phòng trợ hứng độ tốt. Ngươi hỗn đản." Lao cổ cắn răng mắng, mặt mo hẩn ẩn đỏ lên. "Nha." Mạnh Tiểu Xuyên thật dài nga một tiếng, khó trách ngay từ đầu, ngươi cười dâm đãng như vậy. "Dâm con em ngươi đãng." Sở Hữu như tôi hôm qua, lần nữa thăm hỏi một chút Mạnh Tiểu Xuyên cũng không tổn tại thân muội muội. Cổ Trầm Sa đã tỉnh táo lại, trực tiếp bắt lấy trọng điểm, "Sư phụ ta cho ngươi hạ độc." Đáng người trầm mặc. Sở Hữu uống rượu không nói, xem ra chuyện tối ngày hôm qua cũng không nhỏ. Cổ Trầm Sa khẽ nói, "Nếu là hắn cho tiểu tử này hạ độc, Chúng ta khả năng sẽ còn hỗ trợ." Mạnh Điểu Xuyên Thở dài nói. Cổ Trầm Sa sắc mặt biến hóa, đưa quang liếc mắt buổi y liễu nhân, trong lòng nổi lên một cái cực kỳ dự cảm không tốt. "Chính là như ngươi nghĩ." Tuệ Thông nói khẽ. Cổ Trầm Sa một trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc. "Ta đã giúp ngươi đền bù nàng." Sở Hữu nhìn chằm chằm Cổ Trầm Sa, "Ngươi thiếu ta một phần ân tình, việc này bỏ qua." Cổ Trầm Sa sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng chỉ còn lại một vòng đắng chát. "Trớ suy nghĩ quá nhiều." Sở Hữu vì Cổ Trầm Sa rót một chén rượu, "Ngươi lúc này mới bắt đầu đâu, về sau có ngươi phiền. Ngươi đây cũng là đang an ủi ta đi." Cổ Trầm Sa cười khổ, "Ta cái này có cái Vương Đẳng cố sự, nghĩ giảng cho ngươi nghe." Sở Hữu nhìn xem Cổ Trầm Sa, tại quê nhà ta, 20 năm trước, có cái gọi Vương Đẳng thiên tài, hắn đã gặp qua là không quên được, vô luận học cái gì đều là vừa học liền biết, hắn có cái cha, gặp người liền nói con ta Vương Đẳng có trạng nguyên chỉ tư. Ở quê hương còn tốt, mọi người từ Vương Đẳng lúc còn rất nhỏ liền biết hắn là thiên tài. Nhưng đến bên ngoài, Vương Đẳng cha như cố gặp người liền nói, "Con ta Vương Đẳng có trạng nguyên chỉ tư," cái này dẫn tới một cái họ Diệp đại tộc bất mãn. Cuối cùng, Vương Đẳng bị một cái tên là La Hắc Gia họa giết chết. Đám người trầm mặc một hồi lâu, Mạnh Điểu Xuyên nhịn không được hỏi, vì sao giết chết chính là Vương Đẳng, không phải Vương Đẳng cha hắn? Kia là một khác chuyện xưa. Sở Hữu liếc mắt Mạnh Điểu Xuyên. Bùi Ý Yả Nhân khẽ cười nói, 13 tiên sinh đại khái là muốn nói, cha đem nhi tử cho hố chết. Thông minh. Sở Hữu nhìn hướng Bùi Ý Yả Nhân, ném lấy ánh mắt tán dương. Cổ Trầm Sa có chút tê dại ra đầu, thở dài nói, người là không cách nào lựa chọn xuất thân. Như thế, Bùi Ý Yả Nhân nhẹ gật đầu. Sở Hữu nhìn xem Cổ Trầm Sa, chuyện lần này, ngươi không cần để ở trong lòng, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chính đệ chúng ta ở giữa, giao là tâm, ngươi cùng sư phụ ngươi ở giữa, giao là tình. Cho dù là cái thế anh hùng, cũng thường xuyên sẽ vì tình chỗ mệt mỏi. Ta hiểu được." Cổ Trầm Sa gật gật đầu. "Đã minh bạch, vậy liền tự phạt 10 bầu rượu đi." Sở Hưu nhẹ nhàng lung lay hạ hồ lô màu xanh, một bình ấm vong ưu tựu viện lập mà ra. "Mười ấm liền mười ấm, vừa vặn nghĩ phải say một cuộc." Cổ Trầm Sa phóng khoáng cười một tiếng. "Sáu người lần nữa uống." "Lại uống rồi?" Bùi Y Y nhân có chút im lặng, không hiểu rõ một mឺu uống có ý gì. "Cái này vừa quá, chính là toàn bộ ban ngày." Khi đêm đen Ngoài trừ Sở Hưu bên ngoài, trên bàn năm người khác đều say mềm, nằm ngửa trên mặt đất, một đám thái kê. Sở Hưu đắc ý cười một tiếng. Tân Nương Tử Nhật Chát Na đi tới. "Tẩu tử tốt." Sở Hưu cười mỉm điệu hô. Vẫn luôn ngồi tại trước cửa sổ buồi ý gã nhân, nhìn vị này tân nương tử một chút, liền thu hồi ánh mắt, không có ta để mắt. Nàng không để ý địa nghĩ đến. Nhật Chát Na mắt nhìn nằm ngửa trên mặt đất cổ trầm xa, liền đem ánh mắt đặt ở Sở Hưu trên thân. Thiếp thân tới đây, là muốn mời 13 tiến sinh tiến về lực man tộc tổ địa một lần. Nhật Chát Na nhìn xem Sở Hưu, trầm rãi nói. "Sở Hưu" Bùi Nghi và Nhiên đều là khẽ giật mình, hai người cùng nhau nhìn chằm chằm Nhiệt Chát Na. Nếu như 13 tiên sinh không đi, thiếp thân sẽ chết. Chương 273, ngươi thất vọng cái rắm, cái này lại không phải ngươi. Nếu như 13 tiên sinh không đi, thiếp thân sẽ chết. Nhiệt Chát Na thênh âm rất bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện không có quan hệ gì với nàng sự tình. Sở Hưu sắc mặt thật không tốt. Hắn đến Man Châu, vốn là muốn thật vui vẻ tham gia tiệc cưới, cùng mấy cái hảo hữu chí giao hảo hảo hét lớn một trận. Nhưng mà, tiệc cưới trước, Cổ Trầm Sa sư phụ Lang Thiên đạo nhân tìm hắn để gây sự, tiệc cưới về sau Cổ Trầm Sa Tân Nương tử Nhật Chát Na mang theo nhiệm vụ mà tới. Sở Hưu trong lòng nổi lên vô danh chi nộ. cơn giận của hắn, không vì mình, mà là vì Cổ Trầm Sa. Giờ phút này, hắn thật cảm thấy Cổ Trầm Sa rất đáng thương, liên tiếp lọt vào sư phụ, Tân Nương đâm lưng. Nếu là lão cổ biết ngươi nói như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ nhìn ngươi thế nào? Sở Hưu trầm trầm nói, hắn không muốn đối trước mắt vị này đại tẩu nổi giận, nhưng nội khí thực sự khó mà áp chế. Nhật Chát Na nói khẽ, hắn sẽ không biết. Sở Hưu nhàn nhạt nhìn xem Nhật Chát Na, đáy mắt hiện lên mấy phần lạnh ý. Ngài sẽ không để cho hắn biết. Nhật Chát Na nhìn xem Sở Hưu, "Ta biết cái này rất hiền hạ, nhưng ta cũng không có cách nào. Phạm là có một chút khả năng, ta cũng sẽ không tại vừa cùng hắn thành thân, liền đối xử với ngài như thế. Ngươi có thể đem tâm tư đều đặt ở lão cổ trên thân." Sở Hưu nói, "Những chuyện khác, ta có thể giúp ngươi xử lý. Cha ta có được một vợ 12 thiếp." Nhật Chát Na nói khẽ, "Mẫu thân của ta từng là nhất không được sủng ái tiểu thiếp, bởi vì ta cố gắng, cha ta bây giờ rất sủng hạnh nàng." Sở Hưu chân mày nhíu rất căng, "Không phải tất cả mọi người đều có thể giống huynh đệ các ngươi 6 người, tự do tự tại, muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì." không cần cân nhắc đại giới." Nhiệt Trát Na nói, "Gả cho phu quân, ta đã sử dụng hết ta tùy hứng." Sở Hưu nhìn về phía Bùi Y Gia Nhân, hỏi, "Nếu là ngươi gặp được ta loại tình huống này, ngươi sẽ làm thế nào?" Ta phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Bùi Y Gia Nhân nhìn Sở Hưu, khẽ cười nói, "Rõ ràng đạo đức của ngươi danh giới cuối cùng so ta thấp nhiều, nhưng tại trong chuyện này, ngươi cùng ta ý nghĩ lại nhất định là giống nhau." "Nhao?" Người suy nghĩ nhiều. Sở Hưu chậm chậm nói, "Ta cũng không biết ta là thế nào nghĩ, ngươi có thể biết." Bùi Y Gia Nhân nói, "Không chỉ là ta hiểu rõ ngươi, đối thủ của ngươi nhóm cũng đối ngươi biết sơ lược." Bọn hắn biết ngươi không đành lòng tổn thương lão cổ, cho nên vô luận là Lang Thiên đạo nhân, vẫn là vị này Tân Nương tử tộc nhân, đều là tại dùng thủ đoạn mềm dẻo mài ngươi, cái này khiến ngươi liền xem như nghĩ rút kiếm, cũng không biết nên chém hướng ai. Sở Hưu chân mày nhíu rất căng, trong đầu không hiểu toát ra một câu thơ, rút kiếm tứ phương tâm mà mị. Bằng hữu của ngươi đã trở thành ngươi đi hiệp. Bùi Y y ả nhân khẽ thở dài, làm Chu Tức thư viện 13 tiên sinh muốn đánh ngươi chú ý quá nhiều người. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Sở Hưu đứng người lên, cười lạnh nói, bọn hắn nếu là hảo hảo điều tra một chút, liền nên phát hiện, phàm là gần nhất ta đi qua địa phương chỗ nào không có ngã năm một. Bùi Y Y nhân hơi chớp mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ vị này 13 tiên sinh truyền kỳ kinh lịch. Thương Khung Sơn đỉnh lấy đi một đám mây, Viêm Ma quật lấy đi Viêm Ma chi huyết, cộng thêm một vị Bắc Lương nước Hàn hậu, kiếm các lấy đi vạn kiếm đại trận, Vũ Châu toàn bộ cổ sa tộc đều thành phế tích, Phật Châu giống như làm ra động tĩnh lớn hơn. Bùi Y Y nhân ánh mắt lóe lên một vòng vẻ của quái, nàng nhìn hướng Tân Nương Tử Nhật Chân Na, chân thành đề nghị, nếu không ngươi trở về cùng ngươi tộc nhân lại thương lượng một chút, người này như cái thai tình, đi đến đâu, phá hư đâu. Nhật Chân Na con mắt hơi chớp, rõ dự một chút, lắc đầu. Bọn hắn để cho ta hôm nay mang 13 tiên sinh về tổ địa, đồng thời rất lo lắng 13 tiên sinh có thể sẽ sớm chạy đi. Con người của ta, không nhận bất luận cái gì bức ép. Sở Hưu nhìn xem Nhật Chân Na, xem ở lão cổ phân thượng, ta có thể đi ngươi lực màn tộc tổ địa, nhưng ta không bảo đảm sẽ làm cái gì, ta để nghĩ ngươi, trước tiên đem ngươi để ý ngươi, tiếp ra chỗ kia tổ địa. Được. Nhật Chân Na nhẹ nhàng gật đầu. Sở Hưu lại nói, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, lão cổ cái gì cũng không biết. biết. Ta hở vọng ngươi có thể minh bạch, lão cổ thích cái kia ngươi, là đơn thuần ngươi. Nhật Chân Na bộ dạng phục tùng không nói. Sở Hưu nhìn về phía Bùi Y Y ả nhân, có chút bất đắc dĩ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bùi Y Y ả nhân hơi chớp mắt, ngươi nếu là cảm thấy khó làm, có thể đem ta thu vào người cái kia trong hồ lô. A, làm sao? Ngươi muốn trở thành một bộ tử thi? Sở Hưu cười lạnh. Nguyên lai like không thể giả vận sống a. Bùi Y Y ả nhân có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng trong này cái gì đều có thể giả đâu, còn muốn lấy có phải hay không có thể tại cái này trong hồ lô chế tạo ra một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Ngươi thất vọng cái giám a, cái này lại không phải là của ngươi. Sở Hưu nhả dẫng đạo, Hắn cảm giác rất em mờ lặng, nữ nhân này được hắn một góc thần dược còn chưa đủ, còn muốn lấy muốn hắn cái này hồ lô. Bùi Y Y nhãn một mặt vô tội, ta đây không phải vì ngươi nghĩ biện pháp sao? Sở Hưu, vậy ngươi nghĩ thật là đẹp. Chính ngươi tuyển. Sở Hưu chậm chậm nói, cùng ta cùng đi lực man tộc tổ địa, hoặc là lưu tại lao cổ bên này. Ta lần này ra, kinh lịch còn quá ít. Bùi Y Y nhãn khẽ cười nói, ta muốn làm một chút kích thích hơn sự tình. Đầu tiên nói trước, nếu là gặp được nguy hiểm, ta có thể sẽ vứt xuống ngươi, trực tiếp trốn đi. Sở Hưu nói, lại ăn đuổi, đương nhiên, ngươi cũng không cần quá bĩ thường, về sau chờ ta vô địch khẳng định sẽ trở lại một chuyến, giúp ngươi báo thù. Bùi Y Y hờn nạn giam một thoáng vàng eo, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy sẽ có người bỏ được giết ta sao? Sở Hưu im lặng, nhưng lại không thể không thừa nhận, như mình là người xấu, bắt được dạng này một cái mỹ nhân, đại khái là không đỡ giết. Dựa vào sắc đẹp sống, người rất kiêu ngạo. Sở Hưu nhà rên câu, ngươi nếu có thể bảo vệ tốt ta, vậy ta không cần dùng sắc đẹp. Bùi Y Y hờn nhân thở dài nói, Sở Hưu nhất thời không nói gì, nữ nhân này, khẩu khí đại khái là không bằng Chu Hưu Dung, nhưng cậu tài, quả thực không tệ. Đấu lấy miệng, hai người cùng nhau phóng ngựa rời đi. Nhật Chát Na đứng tại lực không mái nhà tầng trước cửa sổ, trầm mặt hồi lâu, than nhẹ một tiếng, quay người lỡ lên, cổ trầm sa, đi xuống lầu đi. Tiểu Lượng kém nhất mạnh tiểu xuyên, mở hai mắt ra. Tiểu lượng của hắn đúng là kém nhất, lần này như thường ngày, cũng là cái thứ nhất say. Những người còn lại cơ hồ uống hết đi toàn bộ ban ngày, mà hắn ngủ gần phân nửa ban ngày, tỉnh rượu thời gian, liền nghe được Nhật Chát Na thanh âm. Cái này khiến hắn không dám tỉnh lại. Cũng không biết, là lão cổ không may, vẫn là tiểu tử thúi kia không may. Mạnh tiểu xuyên âm thầm thở dài, lại giả bộ ngủ, hắn không muốn tỉnh, không muốn đối mặt cổ trầm sa trên người sự tỉnh. Chính như Hắn cũng không muốn đối mặt trên người mình điểm này sự tình. Lực Mạc tộc, Tô Điểm. A Ba Giáp rất khách khí, thái độ cũng rất cung kính. "Nàng là con gái của ngươi, tại sao phải khổ như vậy lợi dụng nàng?" Sở Hữu liếc mắt A Ba Giáp. A Ba Giáp bất đắc dĩ nói, "Nếu như ta có thể quyết định tất cả sự tình, nàng căn bản sẽ không gả cho Cổ Trầm Sa." Sở Hữu dừng lại, chợt giễu cợt nói, "Cho nên, ngươi là khôi lỗi, ngay cả lão cổ tiềm lực cũng nhìn không ra, đơn giản ném đi các ngươi toàn bộ lực man tộc mặt." A Ba Giáp sắc mặt hơi cứng, kêu lên một tiếng đau đớn, yên lặng dẫn đường. Mở ra thông hướng cung điện dưới đất cửa đá. A Ba Giáp mắt nhìn mùi ý Liễu nhân, do dự nói, nếu không đệ vị này buổi tiên tử lưu tại tổ địa a. Ngươi ở bên trong, muốn gặp chỉ có 13 tiên sinh. Sở Hưu đùa cợt nói, nếu như ta tin tưởng các ngươi, ngươi cảm thấy nàng sẽ đi theo ta bên này sao? A Ba Giáp ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói gì thêm nữa. Ba người cùng nhau tiến vào địa đạo, mười bậc mà xuống. Thần sâu a. Đi một trận, như cũng không đi đến cuối cùng, mùi ý Liễu nhân nhịn không được cảm khái nói. Sao sao? Sở Hưu thản nhiên nói, liền không có ta xông không đến cuối thông đạo. Chương 274, Địa cung dị dẫn, hỏi Trường Sinh. Bùi Y y ngẫm nghĩ, nhất thời không để ý tới giải câu nói này. Nhanh đến, A3 Giáp cười nói câu. Sắp thực nhanh đến, ba người lại đi ước chừng hơn 30 trượng, phía trước rộng mở trong sáng, một tòa địa cung hiện hiện tại ba người trước mắt. Sở Hưu, Bùi Y y và nhân trước hết nhất chú ý tới, đều là tòa này địa cung ở giữa nhất chỗ, một tòa tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc tròn ao về sau, đứng sừng sững lấy một tôn nóng ánh rất thật phô tượng. Hai người trong mắt đều lóe lên mấy phần vẻ của quái. Tôn này có ánh phô tượng bộ dáng, bọn hắn đều từng gặp. Chu Tước thư viện viện trưởng, Trần Trường Sinh, cái này tình huống như thế nào? Sở Hưu quét mắt tụ trưởng A Ba Giáp, nhíu mày hỏi. A Ba Giáp mỉm cười nói, "Chúng ta lực ma tộc luôn luôn kính viện trưởng đại nhân là tiên nhân, tại các nơi trong cung điện dưới lòng đất đều vì viện trưởng đại nhân dựng lên pho tượng." Sở Hưu, Bùi Y Y và nhân lẫn nhau. Bùi Y Y và nhân trầm ngâm nói, "Hẳn là thông qua loại phương thức này, hướng viện trưởng đại nhân lấy lòng, đoán chừng là có chút cũ gia hỏa, sợ viện trưởng đại nhân tìm bọn hắn gây chuyện, có đạo lý." Sở Hưu nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy hẳn là dạng này. Dù sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tròn trong ao, đầm đặc chất lỏng màu xanh biếc, nổi lên đạo đạo gợn sóng có tròn, vừa từ đáy nước toát ra. Sở Hưu sắc mặt như thường, lãnh đạm nhìn xem. Cả tòa địa cung một chút nhìn đến cuối cùng, xung quanh đều không có người, người muốn gặp hắn, có thể gần thân địa phương, cũng không tính nhiệm. Đấy nào, khẳng định là thứ nhất. Một con to lớn lục sắc mãng xà đầu, chậm rãi trồi lên mặt ao, nó trên đầu nhăn sắc, cũng đậm đặc chất lỏng cơ hồ nhất trí, nếu không phải Sở Hưu, đủ y y ả nhân đều một mực tại nhìn xem cái này tròn ao, chỉ sợ khả năng lần đầu tiên, đều khó mà phát giác được cái này đại xà đầu hiện hiện. Mãng xà đầu dần dần nổi lên mặt nước, nó mở ra to lớn miệng. Một đạo áo đen thân ảnh đứng là chính xếp bằng ở miệng rắn bên trong, cái này khiến không chút gặp qua loại này việc đợi bùi y hiền nhân, mở to hai mắt. Tu trưởng đại nhân, còn không giới thiệu một chút. Sở Hữu liếc mắt ra A Ba Giáp. Vị này là ta lực man tộc Tắt Lạm Hách đại tế ti. A Ba Giáp vì Sở Hữu giới thiệu một câu, chợt lại bắt đầu giới thiệu Sở Hữu hai người, vị này là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh Sở Hữu, vị này là yên chi bằng đứng đầu bàng bùi y hiền nhân. Đại tế ti. Sở Hữu nhìn vị này Tắt Lạm Hách đại tế ti, hiếu kỳ hỏi, ngươi năm nay lớn bao nhiêu? 333 tuổi sẽ bằng ở mãng xà miệng lớn bên trong Tắt Lập Hách Đại Đế Ti, môi không động, thanh âm từ phần bụng truyền ra. Thuật nói bằng bụng. Bùi Y Y nhân đôi lông mày gảy nhẹ. Sống đến ngươi số tuổi này, ta cảm thấy hẳn là có thể nghĩ thoáng hết thảy chuyện. Sở Hưu nói khẽ, làm gì tham dự vào Thiên Hạ Loạn cục ở trong đâu. Nghiên kỹ càng lớn, càng sợ chết. Tắt Lập Hách Đại Đế Ti nhìn xem Sở Hưu, vẫn là phần bụng phát ra âm thanh, mà lại, một người nếu là sống tạm 300 năm, 13 tiên sinh cảm thấy hắn chọn vô thanh vô tức chết đi, vẫn là tại trước khi chết, liều mạng làm liệu một phen. Sở Hưu sợ lên cái cảm, gật đầu nói, ngươi nói cũng là đúng. Nhà ta sư tôn thật vất vả để ngươi nhịn đến lên trời giở đi, ngươi nếu là còn một mực trốn ở loại này địa phương âm u, vậy coi như thật thành địa con chuột. 13 tiên sinh lý giải liền tốt." Tát Lạp Hách nói. Sở Hưu nhìn xem vị này Tát Lạp Hách đại thế thì, ngươi tới tìm ta đây, muốn làm cái gì? Nghĩ mời 13 tiên sinh ở ta nơi này một bên, làm một đoạn thời gian khách nhân." Tát Lạp Hách nói, "Cộng đồng nghiên cứu thảo luận một chút con đường trường sinh." Sở Hưu nhìn chằm chằm Tát Lạp Hách, khẽ cười nói, "Ngươi muốn so thế lực hắc càng lòng tham, không chỉ có muốn giữ lại ta, còn muốn nghiên cứu ta." Đại khái là bởi vì ta tương đối sợ chết. Tất Lập Hách phần bụng nói một câu xúc động thay nhiệm, 13 tiên sinh là viện trưởng đại nhân vừa ý nhất đệ tử, trên thân nhất định cũng có viện trưởng đại nhân Trường Sinh Chỉ Bí. Mai mới chờ đến lúc đến 13 tiên sinh đến Tam An Châu, nếu là không có thể nghiên cứu một chút, có thể nào cam tâm. Ngươi muốn biết sư tôn Trường Sinh Chỉ Bí? Sở Hưu khẽ cười nói, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, hắn dung hợp một con Lôi Linh, cho nên mới có thể trường sinh bất tử. Lôi Linh? Tất Lập Hách, A Ba Giáp, Bùi Y Yh nhân đều là khẽ dân mình. Sở Hưu mỉm cười nói, Lôi Linh đến từ vùng ngoại, đem trời xé mỏ, từ thiên ngoại rơi ra chỉ vật tất lập hách ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Sở Hưu thân thể. Muốn trường sinh, liền muốn đầy đủ mạnh. Sở Hưu nói, đại càn võ hoàng, dựa vào một con xuân thú cổ, sống ngàn năm tuyết nguyệt, Phật Châu như Lai tôn chủ, tại tổ khiếu chỉ linh trên việc tu luyện, gần như đạt đến cực hạn, hắn là cùng sư tôn ta nhân vật cùng một thời đại. Mặt khác, Phật Châu còn có rất nhiều Phật linh, thân thể của bọn hắn hơn phân nửa đều đã hóa thành một vòng đất vàng, nhưng bọn hắn Phật linh, đứng sững ở Phật tháp bên trong, trưởng tồn tại thế. Ngươi muốn theo đội trường sinh, hoặc là cùng người học tập con đường trường sinh, hoặc là liền nên nghiên cứu tự thân, nhìn xem mình địa phương nào mạnh nhất, coi đây là cơ tìm tòi nghiên cứu trưởng sinh phương hướng. Thu giáo. Tất Lạp Hách đại tế tí nói, xem ra ta mời 13 tiên sinh tới đây, là mời đúng rồi. Ta hiện tại nếu là xoay người rời đi, ngươi dự định làm cái gì? Sở Hữu nhìn chằm chằm Tất Lạp hách hỏi. Tất Lạp Hách thản nhiên nói, lực man tộc hết sức tính trọng viện trưởng đại nhân, làm viện trưởng đại nhân coi trọng nhất thân truyền đệ tử, 13 tiên sinh nhất định sẽ không để cho lực man tộc khó xử. Ta nếu nói nhất định phải đi đâu? Sở Hữu nói. Tất Lạp Hách nói, vậy ta cũng chỉ có thể hướng 13 tiên sinh linh giáo mấy chiêu. Sở Hữu cười, liếc nhìn to lớn lục sắc mãng sa đầu, hiếu kỳ hỏi: Đầu này mãng xà lai lịch ra sao? Sinh trưởng tại độc triều bên trong một con dị rắn." Tất Lạp Hách nói, "Nó lấy độc mà sống, toàn thân trên dưới, mỗi một khối huyết nục đều ẩn chứa kịch độc. Người đợi tại trong miệng của nó, không lo lắng nó ngày nào đó đụng, trực tiếp đem ngươi nuốt vào sao?" Sở Hưu lại hỏi. "Tất Lạp Hách nói, "Bụng của nó, tức là giường của ta." "Dạng này à?" Sở Hưu như có điều suy nghĩ, "Đạo, vậy ngươi nhất định thấy được nó nội đan." "Nội đan?" Tất Lạp Hách khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, "13 tiên sinh nói tới, là xà châu a." "Xà châu?" Sở Hưu hẻt e tật gật đầu. Tất Lạp Hách nói, "Nó xác thực đã mọc ra Sà Châu." "Thật sự là một đầu dị dân a?" Sở Hưu khẽ miệng nổi lên mấy phần đường cong, hỏi lần nữa, "Không biết toàn bộ lực mạng tộc, giống như ngươi lão gia hỏa, có chừng nhiêu cái?" "Không nhiều." Tất Lạp Hách nói, "Vậy là ngươi hy vọng ta cùng vị nại buổi tiên tử liên ở lại đây, vẫn là hy vọng ta cùng nàng ở tại phía trên?" Sở Hưu ung dung hỏi. Tất Lạp hách khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía A Ba Giáp, phân phó nói, "Đi cho 13 tiên sinh cùng buổi tiên tử đưa tới một tòa liêu trại, cùng ngài cần dụng phẩm." "Vâng." A Ba Giáp cung kính trở về câu, liền quay người rời đi. Bùi Y Nhiên nhìn về phía Sở Hưu, thấp giọng hỏi: "Thật muốn lưu lại nơi này. Kỳ thật, ta đối con đường trường sinh cũng cảm thấy rất hứng thú." Sở Hưu nhìn hướng Tất Lạp Hách, mỉm cười nói: "Hy vọng đại tế ti cũng có thể vui lòng chỉ giáo, dạy một chút ta như thế nào mới có thể sống qua 300 tuổi." Bùi Y Nhiên ánh mắt chớp lên, ẩn ẩn cảm giác vị này 13 tiên sinh thái độ không quá bình thường, tựa như là ngay tại kìm nén cái gì xấu chiêu đồng dạng. Chương 275: Càng là lại mắt, càng là thông minh. Long Đất cung điện bằng đá không phân ngày đêm. Mấy lực man tộc trưởng lão, tại tù trưởng A3 giáp phân phó dưới, vị Sở Hưu Bùi Ý Yả Nhân xây dựng một tòa lều vải. Lều vải đứng sừng sững, những người này rời đi. Xuyên môn mận to lớn mãng xà đầu ngậm lấy tất lập hách đại tế thì, cũng một lần nữa ẩn vào đậm đặc chất lòng phía dưới. Cả tòa địa cung, dường như chỉ có Sở Hưu, Bùi Ý Yả Nhân hai người. Hai người đều đang ngó chừng lều vải nhìn. Ngươi vừa mới làm sao không nói gì? Bùi Ý Yả Nhân liếc mắt Sở Hưu. Sở Hưu đầu hơi lạ ra, hỏi, nói cái gì? Bùi Ý Yả Nhân im lặng, cái cằm chỉ chỉ lều vải, nhắc nhở, chỉ có một tòa lều vải. Sau đó, Sở Hưu giằng ngu. Bùi Ý Yả Nhân bỗng nhiên trực tiếp đi hướng lều vải. Sở Hưu cười cười, quay người nhìn về phía sư Tôn Trần Trưởng Sinh rất thật mặt tượng. Lấy thực lực của ngươi, khẳng định đã sớm phát giác được, thế gian này có nào tài hoàn ngầm. Sở Hưu nhẹ giọng nói, nhưng ngươi đứng quá cao, cũng không thèm để ý bọn hắn. Có lẽ, còn muốn lấy đem bọn hắn lưu cho ta cùng sư huynh Tị Môn, xem như kinh nghiệm bao. "Nhưng ngươi đi, cuối cùng quá gấp." Nói, Sở Hưu mở ra hồ lô màu xanh, từ đó lấy ra một bình vòng ưu tú. "Như còn có thể gặp lại, khi đó ta, đoán chừng đã mạnh hơn ngươi." Sở Hưu đối hồ nước, ực một hớp rượu ngon, lo lắng nói, "Đến lúc đó, ta sẽ chuẩn bị một cây bằng côn." Thuận tiện cũng cho ngươi lưu chút khảo nghiệm, để ngươi thể hội một chút, ta thời khắc này cảm thụ. Lại Yên lặng nhìn trận sư Tôn Trần Trường sinh ngọc tượng, Sở Hưu ánh mắt rời xuống, rơi vào ngọc tượng trước tròn trong ao. Đặt dính chất lòng màu xanh biếc, xem xét liền biết có động. Tại dạng này một cái bịt kín địa cung không gian, ta thật rất khó bại a. Sở Hưu lặng Yên suy nghĩ. Hắn xếp bằng ở lều vải trước cửa, hai tay dâng đã mở ra nút hồ lô hồ lô màu xanh, tiến lặng tu luyện tam nguyên kỳ nhất. Từng sợi chân khí từ quanh thân tản ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng vòng phòng hộ, dần dần phát tán xung quanh, qua trong giây lát, đạo này vòng phòng hộ liền đem hắn sau lưng cả tòa lều vải đều bao phủ ở bên trong. Trong lều vải Bùi Y Y Nhiên cảm nhận được đây hết thảy, nàng đứng ở trước cửa, đầu nhô ra màn cửa, nhìn ngồi xếp bằng Sở Hưu, bèn nhảy phát hiện, Sở Hưu trên hai đầu gối hồ lô màu xanh, đang không ngừng ra bên ngoài buốc lên ngũ thải nhân vân chi khí. Đây là cái gì? Bùi Y Y Nhiên trong lòng hiếu kỳ. Sở Hưu không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi nói, hai chúng ta cùng ở tại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, người bên ngoài có thể hay không suy nghĩ nhiều?" Bùi Y Y Nhiên hơi chớp mắt, nhìn Sở Hưu cái quát, "Nếu mày hỏi, ngươi là hi vọng người khác suy nghĩ nhiều?" Vẫn lạ không hy vọng. Sở Hữu nhà danh nói, ngươi khả năng không biết, lúc trước ta trong Viêm Ma quận, bị tia hừng hực liệt diễm đốt rủi quần áo, đi tới về sau, liền bị truyền ra cùng Bắc Lương nước An Lan hoàng hậu cấu kết, còn nói cái gì An Lan hoàng hậu mang thai con của ta. Phải biết, lúc ấy ta căn bản đều không có cùng An Lan hoàng hậu nói chuyện qua. Nói xong lời cuối cùng một câu, Sở Hữu một cách tự nhiên dùng một chút xỉu hoang luôn, cường điệu tự thân thuần khi tính. Ngươi cùng An Lan hoàng hậu lời đồn, quả thật có chút không hợp tói thường. Bùi Y Y nhân nhẹ gật đầu, liên quan tới hai người này, nàng nghe được rất nhiều không hợp tói thường lời đồn đại. Thậm chí Còn có người nói An Lan hoàng hậu ôm hài tử, là Tam Tiên sinh Trường Lương. Có một việc, ngươi khả năng cũng biết." Sở Hưu bỗng nhiên nói. "Cái gì?" Bùi Y Y nhận hiếu kỳ. Sở Hưu ung dung nói ra, "Ta đem một vài lời đồn biến thành hiện thực." Bùi Y Y nhận hơi chớp mắt, hỏi, "Thì như, ta cùng nàng từng cùng giường chungối?" Sở Hưu mỉm nở giải thích. Bùi Y Y nhận tự mình, chọn một đôi ánh mắt sáng ngời, trở nên càng phát ra sáng tỏ, ẩn ẩn chớp động lên bắt quái sắt thái. "Lúc nào?" Bùi Y Y nhận hiếu kỳ cực kỳ. Sở Hưu lắc đầu, "Ta nói với ngươi cái này" là đang nhắc nhở ngươi, bên ngoài một khi có ta và ngươi lời đồn đại, nó là có nhất định khả năng biến thành sự thật. Bùi Y Y nhân nhìn Sở Hưu cái quát, oh, tại sao ta cảm giác ngươi muốn làm chuyện xấu? Ta ngay tại làm a. Sở Hưu hoan thầm một câu, trên mặt ta cười một tiếng, đối mặt tiên chi bảng cơ thủ, đại khái có rất ít nam nhân có thể cầm giữ ở. Bùi Y Y nhân sắc mặt như thường, nàng đối với mình mỹ mạo có 10 phần thanh tỉnh nhất biết. Nếu như ngươi cần dùng đến ta, vô luận làm cái gì, ta đều nguyện ý giúp ngươi. Bùi Y Y nhân nói khẽ, nàng rất rõ ràng, giờ phút này nàng cùng Sở Hưu, nhìn như có thể ở chỗ này chuyện trò vui vẻ thì thực hai người đều xem như lực man tộc dưới thềm chi tủ. Đường Đường Chu Tức thư viện 13 tiên đình, sao lại ngay tại lúc này nghĩ đến nam nữ điểm này sự tình? Rất hiển nhiên, đây là tại nói cho những người khác nghe. Nếu quả thật cần làm được một bước kia, chỉ cần có thể phối hợp Sở Hưu, nàng cũng là nguyện ý. Người nữ nhân này, làm sao lại có thể như thế tự cho là đúng đâu? Sở Hưu nhà rảnh, trong lòng có chút buồn bực, nữ nhân này tựa hồ có thể nhìn xấu hắn như vậy. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu? Bùi Y Y nhân mỉm cười nói, càng là đẹp mắt nữ nhân, càng là thông minh. A, ta chỉ nghe nói qua, càng là đẹp mắt nữ nhân Căn tích là người. Sở Hưu cười lạnh. Bùi Y Y à nhân lo lắng nói, đầu đất nhưng không gạt được người. Sở Hưu im lặng, lắc đầu, không có nói thêm nữa, yên lặng phóng thích ra mờ mịt hỗn độn, tràn ngập hướng dưới mặt đất. Nếu như lần này không cho lực man tộc nỗ lực một chút đại giới, vậy sau này chỉ sợ thế lực khác cũng có thể sẽ lợi dụng cùng hắn thân cận người, tiến tới đối phó hắn, giết một nhưng cảnh trăm. Thời gian đang trôi qua, mở tối địa cung, không phân rõ ban ngày cùng ban đêm. Bùi Y Y à nhân chỉ có thể thông qua tự thân cảm giác đói bụng, đến đại khái xác định thời gian. Nàng ăn chín bữa ăn cơm, ngủ ba lần cảm giác, phía trước tròn ao. Chất lỏng màu xanh biếc nổi lên đạo đạo gợn sóng. Sở Hưu ánh mắt lấp loé, do dự một cái chớp mắt, án binh bất động. Xanh môn mụn to lớn mãng xà đầu trồi lên lục sắc trạng thái bay mặt, nó mở ra miệng rộng, tất lập hắc thân ảnh của đại tế ti hiện hiện. Ngay tại lúc đó, lều vải hậu phương vang lên một trận tiếng bước chân. Tu trưởng A3 giáp mang theo một cái hộp cơm 10 bậc mà xuống, đi tới tròn áo trước. "Nguyên Lai like ngươi còn muốn ăn cơm a?" Sở Hưu kinh ngạc. Hắn đã còn sống, khẳng định là muốn ăn cơm. Bùi Y Y ả nhân nhà danh nói. Sở Hưu hừ nhẹ nói, "Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua tích cốc?" Cái ngông. Bùi Y Y ả nhân khẽ giật mình. Tất Lập Hách Đại Đế Ti thở dài nói, "Ta chỉ là sống được lâu chút, cũng không phải là có thể chân chính trường sinh, cách môi mấy ngày, nhất định phải uống nước ăn mới được. Vậy ngươi bây giờ ăn cái gì, còn có hương vị sao?" Sở Hưu hiếu kỳ. Tất Lập Hách Đại Đế Ti dừng một chút, liếc nhìn Sở Hưu, mười ba tiên sinh rất ngại cảm. Sở Hưu đã hiểu, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, "Thân thể của ngươi, nhìn như còn rất cường tráng, nhưng nội bộ đã già. Như ngươi loại này tình huống, muốn trường sinh, trừ phi tu hoạch được một loại nào đó có thể làm cho thân thể của ngươi phản lão hoàn đồng thần dược, hoặc là, bỏ qua sắc hoàn toàn hư mất thân thể, chuyên tu tại linh" Tất Lập Hách đã mở ra hồ cơm, bên trong là một bát đen đặc dính canh. Đều nói thập cựu châu mên ngông ngô ngẩn, nhưng mà cái này mên ngông thập cựu châu, bao quát hải ngoại chỉ địa, trên cơ bản đều để người trò tham dò qua. Tất Lập Hách nói khẽ, có đồ tốt, chỗ nào đến với ta. Chương 276, Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Thanh Minh Nguyên luôn luôn có một gốc thần dược. Sở Hữu nhìn đang uống màu đen đặc dính canh dịch Tất Lập Hách, thử tham dò nói. Bùi Y Y nhân hơi trước mắt, tâm tình không hiểu chợt nên có chút mẹ gẫng. Tại ta sinh hoạt nghiên đại bên trong, nơi đó một mực có ngôi chu tức thư viện một vị phía sau núi tiên sinh trấn thủ. Tất là phải nói, có nhiều thứ, thần sớm liền đã đánh lên chu tức thư viện nhắn hiệu. Điều này cũng đúng. Sở Hữu gật gật đầu, hắn không hỏi thêm nữa, ngược lại nhìn về phía tù trưởng A ba giáp, ta những cái kia hảo hữu, đều như thế nào? A ba giáp nói, Ôn Nghị, Cảnh Vân, Tuệ Thông ba vị thiên kiều, đều đã riêng phần mình rời đi, Mạch Tiểu Xuyên còn trốn ở Lực Ma Thành. Tránh? Có ý tứ gì? Sở Hữu hai mắt nhem lại. A ba giáp mỉm cười nói, cùng trong tưởng tượng của ngươi ẩn nút không giống nhau lắm, hắn tránh, là một vị đặc tù mỹ nhân. Đặc tù mỹ nhân? Sở Hữu trong lòng hơi động, độc cô dạ. A ba giáp gật đầu. Lục cười trên mặt trở nên dâm đãng chút, xem ra người đã biết. Sở Hữu nhìn A Ba Giáp, "Những mày nói, người biết chuyện này rất nhiều." "Nó như thế nào đây? Nên biết, đều biết. Không nên biết đến, không có nhiều người biết." A Ba Giáp mỉm cười nói, "Âm Dương Thánh Giáo, cho dù là tại Man Châu bên này, người biết cũng rất ít." Sở Hữu nhẹ a một tiếng, minh bạch A Ba Giáp ý tứ. "Biết Âm Dương Thánh Giáo, trên cơ bản đều biết Âm Dương Thánh Giáo thần tử độc cô dạ để cái nam nhân làm cho." "Độc cô dạ là thái độ gì?" Sở Hữu hỏi. A Ba Giáp trầm ngâm nói, "Ta nghe nói, tính cách của hắn đại biến, so Âm Dương Thánh Giáo thành nữ." còn giống thánh nữ, tính cách lại biến, so thánh nữ còn giống thánh nữ. Trong lều vải bụi y kia nhân, Tiên Lặng phân tích ra 3 giáp lời nói, trong đầu hiện hiện mấy cái phỏng đoán. Thật sự là một đoạn nghiệt duyên a. Sở Hữu nhà danh nói, giờ phút này, Mạnh Lao gia tử chỉ sợ rất hối hận giúp tiểu tử kia rơi sắc. Tắt Lạm Hách căn xong, A3 giáp thu thập xong hộp cơm liền rời đi. "13 tiên sinh, có thể hay không cho phép ta vì ngài bắt mạch?" Tắt Lạm Hách đột nhiên hỏi. "Ta đối đại tế ti thân thể, cũng rất có hứng thú." Sở Hữu mỉm cười đáp lại. "Được." Tắt Lạm Hách gật đầu. Sau đó, Hai người riêng phần mình tràn ra một sợi chân khí, cuốn quanh hướng đối phương mạnh đập. Thật cường hãn thể phách. Tất Lạp Hách rung động khó tả, chân khí của hắn xông vào sở Hữu thể nội, giống như xông vào một phương thiên địa đồng dạng. Cường hãn khó tả. Khá lắm, xấu hết. Sở Hữu kinh ngạc, chân khí của hắn thẩm thấu tiến tất Lạp Hách thể nội, chỉ cảm thấy cái này giống như là một bộ đã mục nát thi thể đồng dạng. Rất khó phát giác được sinh cơ. Hai người đều riêng phần mình rung động. Một hồi lâu sau, hai người riêng phần mình tản mất chân khí. Khó trách viện trưởng đại nhân sẽ đối với 13 tiên sinh ký thác kỳ vọng. Tất Lạp Hách cảm thán nói, tương lai thuộc về 13 tiên sinh. Sở Hữu nhìn chằm chằm Tất Lập Hách, ngươi có thể còn sống, đơn giản chính là kỳ tích, là bởi vì ngươi linh vô cùng mạnh mẽ sao? Tất Lập Hách lắc đầu, không nhiều lời cái gì, nhắm hai mắt lại. Xanh muôn mận đại mãng xà chìm vào đáy ao. Sở Hữu quanh thân phát ra đạo đạo chân khí, qua trong giây lát liền ở trùng quanh ngưng tụ một tầng chân khí vòng phòng hộ. Độc cô dạ tình huống như thế nào? Bùi Y Y ả nhân nhịn không được hỏi, nàng rất hiếu kỳ. Ngươi cẩn cùng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Sở Hữu trầm ngâm nói. Bùi Y Y ả nhân vội vàng nhẹ gật đầu, ta cam đoan. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta cũng cùng ngươi cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết." Bùi Y Yả nhân sắc mặt hơi cứng, "Cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể trực tiếp hỏi vị tổ trưởng kia, ta tin tưởng, hắn sẽ nói cho ta biết." Bùi Y Yả nhân hừ nhẹ nói, "Ngươi đại khái không có cơ hội cùng hắn nói chuyện." Sở Hưu ý vị thâm trưởng nói. Bùi Y Yả nhân khẽ giật mình, còn chưa mở miệng hỏi thăm, liền thấy Sở Hưu sau lưng, đột nhiên hiện ra đạo đạo thanh đũ sắc hỏa diễm, một nháy mắt liền bao trùm tại nàng trên thân. "Thanh Thanh thật thật đợi sau lưng ta?" Sở Hưu dặn dò, "Được." Bùi Y Yả nhân sắc mặt chỉ ngay ngắn, gật đầu nói, Sở Hưu cúi đầu, nhìn về phía hồ lô màu xanh, từng sợi mây mù làn tràn mà ra, tuôn hướng mặt đất, rót vào lòng đất. Như thế nào cho rằng giam giữ ta, cho dù tốt nói tốt ngữ, ta liền sẽ cam tâm tình nguyện đợi ở chỗ này đâu. Sở Hưu đáy mắt hiện lên một vòng linh ý. Lực Man tộc lấy lực thành danh, cho dù là trong tộc bình thường nhất nam tử, khí lực đều so tộc khác rơi người bình thường, đại xuất một màn lớn. Tại Lực Man tộc tộc nhân xuất sinh bắt đầu, liền bắt đầu phục dụng từ Hắc Mộc chi chế biến trên thuốc. Hắc Mộc chi, sinh trưởng ở dưới đất, là Lực Man tộc đặc lưu đắc sản. Đón dâu ngày đấy, Sở Hưu từng ở chỗ này, tổ địa bên trong phóng xuất ra nước biển, âm thầm thăm dò xuống lực man tộc tổ địa tình huống, phát hiện lực man tộc tổ địa phía dưới có được rất nhiều địa cung. Dựa theo tân nương tử Nhật Chát Na nói, những này trong cung điện dưới lòng đất, sinh trưởng Hắc Mộc chỉ. Đợi tại tòa này địa cung những ngày này, Sở Hưu phóng xuất ra mờ mịt hỗn độn, cũng đã cơ bản thăm dò rõ ràng, trung tâm trong cung điện dưới lòng đất, hoặc là nói là địa huyệt bên trong, sắc thực sinh trưởng ra rất nhiều màu đen linh chỉ. Bằng vào ta cùng lão cổ quan hệ, các ngươi nếu là lão cổ thân giả, kia đưa ta điểm Hắc Mộc chỉ ăn, chắc chắn sẽ không kiêu kiệt. Sở Hưu bắt đầu hành động. Giáng Can đạm cầm tù hắn, tất nhiên phải bỏ ra đầy đủ đại giới mới được. Từng sợi mây mù tràn ngập tại Lực Man tộc tổ địa các nơi trong cung điện dưới lòng đất, mây mù thành kia, vòn quanh ở từng cây Hắc Mộc Chỉ. Từng cây Hắc Mộc Chỉ, tại mây mù bao vào, vỡ nát thành màu đen bụi hạt, tại sở Hưu Trưởng cung dưới, xuyên thấu qua bù đất, khe đá, lần lượt trở về hồ lô màu xanh ở trong. Sở Hưu thao tác, có thể xưng vô thanh vô tức. Nhưng mà, vẫn là bị dấu ở trong cung điện dưới lòng đất một chút lão quái vật đã nhận ra. Không tốt, có người trộm lấy Hắc Mộc Chỉ. Một đạo dàn rua tiếng rống, vang vọng cả tòa Lực Man tộc tổ địa. Sở Hưu nghe được Sở Mạt hẳn như thường, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mắt thấy phía trước tròn trong ao chất lỏng màu xanh biếc nổi lên từng sợi gợn sóng, Sở Hưu tâm niệm vù động, hồ lô màu xanh bên trong lập tức hiện ra một sợi tinh hồng chất lỏng, thẳng tắp lan tràn hướng tròn ao. Đợi tinh hồng chất lỏng bao trùm đến tròn trong ao lúc, suy suy âm thanh không ngừng vang lên, lửa nóng hừng hực, thiêu đốt đến cả tòa tròn ao phía trên. Nhìn thấy hỏa diễm dưới, không ngừng toát ra bà khí, Sở Hưu khẽ miệng hiện cười, càng nhiều tinh hồng chất lỏng tràn vào tròn ao, đồng thời tròn ao thành ao lặn xuống tiến vào tròn đáy ao bộ. Ta cũng không tin, liền ngươi vậy được đem gỗ mục thân thể, có thể xông phá cái này nhiệt độ cao liễm? Sở Hưu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trón ao. Hắn có thể thấy rõ, liệt diễm hạ chất lỏng màu xanh biếc ngay tại điền của quân phu chảo. Sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Sở Hưu thầm hừ một tiếng, móng nhỏ âm thanh phi phước, trong hồ lô phân ra một sợi tinh hồng chất lỏng, cấp tốc tuấn hướng địa cùng lối vào, tại trước thềm đá, tạo thành một đạo thiêu đốt lên huyết sắc mà lửa. Mười ba tiên sinh. A ba giáp tiếng quát khẽ truyền vào địa cung, ngươi đang làm cái gì? Sở Hưu cũng không quay đầu, dương mắt quét về phía sư tôn Trần Trưởng Sinh rất thật mặc tượng, ung dung nói ra: "Ta, tại làm thần." Chương 277: Ước hẹn 3 năm, sớm một trận chiến hai hợp một. Thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Đứng tại địa cung bên ngoài trên thềm đá, A3 giáp nếm thử tiến lên, huyết sắc màn lửa tán phát cực nóng nhiệt độ cao, khiến cho hắn căn bản là không có cách tới gần. Đây là tới từ viêm ma quật viêm ma lửa diễm. "13 tiên sinh, ta lực man tộc nhưng không có có lỗi với ngươi địa phương." A3 giáp lạnh lèo nói, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn có nghĩ qua vị này Chu Tất thư viện 13 tiên sinh có khả năng sẽ tìm tìm cơ hội thoát đi lực man tộc tổ địa, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vị này 13 tiên sinh cũng dám chủ động xuất kích. Phải biết, nơi này chính là lực man tộc tổ địa, lực man tộc tất cả nội tình cấp cao thủ Tất cả đều đều ở chỗ này đâu? Liên Sếp như Chu Tức thư viện nhị tiên sinh Vương quyền đến đây, cũng không dám làm loạn a. Ngươi là thế nào có mặt nói ra những lời này? Sở Hữu nhả danh nói, ngươi cho rằng thủ đoạn mềm dẻo không coi là, là đao? Ăn ngon uống sướng cầm tù, cũng không phải là nhốt. Lúc này, trong cung điện dưới lòng đất tròn ao choso, truyền ra tất lập hách lạnh lùng truyền âm, triệt tiêu liền diễm, phục về H1 chi, hết thảy còn có chỗ thương lượng. Thương lượng cái gì? Sở Hữu trầm giọng nói, thương lượng ta thúc thủ chịu trói, để các ngươi tiếp tục cầm tù nơi này. Ngươi còn trẻ, cho dù ở đây ẩn cư 10 năm, cũng mới bất quá 30 tuổi. Tất lập hách thanh âm lần nữa truyền ra. Thiên địa chuyển, thời gian bác, 10 năm quá lâu, ta chỉ tranh sống chiều. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, bật hết hỏa lực. Từng sợi nước biển tuôn ra hồ lô màu xanh, bộ phận rót vào mặt đất, bộ phận tuôn hướng sau lưng, tụ tập tại tinh hồng màn lữa trước, ẩn mà khuất phát. Đồng thời càng ngày càng nhiều tình hồng chất lỏng, tuôn hướng tròn trong ao, thiêu đốt lên bên trong lục sắc nọc độc. Cát vàng nghiêng tuôn ra mà ra, vờn quanh tại Sở Hưu, đủ ý ý nhận chúng quanh, giống như báo cát, thủ hộ lấy hai người. Nếu như thế, vậy liền đắc tội. Tất lập hách thanh âm vang lên, đột ngột ở giữa, một đạo ngân sắc lưu quang lóe ra tròn ao. Trạng tác dung nhập trần trưởng sinh ngọc tượng mi tâm bên trong. Sở Hưu ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm sư Tôn Trần Trưởng Sinh ngọc tượng, ẩn ẩn cảm giác, theo cái kia đạo ngân sắc lưu quang dung nhập vào ngọc tượng mi tâm, tôn này ngọc tượng tựa như là đã sống tới đồng dạng. Cái này khiến Sở Hưu không cách nào bình tĩnh, hắn nhớ tới Trung Hoàng Sơn bên trong võ hoàng người tượng. Võ hoàng người tượng chất liệu cũng là một loại đặc thù ngọc thạch. Tiểu thập tam gặp vị sư, vì sao không quỷ? Trần Trưởng Sinh ngọc tượng đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu. Đây người thanh minh ngũ hỏa bồi y hiền nhân, lúc ấy liền trợn to mắt, kinh ngạc khó mà thiếp phục. Sở Hưu nhìn chằm chằm ngọc này giống Tra rất hiếu kỳ, ngươi hẳn là gặp qua tương tự. Chân Trướng Sinh Ngọc Tượng ý vị thâm trường nói. Sở Hưu khẽ mút cằm, đại càn võ hoàng, cũng như ngươi, có khống chế một tôn ngọc chất người tượng mở miệng nói chuyện. Đồng thời, người kia tượng rất mạnh. Cái kia biện pháp là từ ta Man Châu cấp đi. Chân Trướng Sinh Ngọc Tượng thản nhiên nói. Thì ra là thế. Sở Hưu nhìn ngọc này giống, nếu mày nói, lấy các ngươi Man Châu đối sư tôn ta tôn kính trình độ, đại khái mỗi cái Man Châu đại tộc đều có loại ngọc này dùng a. Không tệ. Chân Trướng Sinh Ngọc Tượng gật đầu, nói, nếu là ngươi hiện tại thu tay lại, lưu lại nơi đây 3 năm, 3 năm sau Ta có thể chuyển thụ loại biện pháp này cho ngươi, 3 năm kỳ hạn. Sở Hưu cảm cái nói, lúc trước ta tại tham gia chu tốc thư viện cuối cùng thử võ thi thời điểm, từng cùng sư Tôn Trần Trưởng Sinh cùng cảnh một trận chiến. Lúc ấy, ta cùng hắn định ra ước hẹn 3 năm. Hiện tại xem ra, cái này ước định có thể trước thời hạn. Trần Trưởng Sinh ngọc tượng thần sắc nghiêm túc, ngươi thể phách xác thực được sừng tụng là thiên cổ vô song, nhưng cảnh giới của ngươi, công lực cùng ta so sánh, kém xa. Nếu như dùng số tuổi đại biểu mạnh yếu, vậy chúng ta những người tuổi trẻ này, tại phương tiên địa này, còn có lời gì ngứa quyền? Sở Hưu cười nhạt nói, ta giết trong đám người Trên cơ bản đều là sói so ta lớn tuổi, bên trong có lẽ có sói so ngươi còn lớn hơn đây này. Thật sao? Trần Trường Sinh ngọc tượng trở nên đạm mạc, vậy liền để ta xem một chút, ngươi lấy cái gì dung truyền ta 300 năm công lực? Sở Hữu nhìn chằm chằm ngọc này giống, đột nhiên hỏi, ngươi giờ phút này chuyên chú tại ngọc này giống bên trong, vậy ngươi bản thể có gì phản ứng? Hắn biết, ngọc này giống bên trong ý thức chính là tất lập hách đại thể ti, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Trường Sinh ngọc tượng thản nhiên nói. Được. Sở Hữu gật đầu, lúc này nắm trong tay tình hồng dịch lưu, tại tròn trong ao điên cuộn cuộn lên. Trong lúc nhất thời, chất lỏng màu xanh biếc, thiêu đốt lên tinh hồng chất lỏng sen lẫn hợp dòng, cuốn lên lấy lên không. Thất ở tròn đáy dao bộ xanh muôn mận to lớn mãng xà, điên cuồng giằng co. Nó ngậm chặt miệng, nhưng tinh hồng chất lỏng nhưng từ mũi của nó bên trong róc vào, đốt nó kịch liệt lắc lư thân thể. A. Sở Hưu kinh ngạc, nhìn hướng ngọc tượng, có chút hiểu được, đạo, xem ra, ngươi đã sớm khống chế con kia cự mãng. Chân chương sinh ngọc tượng nói ra, ngay từ đầu, Man Châu tổ truyền chi pháp, nhắm vào chính là các loại dị thú. Đó nhất định là linh. Sở Hưu khẽ nói. Chân Trương Sinh Ngọc tượng từ chối cho ý kiến, nhìn chằm chằm Sở Hưu, 13 tiên sinh đã xuất thủ, cũng tiếp ta một chiêu như thế nào. Được. Sở Hưu gật đầu, trong lòng cảnh giác toàn bộ chiến hay. Chân Trương Sinh Ngọc tượng đưa tay phải ra, hướng về phía Sở Hưu lăng không một trào. Sở Hưu không gian chung quanh lập tức trở nên vận vèo rung động. Trong mắt hắn, mình cùng Bùi Y Nhiên, tựa như là bị vây ở xi lập nhựa cây viên cầu bên trong đồng dạng. Người bình thường nếu là vây ở xi lập nhựa cây viên cầu bên trong, trên thân nếu không có lợi khí, kia chắc chắn sẽ bị tươi sống nhìn chết. Sở Hưu cũng không phải là người bình thường, đồng thời trên thân còn có lợi khí. Hắn làm chuyện thứ nhất là giữ chặt xoang lưng Bùi Y Yệ Nhân giã tay. Hai người có được tiếp xúc trên thân thể, sự cường đại của hắn mới có thể truyền cho Bùi Y Yệ Nhân một chút. Nguyên bản cảm giác mình giống như là muốn bị không gian cho xé rách Bùi Y Yệ Nhân, tại sở hữu giắc nàng tay phải một khắc kia trở đi, trung quanh vận vèo rung động không gian, đột nhiên liền trở nên bình thản xuống, tựa như là bờ sông nổi lên con sóng. Cường giả thế giới, Tốt Đắc Sa Ca. Bùi Y Yệ Nhân nhẹ nhàng thở ra đồng thời, không khỏi lại hâm mộ. Nàng qua đã quen cuộc sống của người bình thường, rất hướng tới những cường giả này năng lực, thuận gió ngự không, Di Sơn đảo hải, Tiêu Diêu tự tại. Thần muốn hảo hảo cảm ơn một cái vị kiệt như Lai tôn chủ, hắn để cho ta thấy được càng thêm rộng lớn thiên địa. Sở Hưu nhẹ giọng cảm khái. Lúc trước, tại Phật Châu Lôi Âm tự đại hùng bảo điện trước điện còn trường, Như Lai tôn chủ thi triển thủ đoạn, làm hắn hoàn toàn bất lực phản kháng, để hắn thấy được phương thiên địa này cường giả chân chính có thủ đoạn. Trường không thiên địa chi lực. Bây giờ, Sở Hưu còn không cách nào trưởng không loại này thiên địa chi lực, nhưng hắn đã mất sợ loại này thiên địa chi lực. Nhất là, trước mắt Tất Lạm Hách đại đế tỳ, so với Như Lai tôn chủ, thực lực sai biệt không phải một chút điểm. Sở Hưu tay phải vươn ra ngón trỏ, Ngay nan ngón trỏ qua trong giây lát hóa thành kỳ lân chi trảo, địa vướng về phía trước sỉ lập nhựa cây viên cầu. Bành! Hình như có một đạo bành minh nổi lên, vận vẹo không gian trong chốc lát tiêu tán vô tung. Chân chương sinh ngọc tượng nhìn chằm chằm Sở Hữu căn này ngón trỏ, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thâm thúy chi sắc. Nghe nói 13 tiên sinh có thể toàn thân che kín vảy màu vàng kim, đầu dài ngân giác, xem ra truyền lại không phải hư. Chân chương sinh ngọc tượng chậm rãi nói. Sở Hữu nhìn ngọc này giống, mi tâm đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, một đạo ngân sắc lưu quang từ mi tâm tổ khiếu lóe ra, đánh thẳng ngọc tượng trố mi tâm. Hoàng thiên kiếm. Linh Trần Trường Sinh Ngọc Tượng biến sắc, mi tâm trước nổi lên từng đả ba động, ngăn trở Hoàng Thiên Kiếm. Linh xâm lớn. Quả nhiên có phong bế tổ khiếu biện pháp. Sở Hưu khẽ nói, Hoàng Thiên Kiếm. Linh ngược lại đánh thẳng tròn dao. Trần Trường Sinh Ngọc Tượng cười lạnh nói, ngay cả cái này khôi lỗi ta đều có thể phong bế tổ khiếu, ngươi cảm thấy ta bản thể sẽ không phong được. Ai nói ta muốn công kích bản thể của ngươi rồi? Sở Hưu khẽ miệng nổi lên một vòng đường cong. Trần Trường Sinh Ngọc Tượng sắc mặt thay đổi. Tròn dao chố sâu, ngân sắc lưu quang trong chốc lát bắn vào xanh môn món to lớn mãng xà chỗ mi tâm. Bèn bèn một nháy mắt mà tôi, to lớn mãng xà linh Tán giá tại Hoàng Thiên kiếm, linh ở trong, linh diện, miệu rắn mở tổng. Hoàng Thiên kiếm, linh trở về sở Hưu Mi tâm tổ khiếu ở trong. Ngay tại lúc đó, trong trong ao, tinh hùng chất lỏng, trong chốc lát ở giữa bao trùm tại Tắt Lạp Hách đại đế ti bản thể bên trên. Trong một chớp mắt, Tắt Lạp Hách đại đế ti thân thể, giống như bị dày đặc nhất lưu toán an mọn, huyết nhục tan rã, chỉ còn lại một thân bạch cốt. Sở Hưu có chút lên người, chấn chương sinh ngọc tượng sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, lạnh lẽo nói: "Ngươi diệt ta bản thể, không chết không thôi." Sở Hưu một mặt vô tội, kinh ngạc nói, chẳng lẽ bản thể của ngươi không phải hẳn là so ngươi ngọc này giống khôi lỗi mạnh hơn sao? Hắn là thật rất kinh ngạc. Lúc bình thường tới nói, nào có bản thể không bằng khôi lỗi. Trần Trường Sinh ngọc tượng hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ lão tử thân thể đã sớm giàn mua đến mục nát rồi, tổ khiếu chi linh lại hơn nửa đều tại tôn này ngọc tượng bên trong, bản thể đâu còn có cái gì lực lượng. Thân thể bị triệt để phá hủy, tất lập hách đại tế ti phẫn nộ khó tả, hắn không còn lưu thủ, lúc này một trường thẳng tập chụp về phía Sở Hưu, cường hành trường kình, cuốn lên tinh hồng chất lỏng, trong nháy mắt liền đánh tan Sở Hưu trước người cuốn lên cuồng bạo lưu sa. Trưởng kinh thế đi không giảm, thẳng tắp đánh út về phía Sở Hưu thân thể. Sở Hưu hai chân cao ngất bất động, toàn thân trên dưới trong nháy mắt che kín nhỏ bé vậy màu vàng kim, chán sinh ra sừng nhỏ màu bạc. Đồng thời, Hoàng Thiên kiếm ra khỏi vỏ, chằm kích phía trước. Ngươi chỉ có hai cánh tay. Chân chương sinh ngọc tượng cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ hấp, Sở Hưu trước người hộ lô màu xanh lập tức bay khỏi. Sở Hưu sắc mặt biến hóa, hắn tay trái chính nắm ủi y liễn nhân, nguyên bản tay phải cầm hộ lô màu xanh, vì rút kiếm, tạm thời buông xuống hộ lô màu xanh. Không nghĩ tới, cái này vậy mà thành sở hở. Lúc này, Sở Hưu rất quả quyết, Hoàng Thiên kiếm Linh lần nữa tuân gia mi tâm tổ khiếu, tập bắn về phía Trần Trưởng Sinh Ngọc tựa mi tâm, chưa nghĩ kiến công, chỉ muốn có thể quấy nhiễu tất lập hách đại tế tỷ tâm thần. Tất Lạp Hách đại tế Tê đã nhận ra sở hữu tâm tư, nhưng mà, hắn cũng không dám chủ quan. Có quan hệ sở hữu tại Phật Châu Sở Tác Sở Vi, hắn biết chút, rất rõ ràng vị này Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, mạnh nhất địa phương, chính là tổ khiếu Chỉ Linh. Thậm chí có thể nói, tại Linh Chỉ Nhất Đạo, Phật Châu không một người có thể địch. Tất Lạp Hách đại tế Tê đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng hắn cũng không tự đại đến cùng Phật Châu những lao quái vật kia so đấu linh cường đại. Giờ phút này, Hắn không dám tự tiện di động ngọc tượng thân thể. Bá. Sở Hưu trong tay Hoang Thiên kiếm cũng bung ra, trong nháy mắt chặt đứt hồ lô màu xanh bên trên tràn ngập khí kình. "Vậy liên hội nó đi." Tắt lập hách đại tế ti ánh mắt lóe lên một vòng ngân ý, tay phải hư không một nắm, một cỗ cường hành đến ảnh hưởng không gian khí kình, điên cuồng đè ép tại hồ lô màu xanh xung quanh. "Muốn chết." Sở Hưu ánh mắt lạnh lẽo, màu bạc Hoang Thiên kiếm. Linh điên cuồng tập đâm về trần trường sinh ngọc tượng chỗ mi tâm. Đồng thời, Sở Hưu trong tay Hoang Thiên kiếm cũng đang không ngừng vụng ra từng đạo kiếm khí, khi thì đánhút về phía hồ lô màu xanh xung quanh. Khi thì đánh nút về phía Trần Trưởng Sinh Ngọc Tượng. Hai người đều là trong lòng phân nhị dụng, ai cũng không dám buông lòng chút nào cảnh giác. Hắn giống như một mực không động tới. Sở Hưu đã nhận ra điểm đáng ngờ, tham dò tính địa huy kiếm chém về phía Ngọc Tượng hai chân. Ngọc Tượng trên hai chân bắn ra từng đạo khí kình, trực tiếp đánh tan Sở Hưu vung tới kiếm khí. Thật bất động. Sở Hưu kinh ngạc, lúc này thân ảnh lướt lên, lôi kéo bụi y yả nhân sắt Na Di chuyển về phía trước, đi tới hổ lô màu xanh trước người. Hắn không nhìn trung binh kinh khí cường đại, cầm kiếm tay phải, bắt lại hổ lô màu xanh. Hừ. Tát Lạp Hách đại tế tê hừ lạnh một tiếng, cường thế đẩy ra một trường Sở Hưu lúc này thay đổi hồ lô, miệng hồ lô nhắm ngay đánh tới trường kình. "Bèn." Một đạo ánh minh nổi lên, Sở Hưu lôi kéo đủ y y nhân thân ảnh nhanh chóng thối lui ba trượng có thừa. Trong hồ lô tản ra tinh hồng chất lỏng, cắt vàng báo động. "Ngươi vì sao bất động?" Sở Hưu hỏi nghi vấn của mình, tại toàn bộ quá trình, hắn Hoang Thiên kiếm linh ngột mực tại tiến công tập kích lấy ngọc tượng chỗ mi tâm. Tất Lạp Hách đại tế tỷ sắc mặt tâm trầm chậm, nhìn chằm chằm Sở Hưu, tại chỗ này không gian bên trong, hạn chế hắn thực lực phát huy. Đồng thời, Sở Hưu Hoang Thiên kiếm linh không ngừng tập kích mi tâm của hắn khiến cho hắn căn bản không dám di động ngọc tượng thân thể. Vô luận bất luận người nào linh, đều chỉ có thể cùng thân thể của mình đạt tới 100% hoàn mỹ phù hợp. Linh ngợi tại cái này khôi lỗi ngọc tượng bên trong, không cách nào tỷ lệ phần trăm phù hợp, một khi khôi lỗi ngọc tượng di động thân thể, hắn linh đối chỗ mi tâm phòng ngự phong tỏa, khả năng sẽ xuất hiện một chút cái hở. Lấy đối phương mất cảm, phàm là xuất hiện chút nào sơ hở, tất nhiên đều sẽ làm cho đối phương bắt lấy. Thật là kỳ quái, đến cùng là vì sao không thể di động thân thể đâu? Sở Hưu khẽ nói, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn ngọc tượng, hắn mơ hồ cảm giác, đây là đánh bại tất lập hách đại tế ti điểm mấu chốt. Còn không qua đây, chẳng lẽ em muốn trở lấy hắn phá hủy toàn bộ lực man tộc tổ địa sao?" Tất Lạp Hách đại tế ti bỗng nhiên quát lạnh nói. Sở Hưu trong lòng giun lên, suýt nữa quên mất, tại cái này tổ địa bên trong, cũng không chỉ Tất Lạp Hách đại tế ti cái này một cái lao ra hỏa. Vậy liên ngọc thạch câu phân đi. Sở Hưu cười lạnh một tiếng, nắm giữ ở trong tay hồ lô màu xanh, tiếp tục toát ra tinh hồng chất lỏng, quét sạch tại cả tòa địa cung bốn phương tám hướng. Hung hực liền giẫm, hung hực dấy lên, giống như địa ngục hỏa biển. Phía trên cung điện dưới lòng đất tại rung động. Ba đạo thân ảnh xuyên thấu phía trên cung điện dưới lòng đất mặt đất, tập kích mà tới, thân ảnh trong nháy mắt xuyên qua tầng hững chất lỏng, rơi vào địa cung bên trong. Mắt thấy ba người này cũng là sư tôn Trần Trường Sinh ngọc tượng bộ dáng, sở hữu ánh mắt khế động, lúc này khống chế ngân sắc hoàng thiên kiếm. Linh, tập bắn về phía ở giữa một người. Phi kiếm. Người này kinh ngạc, trực tiếp rũa ra hai ngón tay, đi kèm hoàng thiên kiếm. Linh. Đây là linh khí. Tắt lập hách đại tế tề chợt quát một tiếng. Linh khí. Người này trợn mắt nhìn hoàng thiên kiếm. Linh xuyên qua hắn khe hở kiếm, thẳng tắp đánh nút về phía mỹ tâm. Hắn cả khuôn mặt đều đọng lại Hoang Thiên Kiếm, Linh Kiến Công, trong tích tắc liền phá hủy tôn này ngọc tượng chỗ mi tâm ẩn chứa linh. Tôn này ngọc tượng đứng tại chỗ, triệt để tính mệnh. Sở Hưu đuôi long mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Tổ Khiếu Chi Linh, chỉ có cùng thân thể của mình mới có thể 100% phù hợp, kém ở sự vật khác bên trong, không cách nào chân chính 100% phù hợp. Tất lập hách đại tế ti những người này trận thái, cùng hắn tại Thương Khung Sơn nhìn thấy tạ trùng rất giống. Ta biết như thế nào đánh bại các ngươi. Chương 278, đối y y ả nhân tự giác, sống có gì vui? Ta biết như thế nào đánh bại các ngươi. Sở Hưu thanh âm rất nhẹ, nghe vào Tát Lạp Hách Đại Đế Ti bọn người trong thai, lại như kinh lôi đột nhiên rơi xuống. Tát Lạp Hách Đại Đế Ti phản ứng rất nhanh, quét mắt Sở Hưu sau lưng Bùi Y Y Nhi nhân, cười lạnh nói: "13 tiên sinh, ta rất bội phục ngươi, trọng tình trọng nghĩa." Sở Hưu ánh mắt nướng lại, nhìn chằm chằm sư Tôn Ngọc này giống, trong mắt sát cơ thoắt hiện. Hắn là nói ta sao? Bùi Y Y Nhi nhân nhẹ giọng hỏi, từ trước đó hồ lô màu xanh kem chút để ngọc này giống tứ đi, nàng liền đã ý tứ được, mình đã không tại biết chưa phát giác ở giữa, trở thành vị này 13 tiên sinh liên lụy. Hắn là tại xem nhẹ năng lực của ta. Sở Hưu nhìn chằm chằm tát lạm hắc phụ thân mộc tượng, nếu như ba người các ngươi tự sát ở đây, ta có thể buông tha lực man tộc tổ địa. 13 tiên sinh thật là biết nói đùa. Vừa xuống tới một tôn ngọc tượng cơ làm nói, vừa mới Nạp Y Diệp Vạn bất quá là nhất thời chủ quan, không có phát hiện kia là linh khí, nếu không ngươi thật cảm thấy ngươi có thể như vậy tùy tiện chém giết hắn. Nạp Y Diệp Vạn. Sở Hưu gật gật đầu, ngươi nói không sai, hắn nếu không phải chủ quan, ta muốn giết hắn, sát thực cần phí chút công vu. Bất quá, muốn hủy đi ngươi lực man tộc tổ địa, vẫn là thật dễ dàng. Đang khi nói chuyện, Sở Hưu nắm chặt hồ lô màu xanh. Sóng đã lan tràn đến dưới mặt đất nước biển, mây mù nhẹ nhàng rung động. Tất Lập Hách đại tế tỷ ba người đều rõ ràng cảm thụ đến loại này rung động, trong lúc nhất thời ba tôn ngọc tượng, sắc mặt đều trở nên cực kỳ chấn lẫm. Giờ phút này, bọn hắn tin tưởng, Sở Hưu xác thực có năng lực phá hủy toàn bộ lực man tộc tổ địa. Tổ địa hủy, có thể chứng kiến. Tất Lập Hách nhìn chằm chằm Sở Hưu, lạnh lùng nói, so với hủy lực man tộc tổ địa, ngươi cấp đi tất cả Hắc Mộc chỉ, đối lực man tộc tổn thương lớn hơn. Hắc Mộc chỉ là lực man tộc cường đại chỉ cơ. Vậy liền đánh đi. Sở Hưu cười lạnh. Không cần phải để ý đến ta. Bùi Ilya nhân nói khẽ, "Kỳ thật, lần này ra trước, ta liền đã có chỗ dự cảm, khả năng này là ta cuối cùng một chuyến lữ trình." Sở Hữu nhíu mày, cầm đùi Ilya nhân tay, không nhịn được nắm thật chặt. Tình huống dưới mắt, ba lão gia hỏa này nếu là quyết tâm nhắm vào Bùi Ilya nhân, hắn xác thực không có niềm tin tuyệt đối bảo vệ lấy Bùi Ilya nhân. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có dư thừa lựa chọn. "Nếu là ngươi nguyện ý đem Hồ Lô giao cho ta, ta có thể cho phép ngươi cùng vị này Bùi tiên tử rời đi." Tất Lạp Hách bỗng nhiên nói, "Ngươi hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng." Sở Hữu liễm mắt, khuôn mặt một mảnh đạm mạc, "Không phải là các ngươi muốn đối phó ta?" Mà Lata muốn đối phó các ngươi lực man tộc. Ta như nghĩ chạy trốn chết, lúc trước cần gì phải tới đây? Chẳng lẽ tại lực man thành lúc, chỉ dựa vào các ngươi lực man tộc, các ngươi có tư cách bức hiếp tại ta? Đã như vậy, Tất Lạp Hách đại tế Ti khẽ nói, hắn lời còn chưa dứt, bao quát hắn ở bên trong ba tôn ngọc tượng, đồng thời xuất thủ, vươn tay chụp về phía Sở Hưu, bồi ý Li ệ nhân. Ba cố cường hành trưởng kinh, như sóng dữ mãnh liệt, cuốn lên lấy không gian chi lực, bao trùm mà xuống. Sở Hưu rất quả quyết, nhấc lên hồ lô màu xanh phía trước, bảo vệ bồi ý Li ệ nhân ở phía sau. Đợi trưởng kinh niên tuân, ảnh hưởng đến hồ lô màu xanh thời điểm, Cả tòa lực man tộc tổ địa phát ra trận trận tiếng kinh minh. Nguyên bản nền đất vững chắc mặt đất, đột nhiên trở nên sút, phía trên vô số thành úp, nhao nhao đùng đưa. Tổ địa bên trong lực man tộc tộc nhân quá sợ hãi, thậm chí có ít người trực tiếp quỳ rạp trên đất, cầu xin man thần rộng lượng tội ác. Tất lập hách ba người, đều ngay đầu tiên đã nhận ra tình huống này. Ba người đồng thời thu trưởng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu. Bọn hắn còn không có dùng đủ ý ý nhân áp chế Sở Hưu, ngược lại là trước hết để cho Sở Hưu dùng toàn bộ tổ địa tồn vong, cho bức hiếp ở. Các ngươi tự sát, lực man tộc tổ địa như ưu. Sở Hưu thản nhiên nói, nếu không Mọi người cùng nhau ngọc thạch câu phần, cá chết lưới rách. Nếu như có thể lưu lại ngươi, thu hoạch được cái này hồ lô, tổ điệp hẳn là rất nhanh liền có thể trùng tiến. Phía bên phải một tôn ngọc tượng nhẹ giọng tự nói: "Ngươi có thể thử một chút." Sở Hưu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Tổ điệp bên trong, có không ít tân sinh hải nhì, lấy 13 tiên sinh tâm tính, sẽ không loạn tạo sát nghiệt. Tất Lạp Hách đại tế tờ nhìn chằm chằm Sở Hưu nói: "Những cái kia đều các ngươi hậu đãi a." Sở Hưu ung dung cảm thán nói: "Chẳng lẽ các ngươi nh nhầm, bọn hắn còn không có rõ lý lẽ, liền đã." Xách. Tất Lạp Hách đại tế tím sắc mặt trở nên âm trầm, phát hiện mình phạm vào cái sai lầm. Vậy mà muốn dùng tộc nhân mình sinh mệnh đến uy hiếp người khác. Chúng ta không hợp nhau vị này buổi tiệc tử, ngươi cũng không cho phép nhúc nhích ta lực man tộc Tô Điệp." Phía bên phải ngọc tượng lạnh lùng nói, dạng này như thế nào? "Không cần phải để ý đến ta." Lúc này, Bùi Y Y hà nhân nói khẽ, "Ngươi không nên quá đánh giá cao ngươi trong lòng ta vị trí." Sở Hưu tức giận, nhà danh nói, "Nói cho cùng, hai chúng ta ở giữa, kỳ thật không có gì giao tình. Tương phản, lúc trước ta tại trường An Thành đắc tội toàn bộ đại cản hoàn tộc, cuối cùng đều là bởi vì ngươi." Bùi Y Y hà nhân mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Không tệ, giữa chúng ta, nhưng thật ra là có thù." Vậy ngươi thì càng không cần thiết để ý đến. Sở Hưu kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn chằm chằm phía trước ba tôn sư tôn ngọc tượng, càng xem càng cảm thấy cái này ba tấm mặt thiếu đánh, không bằng chúng ta thay cái phương thức. Sở Hưu thu hồi hoàng tiên kiếm. "Linh, ta không cần chui kiếm này linh khí, cũng không phá hủy các ngươi tổ địa, chúng ta so linh mạnh yếu, như thế nào?" "Ngươi Linh, so Phật Châu đám kia lão quái vật đều mạnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ lên đường?" Tất Lạp Hách đại tế ti cười lạnh. Sở Hưu ấm giọng giải thích nói, "Ta linh sở dĩ cường đại, toàn bởi vì chui kiếm này linh khí, không, có kiếm linh khí, ta không đến 20 tuổi linh" Làm sao có thể cùng các ngươi ba bốn trăm năm linh đỉnh đồng? Ai mà tin? Bà Tôn Ngọc Tượng đồng thời cười lạnh, bọn hắn đều từ Phật Châu đạt được một chút tin tức, rất rõ ràng, trước mắt vị này Chu Tất thư viện 13 tiên sinh, mạnh nhất chỗ chính là hư hư thực thực thần linh tổ khiếu chi linh. huống chi, nếu là người này linh không đủ cường đại, lại sao dám đưa ra loại này đồ ước? Sở Hữu nhìn chằm chằm cái này bà Tôn Ngọc Tượng, bỗng nhiên hồ nghĩ nói, ta rất hiếu kỳ, tổ khiếu huyền chỉ lại huyền, các ngươi là thế nào tại ngọc này giống bên trong mở tổ khiếu? Xem ra ngươi vẫn ở vào tổ khiếu lần linh cảnh. Tất Lạp Hách đại tế thì nói, nói xong Trên mặt hiện hiện mấy phần sợ hãi thản phục chỉ sắc, vẻ hền vẻn tổ khiếu luận linh chỉ cảnh, thể phách vậy mà liền có thể tiếp nhận hắn tiêu giao cảnh công kích. Đơn giản, là quái vật. Sở Hưu có chút hiểu được, nói khẽ, xem ra đến huyền cảnh thông vũ chỉ cảnh, liền có thể minh bạch. Không phải, người này làm sao lấy kết luận hắn là tổ khiếu luận linh chỉ cảnh đâu? 13 tiên sinh, đã tình thế đã rằng có, sao không tọa hạ tử tử nói chuyện? Bên trái ngọc tượng mở miệng nói, còn có cái gì tốt nói? Sở Hưu nhả danh nói, Tất Lạp hách nói, ngươi có năng lực phá hủy cả tòa lực man tộc tổ địa, đồng thời, lấy thực lực của ngươi Nếu là muốn cưỡng ép rời đi, ba người chúng ta muốn ngăn lại ngươi, giá quá lớn. Ngươi sợ dĩ không có rời đi, cũng không có động thủ trước, là lòng có lo lắng. Sở Hưu từ chối cho ý kiến, hỏi, lo lắng cái gì? Vị này Bùi tiên tử. Tất Lạp Hách nói thẳng. Bùi Y Y nhiên sắc mặt như thường, trước kia nàng liền biết, mình đã trở thành 13 tiên sinh liên lụy. Các ngươi a, phạm vào cái sai lầm. Sở Hưu bất đắc dĩ nói, có một số việc, một khi nói ra, có thể sẽ làm cho một số người đi đến cực đoan. Tất Lạp Hách nhíu mày, mắt nhìn Bùi Y Y nhiên, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Bùi tiên tử phong nhã hào hoa, chắc chắn sẽ không đi cửa đoàn." Tất Lập Hách bất động thành sắc nói. Bùi Y Y ả nhân liếc nhìn Sở Hưu, "Ngươi có phải hay không lo lắng ta có thể sẽ lựa chọn tự sát, dùng cái này đến thành toa ngươi, cho nên mới cố ý nói ra." "Chương 279, mệnh của ngươi, hôm nay đáng tiền nhất. Ngươi chỉ cần minh bạch, thời gian kéo càng lâu, đối ta càng có lợi là đủ." Sở Hưu nói, hắn xác thực đã nhìn ra Bùi Y Y ả nhân ý nghĩ. Nữ nhân này, trải qua quá nhiều chuyện, sớm đã rộng rãi thông thấu, không sợ sinh tử. Mà lại, lần này cùng dạo, Đoan Trường đã ôm lòng quyết muốn chết. Sở Hưu cũng là vừa mới nghĩ rõ ràng, nữ nhân này muốn chết cũng không phải là đơn thuần muốn cắt thành cho hắn, càng là muốn thành toàn lý tiện duyên. Chỉ có nàng chết rồi, Lý Tiện Uyên mới có thể triệt để giải thoát, triệt để đi hướng càn hoàn mặt đối lập. Chư Phi thật đến cuối cùng một bước, nếu không ta là sẽ không chủ động tìm chết. Bùi Y Y nhân mỉm cười nói, ngươi đối ta tốt như vậy, ta cũng không muốn để ngươi tự trách cả một đời. Nói đừng bảo lại như thế mờ mờ. Sở Hữu nhà rảnh nói, ngươi thiếu ta đồ vật, về sau ta đều sẽ thu hồi lại. Ngươi không dám. Bùi Y Y nhân bỗng nhiên nói. Sở Hữu cười, lo lắng nói, ta còn thực sự không biết, trên đời này có chuyện gì, là ta không dám làm. Trong lòng bổ sung một câu Ngay cả Bắc Lương nước Hàn Hậu, ta cũng dám ngủ. Ngươi dám đánh ngang dung Hoàng hậu chủ ý sao? Bùi Y Yả nhân giống như cười mà không phải cười. Sở Hưu Ma Đen, An Dung Hoàng hậu là nhà mình nhị sư vinh muội tử, hắn đánh cái cái dám chủ ý. Hai vị trai tài gái sắc, ngược lại là trời đất tạo nên một đôi. Bên trái ngọc tượng bỗng nhiên nói, "Sở Hưu, Bùi Y Yả nhân đồng thời nhìn về phía Tôn này ngọc tượng. Bên trái ngọc tượng khẽ giật mình, chần chờ nói, "Chẳng lẽ ta nói không đúng? Vị này Bùi tiên tử là phụ nữ có chồng." Tất Lạp hách giải thích một câu, "Vị này đồng bạn đã bế quan hơn 200 năm." gần nhất cũng chỉ là hiểu qua thư thư viện một số việc, đối với Bùi Y Yả Nhân, hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là Bùi Y Yả Nhân là làm này liên chỉ bảng khôi thủ. Phu nữ có trọng. Bên trái ngọc tượng khẽ giật mình, nhìn lâu Bùi Y Yả Nhân một chút, nghi ngờ nói, vậy tại sao còn là tâm thân xử nữ? Bùi Y Yả Nhân trong mắt hiếm thấy hiện lên mấy phần lãnh ý. Có loại tình yêu, gọi là tờ Lato thức tình yêu. Sở Hưu thản nhiên nói, các ngươi bọn này sẽ chỉ trốn ở âm u trong phòng lao chợt nam, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Tờ Lato thức. Bùi Y Yả Nhân khẽ nói, hiếu kỳ hỏi, giải thích thế nào? Lấy tất lập hách cầm đầu ba tôn ngọc tượng cũng đều nhìn xem Sở Hưu, không rõ nói ý, chính là chỉ nói tình, không làm. Yêu. Sở Hưu lời ít mà ý nhiều. Hắn nói thô tục, nhưng tự nhận là đem tờ La Tô tức bốn chữ này, khái quát rất hoàn mỹ. Nhưng mà, vô luận là Bùi Y Nhiên, vẫn là kia ba tôn ngọc tượng, đều nói với hắn cuối cùng hai chữ, mờ mịt thông ác. Gặp đây, Sở Hưu đành phải sửa lời nói, chỉ nói tình, không động phòng. Nha. Cái này, bốn người đều hiểu. Vậy tại sao muốn gọi tờ là Tô tức? Bùi Y Nhiên hiếu kỳ. Tờ La Tô là người tên, loại này yêu thương phương thức, là từ hắn nói ra. Cho nên liền gọi The Lato thức tình yêu. Sở Hưu giải thích nói, The Lato cũng là thái giám. Tất Lạp Hách thuận miệng hỏi, Thái giám? Bên trái ngọc tượng có chút hiểu được. Thái giám em gái ngươi, người ta là lớn nhà tư tưởng, lớn văn học gia. Sở Hưu tức giận, nhà tư tưởng hiểu không? Tất Lạp Hách sắc mặt lạnh lùng, trầm hừ một tiếng, cũng không đánh trả. Ngươi hiểu thật nhiều. Bùi Y Y nhàn nhân nói khẽ, đáng tiếc, tại thế đạm này, không có mấy người có thể chỉ đắm chìm ở The Lato thức tình yêu ở trong. Thiếu thốn trên thân thể giao lưu, cái gọi là tình yêu, bình thường sẽ từ từ biến chất. Sở Hưu nhất thời không nói gì. Hắn không có loại kinh nghiệm này, cho nên không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao, ở kiếp trước, nếu là xác định quan hệ, nữ phiếu liên thủ đều không cho hắn rát, vậy hắn sẽ tự động cho là mình bị trở thành lốp xe dự phòng. Tiếp trước cái gọi là Đờ La Tô thức tình yêu, cũng có mới danh tử, lười luyến. Mà cho dù là lười luyến, lười luyến cuối cùng cũng là mặc cơ, nếu là tương hỗ nhìn với ý, khẳng định là khách sạn phục vụ dây chuyền. Nếu là nhìn không hợp nhãn, đã từng Đờ La Tô thức tình yêu lưu lại mỹ hảo ấn tượng, có lẽ trong nháy mắt liền sẽ trở nên buồn nôn. 13 tiên sinh, ta nếu là ngươi, loại thời điểm này liền sẽ thừa lúc vắng mà vào phía bên phải ngọc tượng đồng nhiên nói: Sở Hữu Như Liệp, ngươi có thể là ta sao? Ta trẻ tuổi nóng tính, thể phách thiên hạ vô song, chính ngươi thân thể, đại khái đã sớm nátấu. Phía bên phải ngọc tượng thản nhiên nói: Cũng bởi vì ngươi còn trẻ, đương chân quý dưới mắt, đợi đến ngươi đến ta thanh này niên kỷ, lại nghĩ đi làm một số việc, coi như hữu tâm vô lực. Vậy ngươi coi như nghĩ sai. Sở Hữu mặt lộ vẻ đắc ý, mỉm cười nói: Có ít người là có thể một mực bảo trì tại tuổi trẻ trạng thái, chỉ cần hắn không muốn già đi, vậy liền sẽ không thay đổi lão. Sở Hữu đối với mình thể phách rất có lòng tin, hắn tin tưởng, chờ mình tới 300 tuổi thời điểm Thể phách sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, Sở Hưu nghĩ đến 300 năm sau, mình thể phách cường hành đến trình độ nào đó về sau, có thể hay không một mực cứng rắn không thể gãy. Nếu là như thế, trong lúc nhất thời, Sở Hưu có mới lo lắng, đúng là có chút sốt thần. Ta thường xuyên đang nghĩ, thế giới này thật công bằng sao? Tất Lạp Hách nhìn chằm chằm Sở Hưu, vì cái gì ngươi sư tôn có thể cao cao tại thượng, vô địch thập hữu châu, vì sao ta lại muốn giấu ở cái này Hắc Ám địa cùng, cả ngày cùng dẫn làm bạn? Sở Hưu lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, tuy nói ngươi không có sư tôn ta mạnh, nhưng chỉ cần ngươi không được chuyện xấu, vô luận ngươi ở đâu, Sư Tôn cũng sẽ không quản nhiều họ nhiều. Ngươi khả năng đối ngươi Sư Tôn có chỗ hiểu lầm." Tất Lập Hách Đại tế tỷ buồn bã nói, hắn vì phương thiên địa này chế định quy củ, nhưng chân chính quy củ, một mực chỉ có một cái. "Cái gì?" Sở Hữu hỏi, đã đoán được vị này Lực Man tộc đại tế tỷ muốn nói cái gì. Tất Lập Hách nói, "Ngươi Sư Tôn chính là quy củ. Cái gọi là thiện ác, gần như chỉ ở hắn một ý niệm. Gần 2000 năm đến nay, ngươi Sư Tôn tính tình cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngươi nói nhiều như vậy, bất quá là muốn kéo dài thời gian, để cho tổ địa bên trên Lực Man tộc tổng nhân rút lui nơi này." Sở Hưu nói khẽ: "Cái này tự nhiên không gạt được 13 tiên sinh." Tắt lập hách sắc mặt như thường, "Đạo, bọn hắn không việc gì, vị này Bùi Tiễn Tử cũng sẽ không việc gì." Sở Hưu cười cười, nhíu mày nhìn về phía Bùi Ý Yả Nhân, "Hôm nay đại khái là mệnh của ngươi, đáng giá nhất thời điểm." Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nhìn thấy vị kia Nam Hải Kiếm Thần thời điểm, là mệnh của ta đáng giá nhất thời điểm. Bùi Ý Yả Nhân mỉm cười, "Ồ." Sở Hưu lẳng lặng mà nhìn xem Bùi Ý Yả Nhân. Bùi Ý Yả Nhân nhất thiếu, lo lắng nói, "Nếu không có ta, ngươi tám thành sẽ chết tại Nam Hải Kiếm Thần giới kiếm." "Cho nên, đoạn thời gian kia, mệnh của ta muốn so ngươi đáng tiền. Ngươi thật sự cho rằng Nam Hải Kiếm Thần dễ giết ta?" Sở Hưu cười lạnh. Bùi Y Y Nhân nói, "Chỉ ít, ngươi không có năng lực giết chết hắn." Sở Hưu hừ nhẹ một tiếng, "Vậy cũng không thấy." Bùi Y Y Nhân từ chối cho ý kiến, quét mắt ba tôn ngọc tượng, hỏi, "Tiếp xuống, ngươi định làm gì?" Tính toán. Sở Hưu trực tiếp lôi kéo Bùi Y Y Nhân ngay tại chỗ khuôn chân. Chém giết ba lão gia hỏa này, mấu chốt ở chỗ linh, ở chỗ như thế nào phá mở tổ khiếu. Lấy tất lạm hách cầm đầu ba tôn ngọc tượng cũng đều riêng phần mình xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm lại hai con ngươi. Bọn hắn suy nghĩ, muốn so sở hữu phức tạp rất nhiều. Nguyên bản, lực man tộc kế hoạch chỉ là vây khốn Sở Hưu một đoạn thời gian. Bây giờ, tình huống đã phát sinh cải biến. Hoàn Mi thể phách, tất lập hắc nhắm hai mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ tham lam. Chương 280, Sở Hưu kế hoạch, bùi ý nghiễ nhân khoái hoạt. Lực man tộc tổ địa. Số lớn lực man tộc tập nhân, ngay tại hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng rút lui. Tất cả mọi người cảm nhận được đến từ lòng đất rung động, cái này khiến một số người kinh hãi khó tả. Rất nhiều người căn bản không biết xảy ra chuyện gì biết một chút nội tình, trong lòng phần lớn là sinh ra một chút kính sợ. Đối với vị viện trưởng đại nhân kia kính sợ, đối với cả tòa Chu Tức thư viện kính sợ, đối với Chu Tức thư viện 13 tiên sinh sở Hưu kính sợ. Đây là một sai lầm. Tu trưởng A3 giáp trong lòng vô cùng nặng nề, hắn biết rõ, Sở Hưu không chỉ có có được có thể phá hủy toàn bộ tổ địa năng lực, đồng thời còn đã thu lấy đi lực man tộc tất cả Hắc Mộc chỉ. Làm tu trưởng, hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắc Mộc chỉ là lực man tộc chỗ đứng căn bản. Cung điện dưới đất, lấy tất lập hách đại tế tê cầm đầu bà tôn ngọc tượng riêng phận mình nhắm hai mắt, nhìn như tại tinh tú Kỳ thực tất cả lực chú ý đều rơi vào Sở Hưu trên thân, ngưng thần mà đối đãi. Ngọc Thủ để Sở Hưu lôi kéo, Bùi Y Yả nhân chỉ có thể cùng Sở Hưu ngồi rất gần rất gần, nàng hơi chút dương mắt, liền có thể nhìn thấy Sở Hưu tuấn lãng khuôn mặt. Tại nam nhân thế giới, ta giống như vẫn luôn là liên lụy. Bùi Y Yả nhân sững, sơ suất thần thời khắc, thần thần cảm giác chỗ mi tâm hơi có chút ngứa ý. Một đạo thanh âm quen thuộc, đột ngột tại nàng náo hải vang lên. Ta cần biết kia bà tôn ngọc tượng bên trong tổ khiếu là như thế nào hình thành, cái này cần ngươi đột phá tới huyền cảnh thông vũ chỉ cảnh. Ngươi không cần nói chuyện, cũng không cần làm một chuyện gì, tiến tính ngồi liền tốt. Bùi Y Y nhiên hơi chớp mắt, ngồi yên lặng, cũng chưa hề động tới. Cùng Sở Hưu nắm tay nhau trong lòng, chuyến đến trận trận ấm áp trì ý, dần dần phát tán toàn thân. Thật thoải mái. Bùi Y Y nhiên thầm nghĩ, mi tâm của nàng tổ khiếu bên trong. Sở Hưu Kim Sắc Chi linh hơi chớp mắt, hắn vậy mà nghe được Bùi Y Y nhiên trong lòng nói. Trước đây không lâu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, suy nghĩ đối phó cái này ba tôn ngọc tượng biệt pháp. Càng nghĩ, đều cảm thấy muốn từ ngọc tượng bên trong tổ khiếu vào tay. Nghĩ đến trước đó cùng ba tôn ngọc tượng một chút đối thoại, hắn trên cơ bản xác định, chỉ cần cảnh giới đạt tới đệ tứ cảnh huyền cảnh tông ngũ. Liên hồn có thể minh bạch ngọc tượng bên trong vì sao có thể còn hồn có tổ khiếu. Tự thân đang đứng ở tổ khiếu gần linh chi cảnh, khoảng cách đệ tứ cảnh còn cần một chút thời gian mới được, Sở Hưu có thể nghĩ tới biện pháp, chính là coi Bùi Ý Nhi ả nhân là thành lá vật thí nghiệm, giúp Bùi Ý Nhi ả nhân đột phá tới đệ tứ cảnh. Dù sao, nữ nhân này trước kia cũng không thế nào biết tu luyện, cũng không cần cân nhắc đột phá trước sau cảnh giới phải chăng vững chắc. Bởi vậy, Sở Hưu lặng yên xuất động tổ khiếu chi linh, từ thân thể từ nơi lòng bàn tay, tràn vào Bùi Ý Nhi ả nhân trong thân thể, tiến tới cưỡng ép chui vào Bùi Ý Nhi ả nhân tổ khiếu. Tự thân chỉ linh ở vào bùi ý ý nhận tổ khiếu bên trong, mở miệng chỉ luôn, có thể trực tiếp vang ở bùi ý ý nhận trong đầu, đây là Sở Hưu Trô không nghĩ tới. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, tự thân chỉ linh ở vào bùi ý ý nhận tổ khiếu bên trong, hắn thế mà có thể nghe được bùi ý ý nhận trong lòng nói. Thôi chút suy nghĩ, Sở Hưu liền minh bạch nguyên nhân. Bùi ý ý nhận chưa tại tổ khiếu và linh, nhưng mà tổ khiếu bên trong đã có linh quang. Cái gọi là lời trong lòng, đã là nội tâm ý nghĩ, đây là linh ba động. Sở Hưu tổ khiếu chỉ linh ở vào bùi ý ý nhận tổ khiếu bên trong, có thể phát giác được loại ba động này một cách tự nhiên liền nghe được mùi ý ý nhân trong lòng nói, lão tử còn có thể để ngươi thoải mái hơn. Sở Hưu âm thầm đoán thầm một câu, tăng lớn công lực chuyển vận. Giờ phút này, hắn tương đương với đối mùi ý ý nhân tiến hành quán định, cưỡng ép tăng lên mùi ý ý nhân công lực cùng cảnh giới. Cảm giác biên lớn biên nóng. Mùi ý ý nhân lặng yên suy nghĩ, tâm tình trở nên thoáng vui vẻ. Tại sao ta cảm giác nữ nhân này tốt oá a? Sở Hưu lẩm bẩm. Mùi ý ý nhân cũng không phải là một điểm võ học cũng đều không hiểu, trước lúc này, nàng là thuộc về loại kia, dựa vào một chút đan dược đẩy cảnh giới, đã đến đệ nhị cảnh võ đạo chư cơ. Tuy có võ đạo trúc cơ chi cảnh, nhưng thực lực bản thân trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Tại Sở Hưu cường đại công lực của chú, cùng giúp đỡ Bùi Y Yả Nhân điên cuồng vận chuyển thể nội kinh mạch hành công lộ tuyến. Vẹn vẹn hai nén nhang thời gian, Bùi Y Yả Nhân linh quang liền bắt đầu hướng về mi tâm tổ khiếu dũng mãnh lao tới. Nàng ngay tại đột phá, đột phá vào đệ tam cảnh, tổ khiếu thần linh. Sở Hưu chi linh xếp bằng ở Bùi Y Yả Nhân tổ khiếu chỗ sâu nhất, hoàn toàn thu liễm tự thân linh quang, lặng lặng mà nhìn xem Bùi Y Yả Nhân linh thân ngưng tụ thành hình. Đồng thời, hắn không ngừng hướng Bùi Y Yả Nhân thể nội quán chú công lực. Mắt Trần có thể thấy tốc độ, đôi ý ý huyễn nhân trong suốt linh thân triệt để thành hình. Bất quá, cái này linh thân còn vô ý thức, trong suốt quá yếu. Sở Hưu ám đạo, hắn muốn nhìn một chút đôi ý ý huyễn nhân chân linh. Chân linh, màu da cùng thân thể giống nhau như lúc. Liên tục không ngừng công lực, quan chú tiến nuôi ý ý huyễn nhân thân thể đồng thời, tổ khiếu bên trong, Sở Hưu chỉ linh tản mát ra một sợi kim sắc linh quang, lan tràn hướng đôi ý ý huyễn nhân. Đôi ý ý huyễn nhân tổ khiếu chỉ linh, ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Đầu tiên là nhiễm lên màu vàng sáng, rất nhanh, liền dần dần hướng phía tự thân màu da chuyển biến. Toàn bộ quá trình Đều tại Sở Hưu mắt thấy phía dưới, trong mắt của hắn không ngừng chớp động lên minh ngộ chỉ sắc, đối linh hiểu rõ, càng phát ra khát sâu. Đợi Bùi Y Yả nhân linh thân triệt để như bản thể, Sở Hưu yên lặng tán đi linh quang. Bùi Y Yả nhân linh thân, hợp thời mở hai mắt ra. Giờ phút này, nàng đưa lưng về phía Sở Hưu. Đây chính là ta linh sao? Bùi Y Yả nhân đánh giá mình linh thân, trong mắt chớp động lên vẻ tò mò. Cảm giác như thế nào? Sở Hưu thanh âm đột nhiên vang lên. Bùi Y Yả khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu, liền thấy được một tôn giống như kim sắc cổ Phật ngồi xếp bằng thân ảnh. Sở Hưu, giờ phút này Bùi Y Y ả nhân nhìn thấy Sở Hưu, toàn thân kim sắc quang mang nội liễm, thâm thúy vô cùng, cảm giác rất mới lạ. Bùi Y Y ả nhân cười nói, nói, nàng vô ý thức nhìn xuống mặt đất, không thể nhìn thấy chân, cái này khiến nàng ý thức được, thời khắc này linh thân, lại không có quần áo. Nàng bất động thanh sắc, dương mắt nhìn hướng Sở Hưu, phát hiện Sở Hưu kim sắc linh thân, cũng không mặc quần áo. Nhưng chỗ nỗ chốt, chớp động lên kim sắc quang mang, làm cho người không thể nhìn gần. Người cảnh rối bất ổn, về sau sẽ chậm chậm cùng cố đi. Sở Hưu nhẹ nhàng nói, "Nha." Bùi Y Y ả nhân nhìn một mặt bình tĩnh Sở Hưu, lại tối đầu mắt nhìn mình. Đầu hơi lệch ra, ngươi thấy ta như vậy là như thế nào báo chỉ thở ư? Sở Hữu mỉm cười nói, không nên quá đánh giá cao ngươi, cũng không cần đánh giá quá thấp ta. Thật sao? Bùi Y Y nhân đôi mi thanh tú gảy nhẹ, thon dài cặp đùi đẹp bước về phía Sở Hữu. Sở Hữu mí mắt hơi nhảy, nhắc nhở, ngươi chú ý một chút thân phận. Tại ta rời đi Trường An thành trước đó, từng cùng tiện uyên từng có một lần nói chuyện. Bùi Y Y nhân đứng ở Sở Hữu trước người hai thước bên ngoài. Cái gì? Sở Hữu bất động thanh sắc. Bùi Y Y nhân nhìn Sở Hữu, thoải mái, buông tay, truy tìm sau cùng quái hoạt. Các ngươi, ly hôn rồi à? Sở Hưu nhíu mày, hắn làm sao cảm giác nữ nhân này nghĩ lao như ăn một chút cỏ non, có ý đồ với hắn. Lý Hôn Bùi Y Y ả nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu, cũng không tính đi, chúng ta chỉ là đều ý tứ được, lẫn nhau khả năng đều ngày giờ không nhiều. Bởi vì càn hoàng. Sở Hưu chân mày nhíu chặt hơn. Chương 281. Bùi Y Y ả nhân khẽ hứa cảm, nhìn Sở Hưu, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi kỳ thật có thể giúp Tiện Yên. Sở Hưu từ chối cho ý kiến, chưa thừa nhận, cũng không phủ nhận. Ngươi nên minh bạch. Bùi Y Y ả nhân nói khẽ, trong một đoạn thời gian rất dài, nhị tiên sinh đều là Tiện Yên địch giả tượng. Chết sống có số. Sở Hưu nói: "Bây giờ ta tại Man Châu, không quản được hắn, ngươi ở bên bên ta, ta liền sẽ một mực bảo vệ ngươi. Điểm này, ngươi không cần lo lắng, càng thêm không cần chủ động chịu chết. Ngươi hẳn là minh bạch, ta vốn là không có ý định giết hắn toàn bộ lực ma tộc. Ta nói một mực là, thời khắc tất yếu, ta có thể chủ động chịu chết." Bùi Y Y nhân khẽ cười nói: "Nếu là có thể tiếp tục còn sống, ai sẽ nguyện ý chủ động tìm chết đâu?" Chớ đừng nói chi là, ta vừa mới tu luyện được cái này thập cựu châu tốt nhất một gốc thần dược. Nghe vậy, Sở Hưu sắc mặt cứng đờ, trừng nữ nhân này một chút. "Ngươi bây giờ là muốn làm cái gì?" Sở Hưu tức giận, "Dụ hoặc ta?" Bùi Y Y nhân nhìn Sở Hựu, dù hoặc chưa nói tới, chính là cảm thấy cùng ngươi ở chung lúc, cảm giác rất tốt. "Ngoài trừ ta cùng Lý Tiện Uyên bên ngoài, ngươi còn cùng nam nhân khác chung đụng sao?" Sở Hưu nhả danh nói, "Không có." Bùi Y Y nhân lắc đầu, thở dài nói, "Cho nên à, nhân sinh của ta, kỳ thật một mực rất yếu hốt." Sở Hưu nhất thời không nói gì, trầm mặc một lát. "Chúng ta chỉ đồng hành một đường, ngươi căn bản không hiểu rõ ta." Sở Hưu nói, "Ta tại Thiện Ác phương diện, tâm tính khả năng cũng tạm được, tại nam nữ điểm này sự tình bên trên, ta luôn luôn không có gì định lực." Bùi Y Nhi nhân buồn bã nói, mặt ngươi đối ta, địch lực rất tốt đâu. Sở Hưu giải thích nói, thân phận của ngươi rất là tù, ta cùng Lý Tiện Uyên không tính quen, nhưng ta coi Tạ Trùng là thành huynh đệ, Tạ Trùng lại coi Lý Tiện Uyên là thành huynh giải. Bùi Y Nhi nhân lặng lặng địa nhìn Sở Hưu. Mấu chốt nhất là, Sở Hưu nói bổ sung, ta giờ phút này chính gặp đại địch, không tâm tình đi cân nhắc điểm này sự tình. Đợi đến ta tận chu cường địch, ngươi như còn có hứng thú, có thể thử đi leo giường của ta, đến lúc đó, ngươi liền có thể minh bạch ta có hay không địch lực. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái. Bùi Y Nhi nhân đột nhiên hỏi, Sở Hưu cười nói, "Ngươi rất chân thực, đồng thời lần này ánh mắt ta tốt, chọn chúng tương lai thập cựu châu thứ nhất mỹ nam tử, thập cựu châu thứ nhất đại văn hào, thập cựu châu đệ nhất cường giả." Bùi Ý Ý nhân dừng một chút, nguyên bản trong lòng còn có không ít nói muốn nói, nghe Sở Hưu câu nói này về sau, bỗng nhiên cái gì cũng không muốn nói. Tiếp xuống, "Ta cần thế nào giúp ngươi?" Bùi Ý Ý nhân nhìn xem Sở Hưu, ngồi ta đối diện liền tốt. Sở Hưu nhẹ nhàng nói, "Được." Bùi Ý Ý nhân trực tiếp xếp bằng ở Sở Hưu đối diện, lặng lặng đánh giá Sở Hưu. Sở Hưu cảm giác có chút chói mắt, hai mắt nhắm lại, trong đầu vẫn như cũng là Bùi Ý Ý nhân bộ dáng. Nữ nhân này, thật câu người a. Sở Hưu âm thầm nhả nhẽn, sau đó tập trung ý chí, bắt đầu tiếp tục rút nuôi ý yệ nhân tăng thực lực lên cùng cảnh giới. Sau khi bình tĩnh lại, Bùi Y Yệ nhân có thể cảm nhận được rõ ràng, mình thể phách đang không ngừng tăng cường, đồng thời thân thể tựa hồ trở nên càng thêm mệ cảm, đồng thời nàng nhắm hai mắt, cũng ẩn ẩn có thể cảm nhận được tình huống xung quanh. Thất khí diệu cảm giác a. Bùi Y Yệ nhân cảm thụ được hết thảy xung quanh. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác, xung quanh hình như có từng sợi lực vô hình lướt qua thân thể của nàng. Bùi Y Yệ nhân vô ý thức mở hai mắt ra, chợt liền lần nữa hai mắt nhắm lại tâm thần đắm chìm ổ tổ khiếu ở trong. Cùng một thời gian, Lấy Tất Lạp Hách đại tế tê cầm đầu ba tôn ngọc tượng, đồng thời mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn chăm chú về phía buổi y liễu nhân. Nàng vừa mới tất lập hách đại tế tờ trong mày. Thượng như là huyền cảnh thông ngũ chi cảnh. Bên trái ngọc tượng truyền âm nói, phía bên phải ngọc tượng khẽ hướm cằm, đúng là thông ngũ cảnh. Tất Lạp Hách ánh mắt dần dần rời về phía Sở Hưu, ánh mắt lóe lên mấy phần minh ngộ chi sắc, truyền âm nói, vị này 13 tiên sinh, hẳn là muốn thông qua buổi y liễu nhân, đến nghiên cứu thông ngũ cảnh chỗ kỳ diệu. Hắn muốn mượn này tìm kiếm ngọc tượng tổ khiếu sơ hở. Bên trái ngọc tượng đôi lông mày gảy nhẹ. Đoán chừng là dạng này. Phía bên phải ngọc tượng truyền âm, có chút ngây thơ, bất quá, không thể chủ quan, hắn dù sao cũng là người kia coi trọng nhất đệ tử. Tắt là hách, bên trái ngọc tượng đồng thời khẽ hất cằm. Ba người cũng không dám khinh thường Sở Hưu. Bùi Y Y nhận tổ khiếu bên trong, ta vừa mới. Bùi Y Y nhận đem mình vừa mới cảm thụ, cáo tri Sở Hưu. Sở Hưu trầm ngâm nói, cái kia hẳn là, là ngươi cảm nhận được thiên địa chi lực. Hắn nhớ ký trước đó nhị sư huynh từng nói qua, thông ngũ cảnh có thể sơ bộ mượn dùng thiên địa chi lực. Mượn dùng tiền đề, tự nhiên là trước cảm nhận được tiếp tục, đem ngươi tất cả cảm thụ đều cáo tri ta. Sở Hữu nhìn xem Bùi Y Y Hà Nhân, nghiêm túc nói, điều này rất trọng yếu. Được. Bùi Y Y Hà Nhân khẽ hít cảm, tiếp tục cảm giác xung quanh. Theo quan chú đến thể nội công lực càng ngày càng nhiều, Bùi Y Y Hà Nhân chú cảm thụ đến lực vô hình cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Những này lực vô hình, tựa như là từng cây nhìn không thấy sợi tơ, vòn quanh tại chúng quanh nàng, dường như đối nàng hành động, tạo thành nhất định trói buộc. Thiên nhân tiêu giao chỉ cảnh, đại khái chính là đánh vỡ những này vô hình trói buộc. Sở Hữu thầm nghĩ, Bùi Y Y Hà Nhân công lực, cảnh giới còn tại không ngừng tăng lên. Nàng đối toàn bộ thiên địa cảm giác, dường như đều theo tới có long trời lở đất cải biến. Những này vô hình sợi tơ, giống như đều đến từ địa phương rất xa rất xa. Ta có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu là ta khẽ động nào đó một cây vô hình sợi tơ, khả năng có thể kéo ra một vùng tám tối, hoặc là khó mà hình dung một vài thứ, thì như dễ cây. Nói xong lời cuối cùng, Bùi Y Y ả nhân cũng vô pháp xác định, đây chỉ là cảm thụ của nàng, nàng bản thân cũng không có chút động tác. Thông u, Sở Hưu ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chi sắc, nói khẽ, thử dùng ngươi linh cảm thụ một chút. Linh. Bùi Y Y ả nhân yên lặng cảm thụ được, sau một hồi lâu Ta cảm giác, ta linh tượng là lâm vào tại vô biên hắc ám bên trong, không, có cuối cùng, không, có ánh sáng. Vậy ngươi cảm thấy cái này vô biên hắc ám lớn sao?" Sở Hưu nhìn chằm chằm Bùi Y Nhiên hỏi. Bùi Y Nhiên đôi mi thanh tú cau lại, giống như không lớn, nhưng cho ta cảm giác, không, có giới hạn, có thể nói, tất cả đều là hắc ám, cảm giác thật là kỳ quái." Sở Hưu trầm ngâm không nói, hắn biết, giờ phút này, Bùi Y Nhiên linh, cho cảm thụ đến hết thảy, đều là tổ khiếu bên trong chằng cảnh. Có thể nói, tổ khiếu tự thành một phương đặc thù thiên địa. Nhưng thật ra là có ánh sáng." Sở Hưu nhìn chằm chằm Bùi Y Nhiên Ngươi còn chưa đủ mạnh, cho nên chỉ có thể đợi tại mảnh này trong bóng tối. Thật sao? Bùi Y Yả nhân tiếp tục cảm giác, ta giúp ngươi một cái." Sở Hưu khẽ nói, tay phải nhẹ nhàng khế động, một sợi nồng đậm kim sắc linh quang tuôn hướng Bùi Y Yả nhân. Trong tích tắc, Bùi Y Yả nhân chỉ cảm thấy tự thân giống như là bao quạ tại quang minh ở trong. Dần dần, nguyên bản cảm nhận được vô biên hắc ám, trong chốc lát chuyển biến làm quang minh. Quang minh như hắc ám, dường như cũng không có cuối cùng có thể nói. Cùng trước đó khác biệt chính là, lần này, Bùi Y Yả nhân ẩn ẩn đã nhận ra quang minh biên giới tồn tại. Chương 282: Cá chống chậu chim trong lồng, biên giới, tức là tổ khiếu. Đây vốn là rất khó lý giải một loại tình cảnh. Đã nói quang minh vô biên, còn nói đã nhận ra biên giới, cái này tựa hồ trước sau mâu thuẫn. Sở Hưu rất hiểu loại tình huống này. Trong tay hắn có được hồ lô màu xanh, hồ lô nội bộ không gian cũng giống như vô cùng vô tận, nhưng hồ lô trong tay hắn, hắn một tay nhưng nắm. Mà đối với người tu luyện đời nói, nhân thể bản thân liền là dị thượng huyền diệu. Mi tâm cứ như vậy lớn, thậm chí đầu đều không hơn được bóng rổ, nhưng cái này tổ khiếu không gian có thể dung nạp phạm vi, há lại một viên bóng rổ có thể so sánh. Thông u Sở Hưu nghe buổi ý ý ỉ nhân giảng thuật, đối thông ngũ hai chữ khái niệm, càng phát ra khát sâu. U, tức là sâu. Thông u, tức là thông hướng sâu u. Đương cảm nhận được tiên địa chỉ lực lúc, liền tới đến một phương thế, giới hoàn toàn mới. Sở Hưu trong mắt chớp động lên minh ngộ chỉ sắc, phương này thế giới hoàn toàn mới, trải rộng tiên địa chỉ lực. Thiên địa chỉ lực đồng ổn, chính là sâu vũ trụ. Sâu vũ trụ, đã nhưng tại phương xa, cũng có thể ở trước mắt. Tổ khiếu, là linh ở lại tiểu thiên địa. Khiếu trong vách bên ngoài, giống như là linh sâu vũ trụ. Linh, cũng sẽ theo bản thân cảnh giới đột phá vào thông ngũ chỉ cảnh mà cảm nhận được linh sâu hữu chỉ địa. Đây là một loại rất khó rượi vào ngôn ngữ mà hình dung được ra cảm ngộ. Sở Hưu có thể hiểu, là bởi vì là hắn tại trường khống đổi ý ý nhận đột phá. Đồng thời, thân ở bùi ý ý nhận tổ khiếu bên trong, bùi ý ý nhận linh thân bên trên, lại trải rộng hắn linh quang. Bùi ý ý nhận một chút cảm ngộ, hắn là có thể cảm nhận được. Tổ khiếu, bọn hắn lại như thế nào tại ngọc tượng trên thân mở tổ khiếu? Sở Hưu chân mày nhíu rất căng, hắn tràn ra tự thân linh quang, tràn ngập tại cái này cả tòa tổ khiếu bên trong, cảm giác tổ khiếu bên trong hết thảy. Kim sắc quan mang, chói mắt mà sáng chói. Bùi Y Y ả nhân nhịn không được mở hai mắt ra, nhìn xem giống như trên trời rơi xuống thần minh sở hữu, dục động trong lòng khó tả. Nàng vốn cho là mình ngẩn linh thành công, liền có thể tiếp xúc đến cường giả chân chính thế giới. Giờ phút này, nhìn xem Sở Hữu Lincoln, nàng khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé, tựa như là sâu kiến, ngưỡng vọng cao không thể chạm tiên thận. Đến cùng là như thế nào mở tổ khiếu đâu? Sở Hữu ngưng lông mày không nói, một hồi lâu về sau, hắn lần nữa nhìn về phía Bùi Y Y ả nhân, ngươi còn chưa đủ mạnh. Bùi Y Y ả nhân hơi chớp mắt, ta cần ngươi càng nhiều cảm ngộ. Sở Hữu nói khẽ, sau đó Từ Sở Hưu dưới thân, lan tràn ra vô tận kỳ quang, trong chốc lát liền nhiễm kim tổ khiếu mặt đất. Sẽ bằng mùi dưới đất buổi ý ỉ ả nhân linh thân, chỉ cảm thấy dưới thân giống như là từng đạo con sâu ấy, đang không ngừng hướng nàng linh thân bên trong đỗ bê tông lấy linh quang. Hảo hảo cảm thụ, ta cần biết, tổ khiếu khởi nguyên. Sở Hưu nhìn chằm chằm buổi ý ỉ ả nhân. Nha. Buổi ý ỉ ả nhân hai mắt nhắm lại, tiếp tục cảm thụ được tự thân cùng tổ khiếu. Nương theo lấy linh thân không ngừng mạnh lên, buổi ý ỉ ả nhân đối với toàn bộ tổ khiếu cảm thụ càng phát ra khắt sâu. Ta cảm nhận được tổ khiếu biên giới, ta cảm nhận rất mình, tựa như là bị vây ở một cái trong suốt đỉnh lô bên trong. Ta ẩn ẩn có thể cảm nhận được đỉnh lô bên ngoài một vài thứ, nhưng ta tự thân lại không cách nào đi ra ngoài. A, ta giống như có thể trưởng khống đỉnh kia lô nắp lọ. Bùi Y Y ả nhân không ngừng giáng thuật mình cảm ngộ. Đỉnh lô nắp lọ. Sở Hưu như có điều suy nghĩ, cái gọi là đỉnh lô nắp lọ, tức là mi tâm tổ khiếu lối vào. Bùi Y Y ả nhân là toàn này tổ khiếu chủ nhân, tự nhiên là có thể trưởng khống cửa vào khép mở. Liền muốn kia ba tôn ngọc tượng, một khi bọn hắn tiến hành phòng ngự, mặc cho Sở Hưu hoang tiên kiếm, linh cường đại cỡ nào, đều không thể phá vỡ. Không đúng. Đương nhiên Sở Hưu nghĩ đến Tắc Lạp Hách Đại Đế Ty đang cùng hắn giao chiến thời khắc, thân thể ngoại trừ hai tay bên ngoài, địa phương khác vẫn luôn không nhúc nhích. Nếu là tự thân Tổ Khiếu, khép mở hay không, cùng động không nhúc nhích không quan hệ. Cho nên, ngọc tượng bên trong Tổ Khiếu cũng không phải là bọn hắn. Sở Hưu nắm chặt song quyền, cực lực suy nghĩ, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, mình sắp liền có thể nghĩ đến chốn mấu chốt. Giờ phút này, tựa như là còn có một lớp màng không có xé phá. Tổ Khiếu không phải bọn hắn, bọn hắn cùng Tổ Khiếu phù hợp, liền sẽ không chân chính hoàn mỹ. Làm ta dùng Hoang Thiên kiếm công kích bọn hắn lúc, bọn hắn linh là hoàn toàn phong tồn tại Tổ Khiếu bên trong. Loại thời điểm này, bọn hắn còn có thể đối ngọc tượng trưởng khống. Sở Hu ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang, bọn hắn là dựa vào lấy tổ khiếu chi bí, đối ngọc tượng tiến hành trưởng khống. Tự thân chi linh, trưởng khống tự thân, dựa vào là linh bản thân, vô luận có hay không tại tổ khiếu bên trong tụ tập thành linh, vô luận linh tại tổ khiếu bên trong hoặc là tổ khiếu bên ngoài, linh đều có thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể. Có thể nghi muốn trưởng khống ngọc tượng, linh bản thân nhất định phải tồn tại ngọc tượng tổ khiếu bên trong, hơn nữa là thông qua ảnh hưởng tổ khiếu chi bí, tiến tới trưởng khống thân thể. Nếu là ta linh, bao quả tại ngọc tượng tổ khiếu bên ngoài, Tất nhiên có thể phát giác được bọn hắn đối tổ khiếu trì bị ảnh hưởng. Sở Hưu niết miệng nhất tiêu, nhẹ giọng nói, cảnh giới của ta mặc dù không tới đạt thông ngũ cảnh, nhưng là đánh vỡ các ngươi ảnh hưởng tiên địa trì lực, vẫn là mười phần nhẹ nhõm. Ngươi có biện pháp rồi. Bùi Y Y nhiên hiếu kỳ, tiếp nối là, ta còn là không có hiểu, bọn hắn là như thế nào tại ngọc tượng bên trong mở tổ khiếu. Sở Hưu có chút bất đắc dĩ, hắn mơ hồ cảm giác, loại này tại ngọc tượng bên trong mở tổ khiếu phương pháp, hẳn là cùng Phật Châu những cái kia có thể khiến Phật linh trưởng tồn Phật pháp, khác đường đồng nguyên. Chỉ tiếc, chỉ dựa vào Bùi Y Y nhiên đối tổ khiếu cảm ngộ, Hắn không cách nào nghĩ đến mổ tổ khiếu phương pháp, chỉ là có thể bằng vào tự thân cường hành vô song tổ khiêu chỉ linh, cưỡng ép chặt đứt tất lập hách ba người linh đối ngọc tự ảnh hưởng. Kỳ thật, loại biện pháp này không phép tính tử, thuộc về bạo lực cách trở. Lấy thiên phú của ngươi, về sau khẳng định có thể hiểu thông hết thảy." Bùi Ý Yả Nhân mỉm cười nói. Sở Hưu gật gật đầu, "Đây là tự nhiên." Nói xong, hắn linh hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Bùi Ý Yả Nhân tổ khiếu. Bùi Ý Yả Nhân tối đầu mắt nhìn tự thân, thầm nói, nhìn thấy ngọc thể của ta, thế mà có thể thờ ơ. Chẳng lẽ ta cái này linh thân, không có thân thể đầy đủ có lực hấp dẫn? Sở Hưu bản thể mở hai mắt ra. Cơ hồ là tại đồng thời, Lệ Tất Lạp Hách Đại Đế Ti cầm đầu Tam Đại Ngọc Tượng cũng đều mở hai mắt ra, đạm mạc mà cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Hưu. "Ta thật rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là như thế nào tại Ngọc Tượng bên trong mở tổ hiếu?" Sở Hưu chân thành tỉnh giáo. Tất Lạp Hách Đại Đế Ti thản nhiên nói, "Xem ra, ngươi cũng không tìm tới đối phó chúng ta phương pháp." Sở Hưu lắc đầu, "Ngươi sai, giờ phút này, trong mắt ta, ba người các ngươi chính là cá trong chậu." Tất Lạp Hách ba người ánh mắt cùng nhau ngưng tụ, nhìn chằm chằm Sở Hưu. "Giờ phút này, ngươi tại ba người chúng ta trong mắt, là chim trong lồng." Bên trái Ngọc Tượng cười lạnh nói: "Vậy liên nhìn xem, là các ngươi trước lổng kiên cố, hay là của ta vỏ căn mạnh?" Sở Hữu niết miệng nhất tiếu, lúc này hai mắt nhe lại, yên lặng vận chuyển đạo tông tuyệt học nhất khí hóa tam thành. Nhất khí hóa tam thành, là hắn cùng Tô Ngọc Hành cùng nhau cảm ngộ thái thanh ngọc luật thời điểm, Tô Ngọc Hành rõ ràng cảm ngộ đến công pháp, mà hắn, tự thân cảm ngộ đến thì là tam nguyên quy nhất một. Hắn tự nhiên cũng học xong nhất khí hóa tam thành, chỉ là ở quá khứ, vẫn luôn chưa từng sử dụng qua thôi. Dưới mắt cần dùng tổ khiếu chỉ linh, đối phó đối diện ba người, thi triển nhất khí hóa tam thành, không, có gì thích hợp bằng Trên tư thế, nhất khí hóa tam thành, chủ yếu tu luyện chính là linh. Chương 283, nhất khí hóa tam thành, một kiếm trạng tam hùng. Lấy Tất Lạp Hách cầm đầu ba tôn ngọc tượng, đều cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Hữu, mỗi người bọn họ đều đã chuẩn bị xong riêng phần mình cường đại nhất chiêu thức, đã thương định tốt, chỉ cần Sở Hữu một ra tay với bọn họ, bọn hắn liền sẽ vượt lên trước thống hạ sát cơ. Đột đột, Sở Hữu mi tâm nổi lên một sợi ba đạo. Kim sắc hào quang lóe mắt trong chốc lát nở rộ, chiếu sáng cả tòa địa cung. Ba đạo sáng chói thân ảnh huyền lập tại Sở Hữu trước người, từng cái cầm trong tay ngân sắc hoàng tiên kiếm. Tất Lạp Hách ba người đều lạ giật mình. Phản ứng của bọn hắn đều rất nhanh, tại cái này ba đạo thân ảnh vàng nóng vừa hiện lên thời điểm, ba người liền đã chuẩn bị xuất thủ. Nhưng sau một khắc, mi tâm của bọn họ đều là cảm nhận được một cỗ nhoi nhói. nhói. Kia ba đạo thân ảnh vàng nóng tan ra qua mang, đúng là làm bọn hắn linh đang run sợ. Ba người kinh hãi, vội vàng đóng chặt tổ khiếu chi môn, phòng ngự. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Sở Hưu đối phó bọn hắn sẽ chỉ từ tổ khiếu, linh vương diện này bắt đầu. Nhất khí hóa tang thành, một kiếm trạng tam hùng. Sở Hưu khẽ nói một tiếng, ba đạo kim sắc linh thân đồng thời đánh út về phía tất lập hách ba người. Trong tích tắc, ba đạo kim sắc linh thân trực tiếp tan vào ba tôn ngọc Phật trên thân. Linh thân huyền diệu, như có như không. Tại Phật Châu Đại Quang Minh tự thông thiên tháp bên trong, Sở Hưu cổ trầm sa bọn người ở tại công kích Phật linh lúc, có thể hay không công. Tiếp đến Phật linh linh thân, tất cả Phật linh một ý niệm. Bây giờ, Sở Hưu đem tự thân nhất khí hóa tam thanh biến thành ra ba đạo linh thân, cùng ngồi xếp bằng ngọc tượng trùng hợp đến cùng một chỗ. Hắn cũng không tiếp quản ngọc tượng quyền quản lý, lại triệt triệt để để mà ảnh hưởng đến ngọc tượng tổ khiếu bên trong tất lập hách ba người linh thân. Dưới mắt, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần thỏa thích phóng thích tự thân linh quang, liền đủ để áp chế tất lập hách ba người linh. Ta nếu các ngươi là cá trong chậu, giờ phút này tin tưởng a." Sở Hưu mỉm cười nói. Ba tôn ngọc tượng tổ khiếu bên trong, Tất Lạp Hách ba người chỉ linh sắc mặt, tất cả đều lại biến. Giờ phút này, bọn hắn linh tất cả đều bị vây ở tổ khiếu bên trong, căn bản là không có cách dọc theo đi, khống chế ngọc tượng. Đồng thời, ba người bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng, toàn bộ tổ khiếu giống như là để cho người ta ném vào mặt trời bên trong, tổ khiếu bên ngoài, cảm giác nóng rực nồng đậm dị thường. Sở Hưu thân thể đứng lên, tay hắn cầm Hoang Thiên kiếm, cất bước đi hướng Tất Lạp Hách. "Ngươi nói, nếu như ta chém đứt ngọc tượng đầu, sẽ phát sinh chuyện gì?" Sở Hưu mỉm cười hỏi, Tất Lạp Hách sắc mặt đại biến, khốn tại tổ khiếu bên trong, hắn giờ phút này căn bản là không có cách nuôi nữ. Bỗng, tới gần Tất Lạp Hách ngọc tượng, Sở Hưu trực tiếp huy kiếm, chém về phía ngọc tượng cái cổ. Ngọc tượng đầu lâu lăn xuống tới đất. Sở Hưu kiếm trong tay, trực chỉ viên này ngọc tượng đầu lâu, một sợi thanh minh ngũ hỏa đột ngột tập ra, tràn ngập tại ngọc tượng đầu lâu xung quanh. Một sợi ngân sắc quạ mang từ ngọc tượng mi tâm hiện lên. Hắc! Nguyên bản cùng Tất Lạp Hách ngọc tượng trọng hợp Sở Hưu linh thân, lúc này lóe lên, trong nháy mắt liền thôn phệ cái này sợi linh quang. Tất Lạp Hách đại tế ti, thần hồn câu diệt. Sở Hưu nhìn hướng mặt các hai tôn ngọc tượng, nói khẽ, chém dụng sư tôn ngọc tượng đầu lâu, cảm giác vẫn rất thoải mái. Nói, hắn vung mạnh có kiếm, một đạo lang lệ kiếm quang, vẽ ra trên không trung một đạo khúc mặt, theo thứ tự chặt đứt hai bên trái phải ngọc tượng đầu lâu. Hai đạo ngân sắc quang mang lần nữa từ cái này hai tôn ngọc tượng mi tâm tràn ra. Bọn hắn còn chưa kịp chạy trốn, liền đã để Sở Hưu linh ngân phân biệt cắn nuốt hết. Lực man tộc cái này hai tên lão quái vật, cũng như tất lập hách đại thế ti, thần hồn câu diện. Thậm chí, bọn hắn ngay cả tính danh đều không thể lưu lại. Linh thân trở về bản thể. Sở Hưu thu kiếm vào vỏ, Nhìn về phía Như Cũ sếp bằng ngồi dưới đất bùi y y ả nhân. Cứ như vậy kết thúc. Bùi y y ả nhân cảm giác có chút không chân thực. Không phải đâu. Sở Hưu tức giận, nhà danh nói, chẳng lẽ lại muốn chờ bọn hắn nói xong ngoan thoại, nói xong gi ngôn, lại cầu xin tha thứ một đợt, ta lại ra tay. Ta chẳng qua là cảm thấy. Bùi y y ả nhân nghĩ nghĩ, ngươi thật giống như, lập tức liền trở nên rất mạnh đồng dạng. Không phải ta mạnh lên. Sở Hưu quét mắt đoạn thủ ngọc tượng, là bọn hắn trở nên yếu đi, tuy nói bọn hắn số tuổi đã già, thân thể đều đã trở nên mục nát không chịu nổi. Nhưng thân thể kia chung quy là chính bọn hắn. Nếu là ba người này đều là bản thể tới đây, ta đại khái là muốn lôi kéo ngươi chuẩn mất. Đây là lời nói thật. Thực lực của ba người này đều cường hành vô cùng, cho dù là phụ linh tại ngọc tượng bên trên, cũng đều có thể phát huy ra không phải bình thường thực lực, có thể vận dụng thiên địa chi lực đối địch. Nhưng mà, tiếp nối là, bọn hắn gặp Sở Hưu, cũng để Sở Hưu tìm được đối phó ngọc tượng tổ khiếu biện pháp. Hiện nay, Sở Hưu ở mọi phương diện tu luyện, nhất là lấy tổ khiếu chi linh đồ xuất nhất. Ngay cả cao cao tại thượng như lai tôn chủ Phật linh, đều để Sở Hưu linh cho một kiếm chém. Ba người bọn họ đã chết, vậy trong này sự tình. Bùi Ý liền nhắn hỏi ta có chút đói bụng, cho ta ăn trước đầu rắn." Sở Hưu cười nói câu, dương mắt nhìn hướng trón nào. Tất lập hách đại tế tê thị thể, tại viêm ma chỉ huyết tiêu nó dưới, chỉ để lại bài cốt. Mà con kia xanh mơn mởn đại mãng xà, thì là kinh ngạc, tản ra trận trận mùi thịt. Nó rất lớn. Voi vặn, sở Hưu khẩu vị cũng rất lớn. Bùi Y Y ả nhân nhìn điền cuồng ăn sở Hưu, ánh mắt dần dần thay đổi. Nhỏ như vậy bụng, sao có thể ăn hết nhiều như vậy thịt? Bùi Y Y ả nhân sợ hãi thán phục. Trong mắt nàng sở Hưu, giống như thời kỳ thượng cổ dã man nhân, đại lực xé rách từng khối thịt rắn, hướng miệng bên trong nhét. Sở Hưu ăn cơm tốc độ luôn luôn rất nhanh, có thể ăn rơi cái này cả nhức đầu mãng xà, hắn hao tốn dòng dã hơn 4 canh giờ, cái này đủ để chứng minh mãng xà có bao nhiêu to lớn. Nếu không phải một mực tại vận chuyển tam nguyên quý nhất, luyện hóa thịt rắn ở trong lẫn chứa tinh hoa, bụng của hắn khẳng định là thịnh không hạ cái này toàn bộ đại mãng xà. Cuối cùng, đầu này mãng xà nội đan cũng làm cho Sở Hưu xem như lớn quá ăn hết. Bùi Y Y ả nhân đã nằm ngủ. Sở Hưu xếp bằng ở Bùi Y Y ả nhân bên cạnh thân, yên lặng luyện hóa nuốt tiến bụng huyết nục, nội đan tinh hoa. Phim chính lực man tộc tổ điệu phía trên đã không có mưa hay. Tất cả mọi người đều đã rút lui. Không ai dám tới gần. Tu trưởng A3 giáp đứng tại một tòa rời xa lực man tộc tổ địa đỉnh núi, lo lắng mà nhìn chằm chằm vào tổ địa. Từ bốn vị lão tổ tông đối phó hắn, hẳn là. Đang nghi ngờ, A3 giáp con ngươi đột nhiên rụt lại, mắt khó cùng, ẩn ẩn có thể thấy được hai thân ảnh xuất hiện tại lực man tộc tổ địa bên trong. Sở Hưu, Bùi Y Y ả nhân. Thế mà, A3 giáp trong mắt tràn đầy đều là không thể tin. Tổ địa bên trong, một mảnh mây trắng hiện lên, nâng Sở Hưu, Bùi Y Y ả nhân thân thể, phủ giương lên không. Cứ như vậy trực tiếp rời đi. Bùi Y Y ả nhân nhìn Sở Hưu, Bốn hắn lực man tộc vật chân quý nhất đều đã tại hồ lô của ta bên trong, không rời đi còn có thể làm cái gì? Nói, Sở Hưu có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại ngươi thật muốn để cho ta giết hết lão cổ thân gia nhất tộc? Bùi Y Y nhiên nói khẽ, ta chẳng qua là cảm thấy, cứ như vậy rời đi, ngươi có thể sẽ cảm giác rất biệt khuất. Biệt khuất? Sở Hưu khẽ nói, trong lòng tự nhủ lão tử từ, từ lão cổ tiệc cỡ trước, cũng cảm giác rất biệt khuất. Giang hồ, khoái ý ân kỷ. Có lẽ ân kỷ, có khi tựa như đen trắng, cũng không phải là tốt như vậy phân rõ. Sở Hưu lòng có càng khái, đạo, lão cổ tân hồn, chính là tuần trăng mật thời điểm. Ta còn là không nên quấy rầy hắn, có một số việc về sau hắn tự sẽ biết được, đến lúc đó, hắn sẽ giúp ta hạ giận. Ngươi kỳ thật rất thích láo cổ." Bùi Y Y nhân cười nói, nếu không phải thích, há lại sẽ khắp nơi vì hắn suy nghĩ đâu? "Ta thích em gái ngươi." Sở Hưu tức giận, nam nhân ở giữa lưu nghị, có thể sử dụng thích không? Bùi Y Y nhân hai mắt nhe lại, u uất mà nói, "Em gái ta dáng dấp giống như ta." Sở Hưu chỉ trệ, suýt nữa quên mất, nữ nhân này thật có mượn mượi. "Đi thôi, còn không biết ngươi phu quân như thế nào đây." Sở Hưu không chế lấy mây trắng, lái về phía Trung Châu phương hướng. Nhẹ giọng nói, có chút kỳ quái, lần này chúng ta giống như cũng không lọt vào càn hoàng trận giết. Ta không muốn lại về Trường An Thành. Chương 284, cầm kiếm trở rượu, lãng tử hiếu khách. Ta không muốn lại về Trường An Thành. Mây trắng ở trên không phiêu động, Sở Hưu nghe được Bùi Y Yễn nhân thanh âm, nội tâm đúng là không có chút náo bà động. Bùi Y Yễn nhân sẽ nói câu nói này, tại ngoài dự liệu của hắn, nhưng có hiểu, hắn cũng không có chút nào kinh ngạc. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã ý thức được, trận này lưỡng chỉnh, tại Bùi Y Yễn nhân mà nói, từ rời đi Trường An Thành một khắc kia trở đi, chính là đơn hướng Sở Hưu cũng không quên giải cái gì, hắn trực tiếp hỏi, ngươi muốn đi đâu? Nếu có thể, ta tưởng tượng ngươi sư tôn như thế, sẽ rách thiên cùng, nhẹ lướt đi. Bùi Y Y nhiên tưởng tượng lấy Trần Trường Sinh xé rách bầu trời bao la hùng vĩ hình tượng, mỉm cười nói, phương tiên địa này, để lại cho ngươi, chỉ là không chịu nổi sao? Sở Hưu xếp bằng ở trong mây trắng thái cực phiến đá bên trên, nhìn về phía trước vô ngần đại địa, nhẹ giọng tự nói, mây trắng còn tại nhanh chóng hướng về Trung Châu Trường An thành phương hướng lướt tới. Bùi Y Y nhiên ngồi ở Sở Hưu bên người, cũng không phải, chính là tâm quá mệt mỏi. Ta mấy năm nay tới sinh hoạt Chúng ta lúc tuổi còn trẻ tưởng tượng sinh hoạt hoàn toàn khác biệt. Ta có thể đối mặt hết thảy, cũng có thể tiếp nhận hết thảy, nhưng cũng không đại biểu, đây là ta muốn hết thảy. Ngươi có thể hiểu ta loại ý nghĩ này sao? Cái hiểu cái không đi. Sở Hưu trầm ngâm nói, ngươi là muốn nói, thích lý Tiện Uyên, cùng lý Tiện Uyên hai bên cùng ủng hộ hơn 10 năm, ngươi không có hối hận qua, nhưng cái này cũng không hề là ngươi muốn sinh hoạt. Dưới mắt, ngươi thu được tân sinh cơ hội, muốn đổi một loại cách sống. Hoặc là nói, ngươi muốn đi truy tìm đã từng mộng tưởng. Đại khái là như vậy đi. Bùi Y Y nhân nhìn Sở Hưu bên mặt, ta cảm giác Người bây giờ sinh hoạt cũng không phải ngươi muốn. Chỉ ít, trận này tử cưới, cùng trong tưởng tượng của ngươi tử cưới cũng không giống nhau. Tại sao? Sở Hưu Loan lắm nói, lúc trước ta tham gia Chu Tức thư viện thi toàn quốc mục đích, vẻn vẹn chỉ muốn thoát khỏi thể nội Hàn độc đối ta ảnh hưởng, để cho ta có thể tự tại say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Cho dù là bái sư Trần Trường sinh về sau, ta nghĩ, cũng bất quá là trong Chu Tức thư viện tu luyện mấy năm, đợi cường đại về sau, liền cầm kiếm chở rượu, du tàu thiên hạ các châu, tự do tự tại làm cái lãng tử, hoặc là hiệp khách. Nói lên đã từng mộng tưởng, Sở Hưu phảng phất có nói không hết cầm kiếm chờ rượu, lãng tử hiếu khách. Đây quả thật là thật phù hợp tính tình của ngươi." Bùi Y Yả nhân khẽ cười nói. Sở Hưu nhiếc, tức giận, không muốn luôn là một bộ hiểu rất rõ ta bộ dáng. Bùi Y Yả nhân thở dài nói, ta chẳng qua là cảm thấy hai ta có thể có chút giống nhau địa phương. Ngoại trừ dáng dấp đều là thiên hạ nhất đẳng đẹp mắt bên ngoài, đâu còn có chỗ tương tự. Sở Hưu nhà rảnh. Bùi Y Yả nhân trầm ngâm nói, ta gặp Lý Tiện Uyên, sau đó quên hết mình đã từng mộng tưởng, ngươi gặp vị viện trưởng đại nhân kia, sau đó cũng quên hết đã từng mộng tưởng. Ta cũng không có quên, vẫn nhớ đâu. Sở Hưu đáp ý nhất tiếu, đồng thời, ngươi nổi bật nhất địa phương là mỹ mạo, mà ta, ngoại trừ có thập cửu châu vô song tuấn lãng gương mặt bên ngoài, thiên phú của ta cũng có thể được xưng tụng là thập cửu châu vô song. Bùi Y Y nhân kinh ngạc nhìn nhìn Sở Hưu bên mặt, nhất thời không nói gì. Ngươi dạng này nhìn ta, sẽ đem hai ta ở giữa bình thường bầu không khí làm mờ mờ. Sở Hưu nhà danh nói, Bùi Y Y nhân đột nhiên hỏi, nếu có một ngày, chu tốc thư viện thế gian đều là địch, ngươi có khả năng hay không từ bỏ chu tốc thư viện, một người thoát đi chỗ nào? Sở Hưu không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi biết ta tu luyện mục tiêu là cái gì không? Mục tiêu. Siêu Việt ngươi sư tôn." Bùi Y Yả Nhân suy đoàn nói. Sở Hưu Hưu lắc đầu, "Kỳ thật, mỗi một người tu luyện, tại vừa tiếp xúc lúc tu luyện, trong lòng hẳn là đều sẽ có một cái không có ý tứ nói ra được mục tiêu. Mạnh nhất, vô địch. Như thật có thế gian đều là địch ngày đó, tại ta mà nói, phương thiên địa này tồn tại hay không, liền đã không trọng yếu. Ngươi không có trả lời vấn đề của ta." Bùi Y Yả Nhân nói khẽ. Sở Hưu Như Mai nói, "Ngươi như là đã làm ra lựa chọn, không cần thiết hỏi lại người khác lựa chọn. Ta kỳ thật rất hiểu ngươi, bằng không, ta khẳng định đã mở huyên." Nhưng cái này khiến ta có một loại leo núi nửa đường mà trở lại cảm giác bị thất bại. Bùi Y Y nhăn nhăn cái mũi, cảm giác bị thất bại. Ngươi cũng đã quen thuộc mới là. Sở Hưu chêu chọc một câu, ngược lại nói khẽ, ngươi bây giờ hắn là nghĩ, là ngươi đến cùng muốn đi đâu? Bùi Y Y nhăn nhìn Sở Hưu, ngươi nguyện ý theo giúp ta cùng đi, ta đưa ngươi đi. Sở Hưu trả lời. Bùi Y Y trầm mặc. Nàng biết đây là Sở Hưu biến tướng cư tuyệt, chỉ cần không trở về trường An Thành, tùy tiện chỗ nào đều tốt. Bùi Y Y nhất thời có chút mất hết cả hứng trực tiếp nằm ở phiến đá bên trên, kinh ngạc nhìn nhìn qua cảng trên không hơn tung bay đóa đó đám mây. Sở Hưu nhất thời trầm mặc. Hắn tự nhiên là nghe hiểu Bùi Y Y ệ nhân vừa mới câu kia ngươi nguyện ý theo giúp ta cùng đi. Ý nghĩa là cái gì? Có thể để hắn bỏ qua Chu Tức thư viện, bỏ qua trong thư viện mỹ nhân nhi, hắn làm không được, thậm chí ngay cả cân nhắc cũng không từng cân nhắc qua. Giờ phút này nhìn thấy Bùi Y Y ệ nhân mất hết cả hứng, trong lòng của hắn cũng không hiểu nổi lên mấy phần cảm giác khó chịu. Loại cảm giác này, tựa như là một cái đã thành gia lập nghiệp trung niên nam nhân, bỗng nhiên có xinh đẹp thiếu phụ đến thổ lộ, vì gia đình, vì nàng, dâu Trung niên nam nhân quả quyết tự tuyệt vị này sinh đẹp thiếu phụ. Cự tuyệt về sau, hồi tưởng thời điểm, tất nhiên là có mấy phần buồn thẳm, mấy phần tiếc nuối, mấy phần cảm giác khó chịu. Ngươi muốn nhìn đại dương màu vàng óng sao? Sở Hưu đột nhiên hỏi. Đại dương màu vàng óng. Bùi Y Y nhẹ nhân khẽ giật mình, ngồi dậy. Ta tạm thời không cách nào giống sư Tôn như thế, sẽ rách tiếc cùng, nhưng lại có thể thử mang ngươi nhìn xem phương thiên địa này bên ngoài cảnh tượng. Sở Hưu nói khẽ, đây là một cái nguy hiểm lựa trình. Chúng ta mới từ hiểm cảnh bên trong ra. Bùi Y Y nhẹ nhân mỉm cười nói, ta cảm giác còn rất khá. Ngươi không biết không sợ a? Sở Hưu cảm khái một câu, trầm ngâm nói, "Vậy trước tiên đi một chuyến Nam Hải, đem ngươi ân tình dùng xong." Đại Dương ngổ và nõng, tồn tại ở vũ châu cổ xa tụ con kia sống trăm vạn năm quái vật trong miệng. Dựa theo con quái vật kia lời nói, Thanh Minh Nguyên mọn mọn, cái kia đạo hố trời đối diện chính là một phương khác tiên địa, có gọi Linh Hải Hải Dương ngổ và nõng. Sở Hưu không cách nào dự đoán, Thanh Minh Nguyên đối diện đến cùng có cái gì, cho nên hắn cần một vị đủ mạnh cùng giả, tạm thời chân thủ tại Thanh Minh Nguyên mọn mọn. Không có người nào so Nam Hải kiếm thần Liễu Diệp Bạch thích hợp hơn. Nếu là có thể lắc lư Liễu Diệp Bạch một mực chân thủ tại Thanh Minh Nguyên nơi đó, Kia tứ sư huynh cũng không cần phải lại đi qua. Sở Hưu trong lòng, con tổn lấy dạng này hơi có vẻ thâm trầm suy nghĩ. Nam Hải Kiếm thần sao? Bùi Y Y nhân nhìn Sở Hưu, đầu hơi lệch ra, ngươi là muốn mời hắn làm ta bảo tiêu sao? Ngụy, ta không nghĩ tới. Sở Hưu dừng một chút, như nói thật nói, không nghĩ tới. Bùi Y Y nhân cười mỉm địa đạo, ngươi có phải hay không coi hắn là thành nam nhân? Sở Hưu lông mày hơi vặn, im lặng nói, người ta vốn chính là nam nhân. Ý của ta là, trong tiềm ý thức của ngươi, cũng không hi vọng có đàn ông khác tới gần ta. Bùi Y Y nhân ý cười càng đậm. Sở Hưu niết miệng Nhã Dĩnh nói: "Làm ta giống như rất thích ngươi đồng dạng." Bùi Ý Yển nhân nói: "Ngươi là một cái rất lanh lếch người, ngươi xúc động sẽ chỉ biểu hiện tại tình cảm của ngươi có chỗ ba động thời điểm." Sở Hưu: "Ngươi có hay không nghĩ tới, vẹn vẹn vì để cho ta nhìn thấy đại dương màu vàng óng, liền chủ động mạo hiểm, có đáng giá hay không?" Bùi Ý Yển nhân lại nói: "Chương 285: Quân tử không thú vị, Vạn Kiếm Tề Minh." Sở Hưu không nói chuyện. Bây giờ nghĩ lại, mình quả thật có chút xúc động. Ai cũng không thể nào đoán trước, Thanh Minh Nguyên đối diện có cái gì? Con người của ta, luôn luôn là biết sai liền đổi sai." Sở Hưu nói khẽ. Vừa nói xong, cũng cảm giác bên người Bùi Y Nhi ỉ nhiên, đưa tay vòng lấy hắn cánh tay, một viên tràn đầy mùi thơm đầu, gối lên hắn trên đầu vai. Sở Hưu thân thể hơi cứng, khẽ hừ nhẹ hừ, thầm nói, mỹ nhân kế đối ta nhưng vô dụng. Mây trắng thay đổi hướng đường, hướng về đông nam phương hướng lướt tới. Sở Hưu không lại để ý Bùi Y Nhi ỉ nhiên, ổn định lại tâm thần, yên lặng tu luyện. Bùi Y Nhi cũng không có quấy rầy Sở Hưu, cứ như vậy lặng lặng địa gối lên đầu vai của hắn, nhìn xem vông ẩn tiên địa phong quang. Nam hải chỗ sâu, có một tòa cự đại hồn đảo. Tòa hồn đảo này bên trong, có một tòa kiếm lư. Kiếm lư bên trong, ở hai người Nam Hải Kiếm Thần, Liêu Diệp Bạch. Nam Hải Kiếm Thần chỉ đồ, Lý Vô Danh. Đã từng Lý Vô Danh, có cái thường thường không có gì lạ danh tự, Lý Bạch. Bây giờ, Lý Vô Danh đã tiếp nhận Vô Danh cái tên này. Giờ phút này, hắn đang đứng trên mặt biển, tu luyện kiếm pháp. Hắn ngụi huy động một kiếm, trên mặt biển liền sẽ xuất hiện một đầu khe rẽn. Một mảnh mây trắng trôi dạt đến tòa này to lớn hơn đảo phía trên. Trước tiên, thất ở Nam Hải dưới đáy, Nam Hải Kiếm Thần Liêu Diệp Bạch mở hai mắt ra, xuyên thấu qua thật sâu nước biển, thấy rõ trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Mây trắng phía dưới, rơi ra mưa rào tầm đà. Thật vừa đúng lúc điệu, cái này mưa rào tầm tã, tất cả đều túy lên Lý Vô Danh trên thân. Lý Vô Danh đầu tiên là nhìn xung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiếc Ung, hắn một mặt mộp mức. Cái này lão Tặc Tiên, lại nhằm vào ta. Lý Vô Danh nhíu mày, nhìn chằm chằm phía trên kia đóa mây trắng, lẩm bẩm, chẳng lẽ là cái này lão Tặc Tiên sớm dự đoán được, ta tương lai có thể sẽ giống vị viện trưởng đại nhân kia đồng dạng đem trời xé rách, cho nên muốn sớm chèn ép ta. Lý Vô Danh, ai cho ngươi là gan, dám can đảm nhục mạ ta? Sở Hưu xếp bằng ở mây trắng phía trên, ra vẻ lạnh lùng. Tổ cọ Lý Vô Danh giật nảy mình, kinh hồn không chừng nhìn chằm chằm đóa nai mây trắng. Sau lưng hắn, một tân ảnh dường như trống rỗng hiện hiện. Nam Hải Kiếm Thần Liễu Diệp Bạch. Liễu Diệp Bạch mắt nhìn trên bầu trời mây trắng, mây trắng lập tức tứ tán ra, thái cực phiến đá hiện hiện, hiện đồng thời thẳng tắp hạ xuống. Hỗn đản. Khi thấy rõ phiến đá bên trên ngồi sếp bằng sở Hưu về sau, Lý Vô Danh cả khuôn mặt đều hắc thành tái nổi. Sở Hưu niết miệng nhất thiếu, lo lắng nói, "Vô Danh huynh, đã lâu không gặp, gần nhất nhị hồ kéo như thế nào?" Nhị hồ, ta kéo ngươi muội nhị hồ." Lý Vô Danh trực tiếp mắng, đơn giản không hiểu đấu, cái nào kiếm khách sẽ kéo nhị hồ? Phiên đá đã mất tại trên mặt biển. Sở Hưu bùi ý yả nhân đồng thời đứng lên. Liêu Kiếm Thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Hưu mỉm cười hô. Liêu Diệp Bạch không có nhìn Sở Hưu, mà là nhìn xem bùi ý yả nhân, ngươi tới đây, là có chuyện cần ta đi làm. Bùi ý yả nhân khẽ mướt cảm, nói, Liêu Diệp Bạch lời ít mà ý nhiều. Sảng khoái. Sở Hưu khen go, liền nói, nàng nghĩ mời ngươi đi một chuyến Thanh Minh Nguyên Môn Môn, ở nơi đó trấn thủ một đoạn thời gian. Thanh Minh Nguyên Môn Môn. Liêu Diệp Bạch, Lý Vô Danh đều là khẽ giật mình. Bùi ý yả nhân nhẹ giọng giải thích nói, Ta muốn đi xem phương thiên điệu này bên ngoài thế giới." 13 tiên sinh nói, Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn đối diện, có đại dương màu vàng lỏng. Hắn sẽ mang ta xuyên qua Thanh Minh Nguyên ngọn nguồn hố trời, nhưng là lo lắng có thể sẽ gặp được không thể diễn tả sự tình, cần phải có đủ cường đại cường giả thủ hộ tại Thanh Minh Nguyên. Đại dương màu vàng lỏng. Lý Vô Danh liếc nhìn Sở Hưu, "Đạo, mỗi ngày sáng sớm, lúc trạng và tối, Hải Dương sắc thực có khả năng biến thành kim sắc. Làm sao? Sáng sớm, trạng vạng tối Hải Dương, cũng gọi Linh Hải sao?" Sở Hưu nhìn xem Lý Vô Danh, một mặt tò mò hỏi, "Linh Hải?" Lý Vô Danh nhíu mày. Liêu Diệp bèn nói, "Lúc nào Hiện đại. Sở Hưu nói: "Được." Liêu Diệp Bạch gật đầu. "Sư phụ, ta cũng nghĩ đi." Lý Vô Danh vội vàng nói. Sở Hưu cười nói: "Thanh Minh Nguyên môn nguồn, trải rộng độc chứng, người bình thường nhưng không cách nào xâm nhập trong đó." Lý Vô Danh cái cầm giơ lên, một mặt tiêu căn nói: "Ngươi cảm thấy ta là người bình thường?" Sở Hưu đầu hơi lệch ra, nói thẳng: "Có cái tên là Chu Triếu Đảm lão đầu, đã từng tựa hồ leo lên qua Tiêu Dao bảng, hắn không dám vào Thanh Minh Nguyên." Chu Triếu Đảm lý Lý Vô Danh khẽ giật mình, tỉnh táo lại. "Độc kiếm, cũng là kiếm." Liêu Diệp Bạch nói: "Thanh Minh Nguyên có độc, nhưng độc độc kiếm." đệ tử thể luyện độc kiếm. Lý Vô Danh lúc này nói, trong lòng nhẹ nhàng thỏ ra. Độc kiếm Sở Hưu nhất thời không nói gì. Bốn người không có lại nhiều trò chuyện, phân biệt lên đường, chạy tới Vũ Châu Thanh Minh Uyên. Bầu trời, mây trắng bên trên. Hắn là một vị lời hứa ngàn vàng chân quân tử. Bùi Y Y nhân nói khẽ, chẳng lẽ ta không phải? Sở Hưu nghiêng liếc. Bùi Y Y nhân khẽ cười nói, ngươi nhiều nhất xem như một cái dáng vẻ hảo sảng không bị trói buộc lãng tử. Ngươi làm muốn nói, quân tử không thú vị, lãng tử hữu tình. Sở Hưu lo lắng nói. Bùi Y Y nhân buồn bã nói, ta là muốn nói, ngươi là đồ hèn nhát. Người ta là thật trượng phu." Khẩu thị tâm phi, Sở Hưu hừ nhẹ. "Vũ Châu, Thanh Minh Nguyên." Sở Hưu, Bùi Y Y và nhân đẳng vân mà đến thời điểm, Liễu Diệp Bạch, Lý Vô Danh Sư đồ hai người, đã xếp bằng ở Thanh Minh Nguyên đỉnh núi, nhìn như đã đến một hồi lâu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, liền muốn phiền phức Liêu Kiếm Thần. Sở Hưu nhìn xem Liễu Diệp Bạch, nhẹ nói, "Liễu Diệp Bạch nói, định vị kỳ hàn đi." "No, 20 năm như thế nào?" Sở Hưu ngáy mắt, nhìn Liễu Diệp Bạch. "Ông." Thanh Minh Nguyên trên dưới, hình như có vạn kiếm tể minh, ông ông tác hưởng. Phương viên ngàn trượng không gian, đều tại rung động kiếm minh. Sở Hưu lúc này sửa lời nói, "Ba tháng." Thoại âm rơi xuống, vạn kiếm liền ngừng. Sở Hưu nhất miệng, "Ta chờ các ngươi ba tháng." Liễu Diệp bật nói, "Nếu các ngươi ba tháng chưa về, ta sẽ ở trấn này thủ ba năm, chờ Chu Tức thư viện phía sau núi người tới." Sở Hưu khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Liễu Diệp Bạch, hồ nghi hỏi, "Ngươi biết phía sau núi đệ tử sẽ đến nơi đây?" Trong thiên hạ phàm là có chút theo đội cơ giả, tại đối mặt ngươi sư tôn trước đó, đa số đều sẽ trước tiên ở thiên hạ thập cửu châu du lịch một phen. Liễu Diệp bật nói, "Thập cửu châu rất mênh mông, nhưng đối với tiêu giao cảnh cường giả tới nói, kỳ thật mênh mông có hạ Sở Hưu đã hiểu, vị này Liêu Kiếm Thần, đang lâm kiếm đạo chí đỉnh, đã có thật nhiều năm tự nhiên du lịch qua thiên hạ. Vậy liên phiền phức Liêu Kiếm Thần. Sở Hưu không có nói thêm nữa, đưa tay rắc bụi y y ẻ nhân mục thủ, trực tiếp thả người nhảy lên, thẳng rơi đáy vực. "Sư phụ, ngươi nói hai người bọn hắn có biến sao?" Lý Vô Danh nhìn trong vực sâu cấp tốc hạ xuống hai thân ảnh, thấp giọng hỏi, trong mắt chớp động lên bát quái sát thái. Hắn nhưng là biết, vị này đại danh đỉnh đỉnh yên chi bảng cô thủ, là phụ nữ có chồng. Con biết bụi y y ẻ nhân phu quân Lý Tiện Uyên đã từng từ cắt một đao. Bọn hắn giống như ngươi, đều có một viên xích tự tri tâm. Liễu Diệp Bạch nói: "Trẻ sơ sinh cũng là có nhu cầu nha." Lý Vô Danh thầm nói. Liễu Diệp Bạch nói: "Nơi này độc chứng, đủ để thỏa mãn ngươi tu luyện độc kiếm nhu cầu." "Độc kiếm sao?" Lý Vô Danh nhìn hướng Thanh Minh Uyên, ánh mắt lóe lên mấy phần chiến ý, "Sư phụ, ta nếu là tu luyện ra giữa tiên địa độc nhất một kiếm, có thể đánh bại tiểu tử kia sao?" Chương 286: Đầu đầu không thấy chân, mới là nhân gian tuyệt sắc. Thanh Minh Uyên, độc chứng tràn ngập. Đồng thời càng sâu nhập, độc chứng càng dày đặc. Cho dù là bình thường tiêu giao cảnh cơ giả, cũng không dám tùy tiện tiếp tục trong đó. Sở Hưu tất nhiên là không sợ. Bùi Y Y nhiên cũng bởi vì ăn gốc kia hoa sen thần dược, không sợ bất luận cái gì độc chất. Nàng trong độc trướng hô hấp, hút vào trong bụng độc trướng, cùng không khí cũng không có gì khác biệt. Hai người tới Thanh Minh Nguyên Mọn Muồn. Bùi Y Y nhiên ánh mắt gà khó, trên cơ bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nơi này, Bùi Y Y nhiên vừa mở miệng, đại lượng nồng đậm độc trướng tràn vào miệng mũi, đem nàng vừa định nói lời, lại cho chặn lại đi vào. Sở Hưu quanh thân tản mát ra từng sợi nồng đậm chân khí, khu trừ lấy trung quanh độc trướng, trong chớp mắt công phu, liền tại hai người trùng quanh trong vòng hai trượng, tạo thành một đạo chân khí vòng phòng hộ. Bình thường người đợi ở chỗ này đã sớm độc phát thân vong. Sở Hưu nghiêng liếc buổi y giả nhân, "Ngươi có thể đứng ở nơi này, nên hảo hảo cảm tạ một chút bên cạnh ngươi vị này đẹp trai." Nói, nghĩ đến nguyên bản thuộc về mình thần dược, để nữ nhân này ăn, lại là nhịn không được một trận phiền muộn tâm tắc. "Đẹp trai?" Buổi y giả nhân đầu hơi lại ra, khẽ cười nói, "Ta đoán hai chữ này, hắn là tại khen ngươi dáng dấp đẹp mắt. Ta dáng dấp đẹp mắt, cái này còn cần khen." Sở Hưu nói, cất bước đi hướng đáy vực chỗ sâu. Trung quanh ngoài 2 trượng chân khí vòng phòng hộ, theo cước bộ của hắn, cũng tại bình ổn hướng lấy phía trước rời đi. "Ngươi thật giống như rất để ý ngươi bên ngoài." Bùi Y Yả Nhân cười khẽ, "Lão, ta còn từng rằng, càng là đẹp mắt người, đối đãi bề ngoài, càng là phong khinh vân đạm đâu. Ta liền rất phong khinh vân đạm a." Sở Hữu Như Mai, "Ngươi nếu là nói ta xấu xí, ta chắc chắn sẽ không xinh khí, sẽ chỉ cho là ngươi là đang ghen tị ta. Dung mạo ngươi không có người sư tồn để mắt." Bùi Y Yả Nhân bất thình lình nói. Sở Hữu sắc mặt hơi có chút cứng ngắc lại, nghiêng liếc Bùi Y Yả Nhân, cười lạnh nói, "Dung mạo ngươi, kỳ thật so An Dung Hoàng hậu kém chút vật vệ, khó trách ngươi nhị sư huynh thích người là nàng nha." Bùi Y Yả Nhân mỉm cười. Sở Hữu hừ nhẹ nói, "Dung mạo ngươi cũng không có người ngửi để mắt." Em gái ta so ta tuổi trẻ, tương lai uyên tri bảng đứng đầu bảng, khẳng định là thuộc về nàng. Bùi Y Y ả nhân phong khinh vân đạm địa đạo. Túi đầu không nhìn thấy chân, mới là nhân gian tuyệt sắc. Sở Hưu cười lạnh. Bùi Y Y ả nhân túi đầu mắt nhịn, sắc thực cũng không nhìn thấy chân của mình, ngươi đây là nhận thua sao? Sở Hưu đột nhiên đưa tay, tại Bùi Y Y ả nhân cái hốt nhấn xuống, kém chút đều đem Bùi Y Y ả nhân tiêm tiêm eo nhỏ trò theo cổng, đây mới gọi là túi đầu. Bùi Y Y ả nhân sắc mặt cứng đờ, thần mang âm thanh tiểu huống đản. Đang khi nói chuyện, hai người bước chân chưa ngừng, phía trước chân khí che đậy bên ngoài, độc chứng trở nên càng ngày càng đậm. Bùi Ý yả nhân có thể thấy rõ, chân khí che đậy hai bên, độc trướng giống như là tuôn chảy nước biển. Có đôi khi, cảnh đẹp là từ người sáng tạo ra. Bùi Ý yả nhân lòng có cảm khái, nhẹ nói: "Nàng cảm thấy, cảnh tượng như thế này, liền rất đẹp, đáng giá thưởng thức." Sở Hưu nói: "Ngươi làm muốn nói, Chu Tước thư viện 13 tiên sinh đi tới chỗ nào, chỗ nào chính là trong mắt người khác mỹ cảnh sao?" Bùi Ý yả nhân. Hai người đấu võ mồm ở giữa, đi tới độc trướng chỗ sâu nhất, hai người chung quanh chân khí che đậy đã trở nên cực nhỏ, hai người thân thể, khoảng cách chân khí che đậy đã không đủ một thước. Đây chính là ngươi nói cái kia hố trời sao? Bùi Nghi ả nhân nhìn phía dưới, vô tận độc trướng gần như ngưng tụ thành thể rắn, như tình tế lưu sa, đang không ngừng hướng về cái này trong hố sâu hợp rộng. Sở Hưu khẽ bực cảm, nói khẽ, tiến vào nơi này, liền cùng tiến vào trong đất buồn, không, có gì khác biệt, đồng thời, nơi này kịch độc vô cùng, chỉ sợ liền xem như vị kia Liếu Kiếm Thần tới đây, nếu là không sử dụng kiêm khí, cũng vô pháp từ nơi này chui qua. Vậy chúng ta? Bùi Nghi ả nhân nhìn về phía Sở Hưu. Sở Hưu trầm ngâm nói, còn không biết Thanh Minh Nguyên đối diện đến cùng là cái gì, chúng ta không thể phá xấu hố trời. Nói, hắn lấy ra hồ lô màu xanh, mở ra nút hồ lô, Từng sợi nước biển tuôn chảy mà ra, tràn ngập tại hai người chúng quanh. "Đắc tội." Sở Hưu nói câu, liền trực tiếp đưa tay nắm ở bụi Y Y nhân vòng eo, thân thể hai người dính sát, tận lực thu nhỏ lại hai người trùng quanh nước biển chiếm cứ không gian. Bùi Y Y nhân hai tay vờn quanh qua Sở Hưu vòng eo, một cách tự nhiên ôm lấy hắn. "Tại sao ta cảm giác là ngươi tại chiếm ta tiền nghi?" Sở Hưu tối đầu lên nhìn, nhỏ giọng thầm thì một câu. Bùi Y Y nhân khẽ dạ, "Vâng, ta rất muốn một mực ôm ngươi." Mẹ. Trong lúc nhất thời, Sở Hưu ngược lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật, cho đến giờ phút này Hắn như cũng không hiểu nhiều lắm mùi ý Nhiên biến hóa trong lòng. Tại Trường An thành lúc, quan hệ của hai người, cơ hồ có thể nói, hai người căn bản cũng không có cái gì quan hệ. Chuyến này xuất hành, hai người cũng chưa làm qua cái gì đặc thù sự tình, cũng chính là Sở Hữu giúp đỡ Bùi Ý Nhiên giải desem động, lại tại Lực Man tộc tổ địa trong cung điện dưới lòng đất xem như đồng sinh cộng tử một lần, Sở Hữu còn không cẩn thận thấy được Bùi Ý Nhiên chân linh thân trận. Trừ cái đó ra, giống như liền không có cái gì khác. Những kinh nghiệm này, cùng Bùi Ý Nhiên lý tiện duyên hơn 10 năm tình cảm so sánh, quá tầm thường. Đệ xuống trong lòng ý niệm, Sở Hưu khống chế nước biển, thôi động hai người thân thể, đi vào hố trời phía trên. Hai người dưới chân nước biển xoay chậm chậm, tựa như là một cái núi khoan đồng dạng. Hai người thân thể bắt đầu chìm xuống, tiến vào hố sâu ở trong. Tiếp xuống, có thể sẽ vượt qua rải ràng giặc hám, đồng thời hai người chúng ta thân thể, hơn phân nửa muốn một mực bảo trì loại này tư thế. Sở Hưu tối đầu nhìn mùi ý hiền nhân, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, ta có thể chuyển cho ngươi một môn linh tu chỉ pháp, ngươi có thể đem tâm thần đắm chìm trong tổ khiếu ở trong. Tổ khiếu bùi ý hiền nhân giơ lên đầu, tò mò hỏi, ngươi linh năng tiến vào ta tổ khiếu bên trong? Vậy ta linh năng không tiến vào người tổ khiếu ở trong. Ngạch. Có thể, ngược lại là có thể. Sở Hưu dừng một chút, như nói thật nói, ta muốn đi vào nhìn xem. Bùi Y Y ả nhân mắt lom lom nhìn Sở Hưu, trong giọng nói mơ hồ ngậm lấy mấy phần nũng liệu ý vị. Ta tổ khiếu bên trong còn ở nhà ta thất sư tỉ. Sở Hưu nhìn Bùi Y Y ả nhân, ngươi xác định muốn đi vào. Bùi Y Y ả nhân khẽ giật mình, chần chờ nói, yêu yêu cô nương còn sống. Nàng vẫn cho là Đoan Mục yêu yêu chết tại Vụ Châu cổ gia tộc nữa nha. Sở Hưu gật đầu, nói khẽ, cổ gia tộc chiến dịch, ta không thể bảo vệ thân thể của nàng chỉ là bảo vệ nàng chân linh bất diệt. Về sau, ta sẽ vì nàng chế tạo ra một bộ hoàn mỹ nhất thân thể. Dạ này a? Bùi Yiye nhân nhìn Sở Hữu Mị tâm, tò mò hỏi, kia yêu yêu cô nương có thể nghe được chúng ta đối thoại sao? Sở Hữu lắc đầu, ta linh quá mạnh, thất sư tỷ linh, tại ta tổ khiếu bên trong, không cách nào nhìn trộm bên ngoài. Bùi Yiye nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, do dự nói, ngươi trước tiên có thể đi hỏi một chút nàng, khi không hy vọng ta đi vào. Ngại. Sở Hữu nhất thời có chút im lặng, trong lòng tự nhủ đó là của ta tổ khiếu a. Được. Nói chuyện thời điểm, hai người thân thể không ngừng hạ xuống. Xung quanh đều là đèn thăm trạng thái cố định độc trướng. Chương 287, kinh thiên thú giống, cái này thứ đồ gì? Sở Hữu Tổ Khiếu bên trong, Đoan Mục Yêu Yêu đã sớm dưỡng Hạo Linh Thần, đồng thời, nàng linh so với cổ gia tộc chiến dịch thời điểm, muốn cường hoành gấp 20 lần có thừa. Nàng con cần Sở Hữu Kim Sắc Linh Quang, ở trên người biến hóa ra một thân kim sắc váy sam, toàn bộ linh thân nhìn vô cùng thanh khiết. Sự tinh chính là cái này bộ dáng. Sở Hữu đơn giản đem có quan hệ bùi ý yả nhân sự tỉnh, nói cho Đoan Mục Yêu Yêu. Cái này rất không giống ngươi. Đoan Mục Yêu Yêu nhìn kim quang nội liễm Sở Hữu Linh Thần đầu hơi lệch ra, ngươi hẳn là minh bạch, hành động lần này, tràn đầy bất ngờ, đồng thời, hoàn toàn không cần thiết. Sở Hưu nhất thời không nói gì. Hắn kỳ thật đã sớm ý thức được điểm này. Hắn giờ phút này, cảm giác mình có điểm giống. Vì thu được mỹ nhân cười một tiếng, mà phong hỏa hí trừ hậu. Không lý trí, đồng thời cũng không phù hợp hắn bình thường tính tình. Có thể là cảm thấy nàng quá đáng thương đi. Sở Hưu vì chính mình tìm cái lý do, ngươi thử tưởng tượng a, một cái đẹp mắt như vậy nữ tử, gã tên phái dám, tươi sống trông hơn 10 năm xuống quả. A. Đoan mục yêu yêu nhẹ a một tiếng, cứ như không cười nói, chỉ là đang thương. Có lẽ còn có mấy phần thương hại." Sở Hưu lại nói. Đoan Mục Yêu Yêu im lặng, "Đáng thương, thương hại có khác nhau sao? Ngươi hẳn là thích nàng." Đoan Mục Yêu Yêu phân tích nói. Sở Hưu lông mày vặn, nhìn Đoan Mục Yêu Yêu, "Ta như thật thích nàng, ngươi không ăn dấm." Đoan Mục Yêu Yêu giận Sở Hưu một chút, không có phản ứng, tiếp tục phân tích nói, "Nhưng nàng thân phận quá cao quý, ngươi chỉ có thể thích nàng, không dám vượt qua giới hạn." Nhưng nhìn nàng thương tâm tiếc nuối, ngươi lại lòng có không đành lòng, dự định đưa nàng một trận trung thân khó quên kinh lịch. Hoàn toàn không đúng." Sở Hưu nhìn xem Đoan Mục Yêu Yêu, "Trong lòng ta thích, chỉ có thật sự tỷ người a." Đoan Mục yêu yêu trực tiếp xem nhẹ, nói khẽ, ngươi lần này, sắp thực quá vọng động rồi. Ngoại trừ chúng ta sư tôn, không ai biết Thanh Minh Nguyên đối diện có cái gì. Lực đại phía sau núi đệ tử, đều có người trấn thủ Thanh Minh Nguyên nơi này, kỳ thật đã nói rõ một vài vấn đề. Sở Hưu trầm mặc, hắn kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này. Lúc tuổi còn trẻ, cũng nên làm mấy món chuyện võ động, mới tính không hổ công thiếu niên một trận. Sở Hưu nói khẽ. Đoan Mục yêu yêu nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi để cho nàng đi vào đi, ta rất lâu không có cùng người khác tán gẫu. Được. Sở Hưu gật đầu. Một lát sau, Bùi Y Y Nhiên chân linh tiến vào Sở Hưu Tổ Khiếu ở trong. Nơi này, Bùi Y Y Nhiên con mắt mở to. Nàng cảm giác mình giống như là đi tới một tòa kim sắc cung điện đồ sạng. Trên thực tế, nàng xác thực đi tới một tòa kim sắc cung điện. Vì để cho Thất sư Tỷ Đoan Mục yêu yêu không đến mức thời thời khắc khắc cảm nhận được thanh lãnh cùng cô độc, Sở Hưu lấy tự thân linh quang, tại Tổ Khiếu bên trong, thành lập cung điện, cái bàn, giường, thậm chí là thư tịch. Y Y Nhiên tỷ, một thân kim sắc áo váy Đoan Mục yêu yêu, cười nói một tiếng. Hai nữ là nhận biết Bùi Y Nghiễn nhìn xem Đoan Mục Yêu yêu trên người kim sắc áo váy, dư quang nhịn không được hạ liếc tự thân, tuyệt lệ trên gương mặt hiện lên mấy phần mất tự nhiên. "Tiểu sư đệ." Đoan Mục Yêu yêu tức giận kêu lên. "Nha?" Sở Hưu nhẹ a một tiếng, linh thân tay phải nhẹ nhàng hất lên, Bùi Y Nghiễn quanh thân lập tức bao trùm một tầng kim sắc áo váy. Bùi Y Nghiễn ngẩm trừng mắt nhìn Sở Hưu. Tên tiểu hỗn đản này, đã có loại thủ đoạn này, trước đó tại ta tổ khiếu bên trong, khẳng định là cố ý muốn nhìn ta loạn thể. Bùi Y Nghiễn trong lòng có chút buồn bực. "Phiên a, cái này liên quan, quá nhảy cảm a." Sở Hưu âm thầm cô Từ một số phương diện tôi nói, hắn linh quang cùng da thịt của hắn, trong lòng bàn tay nhưng thật ra là không có gì khác biệt. Đoan Mục yêu yêu, Bùi Yiye nhân tụ tại cung điện màu vàng nóng bên trong, Sở Hưu mười phần thức thời tán đi linh ngân, ý thức trở về bản thể. Hắn không chệ rơi chân nước biển muối khoăn, tăng tốc chuyển động, hai người tốc độ rơi xuống nhanh. Ta thật thích nữ nhân này hay sao? Sở Hưu tối đầu nhìn trong lực truyền sắc gương mặt, lông mày hơi nhíu lại. Bô luận là đối đợi Chu Lữu Dung, còn là đối đại an Lan hoàng hậu, hắn xúc động đều phần lớn là tiện nghi tự thân một loại xúc động. Nhưng lúc này đây, cùng Bùi Yiye nhân ở trung thời điểm Hắn không chỉ có ném đi một gốc thần dược, còn không giải thích được mang theo bầu ý ý nhẫn đi vào bên này. Thậm chí có thể nói, hắn giờ phút này, ngay tại chủ động mạo hiểm, hơn nữa còn là tốn công mà không có kết quả cái chủng loại kia. Lúc ấy tại lực không lâu, ta liền nên trực tiếp lấy thân giúp nàng giải độc. Sở Hưu ngầm xoa xoa điệu nghĩ đến, nếu là như thế, đâu còn có hiện tại những sự tình này. Bất quá, sớm nhìn một chút tiên địa bên ngoài, cũng là không nhất định chính là chuyện xấu. Sở Hưu cúi đầu xuống nhìn, cái này hố trời tựa như là không có cuối cùng đồng dạng, còn phải lại tăng tốc chút tốc độ. Sở Hưu không chế giới chân nước biển núi quan, Lần nữa đem lặn xuống tốc độ để cao gấp 3 không thôi. Hố trời chỗ sâu, độc chứng sớm đã ngưng kết, nơi này không có nhật nguyệt lưu chuyển, tự nhiên cũng liền không có ngày đêm. Buổi yền nhân, Đoan Mục yêu yêu một mực tại tán gẫu các loại chủ đề. Vừa mới bắt đầu, Sở Hưu còn có hào hứng nghe lén. Chờ phân phó hiện hai nữ nhân này, trò chuyện đến trò chuyện đi, liền mấy cái tái diễn chủ đề, hắn không có hứng thú, bắt đầu quá chú tâm đầu nhập riêng khoan sự nghiệp ở trong. Ước chừng qua bảy ngày, Sở Hưu cảm nhận được hố trời không gian xung quanh dần dần nổi lên vận mẻo ba động. Nhanh đến sao? Sở Hưu khẽ nói, bắt đầu thả chậm nước biển muối khoan tốc độ xoay tròn. Xung quanh vẫn như cũ là ngưng tụ thành trạng thái cố định không gian, vặn vẹo không gian, khiến cho những này trạng thái cố định không gian giống như là đem không gian cho khắp lục xuống dưới lòng dạng. Lại qua 3 ngày, nước biển mũi khoan sông phá trạng thái cố định không gian, phía dưới hiện ra một đạo ước trường dài trăm trượng vết nứt không gian. Ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì chỉ riêng có thể nói, thị lực, nhĩ lực hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ có tự thân cảm giác lực, có thể ẩn ẩn cảm nhận được chung quanh một chút tràng cảnh. Sở Hưu cầm hồ lô màu xanh, từng sợi mở mị thú độn, tràn ngập tại hắn cùng mùi ý nhân chung quanh. Hai người thân hành tiếp tục hạ lạc. Sở Hưu cẩn thận từng ly từng tí cảm giác hết thảy xung quanh. Ta cảm nhận được loại kia thông ngũ cảnh mới có thể cảm nhận được thiên địa chi lực. Đô nhiên, Sở Hưu tổ khiếu bên trong, vang lên mùi ý y dị nhân khẽ gọi âm thanh. Thiên địa chi lực. Sở Hưu khẽ giật mình, tâm niệm phân ra bộ phận, chìm tại tổ khiếu bên trong, cụ thể nói một chút. Mùi ý y dị nhân linh thần nói khẽ, rất hỗn loạn, kia từng cây giống như sợi tơ thiên địa chi lực, rối loạn đan vào một chỗ, có thiên địa chi lực, lộ ra rất nhỏ rất nhỏ, mà có thì lộ ra mười phần thô to. Má khắc, ta còn cảm giác Giờ phút này chúng ta đang ở tại một khe hở không gian bên trong, xung quanh còn có thật là nhiều khe hở. Vậy ngươi có thể hay không tìm được đường?" Sở Hưu nhẹ giọng dò hỏi. Đường Du ý ý nhăn mắt cảm thụ, "Thật lâu, nàng nói khẽ, ngươi có thể thử tiếp tục hướng xuống, khe hở chỗ sâu, có lẽ chính là một phương khác thiên địa thiên cung." "Có lẽ?" Sở Hưu bất đắc dĩ, tổn quả lý do, hắn không ngừng phóng thích ra hỗn độn mờ mịt cùng nước biển, tại đi qua đường sá, xung làm ký hiệu biển báo giao thông, để về sau trở về Thập Cửu Châu. Hai người thân thể tiếp tục lặn xuống, tiến vào khe hở ở trong. Sở Hưu có thể cảm nhận được rõ ràng Đạo này khẽ hở, tựa như là trong núi sâu hẻm núi lồng dạng. Đợi hạ xuống ước chừng trăm trượng, Sở Hưu rõ ràng phát giác được, phía dưới không gian lần nữa trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời, hắn còn sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt. Phía dưới không gian, tựa như là một biển, đâm một cái liền phá. Sở Hưu hai chân giẫm tại cái này vặn vẹo không gian bên trên, hình như có một đạo ý mãng vỡ vụn tiếng vang lên, hắn cùng đổi ý nhiên thân thể, đột ngột ở giữa giống như là đạt hút mất trọng lượng, giảm mạnh không thôi. Đến, Sở Hưu trong lòng sinh ra nội ra, vang lên bên tai từng sợi nhỏ bé yếu ớt phong thanh, trước mắt cũng nhiều tối tâm mờ mịt sắt thái. Dùng Một đạo kinh thiên thú giống đột ngột vang lên. Sở Hưu trong lòng giật mình, sau một khắc liền phát giác tự thân không gian xung quanh, giống như là cuốn lên như gió, đang hướng về phía bên phải rũ mạnh lao tới. Dương mắt nhìn lên, một con kim sắc, cực giống lớn vạn lần con cóc, đang đứng lơ lửng vào hư không, mở ra miệng lớn cuốn hút. Cái này thứ độ gì? Chương 288, Kim sắc cự thú, Sở Hưu lấy được năng lực mới. Sở Hưu, Bùi Yiye nhận hai người thân thể chăm chú ông nhau, theo cuốn lên không gian, cùng nhau rơi vào tiếng cái này cực giống lớn vạn lần kim sắc con cóc trong bụng. Trong hồ lô tuôn chảy ra nước biển, hỗn độn mờ mịt như cũng không ngừng tuôn chảy mà ra. Sở Hưu phản ứng rất nhanh, trước tiên, Mi Tâm Tổ Khiếu tràn ra Hoàng Tiên Kiếm. Linh chẳng tắc đánh nút về phía cái này kim sắc cự thú Mi Tâm Tổ Khiếu. Làm hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, cái này kim sắc cự thú, ngay cả không gian đều có thể hút vào miệng bên trong, có thể đối tự thân tổ khiếu, đúng là không, có chút náo phòng ngự. Sở Hưu Hoàng Tiên Kiếm. Linh dễ như trở bàn tay địa liền rót vào tiến kim sắc cự thú tổ khiếu bên trong, một trận luân trảm, kim sắc cự thú tổ khiếu chi linh qua trong giây lát liền hóa thành từng đạo điểm sáng màu vàng óng. Đồng thời, kim sắc cự thú thân thể không cách nào tiếp tục trôi nổi tại không, bắt đầu hạ xuống. Sở Hưu tổ khiếu chi linh trong chốc lát tràn vào kim sắc cự thú tổ khiếu bên trong, hấp thu tất cả linh quang. Dễ dàng như vậy liền giải quyết trận đấu. Đánh giết cái này kim sắc cự thú, quá mức nhẹ nhõm, đến mức Sở Hưu đều có chút không thể tin được. Cảm nhận được kim sắc cự thú đang sa xuống, phản ứng của hắn rất nhanh, lúc này khống chế hồ lô màu xanh, tản mắt ra đại lượng phun trào mê ngủ, nâng lên kim sắc cự thú thân thể. Trước tiên đem cái này cự thú luyện hóa lại nói. Sở Hưu ngẩng đạo, hắn cũng không biết Vương Tiên Điệu này đều có cái gì, nghĩ đến dưới mắt vẫn là trước đề cao mình thực lực, bảo đảm nhất. Ngươi lại theo giúp ta thất sư tỷ trò chuyện sẽ chơi. Sở Hưu Liệp nhìn trong ngực Đuĩ Ý ỉ ả nhân, nhẹ nói: "Nha." Đuĩ Ý ỉ ả nhân nhẹ a một tiếng. Sau đó, Sở Hưu Hựu xếp bằng ở kim sắc cự thú phần bụng, điên cuồng vận chuyển tam nguyên quy nhất tâm pháp, thôn phệ lấy cái này kim sắc cự thú hết đũ. Thời gian đang trôi qua, 3 ngày sau, toàn bộ kim sắc tử thú, chỉ còn lại có một tầng mỏng như cánh ve kim sắc vỏ ngoài, Sở Hưu dùng nhẹ tay nhẹ vừa chạm vào, kim sắc vỏ ngoài lập tức tiêu tán trên không trung. Đây là không gian trị lực sao? Sở Hưu yên lặng cảm thụ được tự thân, thi triển tam nguyên quy nhất, hắn thôn phệ hết dị thú về sau, bình thường đều có thể thu hoạch được dị thú một chút đắc tính như kim lâm cộ vậy màu vàng kim, băng xương giao mãng ngân giác, kỳ lâm lợi chảo cùng hóa diễm, cùng cổ sa tộc con quái vật kia thân mềm đặc tính cùng con mắt thứ ba. Lần này, thôn vệ hết cái này kim sắc cự thú, hắn thu được một loại năng lực đặc thù, trưởng không, không gian chi lực. Nói đúng ra, hắn có thể giống cái này kim sắc cự thú, đem không gian hút vào trong bụng. Đây là một loại rất kỳ lạ rất cường đại năng lực. Phải biết, chưa đột phá vào thông u cảnh sở hữu, ngay cả không gian chi lực đều không cảm giác được. Thu hoạch được kim sắc cự thú loại năng lực này về sau, hắn không chỉ có thể cảm nhận được không gian chi lực, thậm chí còn có thể đem bắt lấy, hoặc là hút vào trong miệng ại loại này năng lực kỳ lạ trước mặt, thôn vệ hết kim sắc cự thú tăng lên công lực, ngược lại là có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Có được loại năng lực này, tại phương thiên địa này, hẳn là cũng tính có được một chút năng lực tự vệ. Sở Hưu ám đạo, sau đó ôm trong ngực đuổi y hiệp nhân, cấp tốc hạ xuống. Ánh mắt của hắn quan sát phía dưới, phát hiện tự thân đang đứng ở không trung, phía dưới chi cảnh, giống như địa đồ đồng dạng. Phía đông tại chỗ rất xa, bị kim sắc lâm liệt bà quang bao trùm. Chính phía dưới, xanh đúng tươi tốt, là một mảnh giống như rừng rậm nguyên thủy mạo rừng. Rống! Đột đột, lại một tiếng thú giống vang lên. Tương tự không gian ba động nổi lên. Sở Hưu mí mắt hơi nhảy, do dự một cái trước mắt, cũng không kháng cự cố này cuốn lên không gian trị lực. Hắn cùng dồn ý ý nhân thân thể, giống như là sóng lớn bên trên một chiếc thuyền con, lần nữa tuấn chạy hướng một con kim sắc cự thú. Sở Hưu dương mắt nhìn lên, mí mắt hung hăng ngậy hạ. Phía trước không chỉ có một con kim sắc cự thú. Trong hư không, từng cái kim sắc cự thú hiện không năm sấp, tựa như là trong hồ nước năm sấp từng cái kim sắc quốc, như ẩn như hiện, kim quang lẩn lánh. Đơn giản nhìn ra, chí ít có hơn chăm con. Cái này tình huống như thế nào? Sở Hưu có chút chóng váng, làm sao cảm giác nơi này là những này kim sắc cự thú hàng ổ? Lần nữa bị hút vào kim sắc cự thú phần bụng về sau, Sở Hưu tổ khiếu bên trong Hoang Thiên kiếm. Linh lần nữa xuất kích, trong chớp mắt liền đánh chết cái này kim sắc cự thú linh. Trong hồ lô, phun trào mây trắng lần nữa hiện hiện, chống đỡ cái này kim sắc cự thú thân thể, không đến mức hạ xuống. Sau đó, Hoang Thiên kiếm, Linh tập bắn về phía cái khác kim sắc cự thú mi tâm. Lúc mới nhìn, những này kim sắc cự thú cách xa nhau tựa hồ rất gần, đợi Hoang Thiên kiếm, Linh tập bắn xuyên qua về sau, Sở Hưu mới phát hiện, liền nhau hai con kim sắc cự thú, cách xa nhau kỳ thật rất xa, chừng hơn trăm trượng. Khoảng cái này đã nhanh nuốt vượt qua Sở Hưu đối linh trưởng không mức cực hạn. Hắn thông qua tuân chạy tại kim sắc cự thú thể nội mây trắng, khống chế kim sắc cự thú thân thể, tuân hướng gần nhất kim sắc cự thú. Bạch. Đợi hoàng tiên kiếm. Linh bánh chết cái này tới gần kim sắc cự thú chỉ linh về sau, Sở Hưu hé miệng, đại lực hế hấp. Vừa bị chém giết cái này kim sắc cự thú trung quanh, không gian cuốn lên, tuân chạy hướng Sở Hưu chỗ phương hướng. Trong chớp mắt, cái này kim sắc cự thú giống như là rút nhỏ vô số lần, đầu tiên là tuân chạy tiến Sở Hưu gần thân kim sắc cự thú miệng bên trong, sau đó lại tiến vào Sở Hưu miệng bên trong. Thật thân kỳ a. Sở Hưu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa như là hồ lô màu xanh, có thể đem số so tự thân lớn hơn nhiều lần độ vận hút vào trong bụng. Cảm giác lực quét về phía tứ phương, gặp cái khắc kim sắc cự thú đều đang nhìn bên này, Sở Hưu khẽ miệng hiễu cười, lúc này khống chế ẩn thân kim sắc cự thú, tuấn hướng phía bên phải liền nhau một con kim sắc cự thú. "Giống." Cái này kim sắc cự thú lúc này gầm rú một tiếng, một cô hấp lực thẳng tắp hút động Sở Hưu chung quanh mảng lớn không gian. Sở Hưu hơi chớp mắt, cũng không kháng cự, mặc cho cái này kim sắc cự thú thi triển năng lực. Trong chớp mắt, kim sắc cự thú nuốt lấy Sở Hưu ẩn thân kim sắc cự thú cùng một thời gian, Hoàng Thiên Kiếm, linh xuất động, diễn sát cái này kim sắc cự thú tổ khiếu chỉ linh. Đây là xá ba sao. Sở Hưu cười khẽ, hắn bỗng nhiên cảm giác, chuyến này đến đúng rồi. Sau đó thời gian bên trong, kim sắc cự thú bẩy nổi lên báo động. Một con thôn phệ lấy một con, tầng tầng được ra. Đợi cho cuối cùng, có chút cơ linh kim sắc cự thú muốn thoát đi, kết quả tự nhiên là gặp phải Sở Hưu vô tình độ sát. Những loài kim sắc cự thú, bản thể có lẽ rất mạnh, đồng thời có trưởng khủng đặc thù không gian chi lực. Nhưng mà, bọn chúng cũng không hiểu được tu luyện như thế nào linh cũng không hiểu như thế nào khép kín tổ khiếu, tại đối mặt Sở Hưu hoang tiên kiếm. Linh, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Cuối cùng, cái này liên miên hơn trăm con kim sắc cự thú, tất cả đều rơi vào Sở Hưu trong bụng. Hắn cũng không xuất dược trước tiên luyện hóa, mà là nghiên cứu mới nắm giữ không gian chi lực. Sau một hồi, Sở Hưu, Bùi Y Y ả nhân rơi vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Nơi này tối tối, đều dị thường cao lớn. Hai người tay nắm tay, tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong dạo bước mà đi. Thật đẹp a. Bùi Y Y ả nhân sợ hãi thán phục. Sở Hưu nói khẽ, đẹp, bình thường mang ý nghĩa nguy hiểm. Hắn nhớ tới con kia cổ sa tộc quái vật từng nói qua một câu, Linh Hải phủ cận cũng có nhân tộc. Có ngươi tại, ta không sợ." Bùi Y Y ả nhân khẽ tuổi nói, "Ngươi đây là triệt để ý lại vào ta rồi." Sở Hưu một mặt bất đắc dĩ. Bùi Y Y ả nhân nói khẽ, "Ở chỗ này, ngươi cũng không cần lại nghĩ chuyện bên kia, cũng không cần nghĩ chúng ta thân phận của từng người, tại ngươi trở về trước, hảo hảo buổi buổi ta." Chương 289, Tiền muối biết Chu Tất thư viện. Sở Hưu nhất thời trầm mặc, một hồi lâu về sau, khẽ gật đầu một cái. "Kia, ta muốn ngươi cùng ta." Bùi Y Y ả nhân đầu hơi lệch ra, nhìn Sở Hưu. Ta có ngươi, quá tốt xấu." Sở Hưu nói, thân ảnh nhoáng một cái, đi thẳng tới bùi Y Y ả nhân sau lưng, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới bùi Y Y ả nhân trên lưng, "Ngươi có ta, lúc này mới mới lạ." Bùi Y Y ả nhân cả trương gương mặt xinh đẹp đều treo đầy hạ tuyến, "Ngươi thật là đủ vô sỉ." Nàng nhã rẽ một câu. Bây giờ nàng đã là trong ngũ cảnh, có một người nam tử tự nhiên lưng động. "Cái này vô sỉ." Sở Hưu thầm nói, "Ta còn muốn lấy đợi đến bờ biển, coi ngươi là con ngựa cưỡi, cho ngươi thêm làm cái song đôi ngựa kiểu tóc, xem như dây cương." Bùi Y Y ả nhân Sở Hưu tự nhiên không có khả năng thật đệ buổi y y ệ nhân một mọ cõng, đàm thiếu vài câu, hắn liền từ buổi y y ệ nhân trên lưng xuống tới, một lần nữa dắt buổi y y ệ nhân ngọ tủ, sóng vai mà đi. Thưởng thức góc rừng một canh giờ rừng rậm nguyên thủy phong cảnh, Sở Hưu liền nằm ở buổi y y ệ nhân vòng eo, nhanh chóng chạy vội. Một con toàn thân tối tăm độc giác cự thú, chặn Sở Hưu chạy vội con đường. Thật lớn. Buổi y y ệ nhân sợ hãi thán phục, trước mắt cái này độc giác cự thú, trừng cao 2 trượng, toàn thân tối tăm, mõm phun trong miệng rộng răng nanh, so với nàng cánh tay còn rất dài, lộ ra dị thường đáng sợ. Người tin hay không, ta có thể một mút nuốt nó. Sở Hữu mỉm cười hỏi, "Một nút." Bùi Ý Ý à nhân kinh ngạc, lắc đầu, tất nhiên là không tin. Sở Hữu Mi tâm nổi lên mấy phần ba động, hoàng tiên kiếm linh lần nữa xuất động, trong nháy mắt đánh nút về phía chính sông tới độc giác cự thú. Vẻn vẻn một cái mắt, độc giác cự thú liền đứng tại nguyên địa. Sở Hữu há mồm khẽ hấp, độc giác cự thú không giàn xung quanh phun trào, thoăn thoắt chạy vào Sở Hữu trong miệng. Cái này Bùi Ý Ý à nhân kinh hãi đưa tay bưng kiếm nhỏ. Vĩnh viễn không nên coi thường một cái nam nhân khẩu vị. Sở Hữu hung dung nói, nắm cả Bùi Ý Ý à nhân vào eo, tiếp tục tiến lên. Con đường phía trước bên trên lại gặp mấy cái cản đường tự thú, tất cả đều để sở hưu chim linh, nuốt thân thể. Hai người đều phát hiện, tòa này rừng rậm nguyên thủy bên trong dị thú, hình thể đều dị thường lớn, hoàn toàn không phải thập kỷ châu các loại hung thú có thể so sánh được. Bỏ ra hơn 3 canh giờ, hai người đi ra rừng rậm nguyên thủy, phía trước một mảnh kim quang chói mắt. Linh hải, nhanh đến. Thật có đại dương màu vàng nào a? Bùi Y Y nhăn nhân lần nữa sợ hãi thán phục. Bước chân của hai người chậm lại. Ngay ngay, tương hô cũng hơi dùng một chút lực đạo. Lần này tới phương thiên địa này, hai người nói định mục đích chính là nhìn một chút đại dương màu vàng. Nóng. Sau khi xem Sở Hữu liền nên trở về. Linh hải bên bờ, nham thạch dường như trải qua thời gian dài nước biển nhuốm dần, cũng đều biến thành kim sắc. Bên này không khí giống như rất dễ chịu. Bùi Y Y hít sâu, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Xét thực, Sở Hữu nhìn chằm chằm đại dương màu vàng lỏng, ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc. "Mị ảnh này linh hải tựa hồ rất không bình thường." Hai người cất bước hướng về phía trước, đi vào kim sắc nước biển bên cạnh. Sở Hữu tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái, một đạo kim sắc dòng nước bắn tung tóe mà lên, lơ lửng tại trước người hai người. Bùi Y Y đưa tay nhẹ nhàng chạm đến, cảm nhận được một chút thanh lương cùng nước súc cảm không sai biệt lắm. Sở Hưu há mồm khẽ hấp, kim sắc dòng nước nhập miệng, hắn yên lặng phẩm vị một phen, con mắt dần dần phát sáng lên. Cái này trong nước biển ẩn chứa năng lượng. Sở Hưu trầm ngâm nói, tựa như là đại bổ chén thuốc đồng dạng. Thật sao? Bùi Y Y nhiên kinh ngạc, nàng quay đầu mắt nhìn tươi tốt rừng rậm nguyên thủy, nói khẽ, có lẽ, bên trong vùng rừng rậm kia hung thú sẽ lớn như vậy, là bởi vì cái này nước biển quá kỳ lạ. Sở Hưu nhẹ gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Linh hải. Sở Hưu như có điều suy nghĩ, danh tự này, chỉ sợ cũng không phải là lung tung lên. Ta muốn đi vào. Bùi Ý Yả Nhân nhìn về phía Sở Hưu, đi vào có ý tứ là: "Sở Hưu hỏi, tại hắn lý giải bên trong, một là cớ thuyền, thưởng thức linh hải chỗ sâu chí cảnh, thứ hai là tở ý phục xuống, tại cái này linh hải bên trong bơi lội. Ngươi giúp ta nhìn xem xung quanh." Bùi Ý Yả Nhân cười khẽ nói câu, liền ngay trước mặt Sở Hưu, bắt đầu rút đi quần áo trên người. Sở Hưu mí mắt hung hăng nhe dữ, trong lòng tự nhủ người cái này thật đúng là không coi ta là ngoại nhân a. Xuất ra hồ lô, tràn ra từng sợi cát vàng, tại hai người xung quanh, lồng đóng ra một tòa móc ngược trên lớn. Người cái này có chút lớn sát phong cảnh. Bùi Ý Yả Nhân nhã nhặn nói: Sở Hưu tức giận, vạn nhất thật có người khác tại phủ cận nhìn lén, ngươi chẳng phải bị thu thiệt, ta lại không thoát xong." Bùi Y Y nhiên nói thầm một tiếng, mặc một thân sâu áo, trực tiếp đi vào linh hải bên trong. Sở Hưu khống chế móc ngược lưu sa trở lớn, theo Bùi Y Y nhiên bộ pháp, không ngừng di chuyển về phía trước, đồng thời không ngừng bị lớn, cho Bùi Y Y nhiên trở lại đầy đủ không gian. Đồng thời, hắn còn đem miệng hồ lô tiến tới linh hải bên trong, yên lặng vận chuyển tam nguyên quy nhất tâm pháp, miệng hồ lô dần dần nổi lên mấy phần hấp lực. Kim sắc nước biển bắt đầu tôn chảy tiên trong hồ lô. Ta có thể hay không cũng hít một chút loại này, nước biển sở Hưu nghĩ đến mình lấy được không gian năng lực, lúc này cũng hãm nhẹ ra. Nguyên bản chỉ có một chút sóng gợn lăn tăn hải dương màu vàng óng và nóng, nổi lên gợn sóng. Đã đi đến nước biển bao phủ độ ngực vị trí Bùi Y Nghệ nhân, quay đầu mắt nhìn, liền thấy Sở Hưu cùng hồ lô màu xanh đều tại cuồn hút lấy cái này kim sắc nước biển. Tại sao ta cảm giác người này đi vào phương thiên địa này, liền mạnh lên đây? Bùi Y Nghệ nhân nổi lên nói thầm, nàng thăm dò tính địa ở trong nước biển bay nhảy hai lần, phát hiện dư lực không đổi, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tại nàng khi còn bé, thấy từng tới một chút hài đồng tại trong hồ nước bơi lội, ngay lúc đó nàng, mười phần hâm mộ. Nếu không phải cố kỵ với bản thân nữ hải thân phận, có lẽ khi đó nàng cũng sớm liền học xong bơi lội. Về sau dần dần lớn lên, hồ nhỏ rất nhiều đồng thú, nàng đều không cách nào lại thử. Giờ phút này, phương thiên địa này, giống như cũng chỉ có nàng cùng Sở Hữu, nàng có thể không hề cố kỵ hoàn thành hồ nhỏ không làm được sự tình. Sở Hữu nhìn giống như hết xanh, không ngừng chết thẳng cẳng ngồi y lị ỉ nhiên, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ của quái. Hắn thực sự rất khó đem thời khắc này bùi ỉ ỉ nhiên, cùng vị kia đoan trang thanh tao lịch sự yên chi bảng khôi thủ liên tưởng đến nhau. Tựa như là hoàn toàn khác biệt hai người đồng dạng. Bơi lội cũng không biết, thật là cú bạn. Sở Hữu âm thầm nhà rảnh, thời gian đang trôi qua. Sở Hữu bụng, hồ lô màu xanh đều đặt tới vùng nạp kim sắc nước biển tự hạ. Hắn xâm nhập nước biển bên trong, đi tới bùi y y ệ nhân bên người, ngựa du lịch. Người sẽ còn bơi lội. Bùi y y ệ nhân mặt mũi tràn đầy lạnh nhàn. Sở Hữu nhà rảnh nói, ta đường đường Chu Tổ thư viện 13 tiên sinh, biết bơi rất đáng được kỳ quái sao? Chu Tổ thư viện, ngươi đến từ một phương khác thiên địa. Một đạo khe nói âm thanh từ tại chỗ rất xa truyền đến. Sở Hữu Bùi Yiya nhân sắc mặt đều là biến đổi. Một thân ảnh từ tại chỗ rất xa, như không mà đến, chớp mắt là tới, huyền lập tại cắt vàng tường vây bên ngoài. Phương tiên điệu này luôn ngữ, cùng chúng ta nơi đó đồng dạng. Bùi Yiya nhân nhỏ giọng nói, chung quanh có cắt vàng che chắn, nàng cũng không biết vừa mới người nói chuyện, đã đi tới phụ cận. Sở Hữu nhìn chằm chằm cắt vàng người bên ngoài ảnh, trong mắt chớp động lên vẻ cảnh giác. Đây là người người mặc kim sắc trường bào nam tử trung niên. Hình dạng cùng thập cựu châu trung niên nam tử cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tiền bối biết Chu Tức thư viện. Chương 290, kinh cùng tương lai, ta nghĩ xuyên phá cái kia đạo phòng tuyến. Thông hướng Thanh Minh nguyên ngọn nguồn phía dưới trong độc trướng. Sở Hưu, Bùi Y Yả nhân lần nữa tiến vào hố trời tận dưới đáy chỗ. Nước biển núi khoan tại hai người phía trên điên cuồng xoay tròn lấy, hai người thân thể nhanh chóng lên cao. Sở Hưu tổ khiếu bên trong, có phải hay không rất phiền phức. Bùi Y Yả nhân nhìn xem Sở Hưu, do dự hỏi, trong lòng nổi lên mấy phần tự trách. Phát sinh cái gì rồi? Đoan Mục yêu yêu yếu kỳ, Sở Hưu đơn giản giản thuật hắn cùng Bùi Y Yả nhân tại một phương khác thiên địa kinh lịch, cuối cùng đề cập đến Thông Thiên đạo nhân. Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, hắn hộ tống ngươi cùng Y Yả nhân tỉ rời đi. Có thể là muốn xóa đi các ngươi ở bên kia dấu vết lưu lại, cũng có thể là nghĩ nhớ kỳ hai phe này thiên địa thông đạo biển báo giao thông. Sở Hưu gật gật đầu, ta cũng là lo lắng cái này loại tình huống thứ hai. Các ngươi là cảm thấy đạo nhân kia có khả năng sẽ xâm lấn thập cửu châu. Bùi Ý Ý à nhân cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có loại khả năng này. Đoan Mục yêu yêu trầm ngâm nói, theo tiểu sư để nói, kia phương thiên địa, thiên địa linh khí nồng đậm, hung thú xa so với thập cửu châu lớn, đầu kia linh hải bên trong tràn ngập năng lượng. Kia phương thiên địa nhân tộc, thực lực chỉ sợ muốn so chúng ta thập cửu châu cường giả mạnh hơn rất nhiều. Theo lý thuyết Sở Hưu do dự nói, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, bên kia tu luyện hoàn cảnh, xa xa tốt hơn chúng ta Thập Cửu Châu. Nói đến đây, Sở Hưu ngừng lại. Dạ Tâm cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh ác liệt liền đình chỉ. Nếu là linh hải bên kia có được một vị nào đó để vương cơ giả, có lẽ vị khai cương quốc tổ chọn xâm lấn Thập Cửu Châu. Người thường đi chỗ cao Đoan Mục Yêu Yêu đầu hơi lệch ra, nguyên câu nói này, nói rất hay, nhưng ngươi không để ý đến một sự kiện. Cái gì? Sở Hưu, bốn ý, ý nhân đều nhìn về Đoan Mục Yêu Yêu. Đoan Mục Yêu Yêu ung dung nói ra, kia phương thiên địa, tại Thanh Minh Nguyên phía dưới, Bọn hắn nếu là muốn thượng đi chỗ cao, ngươi đoán bọn hắn sẽ đi đây. Sở Hưu sắc mặt hơi cương, chúng ta Thập Cửu Châu là bọn hắn tự giới. Có lẽ là tiên giới hoặc là thánh vực cũng có nói. Đoan Mục yêu yêu khẽ cười nói, ai biết được. Sư Tôn trước khi đi cũng không có lưu cái một lời nửa câu. Nào có còn không sánh bằng hạ giới thượng giới. Bùi Ý y nhàn nhã danh nói, có lẽ các ngươi nhìn thấy chỉ là kia phương thiên địa một góc. Đoan Mục yêu yêu nói khẽ, Sư Tôn để lịch đại phía sau núi lệ tử, trấn thủ tại Thập Cửu Châu 12 châu hiểm địa, tuyệt đối sẽ không không hề có đạo lý. Sở Hưu gật gật đầu. Vô luận bọn hắn hoàn cảnh là so chúng ta tốt, vẫn là so chúng ta áp liệt, cũng có thể chọn xâm lấn Thập Cửu Châu. Điểm này không thể không đề phòng. Nói, Sở Hưu có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản, tứ sư Minh Triệu Vương Tôn muốn tới Thanh Minh Nguyên trấn thủ, hắn còn rất phản đối rất mâu thuẫn. Dưới mắt, quan niệm đã phát sinh 180 độ cải biến. Có chuẩn bị, mới có thể không hữu sầu. Tiểu sư đệ, ta mơ hồ cảm giác, tương lai ngươi gặp phải địch thủ, khả năng không chỉ là Thập Cửu Châu những lao ra hoặc kia. Đoan Mục yêu yêu nhìn xem Sở Hưu, ánh mắt lóe lên mấy phần tức tiếc. Sở Hưu không phản bác được. Thì thật, tại sư Tôn Trần Trường sinh lên trời rời đi thời điểm, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có một ít giận nộ. Chỉ có tự cường mới có thể không sợ hết thảy. Sở Hưu khẽ nói, trong lòng sinh ra mãnh liệt cấp bách cảm giác, mạnh lên. Cấp bách, ta có phải hay không quá tùy hứng rồi? Bùi Y Y ả nhân nói khẽ, nàng 10 phần tự trách. Sở Hưu nhìn hướng Bùi Y Y ả nhân, nếu không phải lần này đi hướng linh hải bên kia, ta đại khái vẫn sẽ như quá khứ, làm từng bước điệu tu luyện. Lần này, mặc dù nguy hiểm, lại cho ta gõ cảnh báo, đồng thời, thực lực của ta cũng đề cao một cái cấp độ. Ngươi cũng rất sẽ anủi người. Đoan Mục yêu yêu cười nhẹ trêu chọc nói, "Đây cũng không phải là an ủi." Sở Hưu lắc đầu, "Đạo, ta lời này, kỳ thật cũng là nói cho chính ta nghe. Về sau ta sẽ không lại tùy hứng." Bùi Y Y ẻ nhân khẽ thở dài, nàng biết, mình đã đem cả đời này, tùy hứng cơ hội đều đã dùng hết. "Vậy ngươi tiếp xuống là nghĩ?" Đoan Mục yêu yêu nhìn xem Bùi Y Y ẻ nhân, nhẹ giọng hỏi. Sở Hưu cũng nhìn về phía Bùi Y Y ẻ nhân. Bùi Y Y ẻ nhân ánh mắt lóe lên một vòng mờ mịt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nàng nguyên bản dự định là cùng Sở Hưu ở bên kia vượt qua sau cùng 3 tháng, sau đó một mình lưu lại bên kia. Có lẽ sẽ lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, có lẽ sẽ tìm phong cảnh ưu nhã địa phương, tự tán bản thân. Ai biết được, nàng cũng không nghĩ kỹ tương lai, chỉ xác định sẽ không lại trở về Thập Cửu Châu. Bây giờ, tình huống đã phát sinh cải biến, nàng chính cùng lấy Sở Hưu lần nữa trở về Thập Cửu Châu. Mà nàng cùng Sở Hưu quan hệ, chính cách một tầng ngay tại chưa quyết định mang mộng. Có một nơi, rất kỳ diệu. Sở Hưu nhìn xem Bùi Y Y hiện nhân, nếu như ngươi không muốn trở về Thập Cửu Châu, không muốn gặp lại đã từng người, ta có thể đưa ngươi đến đó. Được. Bùi Y Y hiện nhân lúc này gật đầu, không có chút nào do dự. Sở Hưu tiếp tục nói ra, người tốt nhất lại suy nghĩ một chút, ta nói địa phương, cũng không phải là thế ngoại đạo nguyên, mà là một phương hoàng vu chỉ địa. Không có người, không có động vật, cũng không có cây cối. Người đi nơi đó, ngươi chính là duy nhất. Chỗ nào? Đoan Mục yêu yêu nhịn không được hỏi. Ta nguyện ý đi. Bùi Y y nhân nhìn xem Sở Hưu, nói khẽ, ta không biết nơi đó là nơi nào, nhưng ta biết, ngươi đã có thể đưa ta quá khứ, vậy ngươi muốn đi xem ta lúc, tất nhiên có thể tìm tới ta. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới ta, ngươi nguyện ý lại tìm ta, vô luận là ở đâu bên trong, ta đều nguyện ý. Sở Hưu nhất thời không nói gì trong lòng nhận lấy một chút xúc động. Đoan Mục Yêu Yêu cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem Bùi Y Nghĩa nhân, nàng không nghĩ tới, vị này đại danh đỉnh đỉnh yên chi bảng khối thủ, thế mà lại đối với mình vợ con sư đệ nói ra những lời này tới. Đây là thổ lộ sao? Tiểu sư đệ, mị lực của ngươi lúc nào lớn như vậy? Đoan Mục Yêu Yêu nhịn không được trên dưới đánh giá đến Sở Hưu. Giờ phút này, ba người đều là linh thân trạng thái, đang đứng ở Sở Hưu tổ khiếu ở trong. Sở Hưu linh, giống như trên trời rơi xuống trích tiên, lại như Phật đà chuyển thế, sát thực mị lực phi phàm. Sở Hưu niết miệng nhất tiếu, khiêm Tốn nói, so với tất sư tỷ, sư đệ ta điểm ấy mị lực cũng liền lừa gạt một chút không dành thế sự tiểu cô nương. Đoan Mục yêu yêu nhìn chằm chằm Sở Hưu, đột nhiên trong lòng hơi động, chần chừ nói: "Ngươi vừa mới nói địa phương, sẽ không phải chính là chỗ này a? Ngươi cũng không phải là muốn giết Y Li à nhân tị thân thể, đem nàng chân linh lưu tại nơi này a?" Bùi Y Li à nhân hơi chớp mắt, trong lòng tự nhủ nếu có thể một mực lưu tại nơi này, cùng vị này yêu yêu cô nương làm bạn, cũng là rất tốt. Khắc sứ nghĩ, người trong lòng ta, chính là nhất đẳng đại tiện nhân. Làm sao ta tại trong lòng ngươi, liền thành đại ác nhân? Sở Hưu nhà rảnh nói: "Người ta sống được thật tốt, còn thích ngươi tiểu sư đệ ta, ta làm sao lại phá hủy thân thể của nàng đâu?" nói, ở trong lòng nói bổ sung, nhiều nhất về sau phá hủy nàng một đạo phòng tuyến, cho nàng thả điểm hết ra. Bùi Y Y ả nhân liếc mắt sở Hưu, chẳng biết tại sao, nàng nghe sở Hưu lời này, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Bóp nói nhạo, mau nói, ngươi muốn đem nàng đưa đến chỗ nào? Đoan Mục yêu yêu tức giận. Bùi Y Y ả nhân cũng tò mò nhìn về phía sở Hưu. Sở Hưu nhìn về phía Bùi Y Y ả nhân, một mặt thâm tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng sờ về phía lồng ngực của mình chỗ. Bùi Y Y ả nhân nhíu trợ, một trái tim đập bịp bịp. Trong lòng, Đoan Mục yêu yêu đôi mi thành tú cau lại. Sau đó, hai nữ liền nhìn thấy, sở Hưu sờ lấy ngửa tay chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào trên bụng. Trong bụng, Đoan Mục yêu yêu kinh hô. Bùi Y Yả nhân sắc mặt cứng đờ. Chương 291, Dọa người danh tự, Thông Thiên. Tiền đối biết Chu Tức thư viện. Cha hỏi ở giữa, Sở Hưu nắm ở Bùi Y Yả nhân vòng eo, sau bay đến linh hải bờ bờ. Bùi Y Yả nhân trước tiên mặc vào áo ngoài, mọc ngược như chén lớn cắt vàng thu liễm tại hồ lô màu xanh ở trong. Nguyễn Bản Huyền lập tại lưu sa bên ngoài nam tử trung niên, đi tới bờ bờ. Tại Sở Hưu, Bùi Y Yả nhân dò xét vị trung niên nam tử này thời điểm, trung niên nam tử này cũng đang quan sát hai người này. Từng có chí cường giả đánh phá thiên địa gông cùm xiển xích, bay lên trời, kết quả tao ngộ vạn độc xâm nhập, sau gặp Chu Tức thư viện đệ tử, có thể trở về phương thiên địa này." Nam tử trung niên chậm rãi nói. "Đánh phá thiên địa gông cùm xiển xích, vạn độc xâm nhập." Sở Hưu bất động thanh sắc, hỏi, "Vạn mối Chu Tức thư viện Sở Hưu, còn không biết tiền bối tộc danh, đến từ chỗ nào? Bên này người đều gọi bần đạo thông thiên đạo nhân." Nam tử trung niên nói. "Thông thiên." Sở Hưu mí mắt hơi nhảy, do dự hỏi, "Tiền bối kiếp nhưng nhận biết Nguyên Thủy đạo nhân." "Nguyên Thủy đạo nhân." Nam tử trung niên khẽ giật mình, mặt lộ vẻ mờ mịt, "Lát đầu" Không biết ta? Sở Hữu yên lặng, mặt lộ vẻ mỉm cười, tiếp tục hỏi, còn không biết tiền bối đến từ chỗ nào? Kim Lao Đạo. Nam tử trung niên nói. Sở Hữu sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm trung niên nam tử này. Nếu nói gọi Thông Thiên là trùng hợp, giờ phút này ngay cả Kim Ngao Đạo đều xuất hiện, cái này còn có thể là trùng hợp sao? Đến từ kiếp trước Sở Hữu, tự nhiên rất rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ lão trưởng chính là Kim Lao Đạo. Làm sao? Ngươi nghe nói qua Kim Lao Đạo? Nam tử trung niên hơi híp mắt lại. Sở Hữu lắc đầu. Vật động thanh sắc nói ra, chính là cảm thấy danh tự này thật kỳ quái, làm sao lại dùng rùa đen mệnh danh. Kim Nau, là Long Quy, nam tử trung niên cái chính. Ha ha, Sở Hưu A cười một tiếng, đạo, "Vạn Bối cũng không biết bên này quy củ, nếu là có đắc tội hoặc là chỗ không ổn, còn xin tiền bối sớm nói rõ." Thông Thiên đạo nhân cười nói, "Ngươi ngược lại là rất cẩn thận." Sở Hưu cười cười, không nói chuyện, điên lặng chờ bọn dưới. Vân đạo tới đây, chỉ là xem xét tình huống." Thông Thiên đạo nhân nói, quét mắt dừng dậm Nguyên Thụy phương hướng, bên này là Kim Quế Đạo, khắp nơi trên đất hung thú, thuộc về nhân tộc cấm địa. Nhân tộc cấm địa Sở Hưu như có điều suy nghĩ, nghĩ đến hắn thôn phệ hết những cái kia kim sắc cự thú. Các ngươi lạ như thế nào tới?" Thông Thiên đạo nhân hỏi. Sở Hưu thở dài nói, "Chúng ta gặp vết nứt không gian, trải qua cự tử nhất sinh, sau khi tỉnh lại liền rơi vào bên này." "Thật sao?" Thông Thiên đạo nhân từ chối cho ý kiến, quét mắt Sở Hưu trong tay hồ lô màu xanh, thuận miệng hồ lô, nhìn về phía phía trên. Sở Hưu mí mắt hơi nhảy, hồ lô màu xanh bên trong tràn ra hỗn độn mờ mịt mờ nhạt mà thưa thớt, mắt thưởng trên cơ bản khó mà phát giác. Nhưng trước mắt này người, thực lực rõ ràng không tầm thường. "Đây là các ngươi lưu lại mạch kiến ký hiệu sao?" Thông Thiên đạo nhân khẽ nói: "Sở Hưu gia đầu ẩn ẩn hơi tê tê. Tại Phương Thiên Điệu này mà nói, mặc kệ hai người các ngươi có hay không ắc ý, các ngươi đều là người xâm nhập." Thông Thiên đạo nhân nói khẽ: "Các ngươi có hai lựa chọn." Tiền Bối Mời nói: "Sở Hưu đệ xuống trong lòng rung động, bình tĩnh nhìn xem Thông Thiên đạo nhân. Thông Thiên đạo nhân thản nhiên nói: "Một là tạm mất loại dấu hiệu này, vĩnh viễn lưu tại Phương Thiên Điệu này, hay là lần theo đường cũ đi về, trở về các ngươi lúc đầu thiên địa." Đồng thời, các ngươi đều muốn phát hạ thiên đạo lợi thể, cam đoan sẽ không đem Phương Thiên Điệu này hết hại, tiết lộ ra ngoài." Sở Hưu nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói: Chúng ta lập tức trở về. Thông Thiên đạo nhân thân ảnh lăng không mà lên. Sở Hưu nhìn về phía Bùi Y Y ả nhân, nói khẽ: "Đi về trước đi." "Được." Bùi Y Y ả nhân khẽ hất cằm, nàng cũng nhìn ra, thời khắc này tình huống đã không cho phép nàng tiếp tục lưu lại nơi này. Sau đó, hai người theo thứ tự phát hạ thiên đạo lợi thể, đều cam đoan tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện bên này, nếu không trời tru đất diệt. "Mời lên đường." Thông Thiên đạo nhân nói. "Bên trên con em ngươi đường." Sở Hưu thầm mắng một tiếng, nắm ở Bùi Y Y ả nhân vòng eo, hồ lô màu xanh tản mát ra từng sợi mây mù, vòng quanh hai người thân thể, lên như diều gặp gió. Đồng thời, xung làm biển báo giao thông hỗn độn mở miệng, lần lượt tràn vào hồ lô màu xanh ở trong. Thông Thiên đạo nhân hai tay kết ấn, từng sợi thanh phong thổi qua Sở Hưu, Bùi Y Y nhận đi xuyên qua địa phương, dường như muốn tiêu trừ hai người tại phương thiên địa này dấu vết lưu lại. Người này không nhất định là Hạo Tâm. Sở Hưu thầm nghĩ, cái này Thông Thiên đạo nhân trong nữ, không tin hắn, hắn cũng không có tin tưởng cái này Thông Thiên đạo nhân. Chỉ là, mình cùng Bùi Y Y cuối cùng xem như người xâm nhập, hắn không cách nào hỏi nhiều Thông Thiên đạo nhân cái gì cho dù là biết cái này, Thông Thiên đạo nhân không có hảo tâm, về sau có thể sẽ dọc theo hắn cùng Bùi Ý Ý ả nhân trở về Thập Cửu Châu lộ tuyến, chui vào Thập Cửu Châu. Sở Hưu tạm thời cũng đừng không cách khác. Giờ phút này, hắn chỉ có thể mau chóng mang theo Bùi Ý Ý ả nhân rời đi. Thân ảnh của hai người không ngừng lên không, rất nhanh liền tới đến đám kia kim sắc cự thú vị trí độ cao. Sở Hưu quay đầu mắt nhìn Thông Thiên đạo nhân. Thông Thiên đạo nhân sắc mặt như thường, đi theo mà lên tốc độ, lại là chậm một chút. Hắn hẳn là không phát hiện những cái kia kim sắc cự thú như điểm. Sở Hưu ám đạo, tiếp tục bay lên trời. Kỳ quái, những cái kia hư không thú đâu? Thông Thiên đạo nhân cảnh giác cảm giác bốn phía, không có phát hiện một con hư không thú, trong lòng nổi lên mấy phần hồ nghi. Hèn bay lên không bên trên bay bốn canh giờ, không gian chung quanh mơ hồ trở nên vặn vẹo. Sở Hưu ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên đạo nhân, "Tiền bối, mời trở về đi." Thông Thiên đạo nhân thản nhiên nói, "Yên tâm, bản đạo biết nơi này." Sở Hưu nhíu mày, yên lặng nhìn Thông Thiên đạo nhân một trận, gặp cũng không hề rời đi ý tứ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn không thấu đạo nhân này tu vi, đạo nhân này tạm thời cũng chưa đối với hắn biểu hiện ra cái gì ác ý, thực sự không tốt ra tay trước. "Đi thôi." Sở Hưu khẽ nhả một hơi chất đệ minh bạch, Sư Tôn Trần Trưởng sinh tại sao lại để phía sau núi đệ tử trấn thủ tại thập cửu châu kia 12 chỗ hiểm địa. Hai người tiến vào vận vẹo không gian bên trong, dọc theo yếu đất hỗn độn mờ mịt, tiếp tục kéo lên. Thông Thiên đạo nhân đi vào vận vẹo không gian bên ngoài, ngừng lại, hai con mắt của hắn ẩn ẩn hiện động lên kim sắc quang mang, nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, muốn đi lý nhận thân ảnh. Đợi hai người gần như không thể gặp thời điểm, Thông Thiên đạo nhân tiếp tục lên không, cũng tiến vào vận vẹo không gian ở trong. Chơi tầng không thể gặp. Thông Thiên đạo nhân khẽ nói, tiến lặng cảm giác phía trên hai người. Tại cái này vận vẹo không gian bên trong, ánh mắt Nghĩ lực đều đã đã mất đi tác dụng, Sở Hưu cảm thụ được hỗn độn mờ mịt, không ngừng trên không. xuyên qua một đạo không gian thật lớn khẽ hở, lại xuyên qua tầng tầng vạn vèo không gian. Cuối cùng, hắn cảm nhận được trộn lẫn lấy không gian chi lực ngưng kết độc trướng. Thân ảnh đột nhiên lóe lên, Sở Hưu cùng đùi ý ý hiện nhân trong chốc lát tràn vào độc trướng ở trong. Một lát sau, Thông Thiên đạo nhân đi tới độc trướng này bên ngoài. Nơi này chính là vạn độc chỉ địa. Thông Thiên đạo nhân buông lông mày gảy nhẹ, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Hắn không có lại tiếp tục đuổi theo, đã mất tất yếu. Nơi này cùng hắn từng thấy qua một bản cổ tịch ly chép, giống nhau như lúc Vạn Độc chỉ diện, thông hướng thượng giới môn hộ một trong. Chương 292, Bùi Ý Nghĩa nhân quyết định, Sở Hưu xúc động, người không nguyện ý. Sở Hưu lén lút nhìn chằm chằm vào Bùi Ý Nghĩa nhân. Bùi Ý Nghĩa nhân mí mắt hung hăng ngậy hạ, "Hôn chứng tiểu sư đệ, ngươi nghĩ nuốt sống Ý Nghĩa nhân tỷ hay sao?" Bùi Ý Nghĩa nhân chưa trả lời, Đoan Mục yêu yêu nén giận đưa tay, đi đập Sở Hưu trán. Sở Hưu nhẹ nhàng lùi lên, né tránh một tát này. "Không phải nói thích ta sao? Làm sao để cho ta cắn mấy ngụm cũng không nguyện ý?" Sở Hưu nói thầm. Đoan mục yêu yêu. Bùi Ý hiền nhân, người này thật muốn ăn đoan a. Sở Hưu tự nhiên không có khả năng thật ăn Bùi Ý hiền nhân. Hắn thôn phệ loại kia kim sắc cự thú về sau, lấy được năng lực, có thể làm cho hắn tại thể nội thành lập một chỗ cùng loại với hồ lô màu xanh không. Gian. Khác biệt chính là, hồ lô màu xanh không cách nào giả cho vật sống, mà trong cơ thể hắn thành lập không gian, liền không có phương diện này hạn chế. Giờ phút này, ở trong cơ thể hắn, không chỉ có có được đại lượng linh hải nước biển, đồng thời còn có hơn trăm con trùng điệp lấy kim sắc cự thú đâu. Hắn còn chưa kịp thôn phệ Đại hãn đễm cái này hơn trăm con kim sắc cự thú tất cả đều sau khi thôn phệ, hắn tin tưởng, tự thân lấy được loại này cùng không gian có liên quan năng lực, nhất định có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Đến lúc đó, có lẽ thật có thể tại trong cơ thể của mình chế tạo một chỗ chân chính thế ngoại đảo nguyên. Sở Hưu đơn giản giảng thuật năng lực của mình. Bùi Ý giả nhân, Đoan Mục yêu yêu đều mở to hai mắt, đều ngạc nhiên vô cùng. Nếu là tiến vào ta sáng tạo thế ngoại đảo nguyên, vậy ngươi liền không thể đi ra ngoài nữa. Sở Hưu nhìn xem Bùi Ý giả nhân, ta còn chưa đủ mạnh, có chút thủ đoạn, là không thể tùy tiện ở trước mặt người ngoài thi triển. Bùi Ý giả nhân khẽ mước cảm "Trở ra là đã hiểu, ta có thể đi vào trong bụng của ngươi sao?" Đoan Mục yêu yêu yếu kỳ. Sở Hưu lông mày hơi vặn, nhà danh nói: "Tại sao ta cảm giác ngươi câu nói này nghe, thế nào cứ như vậy khó chịu đâu?" Đoan Mục yêu yêu cười khẽ trêu chọc nói: "Ngươi cũng không phải nữ nhân, suy nghĩ nhiều cái gì?" Sở Hưu không có ở cái đề tài này bên trên nhiều táng câu, hắn trầm ngâm nói: "Trên lý luận là có thể, ta có thể tại trong cơ thể ta chế tạo không gian chúng quanh, chứa đựng ta linh quang. Đến lúc đó, ngươi linh thân ở vào chỗ kia không gian, linh quang hẳn là sẽ không tiêu tán." Nói, Sở Hưu lại nói: "Tạm thời Ta cũng không phải là rất xác định, cần trước nếm thử một hai. Vậy ngươi chậm rãi nếm thử, ta không nóng nảy." Đoan Mục yêu yêu khẽ cười nói, đợi tại tiểu sư đệ tổ khiếu bên trong, cảm giác kỳ thật cũng rất tốt. Chính là có đôi khi có vẻ hơi tịch mịch. Nếu là có thể một mực cùng Bùi Ý Yả Nhân đợi cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút." Sở Hưu nhìn về phía Bùi Ý Yả Nhân, nói khẽ, "Ngươi nhất định phải hoàn toàn bỏ qua quá khứ, theo ta không?" Bùi Ý Yả Nhân nhẹ nhàng gật đầu. "Ta cùng Lý Tiện Uyên không giống." Sở Hưu nhắc nhở, "Hắn đối ngươi toàn tâm toàn ý, mà ta Lần này tham gia lão cổ tiệc cưới trước đó, cũng đã có Hồng Nhan chi kỳ. Bùi Y Y nhân lặng lặng mà nhìn xem Sở Hữu, tại gặp được trước ngươi, ta là Long Nguyên vệ chỉ huy sứ phu nhân. Nhưng ngươi nếu là lựa chọn ta, vậy sau này ngươi cũng chỉ có thể nghĩ đến ta." Sở Hữu nói. Bùi Y Y nhân mỉm cười nói, "Ngươi đối chính ngươi, hẳn là rất có lòng tin mới lạ." Sở Hữu tiếp tục, "Mà ta, nghĩ khả năng không chỉ ngươi một cái." Bùi Y Y nhân sắc mặt có chút trở nên cứng, nàng rất muốn hỏi một câu, "Ta cái này hiên chỉ bảng khôi thủ làm nữ nhân, ngươi còn có cái gì không biết đủ?" Nàng không có hỏi. Nàng đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Là ngươi đạt được ta ngày đó, lại nhìn cái khác nữ nhân, ngươi sẽ trở nên tở ư?" Bùi Y Yả nhân tự tin nói. "Sở Hưu, Đoan Mục yêu yêu đều là phủi hạ miệng. Ngươi phải nhớ kỹ, ta chưa từng có ép buộc qua ngươi, hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn." Cuối cùng, Sở Hưu đã nói như vậy câu, bản thể hé miệng, nhẹ nhàng khẽ hốc, trực tiếp đem Bùi Y Yả nhân thân thể hút vào trong bụng. Bùi Y Yả nhân chân linh cảm nhận được thân thể dị dạng, lúc này lóe lên, giở đi Sở Hưu tổ khiếu, trở về bản thể. Tiểu Sáp Phi, Đoan Mục yêu yêu giận mắng âm thanh. Sở Hưu một mặt vô tội, ta đều không có chạm qua nàng, làm sao lại thành tiểu Sáp Phi? Đoan Mục Yêu Yêu cười lạnh nói, ngươi đem nàng một người giấu ở trong bụng, muốn làm cái gì? Rõ ràng rành. Thất sứ tỷ, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Sở Hưu Hưu lánh địa đạo, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi vào đến chúng ta trong bụng sao? Đoan Mục Yêu Yêu khẽ giật mình, chợt nở nụ cười, đồng thời càng cười càng sắc lạnh, cuối cùng trực tiếp cười đến ghế lưng rời chi. Sở Hưu Ma Đen nhìn chằm chằm Đoan Mục Yêu Yêu chân linh, tâm niệm vượng động, Đoan Mục Yêu Yêu chân linh mặc trên người kim sắc áo váy, lập tức không còn sót lại chút gì. Đoan Mục Yêu Yêu tiếu dung ngừng lại, giống như giận giống như xấu hổ đỏ ứng, vò đầy gần mặt. Từ khi Đoan Mục yêu yêu Trần Linh Triệt để khôi phục về sau, hai người linh đợi tại cái này tổ khiếu bên trong, không gì kiên kỵ. Sở Hưu trong bụng không gian, Bùi Y Y nhãn con mắt tròn lão đại, mắt chố cùng vàng nóng ánh nước biển bên trên, nằm sập một con giống như to lớn vạn lần kim sắt con quốc, cùng nàng cùng Sở Hưu ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong tao ngộ mấy cái to lớn hung thú. Tất cả đều ghé vào vàng nóng ánh trong nước biển. Trừ cái đó ra, chung quanh một mảnh hoang vu. Đã là thông ngu cảnh Bùi Y Y nhãn, có thể cảm nhận được rõ ràng, chung quanh trải rộng các loại không gian trị lực, tựa như là có vô số tớ liệu, ngay tại nhẹ vô về thân thể của nàng đẩm dạng ăn cái này trong bụng, vậy mà thật có dạng này một chỗ không gian a. Bùi Y Y nhận cảm khái, nhìn ra ngoài một hồi, nàng liền có chút nhàm chán, thử thăm dò la lên Sở Hưu, kết quả không phản ứng chút nào. Bùi Y Y nhận đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, lần nữa la lên, nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Một người đợi ở chỗ này. Bùi Y Y nhận nhớ tới Sở Hưu tại tổ khiếu bên trong nói tới một ít lời, nhất thời trầm mặc xuống. Lựa chọn lưu tại nơi này, về sau mình, đại khái muốn lâu dài cùng cô độc làm bạn, Sở Hưu tới đây thời gian, chắc chắn sẽ không bao dài. Dù sao, thiên địa bên ngoài, muốn so nơi này rất nhiều, cũng đặc sắc rất nhiều. Cô độc sao?" Bùi Ý Nghiệp nhân hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được chỗ này không gian bên trong tiên địa chi lực, nàng yên tĩnh trở lại. "Hẹn sau hai canh giờ." Sở Hữu Lincoln đi tới chỗ này không gian bên trong, nhìn lơ lửng giữa không trung Bùi Ý Nghiệp nhân, ánh mắt lóe lên vài phần kinh ngạc. Trước đó, hắn tự nhiên là nghe được Bùi Ý Nghiệp nhân tiếng hô hoán. Chỉ bất quá, hắn lúc đó, lực chú ý tất cả đều tại thất sư tỷ trên thân đâu, làm sao có thời giờ đáp lại Bùi Ý Nghiệp nhân? Như đáp lại, đó chính là đối thất sư tỷ mỹ mạo không tôn trọng. Đợi ở chỗ này, rất cô độc a. Sở Hữu nhìn Bùi Ý Nghiệp nhân, nhẹ giọng hỏi: Bùi Y Y nhân mở hai mắt ra, thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, đi vào Sở Hưu trước người. Ta quyết định. Bùi Y Y nhân nhìn xem Sở Hưu, hít sâu một hơi, ta muốn càng thêm thích ngươi. Sở Hưu, dạng này, ta mới có thể tại cô độc bên trong kiên trì ở. Bùi Y Y nhân nhìn Sở Hưu, mỉm cười nói, đến lúc đó, ngươi mỗi lần tới nơi này, đều sẽ là đưa cho ta kinh hỉ. Sở Hưu nhất thời không nói gì. Có cái nữ hài tử, có được loại ý nghĩ này, thân là người trong cuộc, rất khó không nhận xúc động. Ngươi sẽ không cô độc quá lâu. Sở Hưu nói khẽ, chờ thực lực của ta đủ mạnh về sau, ta sẽ nắm tay của ngươi đáp biến chư thiên vạn giới. Bùi Y Y nhận đưa tay phải ra ngón út, "Vậy chúng ta móc tay." "Kéo thì kéo, ta còn có thể gạt ngươi sao?" Sở Hưu cũng đưa tay phải ra ngón út. Chương 293: Đến Tử Linh Sơn tự lễ vật. Hai người ngón út tướng câu, ngón tay cái chống đỡ, đặt thành ước định. Sau đó, Sở Hưu ánh mắt rơi vào chỗ này không gian bên trên. Chỗ này không gian, 10 phần hoang vu đơn sơ, cũng không phải là hắn tận lực sáng tạo, mà là hắn vận dụng loại năng lực kia, hút đến kim sắc cự thú về sau, tại thể nội tự nhiên mà vậy hình thành không gian. Ngươi là thập cựu châu đệ nhất mỹ nhân nhị Nơi này tự nhiên cũng phải trở thành thập cựu châu thứ nhất cảnh đẹp chi địa. Sở Hưu nhẹ giọng nói, quyết định phải thật tốt chế tạo một chút trong cơ thể mình vùng trời nhỏ này. Thời gian đang trôi qua. 10 ngày sau, Sở Hưu trở về đến Thanh Minh Nguyên môn. Khi hắn thân ảnh từ đáy vực hố trời chui ra lúc, một mục thủ hộ tại hố trời phụ cận Nam Hải kiếm thần Liễu Diệp Bạch, mở hai mắt ra. Hắn quét mắt Sở Hưu, ánh mắt liền rơi vào Sở Hưu phần bụng, suy nghĩ xuất thần. Sở Hưu nhíu mắt, bất động thanh sắc hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Trong cơ thể ngươi, còn có một đạo khí tức. Liễu Diệp Bạch nói. Sở Hưu không cách nào bình tĩnh, nhìn chằm chằm Liễu Diệp Bạch, rất dễ dàng liền nhìn ra được sao? Liễu Diệp Bạch nói, cái kia đạo khí tức, dẫn động tới trong cơ thể ngươi tụ tập không gian trị lực, nếu không có cái kia đạo khí tức, cái này thập cựu châu, hẳn là không người có thể phát giác được trong cơ thể ngươi tình huống chân thật. Vậy cái này cũng có chút khó làm. Sở Hưu nhíu mày, hỏi, Liễu Kiệm Thần nhưng có biện pháp, có thể giúp ta giải quyết vấn đề này? Có. Liễu Diệp Bạch cấp ra trả lời khẳng định. Sở Hưu trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Liễu Diệp Bạch thản nhiên nói, cho ta một cái nói cho ngươi lý do. Chúng ta không tính là bằng hữu sao?" Sở Hữu dừng một chút, cười khan nói. Liêu Diệp Bạch nói, "Vầng hữu của ngươi đã từng giống như ta, nghĩ đến đến ngươi." Sở Hữu nhếch miệng, chầm chậm nói, nàng chính là buổi y hiền nhân, nàng không muốn tiếp qua cuộc sống trước kia, cũng không muốn lại như trước kia những người kia phát sinh gặp nhau. Đây cũng không phải là ta chuyện muốn biết nhất." Liêu Diệp Bạch nói. Sở Hữu nhất thời trầm mặc, hắn biết vị này Nam Hải Kiếm Thần muốn biết cái gì. "Ta ở bên kia, Phát Hạ Thiên Đạo lợi thể." Sở Hữu rầu rĩ nói, "Tuyệt đối không thể đem bên kia Phát Sinh bất cứ chuyện gì, nói cho thập cửu châu người." Liêu Diệp Bạch nói, "Ngươi vừa mới liền nói một kiện bên kia phát sinh sự tình." Sở Hưu sắc mặt hơi cương, Thiên đạo lời thế, giống như cũng là ở bên kia phát sinh sự tình. "Cái này, ta thật không có muốn làm trái với lời thế a." "Không đúng, thật sự tỉ cái gì đều biết." Nghĩ tới đây, Sở Hưu nhíu mày, dông nhiên cảm giác mình giống như thật không có cái gì thành tín có thể nói. "Ta ở bên kia, gặp một loại cùng tướng mạo cùng loại con quốc, nhưng so con quốc lớn vạn lần có thừa kim sắc cử thú." Sở Hưu nói khẽ, "Ta diệt nó linh, ăn nói đi thịt, về sau thu được nó nắm giữ một loại không gian năng lực." "Thưa không thú." Liêu Diệp Bạch khẽ nói, Hư công thủ. Sở Hưu khẽ giật mình, chợt nhìn chằm chằm Liễu Diệp Bạch, hồ nghi nói: "Ngươi gặp qua loại kia kim sắc cử thú?" Liễu Diệp Bạch nói: "Ta chân thủ nơi này, tại hố chơi Chô Sâu, cảm nhận được một loại kiếm ý, kiếm ý kia bên trên có một ít liên quan tới đối diện tin tức." "Kiếm ý?" Sở Hưu có chút ngạc bức. "Kiếm ý còn có thể ghi chép tin tức? Tại sao ta cảm giác ngươi là đang lừa dối ta?" Sở Hưu nhả nhãnh: "Là ngươi thực lực đủ mạnh lúc, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ." Liễu Diệp Bạch nói: "Có chút phàm tục nhà công, hắn nghe một bài khúc đàn, có thể xác định soạn người thân phận, kinh lịch, cùng soạn lúc cảm thụ." Nhạc Công Sở Hưu nhất thời trầm mặc, nghĩ đến kiếp trước không tự. Hắn nhớ ký ức kiếp trước khi còn bé, tựa hồ thấy qua liên quan tới khủng tử a niệm hoặc là giải thích, nói là khủng tử học đan, tinh thâm thời điểm, có thể căn cứ khúc đản, đoán ra soạn người thân phận. Văn bố thủ giáo. Sở Hưu hướng về phía Liễu Diệp Bạch thi lễ một cái. Liễu Diệp Bạch nhìn xem Sở Hưu, tại trong cơ thể người, bùi cô nương khí tức truyền ra thời điểm, kỳ thật rất yếu ớt. Yếu ớt. Sau đó, Sở Hưu khiêm tốn tình giáo. Liễu Diệp Bạch không nói chuyện, tay phải hắn ngón trỏ ngón giữa băng lãnh, hướng lên nhẹ nhàng khẽ động, thanh minh nguyên bên trong, vô tận độc chứng điên cuồng cuộn lên. Sở Hưu mí mắt chừng ngày, có chút dương mắt, tại đỉnh đầu của hắn, một thanh tử độc trướng ngưng tụ mà ra cự kiếm đi ngang qua cả tòa Thanh Minh Uyên. 3. Đương nhiên, Sở Hưu cảm giác phía bên phải của mình cơn mặt bị người đánh hạ. Hắn nhìn về phía Liêu Diệp Bạch. Liêu Diệp Bạch tay phải vươn ra, vô hướng Sở Hưu. Sở Hưu thân ảnh vừa lui, trực tiếp tránh đi một tát này khí kình. Liêu kiếm thần đây là ý gì? Sở Hưu nhìn chằm chằm Liêu Diệp Bạch. Liêu Diệp Bạch nói, "Hiểu không? Đang khi nói chuyện, Thanh Minh Uyên bên trong độc trướng cự kiếm tứ tán, khôi phục nguyên bản diễn mạo, tràn ngập tại Thanh Minh Uyên mỗi một chỗ." Sở Hưu khẽ giật mình. Có chút hiểu được. Truyền dị lực chú ý sao?" Sở Hưu khẽ nói. Liễu Diệp Bạch nói, "Nếu ngươi thể nội không cái khác dị thường, kia bùi cô nương phi tức chính là duy nhất dị thường. Nếu là tiền bối gặp được ta loại tình huống này, sẽ như thế nào làm?" Sở Hưu lần nữa tỉnh táo, hắn kỳ thật biết nên làm như thế nào, nhưng cụ thể thao tác phương pháp còn rất mông lung, cũng không suy tư thấu triệt. "Kiếm." Liễu Diệp Bạch nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ta sẽ ở thể nội luận dưỡng một thanh kiếm." "Kiếm." Sở Hưu con mắt tỏa sáng, trong lúc nhất thời, vừa mới còn mông lung suy nghĩ, trở nên vô cùng thấu triệt. "Đả tạo kiếm thần." Sở Hưu hướng về phía Liêu Diệp Bạch, chỉnh trọng thi lễ một cái. "Ngươi có thể đi." Liêu Diệp Bạch nhắm hai mắt lại. Sở Hưu tỉnh táo lại, do dự nói, "Còn có một việc, ta hy vọng Liêu kiếm thần có thể biết được." Nói. Liêu Diệp Bạch nói. Sau đó, Sở Hưu giảng thuật một phương khác tiên địa gặp phải thông thiên đạo nhân, hoặc là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Sở Hưu nói khẽ, càng là hồi tưởng, càng là cảm thấy có chút bất an. "Ta sẽ ở trấn này thủ 3 năm, nếu là có người từ nơi này thông qua, ta không có ngăn lại, ngươi sẽ biết được." Liêu Diệp Bạch bình tĩnh nói, hắn cũng không mở hai mắt ra. "Vậy liên tiền phước Liêu kiếm thần" Sở Hưu trầm ngâm nói: "Ta tứ sư huynh qua một thời gian ngắn, đại khái liền sẽ tới đây, nếu có khả năng, còn xin Liêu Kiếm Thần hỗ trợ chăm sóc một hai." "Yêu cầu của ngươi có chút nhiều." Liêu Diệp Bạch thản nhiên nói. Sở Hưu suịnh nói: "Đó là bởi vì, trong mắt ta, ngươi là chân chính kiếm thần, tương lai ta tại kiếm chỉ nhất đạo, nếu là không cách nào siêu việt ngươi, liền không cách nào đăng lâm kiếm chỉ đỉnh cao nhất." "Đi." Liêu Diệp Bạch nói. Sở Hưu nhếch miệng, liếc nhìn nơi xa đang tu luyện độc kiếm lý vô danh, nghĩ nghĩ, cũng không quá khứ quấy rầy, trực tiếp đẳng không mà lên, rồi đi Thanh Minh Uyên, Trung Châu, Trường An hành. Thiên Lao Ngươi gặp qua mai vàng cây sao? Gặp qua. Lý Tiện Uyên nhấp một hớp rượu buồn, chuẩn miệng hồi đáp. Mai vàng cây nhành cây cắt mất về sau, đem nó cắm ở trong đất, nó có thể một lần nữa trưởng thành mai vàng cây. Lý Tiện Uyên cười nói, ngươi hòa thượng này hiểu được ngược lại là thật nhiều. Trước đây thật lâu, ta liền suy nghĩ, gay chi có thể tự sinh. Lý Tiện Uyên khẽ giật mình. Mai vàng đều có thể, chúng ta nhân tộc không có đạo lý không được. Ngươi, đến Tử Linh sơn tự. Lý Tiện Uyên mày nhăn lại. Tanya, muốn vì đồ nhi ngoan của ta chuẩn bị một phần kinh hỉ, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ giúp ta. Chương 294 Vô vọng vô địch chi đạo. Linh Châu, Linh Sư Tử. Từ Man Châu tham gia xong cuộc trầm sa từ cưỡi, Tuệ Thông trở lại Linh Sư Tử, liền chủ động tìm Linh Sơn tự tự chủ trì, nói lên tự thân tại Man Châu một chút phá giới hành vi. Như ước nguyện của hắn, lần nữa đi tới diện bích động. Nguyên bản, hắn nghĩ lại tiềm bị cầm tù ở đây nhất minh sư thúc tổ, thuận lại sở hưu một ít lời, thuận tiện lại hỏi thăm một số việc, lại không nghĩ rằng, nhất minh sư thúc tổ, thế mà thoát đi diện bích động, thoát đi Linh Sư Tử. Hắn chặt đứt hai chân của mình. Có mắt thấy nhất minh thoát đi diện bích động tang nhân, lòng vẫn còn sợ hãi cáo chi tuệ thông. Tuệ Thông không cách nào bình tĩnh. Sở Hưu một đường hất vang, trở thành danh khắp Thiên Hạ Chu Tức Tư Viện 13 tiên đình, chỉ sợ đã trở thành nhất minh sư thúc tổ chấp nhiệm trong lòng. Tuệ thông đi vào nhất minh sư thúc tổ đã từng ngồi xếp bằng địa phương, trên mặt đất thấy được rất nhiều sở hữu danh tự. Hắn suy đoán, sở hữu thành tựu, khả năng để nhất minh sư thúc tổ tâm tính có chút mất cân bằng. Dù sao, tại nhất minh sư thúc tổ trong mắt, sở hữu chỉ là hắn đã từng nuôi dưỡng giúp nhân. Trung Châu bên ngoài, một mảnh mây trắng phía trên. Sở Hưu xếp bằng ở thái cực phiến đá bên trên, nhìn tại chỗ rất xa Trường An thành phương hướng, cũng không trước tiên trở về Chu Tức Tư Viện. Hắn cần ở đây, ở thể nội không gian, dựng dục ra một thanh kiếm, rồi đi thanh minh nguyên về sau, hắn liền một mực bắt đầu thai nghén thể nội chỉ kiếm. Thể nội chỉ kiếm, tự nhiên không thể nào là chân thực chỉ kiếm, nếu không kia những người khác đại khái là có thể đoán được, trong cơ thể hắn có được đặc thù không gian. Kiếm ý, từ kiếm ý ngưng tụ ra kiếm ý chỉ kiếm. Giờ phút này, màu bạc hoàng tiên kiếm, linh đang đứng lơ lửng với hắn thể nội không gian. Kiếm linh, kiếm ý. Sở Hưu khẽ nói, trước không nói tương lai như thế nào, bây giờ hắn nghĩ tại thể nội dựng dục ra kiếm, vì che lại bồi ý địa nhân khí tức. Cái này cần làm được, thể nội chi kiếm, cần có được nhất định ba động tính. Kiếm ý phi thức, ngoại phóng, phong mang tất lộ. Sở Hữu ngưng thần tụ ý, đem tự thân đã từng cảm nội đến kiếm ý, tất cả đều thu liễm lại mang tiên kiếm. Linh phía trên, thể nội không gian. Bùi Ý kẻ nhân, Đoan Mục yêu yêu chân linh, nhìn huyền lập tại kim sắc nước biển trên không hoang tiên kiếm. Linh đều có chút im lặng. Đoan Mục yêu yêu đã xem nàng tại Sở Hữu tổ khiếu bên trong chế tạo cung điện, chuyển qua chỗ này không gian bên trong. Hai nữ chế tạo độc thuộc về các nàng thế ngoại đạo nguyên. Nhưng mà, cấp nàng trong mắt mỹ cảm Hoàn toàn đều để trôi nảy huyền lập tại trống không hoang tiên kiếm, linh phá hư hết, nhất là cái này hoang tiên kiếm. Linh còn tại một mực phóng tích ra kiếu ý, dẫn động kim sắc nước biển nổi lên đạo đạo gợn sóng. Được rồi, coi nó là thành mặt trời hoặc là mặt trăng liền tốt. Bùi Y y nhiên bất đắc dĩ, lão, nếu là cái này nước biển một mực bình tĩnh không lay động, cũng có vẻ không thú vị. Đoan Mục yêu yêu nhẹ gật đầu, nói khẽ, nơi này hẳn là sẽ không một mực liền hai chúng ta. Nói thế nào? Bùi Y y nhiên nhìn về phía Đoan Mục yêu yêu. Tương lai tiểu sư đệ phải đối mặt sự tình, chúng ta không tưởng tượng nổi. Đoan Mục yêu yêu nói, Như xuất hiện hắn muốn cứu người, ngươi đoàn hắn sẽ đem người cứu được đi đâu? Bùi Y Y à nhân như có điều suy nghĩ, vậy chúng ta muốn đem nơi này kiến tạo thành chân chính thế ngoại đảo nguyên mới được đâu. Ừm. Đang khi nói chuyện, hai nữ đều phát hiện, nguyên bản chỉ là nổi lên một chút gợn sóng kim sắc nước biển ngay tại vùng động. Đây là? Bùi Y Y à nhân nháy mắt, kiêm ý. Đoan Mục yêu yêu nhìn chằm chằm kim sắc nước biển, nàng cảm nhận được một cỗ phong mang tất lộ kiêm ý. Từng sợi kim sắc nước biển giống như suối phun, bay lên, chợt vẩn quanh tại hoang kiếm kiếm, linh trung quanh, lưu động không ngừng. Tại Đoan Mục yêu yêu, đôi y y ở nhân trong mắt, cái này trở thành một đạo kỳ cảnh. Sở Hữu mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Tạm thời còn không thể gọi là kiếm, chỉ có thể coi là kiếm thôi. Hoàng Thiên kiếm thôi. Sở Hữu ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang, lần nữa nhìn về phía Trường An thành phương hướng, dưới thân mây trắng, phi động. Trung Hoàng Sơn. Võ Hoàng người tượng Viễn lập tại Trung Hoàng Sơn chi đỉnh, xa xa nhìn qua nơi xa bày tới mây trắng. Dương kiếm. Võ Hoàng người tượng khẽ nói, hắn cảm nhận được Sở Hữu thể nội lưu chuyển không ngừng kiếm ý, hồi tưởng cùng đại giám hứa nặng báo cáo, ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chỉ sắc. Thời thế hiện nay, đứng tại kiếm đạo chỉ đỉnh, là có Nam Hải kiếm thần danh xưng Liễu Di Bạch. Hứa nhận tin tức truyền đến, vài ngày trước, Sở Hưu, Nam Hải kiếm thần tế tụ Thanh Minh Nguyên. Kiếm thần, đánh cho khai thiên sao. Võ Hoàng người tựa ánh mắt lóe lên một vòng vẻ đột tận. Tại hắn vị trí thời đại, cũng có kiếm đạo, đao đạo đỉnh cao cường giả, hoặc xưng kiếm thánh, hoặc xưng đao thần. Nhưng mà, cái gọi là kiếm thánh, đao thần, tại vị viện trưởng đại nhân kia trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Trên bầu trời, trong mây trắng, Sở Hưu cảm giác được Võ Hoàng người tựa ánh mắt, nghiến nghĩ, hắn trực tiếp khống chế mây trắng, nhanh chóng trôi hướng trung hoàn sơn ngươi cố ý dẫn ta tới đây. Mây trắng bay tới Trung Hoàng Sơn chỉ đỉnh, Sở Hưu Sếp bằng ở Thái Cực Phiên đá bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Võ Hoàng người tượng. Võ Hoàng người tượng từ chối cho ý kiến, nói, nghe nói, ngươi chém giết lực man tộc bốn vị cường giả. Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, đánh giá Võ Hoàng người tượng, ta nghe bọn hắn nói, ngươi người này tượng khôi lỗi chi pháp, là từ lực man tộc nơi đó cấp đi. Đoạn. Võ Hoàng người tượng hiếm thấy cười cười, năm đó, bọn hắn kia một đời đại tế thi, thủ trưởng, quý gói chấm dưới chân, đưa cho chấm loại này phương pháp tu luyện. Chấm cũng không cho rằng, đây là đoạn. Làm lại càn Võ Hoàng Hắn có được quá nhiều chiến tích. Một mình hồi tưởng thời điểm, không có cảm giác gì. Cùng trước mắt vị này Chu Tất thư viện phía sau núi đệ tử giảng thuật quá khứ huy hoàng chiến tích, trong lòng ngược lại là hiện hiện mấy phần hào hùng cùng đắc ý. Sở Hữu nhất thời không nói gì. Hắn có thể tưởng tượng ra được, năm đó võ hoàng đến cỡ nào đắc ý tùy tiện. Dù sao, sau lưng võ hoàng, có nhạ mình sư tôn Trần Trường sinh chỗ dựa. Ta giết bốn người kia, lục thể của bọn hắn đều đã mục nát không chịu nổi. Sở Hữu nhìn chằm chằm võ hoàng người tượng, ý vị thâm trầm nói, "Võ hoàng người tượng thản nhiên nói, "Trầm, cùng bọn hắn không giống. Nếu quả thật không giống, Vì sao một mực lấy người tượng chỉ thân gặp người?" Sở Hưu nhíu mày hỏi. Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói, "Chấm chân thân hắn thế, thập cửu châu đem nhất thống." Sở Hưu hai mắt nheo lại, ngày đó có lẽ cũng sẽ không xa, sắp thực sẽ không quá lâu. Võ Hoàng người tượng nhìn về phía phương xa, sẽ ở ngôi chân chính trưởng thành trước đó. "Thật sao?" Sở Hưu từ chối cho ý kiến, ung dung nói, "Lời này của ngươi, lộ ra không quá tự tin." Võ Hoàng người tượng thân ở tay phải, giống như tại cảm thụ được phong thanh, nói, "Một tay che trời, bóp chết thiên tài, niềm vui thú vô tận." Sở Hưu cười lạnh một tiếng, "Làm sao?" Ngươi bây giờ đều không che đợi sao? Ngươi hiển lộ ra nhược điểm nhiều lắm." Võ Hoàng Ngự tượng quét mắt Sở Hưu, cơ làm nói, "Vì tình nghĩa chói buộc, căn bản không xứng làm châm đối thủ. Vô tình vung nghĩa, xem cả đời như sâu kiến, đây là ngươi đạo." Sở Hưu nhàn nhạt về phúng, "Đây là vô địch chi đạo." Võ Hoàng Ngự tượng thản nhiên nói, "Nhược tâm bên trong có chỗ chói buộc thì tính sao có thể vô địch? Nếu không đem chúng sinh đều dẫm tại dưới chân, vô địch ý nghĩa lại là cái gì?" "Đã hiểu." Sở Hưu gật gật đầu. Võ Hoàng Ngự tượng tiếp tục nói ra, "Ngươi sư tôn, Chu Tước thư viện viện trưởng đại nhân, Ngươi thật sự cho rằng trong mắt của hắn có chúng sinh?